Chương 587, Thần Minh sinh ra. Chương 587, Thần Minh sinh ra. Tại Địch Phong phát hiện tại chính mình tạo dựng thần giới bên trong đột nhiên xuất hiện tự động ngưng tụ quy tắc lực lượng, ngay tại hướng về thần cách phương hướng biến hóa, mà lại về sau trải qua xem xét, những thần cách này còn có thể tiếp tục tăng cường, có lẽ có thể tự động sinh ra tiên tiên cấp bậc thần minh. Mà lại bởi vì những này thần minh thuộc về Vô Tự Chi Thư thiên đạo xuống thần minh, trời sinh chính là trung thành với Địch Phong tồn tại đối với tình huống này, Địch Phong thông qua Vô Tự Chi Thư tiến hành nghiên cứu, đồng thời tại Thanh Hà Đế quốc bốn phía tiến hành khảo sát, cuối cùng xác định như quả Tại thương cổ tinh sinh ra lúc vô tự chi thư đã là liên tiếp thanh hà đế quốc khí vận để vô tự chi thư cùng thanh hà đế quốc làm một thể. Tại thương cổ tinh thế giới ý thức sinh ra lúc thanh hà đế quốc bản thân liền là tinh cầu một bộ phận, bởi vậy vô tự chi thư tự động liền trở thành thế giới ý thức một bộ phận đồng thời một bộ phận này còn bị định phong nắm giữ. Thế là thanh hà đế quốc tự thành một giới. Đồng thời bởi vì thương cổ tinh bản thân liền là một cái lớn một chút tinh cầu, lại thêm vừa mới sinh ra, thế giới ý thức cũng không tính quá mạnh, bởi vậy không có phản kháng lực lượng. Thế là. Địch Phong ngoại ý muốn phát hiện, nếu như mình có thể cầm xuống thương cổ tinh, như vậy vô tự chi thư thậm chí là có thể trở thành thương cổ tinh thế giới ý thức. Dạng này phát hiện để địch phong đối với trong tay vô tự chi thư càng thêm hiếu kỳ, hiếu kỳ tại hắn tiền thân thế giới cùng cấu thành hắn bản thể chính là cái gì. Bất quá bây giờ địch phong cũng không có phát hiện, chính là bởi vì thanh hà đế quốc tự thành một giới, bởi vì tại cái này thương cổ tinh bên trong, cái này liền tương đương với một cái độc lập thế giới, toàn bộ thế giới quy tắc bản thân ngay tại vô tự chi thư thiên đạo khống chế xuống, mà vô tự chi thư lại ở vào thần giới. Bởi vậy toàn bộ Thanh Hà Đế quốc tất cả hoạch tâm lực lượng đều ở tại thần giới hội tụ. Tại Thanh Hà Đế quốc bây giờ nghiên cứu ra đến nghề nghiệp hệ thống, trải qua địch phong cẩn thận quan sát, phát hiện cái này liền tương đương với một cái vô ý thức tín ngưỡng hệ thống. Lấy hệ thống tu luyện làm tâm, mỗi một vị hệ thống tu luyện người tu luyện làm cơ sở, mỗi một vị người tu luyện đang tu hành là liền sẽ tự động tăng cường cái này một cái hệ thống tu luyện. Mà trước đó tín ngưỡng thần trong nghiên cứu, Thanh Hà Đế quốc phát hiện chỉ cần có ngàn vạn quy mô nhân khẩu, liền có thể tại ngắn ngủi trăm năm bên trong sinh ra tín ngưỡng thần. Mà Thanh Hà Đế quốc nơi bao bọc nhân khẩu thế nhưng là có chừng 3 tỷ quy mô mà lại toàn dân tu hành. Cho dù là dạng này vô ý thức tăng cường, 10 cái người tu hành mới tỉnh tương đương với một vị năng cấp tín đồ, nhưng tại cái này khổng lộ như thế cơ số xuống, còn là có hải lượng quy tắc lực lượng rót vào những này hệ thống tu luyện, mà khổng lộ như thế hệ thống tu luyện khái niệm quy tắc bị thần giới hấp dẫn. Cuối cùng ở tại thần giới trên mặt đất một chút đồng độ cao quy tắc địa khu bắt đầu hội tụ. Kể từ đó, đây chính là tiên thiên khái niệm thần minh, mà lại theo thanh hà đế quốc tiếp tục tăng cường. Như vậy những này thần minh sẽ còn tiếp tục tăng cường thực lực. Mà lại những khái niệm này thần minh thậm chí không phải nắm giữ một loại thần chức địch phong tra xét rõ ràng qua tỉ như nói lụy dạ chi thần nắm giữ lấy lụy dạ trả cờ dạ huyết kế giới hạn quyền năng pháp sư chi thần có được pháp sư pháp lực ma phá tham dò trở thần trước có được thần chức càng nhiều đại biểu cho những ngày thần minh lực lượng càng mạnh tương lai trưởng thành càng cao tại phát hiện loại tình huống này về sau địch phong cân nhắc lại tác thậm chí là tìm tới chính mình các phu nhân thảo luận một chút dù sao địch phong chính là tương lai thanh hà đế quốc thần giới chi chủ mà địch phong các phu nhân chính là thần giới thần hậu ở vào thần giới đỉnh điểm nhất sau khi trải qua một phen thảo luận địch phong cùng các phu nhân quyết định để những quy tắc này tự chủ hội tụ chính mình sinh ra tiên tiên thần minh, mà không phải cướp đoạt thần cách, khiến người khác thành thần đầu tiên. Thanh Hà Đế quốc thuộc hạ tất cả cùng địch phong có quan hệ người đều trên cơ bản có thể đi đến bán thần tình trạng, chỉ ít tuổi thọ không lo. Thực tế không đi được truyền thuyết cấp phi thăng thần giới, ở tại thần giới bên trong tuổi thọ vô hạn, đợi đến lúc nào ở tại thần giới trở thành bán thần lại đi ra thôi. Thế là có thể đoán được. Thanh Hà Đế quốc tương lai không cần địch phong quản nhiều lý, bởi vậy còn không bằng nhiều mấy cái tuyệt đối trung thành với địch phong, tiềm lực không tầm thường tiên tiên thần minh. Những này thần minh trời sinh chính là nắm giữ lấy những lực lượng này, xa so với hậu thiên dung hợp thần cách thần minh còn mạnh hơn. Mà lại những này tiên tiên khái niệm thần không phải tín ngưỡng lực lượng sinh ra, bản thân liền là thuần túy khái niệm, không tồn tại cả đời tín niệm ô nhiễm, bởi vậy xa so với tín ngưỡng thần còn muốn có tiềm lực. Nhiều loại dưới tình huống, Địch Phong lúc này mới hạ quyết tâm, để những này tiên tiên khái niệm thần mình sinh ra. Mà lại bởi vì Thanh Hà Đế quốc tu hành hệ thống cực lộ, tỉ như nói võ đạo, cơ hội là toàn dân phủ cấp đó chính là hơn một tỷ quy mô, kể từ đó, nội lực võ đạo chi thần cùng tiên, tiên võ đạo chi thần sẽ là trước hết nhất sinh ra. Mà lại cái tốc độ này lại còn không chậm, địch phong đoán trưởng, nhiều nhất 5 năm, thanh hà đế quốc liền sẽ thêm ra hai vị mới hạ vị thần đồng thời hai vị này hạ vị thần sẽ nhanh chóng đột phá tới trung vị thần, thượng vị thần, cho đến cấp bậc chủ thần. Tại phía trên liền cần chính mình chủ động đột phá, dù sao thần vương vậy thì không phải là đơn giản quy tắc lực lượng có thể hoàn thành, cần đại nghị lực, lớn tiềm lực, đại khí vận. Có thể đoán được, hai vị võ đạo chi thần sẽ rất nhanh đột phá, về sau ma pháp chi thần, nữ vu chi thần. Kỵ sĩ thần, đấu sĩ chi thần chờ một chút, những này ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc coi là tiểu chúng tu hành hệ thống thần minh cũng sẽ theo tích lũy đột phá tới chủ thần cấp, chẳng qua là tốc độ nhanh chậm thôi. Bởi vì những này địa khu đang sinh ra thần minh, vì cam đoan những này thần minh an toàn, địch phong còn đặc biệt điều động thần giới không gian quy tắc, đem cái kia một chút địa khu bao trùm lên đến, phòng ngừa những người khác tiến hành phá hư. Bất quá những chuyện này đều là tại chiến tranh bắt đầu không lâu mới bắt đầu, đối với hiện nay Thanh Hà Đế quốc không có quá nhiều trợ giúp, đối với địch phong đến nói, hiện tại còn là chiến tranh càng trọng yếu hơn. Thanh Hà Đế quốc phát hiện Hỏa Diễm Đế quốc đại quy mô trưng binh bắt đầu hướng đường biên giới điều động, Thanh Hà Đế quốc liền biết Hỏa Diễm Đế quốc bắt đầu chiến tranh. Từ địch phong một vị phu nhân toá chấn, làm cao cấp nhất lực lượng, về sau, Thanh Hà Đế quốc chủ động xuất kích. Nguyên bản chỉ tiến đánh Hỏa Diễm Đế quốc đường biên giới Nam Lộ quân tiện thể đem Hỏa Diễm Đế quốc đường biên giới cũng cho chiếm cứ đồng thời, Nguyên bản liền đóng quân tại Hỏa Diễm Đế quốc Đông Bộ đường biên giới ước chừng 500,000 bộ đội tác chiến ngay lập tức tại đạn đạo đã xuống, hướng về Hỏa Diễm Đế quốc quốc thổ đẩy tới. chiến tranh muốn tại địch nhân lãnh thổ bên trong mở ra, không thể để cho Thanh Hà Đế quốc trị hạ phát sinh chiến tranh trừ bỏ cái này 500.000 bộ đội tác chiến, Thanh Hà Đế quốc nội bộ quân số huấn luyện có nhất định thành quả. Dù sao Thanh Hà Đế quốc toàn dân tu luyện, toàn dân dân binh huấn luyện, mỗi một vị bách tính đều có nhất định thực lực chiến đấu, đồng thời còn có thể thuần thục nắm giữ Thanh Hà Đế quốc đơn giản xuống ống cùng đường tính nhỏ hỏa pháo, phòng không hỏa pháo, xe bọc thép điều khiển chờ một chút kỹ thuật. Tại chiêu mộ tiến vào quân đội, bắt đầu trước thời hạn huấn luyện lúc, những tân binh này cấp tốc tiến vào trạng thái, cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng đây cũng là Thanh Hà Đế quốc một chi duy trì dân binh chế độ cung cấp cơ sở, còn như vậy đại quy mô trưng binh bên trong triển lộ ra. Bây giờ, chiến tranh đã bắt đầu một tháng. Nguyên bản Thanh Hà Đế quốc trước thời hạn huấn luyện chuẩn bị luân thế tân binh đã có thể gia nhập chiến trường. Bởi vì hỏa diễm Đế quốc tình huống đặc biệt, cái này một nhóm 500.000 tân binh toàn bộ vùi đầu vào đối với hỏa diễm Đế quốc trong chiến trường. Cái này liền làm cho cả hỏa diễm Đế quốc chiến trường cái kia một đường cánh quân mở rộng gấp đôi, đại lượng vũ khí trang bị vận chuyển đúng chỗ, cùng hỏa diễm Đế quốc tiến hành thám thiết chiến tranh. Hỏa diễm Đế quốc bản thân là một cái pháp sư đấu khí hệ thống tu luyện quốc gia, cường giả cũng đều là có cường đại lực sát thương pháp sư cùng tiến triển mạnh vô cùng kỹ sĩ. Tại chiến tranh đột nhiên đánh. Thanh Hà Đế quốc cường đại hỏa lực cấp tốc đánh tan những này cường đại quân đoàn, những cái kia tại hỏa diễm Đế quốc dưới sự thống trị dân binh căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng, thôi phản kháng liền bị dòng lũ sát thép nghiền nát, trở thành đại địa chất dinh dưỡng. Nhưng là đến tiếp sau những pháp sư kia cùng kỵ sĩ tạo thành độc lập tiểu đội đánh lén, đánh tan không ít điểm tán tác chiến tranh. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc một bên tiến hành đại quy mô chiến dịch đồng thời các chi siêu phàm tiểu đội xuất động tại cơ giới hóa quân đoàn phối hợp xuống vây quét những này bộ đội đặc thủ Mà theo chiến tranh mở ra, hỏa Diệm Đế quốc phát hiện Thanh Hà Đế quốc cường hãn, ngay lập tức điều động càng nhiều bộ đội trong nước một chút độc lập tổ chức, tỷ như nói dòng binh đoàn, bạo hiểm giả, thích khách công hội chờ một chút đều được đưa đến tiền tuyến. dựa vào nhân số ưu thế, lại thêm đại lượng siêu phẩm giả, hỏa diễm đế quốc thậm chí tại cục bộ địa khu hình thành phản công. dù sao thanh hà đế quốc hiện tại đối với hỏa diễm đế quốc một đường cũng liền một triệu bộ đội chủ lực. nhóm thứ hai tân binh còn không có vào chỗ. cái này hỏa diễm đế quốc thật là có chút thực lực à? địch phong nhìn xem chiến trường biến hóa, hơi kinh ngạc. những pháp sư này cấm chú đã kích, không kém chút nào chúng ta cấm chú đại đạo, mà lại những cái kia cường đại kỵ sĩ tiểu đội có thể chính diện đánh tan quân ta độc lập tác chiến doanh, thật Bất quá phụ quân, đây chính là những này hỏa diễm đế quốc toàn bộ lực lượng. Tại địch phong một bên, nhìn xem địch phong cảm thán, làm toàn bộ chiến trường tổng chỉ huy Lý Tú Ninh nói: "Những này độc lập kỵ sĩ tiểu đội đều là bạch ngân cấp đỉnh phong, đồng thời có bao nhiêu vị hoàng kim cấp chiến lực, chúng ta đồng dạng cơ giới hóa doanh tự nhiên không thể nào là đối thủ." Nhưng là một cái cơ giới hóa đoàn liền có thể chống lại dạng này một chi kỵ sĩ tiểu đội, một cái cơ giới hóa sư không cần siêu phạm tiểu đội, cũng có thể đánh giết những kỵ sĩ này tiểu đội. Tại đại quân của chúng ta trước mặt, những này đặc thù siêu phàm tiểu đội hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới đến nội những pháp sư kia, chúng ta cũng có cấm chú đạn đạo, hiện tại chúng ta đánh mấy trục phát, để Hỏa Diễm Đế quốc nhìn thấy chúng ta có lực lượng như vậy, bởi vậy hiện tại Hỏa Diễm Đế quốc cũng không tại sử dụng cấm chú. Cuối cùng, Lý Tú Ninh ngồi ở bên người địch phòng, tiếp tục nói: "Trình thể đến nói, chính là lần này chúng ta chuẩn bị kiểm chế Hỏa Diễm Đế quốc quân đội đánh thành tiến công, lại thêm địch nhân động viên binh lực đã đột phá 20 triệu, đây mới là chúng ta chính diện chiến trường không ngừng xuất hiện thất bại nguyên nhân. Nhưng là, hiện tại chúng ta đã ổn định thế cục, cấu trúc kiên cố phòng tuyến" đến tiếp sau đợi đến sau một tháng một vòng mới bộ đội bổ sung đến vị như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu phản công đúng là nên như thế Địch Phong thả ra trong tay tình báo nhìn xem Lý Tú Ninh vừa cười vừa nói từ khi ta tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc vừa đến gần trăm năm thời gian đều là cẩn trọng đem nguyên bản một cái nho nhỏ Thanh Hà lĩnh phát triển cho tới bây giờ dạng này một cái cường thịnh Đế quốc bây giờ Đế quốc trị hạ nhân khẩu bá tỷ có nước cờ lấy hàng ngàn các loại vũ khí nhà máy cùng mấy chục vạn nguyên bộ nhà máy dạng này quy mô ta liền không tin đánh không lại một cái quy mô bất quá là bốn năm ức, còn là xã hội phong kiến quốc gia trong lời nói địch phong vương giả kỵ sĩ bên ngoài tán để ngồi ở một bên lý tú ninh cũng nhịn không được mà bái không tự chủ lý tú ninh cũng tới gần ôm địch phong một cái cánh tay dựa vào ở trên người địch phong đây chính là nam nhân ta ngay tại địch phong cùng lý tú ninh lại bên trong lều cỏ của mình trò chuyện tiền tuyến chiến trường xuất hiện một chút biến hóa tại hồng long quyến tộc lãnh địa nội bộ thanh hà đế quốc tiến công quân đoàn phát hiện hai nơi cấm khu đồng thời còn có hồng long lãnh chúa ẩn hiện thống ngự bao la đại địa có nước cờ lấy trăm vạn nhớ quyến tộc hồng long xuất hiện từ khi mấy chục năm trước bị địch phong cùng giao long liên thủ đánh bại Hồng Long Lãnh Chúa trọng thương không thể không tìm một cái ẩn nấp địa phương dưỡng thương. Mà trải qua nhiều năm như vậy, Hồng Long không chỉ có thương thế khôi phục, đồng thời dựa vào lãnh địa đại lượng tài nguyên, cùng tiềm lực của mình, đột phá tới truyền thuyết cấp. Tại Thanh Hà Đế Quốc tiến công Hồng Long quyến tộc lãnh địa lúc, Hồng Long phát hiện một màn này, ngay lập tức bay ra, chuẩn bị tìm Thanh Hà Đế Quốc báo thủ. Nhưng là tại Hồng Long lãnh chúa xuất động lúc, tòa trấn tại đầu này chiến tuyến vương tiêu quân liền thấy Hồng Long. Một vị hạ vị thần xuất thủ, đối phó một vị truyền thuyết cấp còn là dễ dàng. Hạ vị thần lực lượng bản thân đã biến thành thân lực, bản thân liền muốn so truyền thuyết cấp cường đại vô số. Khi xác định Hồng Long Lánh Chúa về sau, Vương Chiêu Quân không có nương tay, mê vụ khuyết tán, bao trùm cái kia một miếng đất lớn khu, đại lượng vụ thú ẩn hiện, những này vụ thú mỗi một đầu đều có truyền thuyết cấp chiến lực đây là tại thôn phệ đại lượng sinh mệnh về sau, Vương Chiêu Quân thông qua thần lực của mình bồi dưỡng được đến chiến lực, bởi vì Vương Chiêu Quân bản thân không thích vụ thú hung ác bộ dáng, những này vụ thú đều bị đổi thành màu trắng chiến mã bề ngoài đại lượng vụ thú, xuất động tại cái này mang cường đại tính ăn mòn trong xương mủ cùng Hồng Long Lánh Chúa chiến đấu, đối mặt với nhiều vòng tương địch, Hồng Long Lánh Chúa hoàn toàn không phải là đối thủ rất nhanh trên thân lân tiến xuất hiện vỡ vụn, đại lượng tính ăn mòn mê vụ theo vết thương tiến vào thể nội, đem hồng long lánh chúa lực lượng ăn mòn, càng đánh càng yếu, hồng long lánh chúa chỉ kiên trì ba giờ, liền bị vương chiêu quân chấn áp. nhìn xem thoi thóp hồng long, vương chiêu quân nhớ kỹ phu quân của mình nói qua, cái này một đầu hồng long là một cái sinh vật loại kỳ vật, có lẽ còn có chút tác dụng. thế là dùng mê vụ chấn áp cái này một đầu hồng long, vương chiêu quân liên hệ đến địch phong đang cùng lý tú ninh nói chuyện phía địch phong bỗng nhiên được đến tin tức. Phương Bắc cái kia một đầu hồng long bị Vương Triêu Quân giải quyết, cần chính mình đi xử lý đây là một cái ngoại ý muốn niềm vui, Địch Phong cũng không nghĩ tới cái này, một đầu hồng long lại nhanh như vậy xuất hiện, ngay lập tức hướng Lý Tú Ninh cáo biệt, một cái không gian di động rời đi trong liều trại. Bộ chỉ huy khoảng cách chiến trường phương Bắc có hơn vạn cây số, nhưng là đối với Địch Phong đến nói, cái này đều không phải vấn đề, vừa xài bước vượt qua trăm cây số khoảng cách, Địch Phong tại 2-3 phút về sau đi tới Vương Chiêu Quân bên người. "Phu quân, cái này một đầu hồng long nên xử lý như thế nào?" Nhìn xem Địch Phong đến, Vương Chiêu Quân dò hỏi. "Giao cho ta đi." Địch Phong trong tay vô tự chi thư xuất hiện, cưỡng ép khế ước đòi tòi Hồng Long. Một đầu truyền thuyết cấp Hồng Long, tính được không sai chiến lợi phẩm, nhưng là Thanh Hà Đế quốc hiện tại, không thiếu như thế một cái truyền thuyết cấp, mà lại cái này một đầu Hồng Long là một đầu giống được cự long, không thể làm chính mình các phu nhân tọa kỵ. Tại Địch Phong cân nhắc lại tác về sau, cái này một đầu Hồng Long liền nên đón hắn kết cục. Thân là kỳ vật lực lượng bị rút ra, tương đương với một kiện truyền thuyết cấp kỳ vật năng lượng có thể chế tạo ra một kiện truyền thuyết cấp kỳ vật. Trừ cái đó ra, Hồng Long huyết nục đều là quý giá vật liệu, sẽ bị đưa đến đế quốc sở nghiên cứu. Sau đó Hồng Long linh hồn bị Địch Phong rút ra, giao cho Vương Chiêu Quân. Dù sao cũng là một con rồng, đây là Long hồn, ngươi ma diệt ý thức chế tạo thành vũ thú đi. Tốt, hết thảy đều nghe phu quân. Chương 588. Xuất thủ. Chương 588. Xuất thủ. Một đầu truyền thuyết cấp Hồng Long tại Địch Phong cùng Vương Triều quân trước mặt, cứ như vậy được an bài triệt triệt để để, toàn thân cao thấp không có một chỗ không có chỗ không dùng đến. Cái này một đầu Hồng Long lực lượng bị Địch Phong rót vào một gian thanh đồng cấp trưởng thương bên trong, chế tạo ra một thanh truyền thuyết cấp Hồng Long thương. Một kiện truyền thuyết cấp kỳ vật, có thể vì đế quốc gia tăng một cái truyền thuyết cấp chiến lực, là mười phần chân quý, không thể tùy ý lãng phí. Bất quá một cái truyền thuyết cấp kỳ vật cũng vô cùng chân quý, người bình thường đều chiến công thật đúng là không thể để cho địch phong ban cho một kiện truyền thuyết cấp kỳ vật. Thế là món này Hồng Long Thương liền thả ở trong tay của địch phong, chờ đợi phù hợp cơ duyên. Mà cái kia một đầu Hồng Long Hồng Long bị chế tạo thành vũ thú, để Vương chiêu quân trong tay lực lượng lần nữa tăng cường một chút. Hết thề kết thúc, địch phong mang Vương chiêu quân tại toàn bộ Hồng Long Quyến tộc trên lãnh thổ tìm kiếm một lần, lấy hai vị lực lượng của hạ vị thần, những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản đem tất cả kỳ vật cùng Hồng Long lãnh chúa những năm này tổn bảo vật đều vơ vét một lần đem toàn bộ hồng long quyến tộc lãnh địa trải vớt một lần, tất cả kỳ vật sứ toàn bộ giải quyết. Kể từ đó, cái này một mảnh to lớn hồng long lãnh địa liền rốt cuộc không có có thể uy hiếp Thanh Hà Đế quốc đối thủ, tiếp xuống chỉ cần xẻ ạ nhị mang bộ đội một chút xíu thanh lý liền có thể. Chiều dài 8.0000 tây số, độ rộng 5.0000 tây số, các loại hình dạng mặt đất đều có tồn tại, tự nhiên tài nguyên phong phú, có thể mở ra bãi trồng trọt chăn nuôi thổ địa càng nhiều, có thể trở thành Thanh Hà Đế quốc kế tiếp lớn có lúa. Có thể nói trước thời hạn xử lý một địch nhân, tiếp xuống Thanh Hà Đế quốc chỉ cần đối mặt Quang Minh giáo đình đế quốc cùng Hòa Diễm đế quốc hai cái đối thủ. Hỏa diễm Đế quốc phía trên, cái kia mấy chục triệu người đại chiến trường bên trên, Thanh Hà Đế quốc nhóm thứ 2, 3 triệu tân binh huấn luyện hoàn tất, bởi vì Hỏa diễm Đế quốc bên này trước sau điều động mấy ngàn vạn đại quân, vẹn vẹn là dựa vào hơn 1 triệu bộ đội hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc khẩn cấp dưới sự điều động thuộc 12 vương quốc bộ đội, tạo thành một chi 2 triệu đại quân phối hợp bộ đội của mình ngăn lại Hỏa diễm Đế quốc thay nhau tiến công. Mà bây giờ, 3 triệu tân binh bên trong, phân ra hai triệu vùi đầu vào Hỏa Diễm Đế quốc tuyến, đến nỗi còn lại một triệu, bị chia tách thành 3 bộ phận. Theo thứ tự là bổ sung đến Nam Lộ Quân, phổ thông quân cùng Bắc Lộ Quân đến nỗi sớm định ra phòng ngự phương Đông Thất Quốc liên minh biên cảnh bộ đội, bởi vì Tây Bộ trên chiến trường tình hình chiến đấu kích liệt, không thể không tạm thời từ bỏ, chỉ làm cho nguyên bản mấy triệu bộ đội đóng giữ bên kia. Tại cái này Tây Bộ hỏa diễm đế quốc trên chiến tuyến, dùng một lần thêm ra 2 triệu bộ đội cơ giới, có thể nói, phụ trách hỏa diễm đế quốc chiến tuyến tổng chỉ huy thật tốt chỉ hoang thở ra một hơi cấp tốc bổ sung các bộ đội chiến tổn, đem có đánh tàn phế không đối triệt hạ đồng thời cấp tốc mở rộng, đồng thời dần dần thay thế 12 vương quốc liên hợp quân đối với Thanh Hà Đế quốc thuộc hạ cái này 12 vương quốc liên hợp quân, mặc dù đều là các quốc gia tinh nhuệ, sức chiến đấu cường hãn, nhưng bởi vì riêng phần mình có chính mình tu luyện chiến đấu hệ thống, bản thân cùng Thanh Hà Đế quốc tác chiến hệ thống không xứng đôi. Lại thêm có chút bộ đội tác chiến thậm chí là vũ khí lạnh tinh nhuệ quân đoàn, cùng hỏa diễm đế quốc chiến sĩ quân đoàn, kỵ sĩ quân đoàn đánh lên, thậm chí là có chút ăn thiệt thòi. Thường thường một trận chiến tranh xuống tới, song phương đều là tổn thất nặng nề, như thế một trận chiến dịch, mặc dù Thanh Hà Đế quốc cho kết sổ trợ cấp Nhưng là cũng có tiêu trừ thuộc hạ vương quốc quân đội hiềm nghi. Mặc dù 12 vương quốc đã là Thanh Hà đế quốc thuộc hạ, tương lai nhất định là Thanh Hà đế quốc một bộ phận. Nhưng bây giờ không phải còn không có sao, vẫn chỉ là thuộc hạ vương quốc dưới tình huống hay là muốn làm một chút trên mặt nội công tác. Thế là, tại đế quốc đến tiếp sau bộ đội đuổi theo về sau, những này 12 vương quốc bộ đội cứ như vậy lần lượt bỏ. Bất quá trong vòng tiền tuyến địch nhân còn sự tình quá nhiều, cái này 12 vương quốc bộ đội vẫn chỉ là rút đến hậu phương chỉnh đốn, sau đó đánh tan bổ sung đến Thanh Hà đế quốc lính mới. Cái này một cái tình huống Làm Thanh Hà Đế quốc tổng chính vụ quan trương tú tự mình tìm tới 12 vương quốc nói rõ tình huống, nói rõ, đây không phải hỏi thăm, đây là muốn cầu ở sau đó, 12 vương quốc bắt đầu chỉnh hợp, Thanh Hà Đế quốc sẽ rút đi một bộ phận quan viên, thay thế một chút biểu hiện ưu dị quan viên, 12 vương quốc ngay tại chỗ chuyển hóa thành 30 cái đạo. Các vương quốc quốc vương căn cứ những năm này biểu hiện, hoặc là lên trước, hoặc là điều vào quân đội, hoặc là bình điều, ngay tại chỗ đảm nhiệm một cái đạo tổng chính vụ quan đương nhiên, bởi vì có nghị dạ bộ đội trong bóng tối điều tra, những này quốc vương quan viên đều bị điều tra rõ rõ ràng ràng, những cái kia trong tay có tội ác, những năm này khi nam bà nữ mục nát quan viên, tại lần này bị thanh lý mất. Lúc này, Thanh Hà Đế quốc tại 12 mua hàng online có một vị hạ vị thần, hơn trăm vạn đại quân tòa trấn, lại thêm 12 vương quốc chủ lực đều bị chiêu mộ, thế là tại cái này 12 vương quốc nội bộ không có dâng lên bất luận cái gì gợn sóng. Lúc này, Thanh Hà Đế quốc có cái này thể lượng ngồi vào một lần xuất động mấy ngàn vạn đại quân tác chiến, một bên là điều động mấy chục vạn các cấp quan viên đối nội trình hợp. Những cái kia trong vương quốc những năm này biểu hiện hữu dị quan viên sẽ thừa dịp Thanh Hà Đế quốc chinh chiến lúc, tiến vào Thanh Hà Thành đại học học tập, học tập mấy tháng, trước mắt tuyến chiến quả không ngừng mở rộng, cần tiến hành khu hành chính vật lúc. Những quan viên này lại thêm Thanh Hà Đế quốc Bản thân quan viên liền có thể cấp tốc ổn định tiếp nhận những cái kia bị chiếm lĩnh địa khu. Lúc này, Hỏa Diệm Đế quốc chiến tuyến xuất động mấy ngàn vạn bộ đội tác chiến, mỗi một ngày đều là hải lượng vật tư tiêu hao. Đây đối với Hỏa Diệm Đế quốc đến nói cũng là một cái cự đại áp lực. Nhưng là cho dù là dạng này, chiến tuyến còn là tại Hỏa Diệm Đế quốc trong nước, không có đẩy tới đến Thanh Hà Đế quốc trên lãnh thổ. Thanh Hà Đế quốc dựa vào mấy triệu bộ đội gắt gao đình tại khắp nơi trên trận địa, dựa vào dồi dào hỏa lực cùng thành hệ thống công sự phòng ngự ngăn lại Hoa Đế quốc một vòng lại một vòng công kích. Hiện tại, bởi vì nhân số tương đối ít. Hỏa Diệm Đế quốc chiến tuyến còn chỉ có thể phòng ngự, nhưng theo đến tiếp sau nhóm thứ 2, 3 triệu tân binh đang huấn luyện, nhóm thứ 3 3 triệu tân binh bắt đầu chiêu mộ, đang chờ mấy tháng, mấy triệu trên đại quân chiến trường, đủ để ổn định chiến tuyến, sau đó phản công, nhất cử đánh tan địch nhân. Nhưng trường hợp như vậy, không phải Hỏa Diệm Đế quốc cao tầng nguyện ý nhìn thấy, toàn bộ Hỏa Diệm Đế quốc cũng liền hơn 500 triệu nhân khẩu, bây giờ mấy ngàn vạn bộ đội tác chiến, có thể nói đã là toàn bộ đế quốc toàn lực ứng phó. Dù sao Hỏa Diệm Đế quốc không phải một cái công nghiệp hóa quốc gia, mà là một cái phong kiến đế quốc, bởi vậy không cách nào đối nội ngồi vào phát huy ra lớn nhất tiềm lực mà bây giờ trên chiến trường mỗi một ngày tổn thất đều lại biểu cho nhiều cái quý tộc thế lực hủy diệt, cho dù là những cái kia biên cảnh đại quý tộc cũng gánh không được thảm liệt như vậy chiến trường. Thế là lúc này thực lực đạt tới bán thần cấp hỏa diễm đế quốc lao tổ xuất hiện, vừa xuất hiện ngọn lửa cuồng bão đốt cháy trên trăm cây số đại địa, để thanh hà đế quốc giảm quân số mấy và người. cử động lần này vì hỏa diễm đế quốc mở ra một lỗ hổng, nhưng là bởi vì bán thần cấp cường giả xuất hiện ở trên chiến trường, tọa trấn chiến tuyến địch tuyển cũng xuất hiện, cảm thấy được bán thần cấp cường giả khí tức, địch tuyển cấp tốc biến mất tại nơi long quân. tại một vị này hỏa diễm đế quốc lao tổ còn không có trước khi đi một cái ngủ say lĩnh vực đập xuống, để phương viên 200 tây số khu vực biến thành chính mình ngủ say lĩnh vực. đây là thần nhìn xem địch tuyển xuất hiện trong ngay mắt, hỏa diễm đế quốc lao tổ con người bỗng nhiên co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. mặc dù địch tuyển ngủ say quy tắc không giống như là nguyên tố quy tắc như thế thích hợp chiến đấu, nhưng là dù sao đã là thành thần, cấp bậc thiên nhiên liền muốn so hỏa diễm lao tổ cường đại. nhưng thân là nửa người, bản thân đã trải qua thần lực chuyển hóa, một tay hỏa diễm hướng về địch tới, lúc này địch tuyển lấy ngủ say lực lượng áp chế hỏa diễm lao tổ, nhưng trong tay lại là một đoàn thủy nguyên tố ngăn lại hỏa diễm xung kích. Dựa theo địch phong đối với địch tuyển quy hoạch, bởi vì địch tuyển bản thân thiên phú lại không được, nếu như không phải địch phong liên tục bộ đội dựa vào kỳ vật lực lượng đánh vỡ địch tuyển bình cảnh, khả năng địch tuyển cả một đời cũng liền chỉ là hoàng kim cấp trình độ. Bởi vậy ngay từ đầu, địch phong trên thực tế là chạy địch tuyển thành thần, có vinh kiệu tuổi thọ có thể làm bạn chính mình liền có thể. Bởi vậy, cái này ngủ say quy tắc tại cùng cấp bậc lực lượng trước mặt chỉ có thể nói là phụ trợ, chính diện chiến lược không được. Thế là tại địch tuyển thành thần về sau, địch phong để nàng từ bỏ đối với ngủ say quy tắc lính ngộ mà là quay đầu tiếp tục nghiên cứu nguyên bản chạy tới hoàng kim cấp trình độ thủy nguyên tố quy tắc bởi vì đứng tại thần minh tâm mắt, địch truyền thiên phú cũng có, thủy nguyên tố quy tắc một đường lĩnh ngộ, hiện tại đã là có truyền thuyết cấp trình độ. kể từ đó, lại thêm địch truyền hạ vị thần thân lực, có thể làm được sử dụng thủy nguyên tố lực lượng ngăn lại hỏa diễm lao tổ hỏa diễm là bình thường. lúc này, ngăn chặn hỏa diễm lao tổ, địch phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười. sở dĩ ta tỏa chấn nơi này, cũng chính là vì kéo dài khả năng xuất hiện bản thần hoặc là thần cấp cường giả, ta không cần lấy được thắng lợi, chỉ cần kéo tới phu quân cùng bọn tỷ bội đến liền có thể. theo địch phong, thanh hà đế quốc hiện tại có năm vị hạ vị thần. Tự nhiên là muốn phát huy ra năm vị tôm lực lượng của hạ vị thần địch nhân không có xuất động thần cấp chiến lực, như vậy địch phong liền ẩn nút đi, khi địch nhân bán thần cấp, thần cấp chiến lực vừa xuất hiện, như vậy địch phong mang các phu nhân cùng nhau tiến lên, lấy nhiều đánh ít chấn áp địch nhân. Nguyện ý thần phục liền thu phục, không nguyện ý thần phục như vậy liền giết cấp đoạt thần cách cùng thần chức để người một nhà thành thần. Trước đó hồng long lẫnh chúa là tình huống này, mà bây giờ cái này hỏa diễm lao tổ đồng dạng là tình huống này. Nhưng là hỏa diễm lão tổ không biết tình huống này, nhìn xem địch truyền mặc dù là một hạ vị thần, nhưng sức chiến đấu ngược lại là cùng chính mình. Giờ khắc này Hỏa Diễm Lao Tổ cảm giác được chính mình tự hổ là có thể dứt đối diện cái này hạ vị thần, cướp đoạt nàng thần cách để chính mình thành thần, thêm một cái thần trước, đây là bao nhiêu khó được một cái cơ hội. Tây Du, hỏa Diễm Lao Tổ cũng chủ động tăng lớn cường độ, không ngừng hướng về địch tuyển một lần phát động lại một lần tiến công. Nhưng địch tuyển tại khởi hành lúc, liền thông chi địch phong. Tại cảm thấy được địch tuyển tin tức truyền đến, địch phong lập tức mang vừa mới chế tạo ra hồng long vũ thú vương chiêu quân ba lượng bố đến tiền tuyến, tìm tới tòa chấn nơi này đại tiểu tiểu. Địch nhân là một vị ban thần, nhưng là lĩnh ngộ được là hỏa nguyên tố sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn, bởi vậy phi thường thích hợp các ngươi. đây là ít có thần cấp chiến đấu, các ngươi đều tham dự một chút, ta cho các ngươi tỏa chấn. mang ba vị phu nhân vượt ngang không gian, đi tới hỏa diễm đế quốc trên chiến trường, cách thật xa đám người liền cảm thấy được cái kia thần lực ba độ. sau một khắc, địch phong tăng lớn tốc độ, nháy mắt xuất hiện tại hỏa diễm lao tổ bốn phía đến chiến trường, địch phong các phu nhân không có chút do dự nào, đồng thời xuất thủ, một cỗ mục nát lực lượng hỗn hợp mê muội nháy mắt điệp ra tại địch ngủ say lĩnh vực bên trên, mang ăn mòn che tầm mắt, mục nát lực lượng cấp tốc đặt ở hỏa diễm lao tổ trên thân giờ khắc này ba vị hạ vị thần đồng thời xuất thủ dù cho không phải những cái kia cường công hình lực lượng nhưng là nhiều người áp chế xuống hỏa diễm lao tổ lực lượng trên phạm vi lớn hạ xuống mà giờ khắc này nhìn bên cạnh dùng một lần xuất hiện năm vị hạ vị thần một vị này hỏa diễm lao tổ trong ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ bất quá địch phong nhìn xem một vị này bán thần rất hiển nhiên không phải cái gì tốt thu phục tồn tại mà lại kế tiếp còn cần diệt đi hỏa diễm đế quốc bởi vậy cái này bán thần cũng chỉ có một con đường chết sau đó chiến đấu liền không có cái gì lo lắng. Hỏa Diễm Lao Tổ trở thành địch phong cấp phu nhân đông cát, để địch phong bốn vị phu nhân nhiều một lần thần cấp kinh nghiệm chiến đấu, sau đó liền bị tiểu kiều quái đạn thôn phệ toàn bộ lực lượng. Dựa vào một vị này, Hỏa Diễm Lao Tổ bán thần lực lượng, tiểu kiều thủ hạ nhiều ba cái truyền thuyết cấp hỏa diễm quen thuộc quái đạn. Mà Hỏa Diễm Lao Tổ còn lại một viên thần cách, một cái bán thần khí kỳ vật, cùng nhiều kiện các cấp cấp kỳ vật bị địch phong thu lại. Một viên thần cách, chỉ cần ban cho những người khác, liền sẽ tự động thành thần, mà lại bởi vì địch phong cùng các phu nhân thành lập thần giới, mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là đối với Thanh Hà Đế Quốc các thần minh đến nói, cũng là giảm xuống độ khó như nói, Địch Phong thủ hạ chỉ cần có người có thể dung hợp một mai này thần cách, liền có thể phi thăng thần giới, tự động trở thành một hạ vị thần đương nhiên, cứ như vậy, thần cách bên trong thần chức đại biểu quy tắc lực lượng liền trở thành thần giới một bộ phận. Kể từ đó, người này cũng liền cùng thần giới không cách nào chia cắt, trở thành Địch Phong thủ hạ. Bất quá tương đối chế tạo một cái thần, Địch Phong có một cái lựa chọn tốt hơn, chính là đem một mai này thần cách giao cho mình phu nhân Địch Phong phu nhân Lý Tú Ninh nắm giữ truyền thuyết cấp kỳ vận, diệt thế núi lửa hải tâm, liền có hỏa diễm quy tắc, hiện tại để Lý Tú Ninh dung hợp, như vậy Lý Tú Ninh thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên tới bản thần. Sau đó lại thêm nguyên bản liền nắm giữ không sai biệt lắm dị không gian, Lý Tú Ninh có thể nói rất nhanh liền có thể phi thăng thần giới, trở thành một vị hỏa diễm chi thần. Mà lại bởi vì nắm giữ lấy nhiều cái quy tắc, Lý Tú Ninh có lẽ muốn so địch phong còn có thể sớm hơn đột phá đạo cấp bậc cao hơn. Bất quá ta cũng không thể dày nải kia mỏng, Tam Nương bên này cũng còn kẹt tại chuyển thuyết cấp, còn không có tiến giai thành bản thần, ta cũng muốn cho nàng tìm một cái thần cách. Có lẽ, cái kia quang minh thần liền phi thường không tệ. Nghĩ tới đây, địch Phong lại suy tư một chút Lý Tú Ninh chức vụ hiện tại, để Tam lương đoạn thời gian này chống đỡ một hồi ban, lại thêm một cái hoàn chỉnh bộ thăng lưu đầy đủ Lý Tú Ninh đột phá. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, nhiều một vị thần cấp cường giả cũng coi như được là nhiều một phần bảo hiểm. Mặc dù cái khác thế lực cũng rất không có khả năng đánh thắng được Thanh Hà Đế quốc bên này năm vị hạ vị thần tổ hợp. Nghĩ tới đây, Địch Phong để phu nhân của mình nhóm riêng phần mình trở lại chính mình trên tuyến, tự mình một người trở lại bộ tổng chỉ huy, tìm tới Lý Tú Ninh cùng hỗ Tam Nương. Nói rõ tình huống về sau, Hỗ Tam Nương không có bất kỳ ý kiến phản đối gì, bởi vì nàng biết phu quân của mình sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Lần này chẳng qua là phi thường thích hợp Lý Tú Ninh, nếu như một mai này thần cách thích hợp bản thân, như vậy chính là mình hấp thu. Thế là giao tiếp một chút sự vụ về sau, Địch Phong mang Lý Tú Ninh rời đi tổng chỉ huy, ở bên trong Thanh Hà Đế Quốc một chỗ rộng lớn khu không người bắt đầu dung hợp. Chương 589, đột phá. Chương 589, đột phá. Làm Lý Tú Ninh bắt đầu dung hợp cái kia đã bị Địch Phong vô tự chi thư dọn dẹp sạch sẽ thần cách về sau, bản thân không có bất luận cái gì trở ngại cảm giác, phản phất đây chính là chính mình một bộ phận, như là uống nước ở trong cảm giác của Lý Tú Ninh, giờ khắc này, đại lượng hỏa diễm quy tắc bắt đầu tràn vào bên trong thân thể của mình, để chính mình nguyên bản nắm giữ quy tắc lực lượng đang nhanh chóng tăng lên mà tại Lý Tú Ninh nắm giữ dị không gian bên trong, cái kia một tòa trung ương núi lửa phun trào, đại lượng dung nham bắt đầu khuếch tán, từng sợi quy tắc đang nhanh chóng bổ túc toàn bộ dị không gian ở bên ngoài này bộ Lý Tú Ninh vị trí, đại địa bắt đầu trở nên nóng hổi, rất nhanh vùng đất hóa thành dung nham, đồng thời cấp tốc khuếch tán, hứng hực nhiệt độ cao, bao trùm phương viên mấy trăm cây số. nhưng cái này còn chưa kết thúc, địa mạch chỗ sâu, đại lượng dung nham bị dẫn động, một cỗ dung nham cấp tốc hướng lên ra, liền như là nước suối, cấp tốc ở phía dưới Lý Tú Ninh hội tụ đại lượng dung nham hội tụ, địa thế bị cao, một tòa cỡ nhỏ núi lửa ngay tại chậm rãi ra. Quần cuộn dung nham một tầng có một tầng ngưng kết tại ngọn núi bên ngoài, chỉ là một tuần thời gian, một tòa độ cao tại ngàn mét núi lửa ngay tại cái này hoang vu trên mặt đất hiện hiện. Ma Lý Tú Ninh lúc này thân ảnh cùng biến mất, bạn thể tại miệng núi lửa nội bộ bốn phía đều là quần cuộn dung nham, nhưng vào đúng lúc này những này dung nham đối với Lý Tú Ninh đến nói liền cùng trong nước. Mượn nhờ lần này bán thần cấp hỏa diễm thần cách, Lý Tú Ninh chế tạo ra một ngọn núi lửa, bắt đầu làm sâu sắc chính mình đối với chính mình kỳ vật quy tắc linh ngộ, lấy cấu trúc càng nhiều quyền năng. Dung nham, hỏa diễm, nhiệt độ cao, đại địa, núi lửa từng cái quyền năng tại Lý Tú Ninh dung hợp hỏa diễm thần cách bên trong lớp lõi, theo thời gian trôi qua, những này quyền năng làm sâu sắc, hóa thành từng cái thân trước. khắp nơi cái này vốn chỉ là hỏa diễm thần cách bên trên quy tắc mới lực lượng cường hóa thần cách, đại lượng thần cách quy tắc dưới sự khống chế của Lý Tú Ninh hòa làm một thể. Thời gian trôi qua, sau một tháng, Lý Tú Ninh sáng tạo ra núi lửa độ cao vượt qua 3.000 m mét, một cố dung nham như cũ như là nước suối không ngừng trào ra ngoài. cái này cũng may mắn địch phong tìm tới một cái mảng lớn khu không người, bằng không, dạng này một ngọn núi lửa xuất hiện, tuyệt đối sẽ là sinh linh đồ thán. Lý Tú Ninh lĩnh ngộ quy tắc một tháng. Địch Phong liền thủ một tháng thời gian, tại không có Địch Phong cùng Lý Tú Ninh tại Thanh Hà Đế Quốc tiền tuyến chiến trường vẫn như cũng là Thanh Hà Đế quốc tình hình chiến đấu thuận lợi. Hồng Long biến tộc lãnh địa, tại mất đi Hồng Long lãnh chúa, Đại lượng bộ lạc bị đạn đạo tính nhắm vào đập kích, mặc dù Sẻ Dùa Nỉ dẫn đầu bộ đội cũng không nhiều, nhưng vững vàng đẩy tới xuống, Đại lượng quái vật bị tiêu diệt. Lúc này đã là có một phần 10 thổ địa bị Sẻ Dùa Nỉ chiếm cứ, tại cái kia chiếm cứ trên thổ địa, tất cả quái vật đều bị tiêu diệt, không còn một nỗng. Mà tại hỏa Diệm Đế quốc chiến trường, làm nhà mình lao tổ tử vong, hỏa Diệm Đế quốc trên thực tế đã lâm vào khủng hoảng một vị bán thần cấp lao tổ chỉ đánh nửa ngày thời gian liền không có tin tức cái này liền đại biểu cho lão tổ chỉ sợ là thật chết rồi mà có thể đánh giết bán thần cấp lao tổ thanh hà đế quốc nên sẽ là có cái dạng gì còn giả một chút biết được tin tức tiểu quý tộc bắt đầu giao động chiến đấu tín nghiệm. bất quá bởi vì trên chiến tuyến hỏa diễm đế quốc như cũ tại đại lượng tăng binh tại mấy ngàn vạn quy mô địch nhân xuống hỏa diễm đế quốc chiến tuyến vẫn như cũ là phòng ngự là chính bất quá một tháng này mới một nhóm một triệu bộ đội tác chiến đào tạo ra đến lần nữa vùi đầu vào hỏa diễm đế quốc chiến tuyến mà tương đối nam bắc hai nơi lại chiến trường hết thảy bình ổn thuận lợi Nhưng là tại Quang Minh giáo đỉnh đế quốc trên chiến trường Cũng không phải là thuận lợi như vậy Tại xử lý rơi đọa lạc thiên sứ về sau Quang Minh thần rút tay ra ngoài đối phó thanh hà đế quốc tiến công Mặc dù trong thần quốc còn có ô nhiễm không có giải quyết Nhưng chỉ huy một chút thiên sứ hành động không là vấn đề Thế là Ba vị bán thần cấp tứ dực thiên sứ dẫn đầu 10 cái truyền thuyết cấp thiên sứ Xông ra thần quốc Hướng về thanh hà đế quốc chiến trường tiến công Bất quá lần này Tại cái này thương cổ tinh chiến chiến trận, có địch phong bốn vị phu nhân. Mặc dù địch phong hiện tại còn đang vì Lý Tú Ninh hộ pháp, nhưng bởi vì hỏa diễm đế quốc cùng hồng long lánh địa đều không có cường giả địch phong bốn vị hạ vị thần phu nhân tọa chấn tiền tuyến, liền vị phong ngừa quang minh thần làm như vậy. Ngay lập tức, bốn vị hạ vị thần xuất động, ngăn lại ba vị bán thần cấp thiên sứ cùng nhiều vị truyền thuyết cấp hai cánh thiên sứ. Bất quá bởi vì hai cánh thiên sứ số lượng quá nhiều, còn sẽ có cá lò lưới một cái truyền thuyết cấp trí lực. Đối với quân đội đã là có thể tạo thành nghiền ép cục diện. Muốn tiêu diệt một cái truyền thuyết cấp trí lực, thanh hà đế quốc đại quân cần trả một cái giá thật lớn. Đây là Thanh Hà Đế quốc bất luận kẻ nào chỗ không nguyện ý nhìn thấy, bởi vậy, khi nhìn đến tình huống này, Địch Phong bốn vị phu nhân ngay lập tức xuất thủ. Truyền thuyết cấp chiến lực lại không phải không có, hiện tại Thanh Hà Đế quốc có giới môn, truyền thuyết cấp chiến lực dáng lâm tốc độ thần nhanh. Hồ Tam Nương làm một vị truyền thuyết cấp chiến lực cấp tốc xuất động, sau đó, mấy cái đã hoàn thành chuyển hóa, thế lực đột phá truyền thuyết cấp thị nữ đi tới trên chiến trường. Trừ cái đó ra, Địch Phong chiêu mộ thượng thần giới địa hành long cùng giao long cùng hiện tại thần giới nữ trưởng, hoàn tốc hậu hoa viên tiểu thế giới giới chủ. Hồ tứ nương bọn người góp 78 cái truyền thuyết cấp chiến lược, tại hô tam nương cùng tiểu kiều dưới sự dẫn đầu, ngăn lại những truyền thuyết kia cấp 2 cánh tiên sứ. Thế là, một trận tác động đến nhiều vị thần cấp chiến lực, gần 20 vị truyền thuyết cấp chiến lược đại chiến tại cái này quang minh giáo đình đế quốc trên chiến trường xuất hiện. Nhiều như vậy cường đại chiến lược hỗn chiến, giờ khắc này, bầu trời bị đánh vỡ, đại địa bị xé nứt, các loại quy tắc lực lượng cơ hồ là vĩnh cửu cải biến, cái này phương viên ngàn dặm hình dạng mặt đất đương nhiên, dạng này chiến tranh, Địch Phong cũng thời khắc chú ý đến, bất quá một cái kia quang minh thần không có xuất thủ, Địch Phong liền sẽ không xuất thủ. Như thế một trận đại chiến, vừa vận rèn luyện một chút Thanh Hà Đế quốc những cường giả này năng lực chiến đấu. Dù sao trừ Bỏ Giao Long cùng Địa Hành Long, địch phong các phu nhân thị nữ đều không phải chiến đấu xuất thân, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mà bây giờ thực lực đột nhiên cất cao đến truyền thuyết cấp, rất rõ ràng có chút vấn đề, bất quá bây giờ trên chiến trường có một vị hạ vị thần che chở, còn có mấy cái chiến đấu cường hãn truyền thuyết cấp chiến lực làm chủ công, bởi vậy chính thích hợp tôi luyện năng lực. Trận này đại chiến đánh khoảng chừng 10 ngày, cuối cùng lấy hai cái truyền thuyết cấp thiên sứ vẫn lạc, Thanh Hà Đế quốc bên này nhiều vị thị nữ truyền thuyết cấp trọng thương mà kết thúc. Mà cuộc chiến tranh này xuất hiện, để Quang Minh Thần càng thêm thận trọng, bốn vị hạ vị thần, còn có đông đảo truyền thuyết cấp, nếu như không phải những này hạ vị thần đều không phải cái gì chiến đấu cường hãn quy tắc, bằng không, trận này đã chiến, tuyệt đối thua chính mình tan tác. Mà lại trận này đại chiến, hơn ngàn cây số trong phạm vi đại lượng thành thị cùng thôn trấn hủy diệt, Quang Minh giáo đỉnh đế quốc tử thương vô số, mấy chục triệu người chết tại lần này thần cấp trên chiến trường. Mà lại tại trận này đại chiến qua đi, trên mặt đất xuất hiện một chút khô hạn khu vực, mang mục nát năng lượng, bao trùm mảng lớn mê vụ địa khu, còn có một chút tận chứa các loại quỷ quái vặn vẹo thành thủ chờ một chút khu vực đại lượng quy tắc cơ hội là vĩnh cửu bao trùm cái này một mảnh chiến trường, cho dù là đến tiếp sau thanh hà đế quốc thanh lý cũng cần tốn hao cực lớn công phu. mà trận này chiến dịch cũng làm cho địch phong nhìn thấy thần cấp chiến lược đối với chủ thế giới tạo thành to lớn phá hư. tương lai thanh hà đế quốc nhất định phải nghiên cứu ra như thế nào thanh lý dạng này thần chiến chiến trường quy tắc lực lượng kỹ thuật. trừ cái đó ra, đợi đến thanh hà đế quốc thống trị thế giới về sau nhất định phải hạn chế bán thần cấp trở lên nắm giữ thần lực cường giả ở thế giới bên trong xuất thủ. bất quá trận này đại chiến đối với thanh hà đế quốc đến nói cũng có nhất định ảnh hưởng. Đó chính là quang minh thần đối với Thanh Hà Đế quốc ngăn cản bắt đầu mạnh lên, nhưng là vì phòng ngừa chính mình bán thần cấp chiến lược bị địch nhân vây công săn giết, chỉ làm cho tầng dưới chốt đại lượng tín đồ tạo thành quân đoàn, ngăn cản Thanh Hà Đế quốc tiến công. Mà lại, bởi vì những tín đồ này đối với quang minh thần trung thành, còn có thể sử dụng các loại quang minh thần thuật, thế là, quang minh giáo đỉnh đế quốc bên này, tại ngắn ngủi hơn 10 ngày, số lượng của địch nhân liền lên cao đến ngàn vạn quy mô. Tại toàn bộ trên chiến tuyến, khắp nơi là địch nhân, những cái kia tín đồ không muốn sống chiến đấu, mà lại phục tùng thượng cấp ban bài, sức chiến đấu không tầm thường. Thế là Thanh Hà Đế quốc Tam Lộ Đại quân tại tháng này đến tiếp sau 10 ngày chỉ có thể là giữ vững hiện tại chiếm cứ chiến tuyến, đồng thời tranh đoạt một chút chiến tuyến chô bạc nhược. Lấy phòng ngự làm chủ, không đang chủ động tiến công, mà Quang Minh thần bên kia, đoạn thời gian này, binh lực tiếp tục tăng lên, lấy mỗi một ngày mấy chục vạn quy mô không ngừng gia tăng. Mà Thanh Hà Đế quốc bên này cũng không có cách nào, bắt đầu càng lớn quy mô chiêu mộ binh sĩ, nguyên bản kế hoạch nhiều năm trưng binh hơn ngàn vạn kế hoạch cũng bị tăng tốc chấp hành. Tại Thanh Hà Đế quốc hậu phương, các loại vũ khí đã được, đại lượng vũ khí trang bị thông qua đường cái đường sắt không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến. Cho dù là lúc ấy không có người sử dụng, nhưng là theo tân binh huấn luyện hoàn tất, một chút ở trên chiến trường bị đánh tàn phế bộ đội rút về đến hậu phương, cấp tốc căn cứ tình huống tăng cường quân bị bổ sung tân binh. Sau đó ngay tại chỗ liền có thể nhận lấy vũ khí, sau đó một lần nữa đầu nhập chiến tuyến. Mà tháng thứ hai, toàn bộ chiến trường trừ bỏ Hồng Long lãnh địa bên kia chiến tuyến còn tại vững vàng chậm chạp đẩy tới Quan Minh giáo đình đế quốc chiến trường, hỏa diễm đế quốc chiến trường vẫn như cũ là phòng ngự là chính. Một tháng này, hơn trăm vạn huấn luyện tốt tân binh đầu nhập chiến trường lại thêm theo xuống là 12 vương quốc rút đi 5 triệu bộ đội tác chiến pha trộn Thanh Hà Đế quốc 5 triệu tân binh tại 12 vương quốc các nơi quân doanh huấn luyện. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc rút đi đại lượng cường giả cùng cái khác biên cảnh địa khu bộ đội tinh nhuệ làm huấn luyện viên, huấn luyện cái này 10 triệu pha trộn bộ đội. Bất quá căn cứ tình huống, cái này 10 triệu bộ đội cần dài đến 6 tháng huấn luyện tài năng cam đoan hắn sức chiến đấu, hơn nữa còn thua đơn giản nhẹ cơ giới hóa vũ trang. Vì cam đoan chiến trường ổn định, Thanh Hà Đế quốc phù không hạm đội lần thứ nhất leo lên chiến tranh sân khấu. Những này phù không hạm đội, lấy có cường đại lực trường hỗ thuần, pháp thuật hỗ thuần khổng lồ chiến hạng, cùng đại lượng hỏa pháo cùng mang theo trọng trang lục chiến đội Những này lục chiến đội là thanh hà đế quốc tiểu mới nhất Xe tăng, xe bọc thép. cho dù là phổ thông bộ binh Đều là phiên bản đơn giản hóa Có thể làm cho thanh đồng cấp binh sĩ phát huy ra bạch ngân cấp cận chiến lực lượng Có thể ngắn ngủi cùng hoàng kim cấp chiến đấu cơ giáp. Không quân càng là cỡ nhỏ đơn binh tiểu mới trên cơ Mang theo không phải đơn giản phá máy Mà là mới nghiên cứu ra năng lượng vũ khí Cái này một chi hạm đội bản thân liền là Thanh Hà Đế quốc, vì tương lai vũ trụ chiến tranh châu nghiên cứu vũ khí chiến tranh, mà bây giờ đối phó tinh cầu bên trong chiến tranh, biểu diễn 10 phần đặc sắc đại lượng năng lượng pháo không ngừng oanh kích mặt đất, còn có súng trường điện tử, pháo điện tử, cấp tốc tiêu diệt quang minh giáo đỉnh đế quốc nhiều cái siêu phẩm quân đoàn, tiêu diệt địch nhân cường nhiệt tình thế, cam đoan chiến tuyến ổn định. Mà tại Hỏa Diễm Đế quốc trên chiến trường, Thanh Hà Đế quốc một cái khác chi vương bại bộ đội xuất động, một chi nhân số tại 2.000 người, toàn thân động cơ giáp, đơn binh có thể một đối một đánh bại hoàng kim cấp cường giả cơ giáp đoàn. Lấy cái này một cái đoàn cầm đầu, ngắn ngủi một tháng liên tục đánh xuyên hỏa diệm đế quốc hơn 20 tòa thành thị, đánh tan trên chiến trường 1/10 chiến tuyến, mở ra một cái cự đại đột phá khẩu, dẫn theo đến tiếp sau bộ đội một đường đẩy tới, chiếm cứ hỏa diệm đế quốc đại lượng địa bàn. Như thế chiến trường, không cần địch phong quá nhiều chiêu cố, địch phong cũng liền đàng hoàng ở tại Lý Tú Ninh bên người, nhìn xem Lý Tú Ninh một chút xíu lĩnh ngộ thuộc về mình quy tắc lực lượng. Tháng thứ 3, tháng thứ 4, rất nhanh, nửa năm trôi qua, Lý Tú Ninh sáng tạo đi ra núi lửa tăng trưởng đến 5000 mét độ cao, tại cái kia trên núi lửa, quần quần xương mù bao trùm phương viên hơn ngàn cây số. Mà địch phong có thể cảm thấy được, ở trong núi lửa Lý Tú Ninh năng lượng ba động càng ngày càng ổn định, dần dần biến thành một người bình thường. Giờ khắc này, Lý Tú Ninh rèn luyện tốt chính mình nắm giữ quy tắc lực lượng, nháy mắt mở mắt ra, bán thần cấp đến. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lý Tú Ninh đột phá bán thần cấp, sau một khắc, cái tiên núi lửa kịch liệt phun trào, đại lượng bụi núi lửa hiện lên cao hơn khí quyển, hướng về càng xa xôi phương hướng tung bay. Mà Lý Tú Ninh một thân lực lượng bắt đầu chuyển hóa thành thần lực, bởi vì thần cách tồn tại, lại thêm trong tay hai bán thần cấp kỳ vật, chỉ dùng một tháng, lực lượng toàn thân toàn bộ chuyển hóa thành thần lực. Giờ này khắc này. Hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tú Ninh trên thân, thần quốc hình chiếu xuất hiện, kia là một tòa trên độ cao vạn mét cao lớn núi lửa. Giờ cao thần quốc, phi thăng thần giới, hóa thành thần minh. Nhìn xem Lý Tú Ninh biến mất ở trên bầu trời, địch phong thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại thần giới. Lý Tú Ninh đi tới thần giới, nàng cái kia tương đối lớn thần quốc bắt đầu dung nhập thần giới bên trong. Giờ này khắc này, Địch Phong không có mù quáng mở rộng thần giới lớn nhỏ, mà là dùng Lý Tú Ninh thần quốc tăng cường thần giới cơ sở ở tại thần giới đông bộ, một mảnh diện tích chỉ có 500 cây số vương địa vực xuất hiện, toàn bộ địa vực bên trên cũng chỉ có một ngọn núi lửa, dạng này diện tích cùng Lý Tú Ninh mấy ngàn cây số vương thần quốc so sánh nhỏ rất nhiều. Nhưng là Địch Phong có thể cảm thấy được, trong thần giới, nhiều mấy cái quy tắc lực lượng, núi lửa, dung nham, hỏa nguyên tố. Đầu tiên là hoàn thành thành thần, lĩnh ngộ ba cái này quy tắc, đến tiếp sau đang chuẩn bị nhận lấy cái khác quy tắc, cả. Địch Phong lập tức rõ ràng Lý Tú Ninh ý nghĩ. Mà đột phá thành thần, Lý Tú Ninh đi tới thần giới thiên cung, đi tới chính mình thần điện. Phu quân, đây chính là thần cấp lực lượng, cái này thật là không sai." Đứng ở chỗ này, Định Phong cũng cười nói, "Kia là đương nhiên, hiện tại phu nhân thành thần, hơn nữa còn là trung vị thần, hai chúng ta thần cấp chiến lực rút tay ra ngoài, có thể bắt đầu diệt đi cái kia Quang Minh thần, bắt đầu vì trận này chiến dịch kết thúc." Lý Tú Ninh bởi vì lĩnh ngộ ba đầu quy tắc, nắm giữ ba cái thần chức, thực lực bản thân vừa đột phá chính là trung vị thần cấp bậc, mà căn cứ Lý Tú Ninh nắm giữ lực lượng, có thể gọi là núi lựa chi chủ, Hỏa Nguyên Tổ thần. Chương 590. Diện sát Quang Minh thần. Chương 590. diệt sát Quang Minh thần trên thực tế, làm lý tú ninh đột phá đến thần cấp, nắm giữ ba loại quy tắc lực lượng, đồng thời có được hai kiện thần khí, thần khí, cùng mấy đầu quy tắc cũng đều tại chuyển thuyết cấp cấp độ. có thể nói, lý tú ninh đây là một lần to lớn tăng lên, một vị trung vị thần có thể nhẹ nhõm đánh bại nhiều vị hạ vị thần liên thủ, có thể nói thần minh đẳng cấp, chính là một bước nhất trọng tiên. có được trung vị thần thanh hà đế quốc không tất yếu lo lắng quang minh thần nguy đã tú ninh ngươi đột phá đến trung vị thần, như vậy một tháng đem chính mình lực lượng quen thuộc, sau đó chúng ta trực tiếp đánh quang minh thần quốc, diệt đi cái kia quang minh thần. Tiên tâm đi, phu quân. Nhất cử thanh thần, cảm thụ được trong thân thể mênh ngông lực lượng. So với trước đó truyền thuyết cấp lúc, Lý Tú Ninh cảm giác được đã từng lực lượng như là dòng suối nhỏ, hiện tại chính là một cái rộng lớn hồ nước, mình có thể nhẹ nhõm đánh giết truyền thuyết cấp đối thủ. Lưu lại Lý Tú Ninh ở tại thần giới rèn luyện năng lực, Địch Phong trở lại tiền tuyến. Mấy tháng này, Thanh Hà Đế quốc mỗi một tháng một triệu tân binh bổ sung tiền tuyến, ngăn lại hỏa Diệm Đế quốc cùng Quang Minh Giáo Đình Đế quốc mấy ngàn vạn đại quân tiến công. Mặc dù tổn thất to lớn, nhưng cuối cùng vẫn là kháng trụ. Thời gian 6 tháng, địch nhân tử thương vượt qua ngàn vạn, mà hai cái trên chiến trường, Thanh Hà Đế quốc cũng chết trận trăm vạn mô. Dù sao tại đại quy mô địch nhân tiến công xuống, tự thân nhận thuật tương đối ít, bởi vậy mỗi một chỗ chiến trường đều là áp lực to lớn. Nhưng chiến tranh đánh tới hiện tại, một cố mới chi viện đến, nguyên 12 vương quốc liên hợp quân cùng Thanh Hà đế quốc tân binh pha trộn bộ đội, 10 triệu đại quân huấn luyện đến 6 tháng, nắm giữ cơ bản tất cả kỹ xảo chiến đấu, thuần thục sử dụng cơ sở vũ khí. Mà tất cả vũ khí trang bị cùng đạn dược chuẩn bị sung túc, cái này một chi nhân số tại 10 triệu đại quân bắt đầu tập kết, liên tục không ngừng nguyện vọng tiền tuyến. Mà lần này, tại Thanh Hà đế quốc hậu phương, dùng một lần 3 triệu bộ đội tác chiến huấn luyện hoàn tất, đưa vào chiến trường. Kể từ đó Thanh Hà Đế quốc tiền tuyến tại từng cái chiến trường bộ đội chung vào một chỗ, có 30 triệu nhiều. Phân phối tại ba cái trên chiến trường, trong đó Hỏa Diễm Đế quốc chiến trường chỉ còn lại cuối cùng chống cự, chỉ cần tiêu diệt Hỏa Diễm Đế quốc nước cờ ngàn vạn đại quân cuối cùng phản công, như vậy Hỏa Diễm Đế quốc liền có thể nói lên được hủy diệt. Bởi vậy, cái này 13 triệu đại quân phân đến Hỏa Diễm Đế quốc chiến tuyến chỉ có 3 triệu. Mà đổi thành một bên, Seju A Nghị thống lĩnh hùng lòng lãnh địa chiến trường, mặc dù địch nhân không có cái gì chiến lược mạnh mẽ, vương vàng cũng có thể thủ thắng. Nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, phân bố quá tán, cần càng nhiều binh sĩ chiếm cứ khắp nơi địa khu, tiến hành càn quét. Thế là, phân ra 2 triệu bộ đội tác chiến đầu nhập Hồng Long lẫm địa chiến trường, từ xe rủ án nghị thông xoái, ra tốc đối diện tích Bao La Hồng Long lẫm địa đẩy tới đến nỗi còn lại 8 triệu, lại phân ra 1 triệu phân biệt đầu nhập đối với thất quốc liên minh cùng Tinh Linh Đế quốc phòng ngự, mà đầu nhập Quang Minh giáo đình đế quốc chiến trường binh lực có 7 triệu. Lại thêm nguyên bản ngay tại Quang Minh giáo đình đế quốc chiến trường hơn ngàn vạn đại quân, để Thanh Hà đế quốc tại Quang Minh giáo đình đế quốc trên chiến trường lực lượng đạt tới 20 triệu quy mô. Kể từ đó, tại đối mặt Quang Minh thần tín đồ tiến công, Thanh Hà đế quốc rốt cục có đầy đủ nhiều nhân thủ, xử lý mỗi một chỗ chiến tuyến. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, nương theo lấy liên tục không ngừng đạn đạo phát xạ, mặt đất 20 triệu đại quân tiến về phía trước, chứng cứ mỗi một chỗ cản ở trước mặt địch nhân. Cùng lúc đó, tại cái kia quang minh thần giới, Địch Phong điều động giới môn lực lượng, hội tụ thần giới lực lượng nháy mắt mở ra một cái cùng quang minh thần quốc không gian thông đạo. Tại không gian thông đạo mở ra trong nháy mắt, đại lượng thanh hà đế quốc thần giới quy tắc lực lượng tràn vào quang minh thần quốc, tại không gian thông đạo phụ cận ăn mòn rơi sạch quy tắc, để cái này một mảnh địa khu tương đương với trở thành thần giới một bộ phận. Sau đó, Địch Phong, Lý Tú Ninh hai cái đi vào quang minh thần quốc. Vừa tiến vào thần quốc Nhìn xem toàn bộ trong thần quốc tràn ngập màu trắng loãng quang minh thần lực, nhưng tại cái này một mảnh trắng loãng tầm mắt bên trên, có một mảnh thổ địa biến thành màu xám, mười phần làm người khác chú ý địch Phong biết, đó chính là chính mình đánh vào ô nhiễm năng lượng, chính thức đạo này ô nhiễm, để quang minh thần không thể không tỉnh hóa, kéo lấy quang minh thần đại lượng kinh lịch. Mà bây giờ, địch Phong khống chế thần giới muốn nuốt mất cái này quang minh thần quốc, những cái kia ô nhiễm, địch Phong cũng có thể xử lý. Tại không gian thông đạo cưỡng ép phá vỡ quang minh thần quốc không gian mật lũy, lập tức gây lên quang minh thần chú ý cảm thấy được có địch nhân xâm lấn, quang minh thần ngay lập tức khởi hành, đứng ở trước mặt địch Phong, tại quang minh thần bốn phía. Từng vị không có bị ô nhiễm thiên sứ tại bốn phía phân bố. Trận này chiến dịch quả nhiên không có phát động sai. Nhìn xem Quang Minh Thần bốn phía một đám thiên sứ, Địch Phong cảm thán: "Kẻ xâm nhập, đi chết." Nhìn xem Địch Phong, Quang Minh Thần một tiếng gầm nhẹ, một vệt ánh sáng chùm sáng hướng Địch Phong lao đến. Không gian bình trướng. Tại chùm sáng bay tới nháy mắt, ở trước mặt của Địch Phong, tầng tầng lớp lớp không gian bình trướng ngăn lại chùm sáng. Theo sát phía sau, Địch Phong không gian lĩnh vực triển khai, tại Quang Minh Thần bốn phía, một tầng lại một tầng không gian bình trướng ngăn chặn Quang Minh Thần bốn phía mỗi một tấc không gian. Làm xong tất cả những thứ này, Địch Phong trầm giọng nói: phu nhân, đến lượt ngươi xuất thủ. Diệt thế núi lửa. Tại địch phong tiếng nói rơi xuống, Lý Tú Ninh trong tay hỏa diễm bộc phát, tại địch phong chế tạo tốt không gian trong bình chướng, một cái từ quy tắc lực lượng hội tụ núi lửa xuất hiện. Lần này đối phó Quang Minh Thần, bởi vì ở bên trong Quang Minh Thần quốc, Quang Minh Thần có thể phát huy ra vượt qua lực lượng của hạ vị thần. Cho dù là địch phong muốn giết Quang Minh Thần cũng cần tốn hao to lớn công phu. Mà xem xét tình huống không ổn, Quang Minh Thần rất có thể lảo đậu, cái này liền sẽ để cho địch phong mục tiêu thất bại. Bởi vậy nhất định phải làm được tốc chiến tốc thắng, thế là liền cần trung vị thần lý tú ninh xuất thủ địch phong không gian lực lượng ngăn chặn quang minh thần bất luận cái gì khả năng đào tẩu, toàn lực tiến hành phòng ngự, quang minh thần cũng vô pháp thoát đi. Mà toàn lực bộ phát lý tú ninh, thân là trung vị thần, đánh giết một cái tránh né không được hạ vị thần, là dễ như trở bàn tay. Một kích toàn lực núi lửa bộ phát, mang lý tú ninh toàn lực, cho dù là quang minh thần toàn lực phòng ngự, nhưng núi lửa bộ phát về sau, nguyên bản một cái trung niên anh tuấn nam tử bộ dáng quang minh thần biến thành rách dưới ăn mày. Uy lực to lớn núi lửa bộ phát Năng lượng to lớn xung kích đem địch phong chế tạo không gian bình chướng đều kém một chút đánh nát, mà chính diện tiếp nhận một kích này Quang Minh Thần hiển nhiên đã là trọng thương muốn chết tình trạng. Nhưng nơi này là Quang Minh Thần quốc, hết thảy đều tại Quang Minh Thần trong lòng bàn tay, cho dù là địch phong khống chế thần giới xâm lấn, tức lập nhất định quyền khống chế, lại thêm trong thần quốc cố nhiễm chiếm cứ một vùng. Nhưng Quang Minh Thần có khả năng điều động lực lượng vẫn là rất nhiều, bây giờ còn chưa có tử vong, nhưng ngay lúc đó, địch phong liền thấy bốn phía từng sợi quang minh quy tắc lực lượng chạy vào Quang Minh Thần thể nội, nguyên bản trọng thương bộ dáng ngay tại chậm rãi khôi phục. Quả nhiên tại một cái trong thần quốc đánh giết cái này thần không phải dễ dàng như vậy. Địch Phong cảm thán một câu, bất quá những này đều ở trong dự liệu, tại lần thứ nhất núi lửa bột phát về sau, Lý Tú Ninh không có bất luận cái gì dừng lại, vòng thứ hai bột phát nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian bình trướng bên trong. Mà địch Phong cần phải làm sự tình chính là tiếp tục vững chắc không gian bình trướng, đồng thời ngăn lại những thiên sứ kia công kích. Lúc này Quang Minh Thần còn là trạng thái trọng thương, ở đây tiếp nhận một lần trung vị thần toàn lực đả kích, giờ khác này, không có năng lực phòng ngự, Quang Minh Thần không có khả năng trốn được lần này tiến công. phát qua đi. Quang Minh Thần chỉ còn lại một cái ẩn chứa Quang Minh Quyền năng Thần cách, cùng Quang Minh Thần nắm giữ mấy món kỳ vật, trong đó một kiện là Quang Minh Thần nắm giữ bán thần khí, tín ngưỡng địa đá. Vô tự chi thư khế đước những cái kia kỳ vật, cướp đoạt cái này Quang Minh Thần Thần cách, đại biểu cho Quang Minh Thần triệt để vẫn lạc, toàn bộ Quang Minh Thần quốc cũng trở thành vật vô chủ, không có Quang Minh Thần áp chế, những cái kia ô nhiễm cấp tốc quỵt tán, toàn bộ Thần quốc cũng đang sụp đổ. Không chỉ có như thế, những cái kia bị Quang Minh Thần nắm giữ các thiên sứ tinh thần sụp đổ, nhà mình vĩ đại Quang Minh Thần cứ như vậy chết, như vậy chính mình còn sống còn có ý gì đâu? Từng cây tiên sứ phẫn nộ hướng địch phong khởi sướng công kích, muốn vị quang minh thần báo thủ. Hừ, nhìn xem trước mắt một đám bán thần cấp, truyền thuyết cấp thực lực tiên sứ. Địch phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Bất quá là một đám mất đi chủ nhân chó, còn có thể phát huy lực lượng gì? Ta cũng không phải phu nhân ta nhóm như thế không có lực chiến đấu mạnh mẽ." Địch phong cánh tay tại phía trước huy động không gian lực lượng bao trùm mỗi một cái tiên sứ, không gian vỡ nát. Sau một khắc, từng cái tiên sứ toàn thân vỡ nát, toàn bộ ngã xuống, bởi vì những thiên sứ này chỉ là quang minh thần thông qua tín ngưỡng lực lượng chế tạo ra, bản thân sau khi chết, thân thể cấp tốc năng lượng hóa chỉ có những cái kia bán thần cấp thiên sứ bắt đầu ngưng tụ thần cách, sau khi chết lưu lại bán thần cấp thần cách, địch phong thu lại, cầm lấy một viên cảm giác, phát hiện những thần cách này bên trong đều là quang minh quyền năng thuộc hạ năng lực, tỷ như nói chữa trị, cứu rồi, quang nguyên tố, sáng tỏ, tình hóa chờ quy tắc, nhưng bất kể nói thế nào đều là thần cách, chỉ cần người hấp thu liền có thể ngay tại chỗ trở thành nửa người. tại trong thần quốc bán thần cấp thiên sứ có năm vị, đợi đến có nhân tuyển thích hợp, ban cho thần cách, để nó trở thành bán thần, phi thăng thần giới, thu hoạch được vĩnh sinh mặc dù hấp thu những người khác bán thần cách người bình thường có thể sẽ không lại có may may tiến bộ nhưng đối với những cái kia không có tiềm lực thành thần người mà nói đây chính là to lớn hạnh phúc bởi vậy địch phong trong tay bán thần thần cách có thể nói là một kiện bảo vật khó được dù sao có người thành thần lời nói bên người luôn có mấy cái như vậy không có cách nào thành thần nhưng lại mười phần được coi trọng người tồn tại dạng này người chỉ cần thực lực trồng chất đến hoàng kim cấp cảm thấy được quy tắc lực lượng liền có thể hấp thu thần cách sau đó nhất cử trở thành bán thần cho nên trước thu lại những thần cách này tiểu gì cũng sẽ hữu dụng đem năm mai bán thần thần cách thu vào không gian tùy thân địch phong khống chế thần giới thiên đạo. Vô tự chi thư hấp thu cái này quang minh thần quốc loại bỏ cái kia ô nhiễm bộ phận cái khác quy tắc lực lượng hấp thu vào thần giới bổ sung thần giới quy tắc lực lượng ngay tại địch phong hấp thu quang minh thần quốc lúc tại quang minh giáo đỉnh nội bộ đế quốc quang minh thần vẫn lạc mang đến đả kích là to lớn tại quang minh thần tử vong một khắc này toàn bộ quang minh giáo đỉnh nội bộ đế quốc tất cả tượng thần ảm đạm xuống những tượng thần kia bên trên tín ngưỡng chi lực không tại hiện hóa quang minh mỗi một vị thành kính tín đồ trong đầu đều cảm thấy được quang minh thần vẫn lạc bị quang minh thần thống trị mấy trăm năm quốc gia những người dân này đều là từ nhỏ đến lớn đều tại tín ngưỡng quang minh thần nhưng giờ khắc này tín ngưỡng quang minh thần vẫn lạc. Một chút tiếp nhận không được người cửa hàng tự sát, có ít người không chỉ có là tự sát, còn mang người cả nhà cùng đi đi theo Quang Minh thần. Còn có một bộ phận tiếp nhận không được đã kích như vậy, biến thành tên điên. Giờ khắc này, tại Quang Minh giáo đình nội bộ Đế quốc, có thể nói cho thấy một trận nhân sinh muôn màu. Mà bây giờ, thế nhưng là Thanh Hà Đế quốc đồng bộ phát động tổng tiến công thời gian, mà đang tại chiến tranh bên trong, Quang Minh thần vẫn lạc, làm cho cả trên chiến tuyến mấy ngàn vạn tín đồ quân đoàn quân tâm đại loạn. Tại chỗ có thật nhiều người bỏ vũ khí xuống tứ tán rời đi, một bộ phận tự sát, một bộ phận cầm vũ khí lên hướng Thanh Hà Đế quốc quân trận phát động tử vòng công kích toàn bộ chiến tuyến vào đúng lúc này hỗn loạn vô cùng, tiền tuyến các quan chỉ huy nhìn thấy cơ hội, cấp tốc tập kết chủ lực tiến công, xé ra quang minh quân đoàn phòng tuyến, không ngừng vây quét tiêu diệt quang minh giáo đỉnh đế quốc bộ đội. Ngày đầu tiên xé ra lỗ hổng, ngày thứ 2, 20 triệu đại quân ngày đêm không ngừng bọc đánh bao vây tiêu diệt, những cái kia không có lập tức đi theo quang minh thần tín đồ cũng đều đánh mất năng lực chống cự, phần lớn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Giờ này khắc này, đến 100.0000, thậm chí là trăm vạn quy mô địch nhân bắt đầu đầu hàng, số lượng nhiều như thế, quy mô to lớn như thế lại là để tổng tiến công quân đoàn có một trở tay không kịp đang tại chiến tranh sĩ quan ngay lập tức rút đi đại bộ đội tạm giam tù binh. Đối với quan Minh thần tín đồ dạng này tù binh, Thanh Hà Đế quốc sẽ không ngay tại chỗ phong thích, chí ít là phải tiếp nhận 20 năm cải tạo lao động. Bất quá lần này là ước chừng 30 triệu quy mô tù binh, số lượng có chút khổng lồ, vì thế, tại xét duyệt về sau, không thể không phân lượt đánh tan sau đó phân tán đến Thanh Hà Đế quốc các nơi, tham dự các nơi cải tạo lao động. Bởi vì mất đi Quang Minh thần, cũng chính là mất đi tí ngưỡng, những người này đối với Thanh Hà Đế quốc an bại cũng là nói gì nghe đấy không có quá nhiều phản kháng. Một bên bắt tù binh một bên hướng về phía trước đột tiến. Theo Quang Minh thần vẫn lạc, có thể nói tại cái này Quang Minh giáo đình đế quốc cảnh nội, tại cũng không có cái gì có thể chống cự Thanh Hà đế quốc tồn tại. Mà Thanh Hà đế quốc bên này, 20 triệu đại quân cũng đủ để quét ngang toàn bộ Quang Minh giáo đình đế quốc. Mà Hỏa Diệm đế quốc bên kia, theo 3 triệu sinh lực quân gia nhập chiến trường, để Hỏa Diệm đế quốc trên chiến trường cũng có ngàn vạn quy mô bộ đội tác chiến. Tại Hỏa Diệm đế quốc bên này, phù không hàm đội, phối hợp mặt đất cơ giáp đoàn, quét ngang Hỏa Diệm đế quốc cường đại nhất mấy cái quân đoàn, theo chính giữa xé ra một lỗ hổng, dọc theo cái lỗ hổng này, ngàn vạn đại quân phân ra mấy triệu vây quanh địch nhân hậu phương hình thành từng cái vòng đây, còn có hơn trăm vạn bộ đội, tiến công những cái kia mất đi bộ đội, như là mặc người chém giết thịt mỡ lãnh địa, chỉ cần một cái chiến đấu doanh, liền có thể cướp đoạt một cái dân cư 100,000 người trở lên thành phố lớn. Hủy diệt quang minh thần, Lý Tú Ninh tiến giai thành trung vị thần, Địch Phong các phu nhân cũng không cần tiếp tục chiến thủ, lưu lại hai vị phu nhân ở chiến trường thể hiện ra lực lượng, chấn nhiếp hỏa diễm đế quốc chiến trường, trước thời hạn kết thúc chiến đấu. Chưa trị hai người khác, cùng Địch Phong cùng Lý Tú Ninh cùng một chỗ che giấu làm bí ẩn lực lượng, ta không lộ ra ngoài. Hai vị hạ vị thần xuất thủ, đối với Hỏa Diễm Đế quốc chiến trường đã kích càng thêm to lớn, mạng lớn binh sĩ thần phục, những cường giả kia bị chém giết, không, có quý tộc thống trị, Hỏa Diễm Đế quốc trên chiến trường đồng dạng bắt đầu tăng tác. Như thế, một trận quy mô chưa từng có đại chiến, ngay tại cấp cao chiến lược sau khi chiến tranh kết thúc, cấp tốc tăng tác, rốt cuộc không còn cách nào phản kháng. Chương 591. chuyên vị cùng phân đất phong hầu. Chương 591. chuyên vị cùng phân đất phong hầu. Chém giết Quang Minh thần, bất luận là từ mọi phương diện, đối với Thanh Hà Đế quốc giá trị đều là to lớn trên mặt đất chiến tranh, theo quang minh thần vẫn lạc mà toàn diện tàn tác, quyết định Thanh Hà Đế quốc tại trận này chiến dịch bên trong lấy được thắng lợi. Ma địch Phong bản thân thu hoạch một nhóm quang minh thần nắm giữ kỳ vật, cùng mấy món bảo vật. Tỷ như nói quang minh thần tiên sứ chuyện sinh chỉ, có thể thông qua tinh khiết tín ngưỡng chi lực đến chế tạo trung thành số ngày. Mà quang minh thần cái kia thông qua tín đồ ma diện chúng sinh tạm nghiệm, chiết xuất tín ngưỡng chi lực để hắn có thể hấp thu phương pháp, cũng cho địch Phong rất nhiều suy nghĩ. Dù sao Thanh Hà Đế quốc bản thân liền là một cái dân cư 3 tỷ, tại chinh phục quang minh giáo đỉnh đế quốc cùng hỏa diễm đế quốc về sau, nhân khẩu sẽ còn tăng trưởng đến 4 tỷ quy mô khổng lỗ như vậy quy mô nhân khẩu, cho dù là đầu nhập đối với một minh tinh của nhật, đều có thể chế tạo ra một cái thần minh đến. Khổng lộ như thế tín ngưỡng lực lượng tiềm lực, địch phong cảm thấy không thể lãng phí. Nhưng tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa chúng sinh tạp niệm đối với thần minh không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như xử lý, khổng lộ như vậy tín ngưỡng lực lượng, bất luận là tăng cường thần quốc lực lượng, còn là tăng lên bản nhân lực lượng, thậm chí là rèn đúc thần khí, bồi dưỡng thuộc hạ chiến lực đều là lựa chọn tốt. Bây giờ trên mặt đất cái kia một trận đại chiến vẫn như cũng là xuất hiện kết quả. Thanh Hà Đế quốc đại quân tại Quang Minh Giáo Đế quốc cùng hỏa diễm Đế quốc cảnh nội không ngừng công chiếm thành thị không còn có bất luận cái gì địch nhân có thể ngăn cản thanh hà đế quốc tiến công triệt để chiếm cứ quang minh giáo đình đế quốc cùng hỏa diễm đế quốc toàn cảnh chỉ là vấn đề thời gian cái này cũng không cần địch phong quá nhiều quan tâm đến nỗi Hồng long lãnh địa chiến dịch bởi vì quái vật phân tán lại số lượng đông đảo đồng thời không cần lưu lại bất luận cái gì quái vật bởi vậy cần thời gian dài càng không cần quá nhiều quan tâm bởi vậy địch phong cùng mấy vị phu nhân bây giờ liền rảnh rỗi tại triệt để chiếm đoạt quang minh thần thần quốc về sau địch phong mang các phu nhân trở lại thần giới lần này diệt quốc chiến tranh tào vũ thu hoạch to lớn cần thời gian nhất định tiêu hóa bây giờ. Thần giới thành lập, Địch Phong đối với Thanh Hà Đế quốc sự tình càng ngày càng không quan tâm, toàn bộ đế quốc hết thảy đều đi đến quý đạo. Theo đế quốc mấy chục năm phát triển, các loại quy định đều có một bộ có thứ tự lại hoàn thiện chế độ vận hành, đối với các loại sự vật đều có chính mình phán xét tiêu chuẩn, mà lại bởi vì có Địch Phong tọa trấn, cái kia lên cao con đường cũng một mực tồn tại, toàn bộ Thanh Hà Đế quốc tương đối công bằng, rất ít tồn tại cái gì góc tối. Mà lúc này, Địch Phong cảm thấy có thể chuyên tâm tọa chấn thần giới, mang các phu nhân tu hành, đem vị trí của mình chuyển vị cho chính mình biểu hiện có cực cao chính trị thiên phú, thực lực bản thân đã là có hoàng kim cấp Địch Phong trình độ trưởng tử. Bất quá trước đó, cái này diệt quốc chiến trường là một kiện phi thường trọng đại sự kiện. Nếu như có thể xử lý tốt chuyện này, đem ba cái đế quốc cấp cương vực trải vớt triệt triệt để để, như vậy liền có thể tọa chân cái này đế quốc hoàng đế chi vị để Lý Tú Ninh lưu lại một cái phân thân xử lý các loại sự vật. Địch Phong mang chính mình sáu vị phu nhân trở lại thần giới, ngồi ở tại thần giới thiên cung hậu hoa viên bên trong, từ thị nữ trưởng hồ tứ nương mang mấy vị thị nữ một bên hầu hạ, một bên thường thức trà, một bên ngắm cảnh. Địch Phong đem chính mình lần này suy nghĩ sự tình đối với mấy vị phu nhân đưa ra. Các phu nhân, bây giờ đế quốc đã phát triển đến tình trạng như thế, kết thúc về sau đế quốc cương vực sẽ có vượt qua 200 triệu cây số vương lãnh thổ, còn có càng rộng lớn hơn hải dương lãnh thổ. khổng lộ như vậy đế quốc, đã không phải là có cần hay không ta một cái hoàng đế tỏa chấn tình huống. bây giờ thanh hà đế quốc có một bộ hoàn chỉnh quản lý hệ thống, ta vị hoàng đế này cũng không cần quá nhiều chiêu cố. bởi vậy, ta chuẩn bị đem theo hoàng đế trên vị trí từ nhiệm, đem đế quốc hoàng đế vị trí giao cho con trai trưởng. hắn những năm này tại đế quốc các bộ môn luyện luyện, biểu hiện đều tính có thể, chỉ có thể là nói hắn tiên phú tu luyện không có cao như vậy. bất quá tiếp theo trở thành hoàng đế về sau, có đế quốc khí vận gia trì, không bao lâu cũng có thể đột phá. phụ quân, ngươi muốn chuẩn bị. Ở một bên, Địch Phong nhắc lên chuyện này, khẩn trương nhất chính là Lý Tú Ninh. Một cái to lớn đế quốc, bây giờ ngay tại thời kỳ cường thịnh, cứ như vậy chuẩn bị, để Lý Tú Ninh ít nhiều có chút chân kinh. Bất quá ngươi đã chuẩn bị, như vậy những hại tử khác đâu? Lần này chỉ huy mấy ngàn vạn đại quân, Lý Tú Ninh khí độ cũng lựa ra, mà lại Địch Phong còn là thần giới chi chủ, mặc dù từ bỏ hoàng đế chi vị, nhưng cái này thần giới còn là tại phu quân trong lòng bàn tay. Bởi vậy, đối với Địch Phong biểu hiện, Lý Tú Ninh mặc dù hồi hộp, nhưng cũng không có quá nhiều vấn đề, sở dĩ hồi hộp là lo lắng Thanh Hà đế quốc lại bởi vì lần này chuẩn bị Dẫn đến giữa Vinh đệ bất hòa địch phong cùng 6 vị phu nhân ở giữa, có hơn 10 vị hải tử, trong đó một nửa là nam hải, nữ oa nhóm bởi vì thân ở đế vương gia, nguyện ý lấy chồng đều gả đi, không muốn gả người vẫn còn tiếp tục chơi. Mà đám con trai riêng phần mình đều tại sau khi thành niên tiến vào quân đế quốc đội hoặc là sở chính vụ hệ thống luyện luyện, mỗi một vị hoàng tử đều cần học tập đại lượng tri thức, quen thuộc đế quốc vận hành hệ thống, có thể làm được nắm giữ một cái đạo sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bây giờ thanh hà đế quốc một cái đạo hữu nước cờ ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu nhân khẩu, cái này tại thế giới liền tương đương với một cái đế quốc, điều này đại biểu bọn nhỏ năng lực trở thành hoàng đế đều hợp cách mà bây giờ trưởng tử đột nhiên cái vị như vậy những hải tử khác tại phân đấu sau khi có thể hay không cảm thấy là chính mình một vị này phu nhân hướng địch phong thổi gối đầu phong có thể hay không đấu kỵ huynh trưởng mà lại đây chính là thanh hà đế quốc hoàng đế cái khác các muội muội sẽ thấy thế nào đây đều là cần quan tâm vương nghĩ lý tú ninh còn dùng dư quang nhìn cái khác các muội muội phát hiện các nàng trên mặt đều không có gì thay đổi cái này bất tải là tìm các ngươi cùng một chỗ thảo luận một chút à địch phong kéo lý tú ninh tay nhỏ nửa khi mang ôn nhu nói mà lại những hài tử khác nhóm cũng đều không sai Bất quá bây giờ đế quốc chỉ có một cái, chỉ có thể theo trình tự đến. Những hải tử khác ta chuẩn bị trước phong vương. Địch Phong nhìn xem các phu nhân đều không có ý kiến gì, đều đang nghe mình giải thích. Trừ bỏ Lão đại cái vị, những hải tử khác mỗi người cho một cái quận, để hắn bồi dưỡng mình thế lực, chính mình quản lý đoạn thời gian này. Bọn nhỏ đều cẩn thận tốt tu luyện, chí ít thực lực đều muốn tăng lên tới Ám Kim cấp. Sau đó đợi đến chúng ta Thương Cổ Tinh Phi thăng rời đi, mê vụ thế giới. Đến lúc đó, thế giới càng rộng lớn hơn. Nếu như còn có thể công chiếm những tinh cầu khác, cứ dựa theo trình tự từng cái đến, đến lúc đó mỗi người bọn họ mang chính mình sở chính vụ ban tử cùng lớp võ giả tử cùng đi khai thác tinh cầu hoặc là một cái vị diện. bất quá cái này cần cùng bọn hắn nói rõ ràng, bằng không giữa huynh đệ cũng sẽ sinh ra khẽ hở. địch phong đối với ý nghĩ của mình toàn bộ mà ra, đối với địch phong an bài, địch phong mấy vị phu nhân suy tư về sau, cảm thấy biện pháp này quả thật không tệ. Phu quân, ta không có ý kiến. địch tuyên lên tiếng trước nhất đạo. bất quá, đến lúc đó ngươi thái vị, ta cũng không thích hợp đang phụ trách trong hoàng cung vụ, ta nhìn thanh hà cái kia thê tử phù hợp, cầm trong tay sự vụ giao tiếp cho nàng con trai trưởng cũng có bốn vị thế tử, bởi vì trường kỳ ai sợ chính vụ xử lý sự vụ, bình thường cũng tại hoàng cung nghỉ ngơi. địch phong bọn nhỏ tại có địch phong cái này một cái hoàng đế biểu hiện về sau, đối với không làm ẩm ý hậu cung đều là bình thường đối xử mọi người, tất cả phu nhân địa vị ngang nhau, chỉ là căn cứ riêng phần mình năng lực khác biệt, có khác biệt phụ trách phương hướng. nếu nói như vậy, ta cũng không có cần thiết đảm nhiệm đế quốc trung ương đạo quân khu tổng chỉ huy, đợi đến ngươi chuyển vị về sau, ta cũng tự nhiệm. theo địch tuyên về sau, Hỗ tam nương cũng nói ra ý kiến của mình, nữ khí bình tĩnh, không có gì thay đổi, vươn lên nước trà trầm dãi thưởng thức trà đã phu quân nói đến đây a thấu Triệt, trước hết để cho bọn nhỏ riêng phần mình hoàn thành một bộ hoàn chỉnh văn võ ban tử, tương lai có cơ hội liền theo tuổi tác trình tự phân phối. Biểu hiện như vậy có thể nói là tương đối công bằng, bản thân bọn tỷ muội quan hệ đều phi thường tốt, tương lai từ nhiệm chức vụ về sau, riêng phần mình lại có nhiều thời gian hơn ở chung, cũng không cần vì điểm này chuyện nhỏ trở mặt. Dù sao tu luyện tới ám kim cấp, tuổi thọ có 5000 năm, đủ để chậm rãi chờ đợi, không cần sốt ruột. Ta không có vấn đề. Sau đó, Vương Chiêu Quân, Đại Tiểu Kiều đều phát biểu ý kiến của mình, biểu thị không có vấn đề gì. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy cứ dựa theo phương pháp này xử lý. Nhìn xem các phu nhân cũng không có ý kiến, địch phong đối với mấy vị phu nhân nói. Ta sẽ trước hết để cho thanh hà đại diện ta xử lý nội các sự vụ, các phu nhân các ngươi cùng bọn nhỏ đều trong âm thầm nói xong, để bọn hắn an tâm chờ đợi mình phân công đất phong làm sự tình, đồng thời chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình nhân thủ. Ta cho phép các ngươi riêng phần mình cho một chút duy trì, tiếp xuống chúng ta có mảng lớn mới chiếm lĩnh địa khu, ta chuẩn bị tại Hồng Long lãnh địa vạch ra một chút địa khu làm đất phong, để bọn hắn từ không tới có phát triển đương nhiên, trên đất phong các loại tài nguyên cũng sẽ không thiếu, mà lại trong vòng những cái kia đều là trốn không người, mỗi một cái chia cho 100.0000 cây số vương đất phong. Không có vấn đề. Các phu nhân đều nhẹ gật đầu, đều không có ý kiến gì. Bất quá trận này chiến dịch kết thúc chí ít còn cần 1 2 năm mới có thể kết thúc, các ngươi đều có đầy đủ thời gian. Một trận liên quan tới Thanh Hà Đế quốc hoàng vị kế thừa vấn đề cứ như vậy kết thúc. Nửa tháng sau đế quốc trên đại triều hội Địch Phong triệu tập tất cả đại thần tuyên bố, để chính mình trưởng tử thay xử lý tất cả cùng chiến tranh có quan hệ thích hợp. Bởi vì tất cả nội các đại thần cùng tất cả hoàng tử đều bị trong âm thầm nói rõ tình huống. Đối với mệnh lệnh này, không có bất luận kẻ nào phản đối. Tại chiến tranh tiền tuyến, phải đánh thế nào còn là làm sao đánh. Khi tất cả sự vật đều xử lý tốt, Địch Phong liền vui ở trong thần giới, bắt đầu tu luyện, cảm ngộ thiên địa quy tắc, tăng lên chính mình thực lực đồng thời nghiên cứu quang minh thần chiết xuất tín ngưỡng chi lực cách làm. Tốt có thể mau chóng nắm giữ liên quan tới tín ngưỡng chi lực để hắn vị thần giới góp một viên đảnh. Cái này nghiên cứu một chút, chính là một năm, trong một năm làm địch phong theo trong bế quan đi tới, thanh hà đế quốc triệt để chiếm đoạt hỏa diễm đế quốc cùng quang minh giáo đình đế quốc cương vực. Sau đó, mấy ngàn vạn đại quân theo từng cái phương hướng, hải lục không ba mặt đối địch, đang toàn lực vây quét hồng long trên lãnh địa tất cả quái vật bộ lạc đoán trường trị cần 3 năm năm, cái kia một mảnh trên mặt đất liền không tại tồn tại bất luận cái gì quái vật. Mà trong lúc này, địch phong hoàng trường tử biểu hiện ưu dị, chưa từng xuất hiện vấn đề gì, là một cái hợp cách người thừa kế. Thế là, tại hai cái đế quốc thần phục trở thành thanh hà đế quốc một viên này đó, địch phong đối với thanh hà đế quốc tất cả quốc dân tuyên bố chính mình thân là hoàng đế thái vị. Từ chính mình hoàng trưởng tự đảm nhiệm đế quốc tân nhiệm hoàng đế. Mặc dù bởi vì địch phong thái vị, những cái kia đi theo địch phong cùng nhau đi tới đế quốc Bách Tính có nhiều không bỏ, nhưng dù sao địch phong lại không phải chết đi, tại Thanh Hà thành còn có một tòa địch phong thần điện. Bởi vậy, tại một trận trong lúc bối rối, dân chúng tán đồng địch phong thái vị. Tại địch phong thái vị cùng một ngày, còn có thật nhiều sự kiện lớn đồng thời tuyên bố, địch phong các phu nhân đều đem trong tay mình sống giao tiếp, chỉ để lại một tòa thần điện chỗ ngồi chính mình trực thuộc thế lực, bảo tồn tại đế quốc cương vực bên trong. Trong đó, Lý Tú Ninh tổng tham lưu trưởng chức vụ từ địch quân đảm nhiệm. Hộ Tam Nương Trung ương đạo tổng chỉ huy chức vụ, còn có Thanh Hà thành thủ vệ quân tổng chỉ huy chức vụ, đều từ cùng trưởng tử tương đối thân cận lại có năng lực người tiếp nhận. Vương Chiêu Quân, đại tiểu kiều có quan hệ văn hóa chức vụ bộ môn, giao cho hoàng tử hai vị phu nhân tiếp nhận. Địch tuyên phụ trách hoàng gia nội vụ sự vụ giao cho đại hoàng tử hai vị khác phu nhân tiếp nhận đến tận đây, Địch Phong các phu nhân vô sự một thân nhẹ, riêng phần mình đều phi thăng thần giới, trừ bộ thần điện bên ngoài, không tại hỏi đến sự vụ của đế quốc. Mà Hộ Tam Nương bây giờ còn là truyền thuyết cấp, tại tư niệm về sau, cũng bắt đầu ở tại thần giới cố gắng tu hành, nhanh chóng thành thần mà địch phong tự mình mang chính mình con trai trưởng nửa năm, trừ bỏ lưu lại cho mình một tòa thần điện, tính là một cái tưởng niệm, chính là cầm trong tay các hạng sự vụ đều tiến hành giao tiếp. tỷ như nói địch phong nắm giữ nhị dạ bộ đội, cùng ngành tình báo, còn có đế quốc một loạt kế hoạch trăm năm, cùng đế quốc vĩnh cửu quốc sách, cùng chỉ thuộc về hoàng đế trực thuộc bộ đội, cùng cấm vệ quân đều nhất nhất nói rõ ràng. nhìn xem trong vòng nửa năm chính mình trưởng tự hết thảy thuận lợi, địch phong cũng liền toàn bộ thả tay xuống. trong hoàng cung, làm huynh trưởng thượng nhiệm chuyện làm thứ nhất, chính là để cho đến tất cả huynh đệ, những tỷ muội kia bởi vì đều không nghĩ cần quyền, bởi vậy riêng phần mình muốn làm gì làm gì. Cha mẹ của mình đều phi thường sủng ái những cái kia công chúa, nhưng các hoàng tử lại là lâu dài bồi dưỡng, từ tiểu hài tử nhóm cơ hồ là không có chơi như thế nào đùa nghịch, đều tại học tập các loại tri thức. Bây giờ, các minh đệ của mình đều trưởng thành, mỗi một vị đều cùng chính mình tương xứng, mà lại bởi vì riêng phần mình mẫu thân quan hệ phi thường tốt, các hoàng tử quan hệ cũng phi thường thân cận. Lần này chuẩn vị, địch Phong cùng các phu nhân đem sự tình nói rõ ràng, cũng không có để bọn nhỏ sinh ra khe hở đến. Phủ Lãnh Chúa bên trong, một gian phòng khách, Lệnh Phong bọn nhỏ hội tụ một đường, thân là chủ tử Bây giờ Thanh Hà Đế quốc đời thứ hai hoàng đế lấy ra một tờ bản đồ cửa hàng ở phòng khách trên mặt bàn. "Chư vị lễ đệ, đệ, trước đó phụ thân cùng mẫu thân đều nói với ngươi tốt, hiện tại đây là phân chia tốt đất phòng, mỗi một khối hoặc là sinh lương, hoặc là có khoáng sản tài nguyên, hoặc là có núi rừng hồ cỏ tài nguyên, hoặc là ven biển. Mỗi một khối đất phong đều là 100,000 cây số vuông, các ngươi riêng phần mình chọn một khối, mang người của các ngươi thừa nhiệm. Chữa trị những này đất phong đều nhân khẩu cùng quân đội, Đế quốc Đế quốc sẽ di chuyển quang minh giáo đình đế quốc cùng hỏa diễm đế quốc nhân khẩu, mỗi một cái đất phong hộ. Trừ cái đó ra, Còn có giống nhau một nhóm tài nguyên, ta sẽ để cho Đế quốc giao thông bộ cửa cấp tốc đem đường sắt cùng đường cái cho các ngươi sửa đồng thời, còn có một nhóm nhà máy kiến thiết, đồng thời, võ lực phương diện, các ngươi riêng phần mình có thể lựa chọn một cái hoàng thất trực thuộc tiên phu sư, cùng một cái cơ giới hoa sư, đợi đến những cái kia bộ đội người giải nghệ, các ngươi dần dần thay thế thành các ngươi người. Đối với lần này an bài, tất cả mọi người không có ý kiến, rất nhiều huynh thảo luận về sau, lựa chọn bút thâm, Ngô Nhiên lựa chọn đất phong. Chương 592. Đối với tín ngưỡng lực lượng thí nghiệm. Chương 592. Đối với tín ngưỡng lực lượng thí nghiệm. Thần giới Địch Phong cùng các phu nhân tại từ nhiệm về sau một trận nhẹ nhõm, mỗi một ngày trừ bỏ tu luyện, chính là uống chút trà, tâm sự, ra ngoài du ngoạn, thỉnh thoảng còn hạ giới đi những cái tiêu kỳ sơn dị thủy dạo chơi, biết bao hài lòng. Kể từ đó, không có tục sự, thời gian liền như là không cần tiền trôi qua, thời gian một năm cấp tốc trôi qua. Một ngày này, thần giới, Địch Phong tìm đến phu nhân của mình, Địch Tuyền, bắt đầu hoàn thiện một năm qua này nghiên cứu. Trước đó thu hoạch được quang minh thần liên quan tới xử lý tín ngưỡng chi lực tạm niệm kỹ thuật, Địch Phong đem nguyên lý bên trong nghiên cứu trên đề phát hiện, những tạm niệm này là thông qua người tinh thần một chút xíu làm hao mà mất tiêu hao chính là tín đồ tinh thần lực, đồng thời cuồng tín đồ tinh thần lực ngưng tụ trình độ phi thường cao, có thể làm hao mòn mất không ít chúng sinh tạm niệm. Thế là, quang minh thần bồi dưỡng đại lượng cuồng tín đồ thăng nhập thần nước, trở thành một cái tịnh hóa tín ngưỡng chi lực bình ngã quỳ. Mà căn cứ tình huống này, địch phong phát hiện, nếu như đem chúng sinh tạm niệm phân cảng tán, người bình thường cũng có thể làm hao mòn mất. Trong thời gian này, có thể sẽ hao tổn một điểm tinh thần lực, nhưng các ngươi một điểm tinh thần lực chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày liền có thể khôi phục địch phong làm một cái theo tầng dưới chốt đi tới đế vương, theo tầng dưới chốt thành thần thần minh. Chưa từng có xem thường tầng dưới chốt nhân dân. Địch phong rõ ràng chính là cái kia chúng sinh, mới là toàn bộ đế quốc, mới là thần giới cơ sở. cho nên, tại kiểm tra xuất chúng sinh tạp niệm như thế nào bị người bình thường làm hao mòn mất về sau, địch phong cấp tốc đưa ánh mắt chuyển hướng chính mình cái kia thuộc hạ 4 tỷ máy tính. lực lượng một người tính không được cái gì, nhưng làm số lượng này đạt tới mấy tỷ, như vậy liền sẽ sinh ra chất biến. thế là, tại sau này trong nghiên cứu, địch phong chính là nghiên cứu như thế nào để dân chúng có thể chủ động, tự nguyện, nguyện ý, có thể làm hao mòn cái kia chúng sinh tạp niệm, mà có đang nguyên thế giới cách cục địch phong nghĩ đến chính mình phu nhân địch tuyển ngủ xây quy tắc, cái kia ngủ say quy tắc sáng tạo ra thế giới tinh thần tiến vào thế giới tinh thần, chúng sinh sẽ tại một vòng lại một vòng trong lúc ngủ mơ thời gian làm hao mà xuống, tinh thần tiêu hao hầu như không còn, trở thành địch tuyển chất dinh dưỡng, mà nục thân thì trở thành một bộ người thực vận, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Nhưng đây là ngủ say lĩnh vực vô chủ mở ra lúc trạng thái, làm trạng thái này có thể bị không chế, nặng như vậy ngủ lĩnh vực tác dụng liền trở nên to lớn. Phu nhân, ngươi trước sáng tạo một cái bình thường ngủ say lĩnh vực đến, chế tạo ra một cái trống không thế giới tinh thần, không cần quá lớn, sau đó đem ta kéo vào đi. Được rồi, phu quân. Mặc dù không biết mình phu quân đang nghiên cứu cái gì nhưng địch tuyển trăm phần trăm phối hợp nghe theo phu quân phân phó khống chế thần khí một cái cỡ nhỏ tinh thần không gian cấp tốc mở ra đến sau đó địch tuyển dẫn dắt địch phong tinh thần lực cùng nhau tiến vào cái này chống không trong tinh thần không gian tại cái này thế giới tinh thần bên trong địch phong cùng địch tuyển đứng tại trên mặt đất bốn phía một mảnh trống trải cái gì cũng không có nhưng cái kia đại địa cũng chỉ là địch tuyển vô ý thức sáng tạo đi ra a tuyển cái này tinh thần không gian ngươi sáng tạo đi ra nếu như một mực tồn tại cần tiêu hao bao nhiêu nếu như là như thế lớn lời nói có thể bỏ qua không tính địch tuyển đáp trả nếu như là một mực ổn định tồn tại, có phải là cần ngươi ngủ say đồng hồ cắt làm hạch tâm, còn có thể hay không sử dụng? Nếu như làm hạch tâm, cái này tinh thần không gian đích xác có thể một mực tồn tại, tiêu hao là thần lực của ta, đương nhiên cũng có thể hấp thu người bình thường tinh thần lực duy trì không gian và chuyện. Như vậy sao? Địch Phong nghĩ đến, tiếp tục phân phó địch tuyển. A tuyển, chế tạo ra một cái đấu thú trường. Được. Sau một khắc, một cái cao lớn mấy chục mét, dài rộng vài trăm mét nham thạch đấu thú trường bị xuất hiện tại cái này thế giới tinh thần. Địch Phong cùng địch tuyển ngay tại đấu thú trường trung ương khu giác đấu vực. Dạng này một cái kiến trúc cùng vừa rồi so sánh, tiêu hao bao nhiêu? địch phong lần nữa hỏi thăm, tiêu hao gia tăng mấy chục vạn phần có một, bởi vì đây đều là tinh thần lực cấu tạo, căn bản tiền điện thoại không là cái gì công phu, có đúng không? địch phong suy tư, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này thật là một cái tin tức tốt, như vậy bắt đầu tiếp theo hạng thí nghiệm đi. địch phong đối với bên người địch tuyển nói, a tuyển, lấy ngươi ngủ xây đồng hồ cắt làm hệ tâm, xây dựng một cái vĩnh cô thế giới tinh thần, ta cho ngươi thần giới quyền hạn để hắn có thể liên tiếp đến đế quốc. được. địch không rõ địch phong đang làm cái gì, nhưng địch phong chuyện phân phó đều là toàn lực hoàn thành trong thần giới địch tuyển trong cung điện ngủ say đồng hồ cắt bay ra địch tuyển thần hải trôi nổi ở trong thần điện tại địch tuyển trong không chế một cái bao la tinh thần không gian bị xây dựng đi ra bất quá ở trung ương còn là vừa rồi cái kia đấu thú trưởng địch phong cùng địch tuyển rời đi ở giữa khu giao đấu đứng tại một bên trên khán đài sau đó địch phong ném ra một kia ẩn chứa chúng sinh tạp niệm tín ngưỡng chi lực một kia này tín ngưỡng chi lực nồng độ là căn cứ hắn ẩn chứa chúng sinh tạp niệm số lượng xác định địch phong ném ra cái này một đoạn tín ngưỡng chi lực bên trong vừa vặn ẩn chứa một cái hắc thiết cấp sinh mệnh năng đủ xử lý chúng sinh tạm niệm lại ném ra cái này, đoàn tín ngưỡng chi lực, bởi vì địch phong không đang tiến hành khống chế, cái này một đoàn vô chủ tín ngưỡng chi lực cấp tốc biến hình, căn cứ ẩn chứa chúng sinh tạm niệm, cấp tốc hiện hóa thành một cái khuôn mặt giữ tợn hài đồng. Hai đồng này quái vật bề ngoài là một tuổi hài nhi, chỉ có thể ở trên mặt đất bò, người mặc đỏ cay hiếm, gim trùng tiên biện, bất quá hai mắt không có con ngươi, chỉ là toàn bộ màu đen, trong miệng phát ra quỷ dị gọi tiếng. Đây là nhìn xem tín ngưỡng chi lực vậy mà như thế chuyển hóa, không cần chính mình dẫn dắt, liền hình thành một cái quái vật ngoại hình. Địch phong thần thức là qua, phát hiện ở trong đó nguyên nhân là. Trong đó chúng sinh tạp niệm chính là một cái tiến độ đối với sinh dục cầu nguyện. Nguyên bản chúng sinh tạp niệm sinh ra là mỹ hảo, nhưng tại đại lượng tín ngưỡng chi lực hỗn tạp cùng một chỗ, các loại tốt không tốt suy nghĩ hôn tạp cùng một chỗ, cuối cùng thay đổi chất, trở thành hỗn độn tà ác ngoại hình, đồng thời có nhất định lực công kích. Trên thực tế, cũng chính là dạng này nguyên nhân, mới nói rõ tín ngưỡng chi lực có độc, tín ngưỡng thần sẽ trở nên điên cuồng. Phu quân, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn xem cái này lấy tín ngưỡng chi lực làm vật trung gian, ẩn chứa hỗn loạn lực lượng hài đồng cái vật, địch truyền như mày, nhìn về phía mặt lộ hiếu kỳ địch phòng, dò hỏi: "Yên tâm Không phải chuyện gì đó không hay, một hồi nhìn xem ngươi liền biết. Địch Phong đưa tay lôi kéo địch tuyển tay an ủi. Cái này một đứa bé con quái vật bởi vì bản thân thực lực có hạn, mặc dù địch Phong cho nó buông ra quyền hạn, không tại không chế, nhưng Hải Đồng này quái vật cũng chỉ có thể ở trong giác đấu trường ương bỏ qua bỏ lại. Lúc này, Địch Phong thông qua vô tự tri thư nhìn xem Hải Đồng này quái vật. Tại vô tự tri thư xuất hiện Hải Đồng này quái vật tin tức. Bất quá những tin tức này đều là Hải Đồng này quái vật các loại tỉ mỉ số liệu, những này không phải Địch Phong cần thiết. Nhìn xem cái này từng mục một số liệu, Địch Phong suy tư một lát, tiến hành một phen cải tạo. Thế là Một cái quái vật bản thuộc tính xuất hiện ở trong tay của Lý Phong. Hỗn loạn hài đồng, hát thiết cấp. Thuộc tính, người bình thường bị 5, Hắc thiết cấp có một hạng thuộc tính đột phá 10, Thanh đồng cấp có một hạng quen thuộc đột phá 20, Bạch ngân cấp hai hạng đột phá 30, Hoàng kim cấp 2 hạng thuộc tính đột phá 50, Linh ngộ quy tắc lực lượng. Ám kim cấp hai hạng thuộc tính đột phá 200, có được quy tắc lĩnh vực. Truyền thuyết cấp 3 thuộc tính phá 500. Lực lượng, nam. Thể chất, nam. Trí lực, 12. Nhanh nhẹn, 8. Bỉ lực, 3. Kỹ năng, Tập tâm giết đảo, Hỗn hài đồng phát ra giết đảo, để mục tiêu lâm vào mê muội. Hỗn loạn đa kích, nào về phía mục tiêu tạo thành vật lý tổn thương. Trải qua địch phong cải tạo, một phần bình thường quái vật bảng thuộc tính hình thành. Đây chính là địch phong tham khảo vừa mới được đến vô tự chi thư chính mình thu hoạch được bảng thuộc tính tình huống. Kể từ đó, như vậy tại thiết kế một phần nhân loại bảng thuộc tính, địch phong suy tư, có thể tiến vào cái này thế giới tinh thần, bản thân tin tức đối với thế giới đến nói, trừ bỏ trong đầu ký ức bên ngoài, cái khác đều không có cái gì ẩn tàng. Vậy vậy, tại mỗi người tiến vào cái này thế giới tinh thần, đều có thể được đến một phần liên quan tới chính mình năng lực bảng thuộc tính. Như thế quái vật cùng người chơi liền đầy đủ. Như vậy, phu nhân Ta cho ngươi mấy người tin tức, ngươi đi đem bọn hắn kéo vào thế giới tinh thần của ngươi. Được. Thân phận của những người này đều là cấm vệ quân chiến sĩ, cũng là trước đó Địch Phong làm thí nghiệm lúc tìm tới mục tiêu. Rất nhanh, được đến địch tuyển tin tức, tổng cộng là 10 tên lính cấp tốc tiếp nhận, tiến vào thế giới tinh thần. 10 người đều xuất hiện tại cái này đấu thú trường trên khán đài, đột nhiên xuất hiện ở đây, 10 người trước hướng Địch Phong cùng địch tuyển hành lễ, sau đó tò mò nhìn một phía, đặc biệt là phía dưới trên giác đấu trường quái vật. Đến, chính các ngươi mở ra bảng thuộc tính. Địch Phong lúc này thiết kế tốt cá nhân thuộc tính bảng cơ cấu, đem hắn bao trùm tại 10 cá nhân trên người. Dạy bảo bọn hắn mở ra bảng thuộc tính của mình, cái này trừ bỏ một cái liên quan tới chính mình cơ bản tin tức, còn có một cái ba lô không gian, cùng một cái tức thời thông tin công năng, có thể thêm hào hữu, phát giọng nói, gửi tin tức, gọi điện thoại, mở video. Bởi vì tại thế giới tinh thần tất cả trang bị đều là tinh thần lực cấu thành, không sử dụng lúc, liền có thể hóa thành thuần túy tinh thần lực thu lại, bởi vậy thiết kế một cái trang bị ô biểu tượng, làm trang bị thu lại, liền sẽ thu vào tùy thân ba lô, ở trên giao diện thuộc tính hiện lộ ra một cái ô biểu tượng. Làm sử dụng lúc, trong túi đeo lưng tinh thần lực một lần nơi chuyển hóa thành vũ khí trang bị treo ở trên người, có thể làm được như là trò chơi như thế một khóa thay đổi trang phục, mà lại ba lô có thể vô cùng lớn. Mà lại các loại dược tề, cũng có thể làm thuần túy tinh thần lực bổ sung vốn là tinh thần thể thân thể. Mà trong trò chơi tiền tệ chính là tinh thần lực. Các ngươi ra một người, xuống dưới giết quái vật kia. Đúng. Được mệnh lệnh của địch phong, một cái cấm vệ quân binh sĩ thả người nhảy xuống khán đài, trong tay là địch phong chế tạo ra cấm vệ quân trang bị. Nhìn thấy một người giết ra, cái quái vật này rít gào một tiếng cũng hướng cấm vệ quân binh sĩ đánh tới, bất quá bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hai ba lần liền bị tiêu diệt. Sau đó, Địch Phong liền thấy chết đi cái quái vật này trên thân, chúng sinh tạm niệm tiêu tán, chỉ còn lại thuần túy tí tín ngưỡng chi lực. Phất tay thu hồi cái này một đoàn tín ngưỡng chi lực, Địch Phong cẩn thận quan sát một phen, phát hiện đích thật là không có cái gì thai hoang ẩm, vô tự chi thư giám định cũng không có cái gì thai hoang ẩm, phi thường thích hợp hấp thu sử dụng. Thành công. Địch Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hóa nguyên lý kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì cái này cấm vệ quân binh sĩ bản thân cũng là tinh thần lực cấu thành. Tại cùng cái quái vật này lúc chiến đấu chính là tinh thần lực tại làm hao mòn quái vật thể nội chúng sinh tạm nghiệm. chém giết quái vật liền đại biểu cho quái vật thể nội chúng sinh tạm nghiệm bị làm hao mòn sạch sẽ, mà không có chúng sinh tạm nghiệm, liền chỉ còn lại tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Kể từ đó chỉ cần người đủ nhiều liền có thể đại quy mô tỉnh hóa tín ngưỡng chi lực, đến lúc đó thanh hà đế quốc mấy tỷ tính liền không phải là đơn giản nội tình, còn là một cái liên tục không ngừng sản xuất tín ngưỡng chi lực bảo khố đương nhiên, cái này cấm vệ quân binh sĩ tại chém giết quái vật lúc, bởi vì bản thân là sử dụng tinh thần lực cùng ý chí làm hao mòn những quái vật này, bởi vậy cũng sẽ sinh ra mọi mệt. Trong đó sử dụng vũ khí trang bị chém giết quái vật, cái này mài mòn sẽ rất nhỏ, nhưng nếu như dùng nắm đấm đối địch, như vậy mài mòn liền lớn hơn một chút. Một người ở trong thời gian nhất định, chém giết quái vật số lượng chỉ có hạn, đối với tình huống này, địch phong căn cứ mỗi một cái tinh thần lực khác biệt, ở trên giao diện thuộc tính ra tăng thể lực đầu. Làm thể lực đầu còn lại 30% liền không cho phép giết quái, làm tinh thần lực hạ xuống đến 10% liền cần rời khỏi cái thế giới tinh thần này. Chỉ cần ước chừng một ngày nghỉ ngơi, liền có thể lần nữa tiến vào thế giới tinh thần. Mà lại, thông qua thế giới tinh thần chiến đấu, cũng không phải không có chỗ tốt, không ngừng cùng quái vật chiến đấu đã có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, kiểm tra khai phát chiêu thức, còn có thể thông qua tôi luyện, tăng lên tự thân lực ý chí cùng tinh thần lực. Làm lực ý chí tăng cường, có thể tăng lên đối với các loại tinh thần loại công kích kháng tính, mà tinh thần lực tăng lên, đối với tự thân tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn, mỗi một cái hệ thống tu luyện đều có chỗ tốt. A Tuyền, chiến đấu mới vừa rồi, như là dùng cái này một đoạn tín ngưỡng chi lực làm sự so sánh, tương đương với tiêu hao thế giới tinh thần bao nhiêu năng lượng? Ước chừng là nhiều như vậy. Địch Tiên Tử trong tay địch phong tín ngưỡng chi lực bên trong rút ra một chút, địch phong nhìn lại, phát hiện chỉ có 1% chỉ có ít như vậy hả, Địch Phong có chút hiếu kỳ, đương nhiên, Địch Tuyền cười trả lời Địch Phong vấn đề, trừ bỏ ngay từ đầu cấu trúc thế giới tinh thần tiêu hao đại lượng lực lượng, đến tiếp sau duy chỉ là không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng. dù sao bản thân cái này liền tương đương với một cảnh, Nam Mơ làm sao lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, mà lại tín ngưỡng chi lực bản thân liền là thuần túy năng lượng thể, mà lại năng lượng đẳng cấp còn phi thường cao, bởi vậy, vậy tiêu hao kỳ thật cũng không nhiều. không chỉ có như thế, cái binh sĩ kia bản thân cũng đang không ngừng tiêu hao tinh thần lực, bởi vậy, vậy tổng kết xuống tới, tiêu hao cũng chỉ có nhiều như vậy. bất quá, phu quân còn có một vấn đề. Theo Địch Phong từng mục một kiểm tra, Địch Tuyền cũng nhìn ra được phu quân của mình tựa hồ ngay tại thí nghiệm một cái trò chơi. Ở bên trong Thanh Hà Đế Quốc, theo máy tính phổ cập, trò chơi điện tử cũng bắt đầu xuất hiện. Địch Tuyền cũng biết trò chơi, mà lại cái này căn cứ tín ngưỡng chi lực, chúng sinh tạm niệm, cùng chiến đấu mới vừa rồi. Địch Tuyền nhìn ra, Địch Phong đây là tại kiểm tra như thế nào hiệu suất cao thanh lý tín ngưỡng chi lực chúng sinh tạm niệm. Nếu như kiểm tra này thành công, như vậy Thanh Hà Đế quốc có đầy đủ nhiều nhân khẩu, liền sẽ có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực nhập trưởng. Nghĩ tới đây xuống. Địch Truyền nhìn xem Địch Phong ánh mắt cũng mang một cỗ sùng bái, không hổ là phu quân của mình, lại có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Bởi vì suy đoán ra Địch Phong ý nghĩ, Địch tuyển cũng nói ra một chút tình huống. "Phu quân, theo đế quốc triệu hoán người tinh thần thể tiến vào thần giới thế giới tinh thần, cần tiêu hao không nhỏ năng lượng duy trì, cái này tiêu hao tương đương với vừa rồi chiến đấu gấp 10." "Như vậy sao?" Đối với Địch tuyển phát hiện vấn đề, Địch Phong suy tư, nên xử lý như thế nào? Chương 593. Kiểm tra. Chương 593. Kiểm tra. 11200, đối với Địch Truyền đưa ra vấn đề, Địch Phong bắt đầu suy tư nên như thế nào giải quyết. Định phong cái này chết xuất tín ngưỡng chi lực phương pháp là phân tích chết đi quang minh thần kỹ thuật cải tạo đi ra. Lúc này đã trực tiếp kéo người tiêu hao rất lớn, như vậy thiết lập một chút nhanh gọn thông đạo, để tin tức truyền thâu tiện lợi chẳng phải có thể đương nhiên, còn có thể đem ngủ xây đồng hồ cắt cái thế giới tinh thần này hạch tâm thả tại hạ giới, như thế liền không cần cách thần giới đi xử lý những vật này. Nhưng là biện pháp này là không thể được, một cái thần khí thả tại hạ giới thực tế là quá không an toàn, nơi đó nếu như bị người đánh lén hoặc là thẩm thấu, như vậy nguy hại to lớn đặc biệt là một cái có thể liên tục không ngừng sinh ra tín ngưỡng chi lực địa phương, càng là tất cả thần minh quan trọng nhất nếu như thiết lập trạm trung chuyển như vậy tại hạ giới, nơi nào tương đối phù hợp? Địch Phong suy tư, mà lại trừ bỏ tín ngưỡng thu thập, những người dân này tinh thần thể tiến vào thế giới tinh thần cũng cần một cái nhanh gọn thông đạo. Đối với tín ngưỡng chi lực thu thập, Địch Phong sử dụng chính là từ trong tay Quang Minh Thần tịch thu được chiến lợi phẩm, thiên sứ chuyển sinh chỉ cùng tín ngưỡng hồ năng lượng, Quang Minh Thần đã từng nắm giữ thiên sứ chuyển sinh chỉ, còn có tín ngưỡng hồ năng lượng, đều là kỳ vật cải tạo, đang bị Địch Phong nắm giữ về sau, trải qua vô tự chi thư khế ước, đã trở thành Địch Phong chính mình bổ vận. trong đó tín ngưỡng hồ năng lượng có thể làm làm một cái từ hạ giới thu thập đến tín ngưỡng chi lực giai đoạn trước tập hợp hải tâm, mà thiên sứ chuyển sinh chỉ, địch phong chính mình không cần thiên sứ tâm, nhưng là làm một cái chiết xuất về sau tín ngưỡng năng lượng hội tụ chi địa cũng phi thường phù hợp đến nỗi như thế nào thu thập tín ngưỡng chi lực, địch phong rất nhanh cũng có ý nghĩ. đó chính là thông qua trải rộng thanh hà đế quốc bất kỳ địa phương nào phủ văn tín hiệu cơ trạng, thông qua các cấp phủ văn tín hiệu cơ trạng có thể bao trùm thanh hà đế quốc mỗi một tấc đất, tại cơ trạm bên trong gia tăng tín ngưỡng thu thập bộ kiện, thông qua từng bậc chuyển lại, cuối cùng tập hợp đến từng cái đạo hạch tâm địa khu. Những này đạo hạch tâm cơ trạm đơn độc thành lập, lấy thần điện hình thức, thông qua tượng thần cùng thần giới tương liên, sau đó các đạo tín ngưỡng chi lực tập hợp về sau tiến vào thần giới. Tại bây giờ Thanh Hà Đế quốc, mặc dù không có tính cưỡng chế tín ngưỡng, nhưng làm là lấy viêm hoàng văn minh làm hạch tâm văn hóa kết cấu đế quốc, bản thân đối với tổ tiên còn có một chút lưu truyền tới nay thần minh vẫn còn có chút tín ngưỡng, chỉ có điều kiện là cạn tín đổ, hữu dụng liền tin, không có không tin. Trừ cái đó ra, thời đại mới đến, theo phủ văn kỹ thuật phát triển, nhìn thấy những cái tia phim truyền hình, phim, tiểu thuyết, thậm chí là buổi hòa nhạc chờ một chút hình thức, đều sẽ sinh ra hôn tạp tín ngưỡng chi lực. Nếu như những tín ngưỡng chi lực này không trải qua xử lý, như vậy những tín ngưỡng chi lực này tại hỗn hợp lại cùng nhau sẽ trực tiếp hình thành một chút điên thần, đối với Thanh Hà Đế quốc tạo thành to lớn phá hư. Bởi vậy, tại thật lâu trước đó, Thanh Hà Đế quốc liền có tại đế quốc thu thập tín ngưỡng chi lực sau đó chứa đựng hành động, bất quá như thế cần đại lượng nhân lực vật lực, mà lần này, tín ngưỡng chi lực tự động chạy vào thần giới, không cần người tại một chỗ một chỗ chạy, có thể giảm bất không ít nhân lực tài nguyên. Duy nhất cần trước thời hà làm, chính là thiết sản xuất tín ngưỡng thu thập mô đủ lệ lắp đặt đến cả nước mấy ngàn vạn lớn nhỏ tín hiệu cơ chạm bên trên, cái này cần một cái cự đại công phu. Đồng thời còn cần tại mỗi một cái đạo thành lập một tòa thần điện, một tòa to lớn thần điện, địch phong suy tư về sau, quyết định đem cái này mỗi một cái đạo trung ương thần điện kiến thiết thành tổng hợp thần điện, trong đó cung phụng chính mình, cùng chính mình các phu nhân tự thần, trừ cái đó ra, tương lai mới tăng thần minh cũng đều có thể thêm vào. khi xác định cái công trình này, đến nỗi những cái kia tinh thần lực bao trùm, địch phong cũng từ trong tay của chính mình tìm tới phù hợp đồ vật địch phong trong tay còn có không ít kỳ vật, đặc biệt là trước đây không lâu, đem hỏa diễm đế quốc, quang minh giáo đỉnh đế quốc cùng hồng long lãnh địa những này địa khu quét một lần, trừ bỏ những cấm khu kia cùng xâm lớn dị không gian địch phong còn không có xử lý cái khác tất cả cảm thấy được kỳ vật đều bị địch phong thu nạp, cũng chính là tất cả kỳ vật sứ đều bị địch phong chém giết, những này địa khu phản kháng lực lượng cấp tốc hạ xuống, tại thanh hà đế quốc gia chiến quân đoàn trước mặt không còn có năng lực chống cự, tăng tốc chiến tranh kết thúc, giảm nhỏ chiến hậu rối loạn thời gian. mà chính là lần này càn quét, địch phong trong tay gia tăng hơn vạn kiện các loại kỳ vật, trong đó các loại công năng kỳ vật cơ hồ đều có thể tìm được đã trực tiếp dẫn vào chúng sinh tinh thần lực tương đối khó khăn, như vậy liền cùng thu thập tín ngưỡng trí lực, thành lập mấy trong đó cái đứng. bất quá bởi vì tinh thần thể tính đặc thù, không thể giống đơn giản tín ngưỡng thu thập như thế. Có thể thông qua phủ văn tín hiệu cơ trạm cùng tượng thần làm chạm trung chuyển Như vậy đơn độc thành lập một chút tiểu thế giới đâu, đem những tiểu thế giới này thả tại thương cổ tinh cùng thần giới ở giữa, làm từng cái phân tán chạm trung chuyển để thế giới tinh thần bao trùm đi qua. Một cái địa khu người chỉ có thể tiến vào nơi đó tiểu thế giới làm vật dẫn thế giới tinh thần. Mà thần giới thế giới tinh thần liền tương đương với tổng trạng, cần trả giá giá cao hơn mới có thể đi vào. Tỉ như nói, một người chỉ có thực lực tại bạch ngân cấp tài năng phi thăng tiến vào thần giới thế giới tinh thần, bạch ngân cấp chiến lược tinh thần lực càng mạnh, có thể xử lý tín ngưỡng chi lực chúng sinh tạm nghiệm quái vật càng nhiều. Nghĩ tới đây, Địch Phong cũng lập tức chuẩn bị hành động. Địch Phong trong tay không có tiểu thế giới, nhưng tại chiếm cứ Hỏa Diễm Đế Quốc, Quang Minh Giáo đình Đế Quốc, cùng Hồng Long Lánh Địa trên thổ địa có hơn 10 cái lớn nhỏ tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này theo trinh chiến đều bị Thanh Hà Đế Quốc cắt đoạn, bất quá bây giờ không có tác dụng gì, tương lai cũng chỉ có thể căn cứ tiểu thế giới tình huống đặc biệt, làm từng cái bí cảnh. Bất quá, lập tức những tiểu thế giới này đều sẽ bị Địch Phong thu thập, sau đó dựa theo địa vực phân phối, đến lúc đó ở trong tiểu thế giới thành lập thần điện làm bộ kích sóng hoạch tâm cùng phân thuộc thế giới tinh thần dẫn. Bất quá trước đó, Địch Phong còn cần đối với thế giới tinh thần tiến hành một chút kiểm tra, Địch Phong liên tiếp thả ra rất nhiều tín ngưỡng chi lực tạo thành quái vật, để những này cấm vệ quân binh sĩ từng cái đánh giết, kiểm tra ra quái vật tận chứa chúng sinh tạp niệm số lượng đồng thời, kiểm tra nếu như một người bị quái vật kích thương hoặc là đánh giết sẽ có thay đổi gì. Kích thương lời nói, căn cứ Địch Phong kiểm tra, chỉ cần tín ngưỡng chi lực một chút xíu năng lượng liền có thể khôi phục, sẽ không đối với cái này nhận tinh thần lực sinh ra ảnh hưởng gì. Mà nếu như tinh thần thể bị quái vật đánh giết, như vậy người này sẽ sinh ra một cỗ tinh thần mỏi mệt mỏi, như nói phản ứng chậm, có chút kèm ngủ, quá trình này tiếp tục một tuần thời gian liền sẽ kết thúc. Tại hoàn tất thi kiểm tra về sau, Địch Phong để còn lại cấm vệ quân binh sĩ tinh thần thể trở về. Về sau, Địch Phong hướng Địch Tuyền dò hỏi, nếu như một người bình thường tiến vào cái thế giới tinh thần này, có phải là muốn làm cái gì đều có thể? Nếu như ta cho hắn mở ra thế giới tinh thần quyền hạn, đích thật là muốn làm cái gì đều có thể. Địch Tuyền nghiêm túc trả lời, như vậy, dựa theo ta nói làm. Địch Phong mở miệng nói, được. Địch Tuyền không có quá nhiều hỏi thăm, nghe theo Địch Phong phân phó làm chuẩn bị. Chương 594, thế giới tinh thần. Chương 594, thế giới tinh thần. Xây dựng ra một cái thanh hà thành mô hình. Địch Phong nói, địch tuyên cấp tốc tạo dựng ra đến một cái hoàn chỉnh thanh hạ thành. Sau đó đối với trong thành thị một chút kiến trúc làm một chút nhỏ cải biến, cải biến vẻ ngoài cùng nội bộ bộ phận kết cấu, để hắn không cùng thế giới hiện thực tương tự, hủy bỏ tất cả kiến trúc bên trong trang trí chỉ, chỉ để lại lông phôi phòng. Được. Sau đó hủy bỏ các loại giao thông đèn tín hiệu cùng các loại dây cáp, trực tiếp thiết lập đèn đóm tại ban đêm tự động sáng lên. Tất cả gian phòng toàn bộ phong bế, không có thiết lập không có người quyền hạn không cách nào tiến bảo. Sau đó ở ngoài thành thị, thành lập rừng rậm, sa mạc, rừng cây, rừng mưa, thảo nguyên, bầy nguyên, lũ sông, sơn mạch, hải dương đầm lầy, núi lửa các vùng hình. Theo địch phong chủ tính, toàn bộ thế giới tinh thần đại biến bộ dáng, bởi vì thế giới tinh thần vốn là có thể vô hạn mở rộng, bởi vậy sửa chữa trở nên phi thường dễ dàng. Từng mảnh từng mảnh bao la dã ngoại địa hình bị xây dựng đi ra, đồng thời trừ bỏ một tòa lấy thanh hà thành làm cơ sở chủ thành, còn có phân bố tại từng cái địa khu phân thành, cùng càng thêm phân tán tiểu thành trấn. Những này thành trấn đều có điểm truyền tống, thuận tiện tương lai những cái kia tiến vào thế giới tinh thần người chơi tiến vào. Đồng thời bởi vì những cái kia tín ngưỡng quái vật cũng sẽ chạy loạn, còn cần tại mỗi một cái địa khu ở giữa thành lập vật lý phòng tuyến. Tỷ như nói vách núi treo leo, khe nước sông lớn, đem từng cây cánh đồng phân chia ra. Thông qua vô tự chi thư đại biểu thần giới thiên đạo, vì mỗi một cái sinh ra chúng sinh tạm nghiệm tín ngưỡng quái vật sinh ra bảng thủ tính, thiết lập đẳng cấp khu để bất kỳ một cái nào giai đoạn người đều có thể lựa chọn đối ứng quái vật đi đổi mới. đương nhiên, tại cái này thế giới tinh thần bên trong quái vật cũng chính là bạch ngân cấp, hoàng kim cấp làm khu vực bộn ổn định đổi mới, ám kim cấp cùng truyền thuyết cấp làm thế giới bộn căn cứ tiến vào thế giới tinh thần tình huống không định kỳ đổi mới. Mà những đế quốc kêu bách tính tiến vào thế giới tinh thần có thể thông qua đánh giết những này chúng sinh tạm nghiệm quái vật, tôi luyện tinh thần lực của mình cùng ý chí gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến cùng khai phát chiêu thức mới, nhưng là vẹn vẹn là dạng này còn chưa đủ hấp dẫn người, địch phong đến tiếp sau suy nghĩ một chút, quyết định theo tỉnh hóa tín ngưỡng chi lực bên trong rút ra một bộ phận làm ban thưởng, trong đó những phần thưởng này lấy các loại vũ khí, trang bị, dược tề, trang phục cùng tiền tệ rơi xuống, làm cho cả thế giới trò chơi hình thành một cái trò chơi. trừ cái đó ra, còn có một bộ phận trực tiếp làm thuần túy năng lượng, dùng để cường hóa tinh thần thể, có thể tăng cường tinh thần cường độ, tinh thần lực cường đại. như vậy người này tu luyện có thể càng nhanh, có thể càng thêm nhẹ nhõm đột phá chính mình bình cảnh. đây đối với tất cả mọi người đến nói. Lực hấp dẫn liền đầy đủ, dù sao ai không muốn trở nên càng mạnh. Làm xong tất cả những thứ này, là một cái đại công trình, cho dù là hai cái thần đến xử lý, cũng tốn hao mấy ngày thời gian, đem cơ bản giản khung cùng chi tiết quyết định, đến nỗi có cái gì muốn, như vậy đợi đến kiểm tra về sau tại căn cứ tình huống sửa chữa. Làm hết thể hoàn thành, địch phong đem địch truyền lưu ở tại thần giới tự mình một người hạ giới đi lấy đi những tiểu thế giới kia. Trước lúc này, địch phong thông qua thần dụ hình thức, thông chi làm hoàng đế con trai của mình. Yêu cầu hắn tại mỗi một cái đạo khu vực trung ương xây dựng một tòa to lớn thần điện, đồng thời tăng tốc sản xuất tín ngưỡng thu thập mỗi đủ lệ trang bị bằng nhanh nhất tốc độ lắp đặt đến mỗi một cái tín hiệu cơ chạm bên trên. Tương lai mỗi gia tăng một cái tín hiệu cơ chạm đều cần gia tăng một cái đối ứng đẳng cấp tín ngưỡng thu thập trang bị đồng thời cũng thông báo hắn một tiếng để hắn ra lệnh rút khỏi tất cả tiến vào tiểu thế giới nhân viên. Tất cả tiểu thế giới, địch phong đều sẽ tự mình thu lại được đến phụ thân là thông báo đã làm mấy năm hoàng đế trưởng tử địch thanh hà cũng lập tức bắt đầu hành động. Dựa theo địch phong phân phó, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, làm địch thanh hà tiếp nhận địch phong chức vị về sau thân là trưởng tử. Đối với một tay sáng tạo khổng lồ như thế đế quốc phụ thân chỉ có sùng bái, nếu như địch phong tại phía sau âm thầm nhúng tay, như vậy hắn là một chút cũng không cách nào ngăn cản. Lúc đầu kế vị địch thanh hà cũng làm tốt làm tốt một cái khôi lỗi hoặc là phụ thân nhiều nhúng tay tình huống, nhưng không nghĩ tới, phụ thân của mình tại đem hoàng vị giao cho mình về sau, buông tay như vậy chậc để. Những năm gần đây, không có cho chính mình truyền đạt qua bất luận cái gì mệnh lệnh, chỉ có tại ăn Tết lúc người một nhà đoàn tụ tài năng nhìn thấy phụ thân mâu thân. Nếu như không phải mẹ của mình thỉnh thoảng còn chăm sóc chính mình, biết mình có phụ thân là không có chuyện gì, đương nhiệm hoàng đế còn cho là mình phụ thân đi bế quan. Bây giờ phụ thân của mình thật vất vả cho chính mình phân phó một ít chuyện, chính mình nhất định phải nhanh hoàn thành. Làm tiếp nhận hoàng vị, kẻ thống trị to lớn đế quốc mới biết được, ngồi ở chỗ này không dễ. Các loại sự vụ, đế quốc cốt sách, còn có đặc thù đột phát sự kiện, đều cần một vị này hoàng đế đến xử lý. Tỷ như một chút tà ma sầm lấn, tự mình giải quyết không được, còn cần hướng mẹ của mình cầu viện, mỗi một ngày đều bận rộn vô cùng, một trận để địch thanh hà sinh ra muốn hay không chính mình cũng chuẩn vị suy nghĩ. Tại địch phong từ nhiệm về sau, trong đế quốc một nhóm cầm quyền quân mấy chục năm lão nhân trước sau thoái vị, có chút là bởi vì bản thân thực lực không đủ, tự thân niên kỳ đã lớn về nhà dưỡng lão, một số người là địa vị thực tế là quá cao, tại thăng không thể thăng, lại thêm chính mình thiên phú tu luyện vẫn là có thể, thế là từ nhiệm trở về tu luyện, chuẩn bị tăng lên chính mình thực lực ở trong đó địa vị cao nhất chính là tại nhiệm thanh hà đế quốc nội các đại thần, sở chính vụ tổng chính vụ quan trương tú, bởi vì bản thân thiên phú không được, cuối cùng dựa vào tài nguyên cũng liền được cất nhắc tới hoàng kim cấp, hiện tại đã là tóc trắng xóa, tại từ nhiệm về sau, đối với một vị này theo chính mình tiếp nhận cha mình chức vụ lúc liền theo chính mình lão nhân, địch phong cũng không nguyện ý trương tú cứ như vậy chết đi, lần này hạ giới xử lý những chuyện này, chính là muốn tiện thể mọi nơi lý chuyện này. Mà trương tú tư nhiệm, lý tú ninh cùng hô tam nương cũng đều là nội các đại thần tư nhiệm. đến tiếp sau tiếp nhận trương tú vị trí là lúc này đã là ám kim cấp thực lực, có cực mạnh chính trị năng lực, còn có không tệ quân sự năng lực ra các lượng. mà một nhóm lao nhân phải vị cũng làm cho thanh hà đế quốc nội bộ chống đi trên trăm cái cao cấp chức vị, tiện thể để bạn một nhóm người mới, để địch thanh hà bản thân cũng có tương đối cao uy tín địch phong phân phó con trai của mình đến liền xây dựng thần điện, lắp đặt tín ngưỡng thu thập trang bị, chính mình cũng không có rảnh rỗi đầu tiên là xử lý ở vào quang minh giáo Đình đế quốc, hỏa diệm đế quốc, hồng long lãnh địa bốn phía khu, được đến bốn cái bán thần cấp kỳ Sau đó diệt đi 3 cái từ trong tiểu thế giới trung tộc, thu hoạch 3 cái cỡ lớn tiểu thế giới, mỗi một cái chỗ có ước chừng 2 3 vạn cây số vuông diện tích. Sau đó theo quân đế quốc đội trong tay tiếp quản 5 cái cỡ nhỏ tiểu thế giới, mỗi một cái tiểu thế giới diện tích tại 3.0000 cây số vuông tạp hữu. Thu nạp tất cả tiểu thế giới, định Phong đem tất cả tiểu thế giới không gian thông đạo kết nối đến thần giới, những tiểu thế giới này liền có thể làm thần giới thuộc hạ tiểu thế giới tồn tại. Thần giới có thể thông qua giới môn dáng lâm những tiểu thế giới này, bất quá bởi vì tiểu thế giới quá nhỏ, hạ vị thần cũng là thần, thần chứa năng lượng quá cường đại chỉ có thể là dáng lâm bán thần thực lực phân thân tại những tiểu thế giới này bên trong hoạt động. Bất quá bởi vì lúc trước chiến tranh, còn có đến tiếp sau địch phong thanh lý, những tiểu thế giới này đều không có bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động, chỉ còn lại đơn giản hoàn cảnh địa lý cùng một bộ phận thực vật động vật. Thu nạp cái này một nhóm tiểu thế giới, địch phong đem tiểu thế giới di động, tọa độ phân tán đến thanh hà đế quốc hiện hữu trên địa bàn. Trong đó một cái tiểu thế giới ở vào thanh hà thành một cái tiểu thế giới ở vào phương bắc trong khu vực gương địa khu, một cái ở vào hồng long quyến tộc lãnh địa trung ương địa khu, một cái ở vào hỏa diễm đế quốc cùng quang minh giáo đình đế quốc cương vực ở giữa khu vực, một cái ở vào bao la trên đại dương bao la một hòn đảo nhỏ bên trên có thể bao trùm đại lượng hải đảo địa khu đem năm cái tiểu thế giới sắp xếp cẩn thận, không cần mở ra không gian thông đạo liền có thể làm trong hư không. trạm trung chuyển, bao trùm phương viên mảng lớn địa khu, phu nhân tại cái này năm cái trong tiểu thế giới thành lập thế giới tinh thần, sau đó cùng loại với ở tại thần giới thế giới tinh thần như thế cơ cấu cơ bản mô bản địch phong tìm tới đi tuyển để nàng tiến hành kiểm tra lấy những tiểu thế giới này hạch tâm kỳ vật làm vật dẫn, cơ cấu thế giới tinh thần. Sau đó theo đế quốc kéo người phương pháp có thể thực hiện. Địch tuyên dựa theo Địch Phong nói tới sự tình ngồi xuống, trải qua kiểm tra, nói với Địch Phong, tiêu hao giảm xuống 90%, mà thông qua những tiểu thế giới này tiến vào thần giới thế giới tinh thần, tiêu hao chỉ gia tăng gấp đôi, cũng chính là nguyên bản 20% tiêu hao, tiêu hao trên phạm vi lớn giảm bớt. rất tốt, như vậy cứ làm như thế. nghe thiết kế của mình có thể thực hiện, Địch Phong cũng đầy là hưng phấn. Kế hoạch của mình là càng ngày càng thành công, làm toàn bộ hệ thống thiết lập hoàn thành. Như vậy toàn bộ Thanh Hà Đế quốc tất cả tín ngưỡng chi lực đều sẽ quy về chính mình sử dụng. Cả một cái Đế quốc mấy tỷ bách tính, tương lai rất có thể là trục tỷ, thậm chí là càng nhiều nhân khẩu. Mỗi một ngày cho dù là đơn giản hốt tạp tín ngưỡng chi lực tập hợp cùng một chỗ cũng nhiều vô cùng đến lúc đó, bất luận là tăng thực lực lên, còn là tăng cường tự thân nội tình đều là phi thường phù hợp đang chọn làm là thế giới tinh thần vật dẫn tiểu thế giới. Theo thế giới tinh thần bao trùm, đại lượng hư ảo xuất hiện tại tiểu thế giới bản thể nội bộ, các loại hư ảo hình chiếu làm cho cả. Tiểu thế giới không cách nào sinh tồn, những cái kia động vật theo hình chiếu sinh ra cũng phát sinh một chút dị biến. Bởi vậy, những tiểu thế giới này cần phải có người đến phụ trách quản lý, mà lại những này dị biến sẽ sinh ra một chút đặc thù tài nguyên, cũng cần người quản lý. Còn có làm thuộc hạ thế giới tinh thần vật dẫn, cũng cần một người quản lý cái này tương lai ẩn chứa vô số người tinh thần thể thế giới tinh thần. Mà tham chiếu tình huống như vậy, Địch Phong chuẩn bị phòng theo thần giới thuộc hạ hậu hoa viên tiểu thế giới như thế, thiết lập một cái giới chủ, cùng tiểu thế giới hạch tâm dung hợp quản lý tiểu thế giới, mà lại trở thành giới chủ một cái khác chỗ tốt, đó chính là tuổi thọ của mình sẽ cùng tiểu thế giới hòa làm một thể. Tiểu thế giới bất diệt, tự thân liền sẽ không giải yếu đồng thời tại trở thành giới chủ về sau, thực lực bản thân sẽ có được tăng lên. Dựa theo tiểu thế giới này quy mô, thực lực sẽ bị cất cao đến truyền thuyết cấp. Mà trở thành tiểu thế giới giới chủ chỗ xấu chính là tự thân nhất định phải thời gian dài ở tại chính mình trong tiểu thế giới. Nếu như muốn hạ giới chỉ có thể là thời gian ngắn, bất quá tiến vào thần giới ngược lại là không có vấn đề gì. Mà cái này một nhóm năm cái tiểu thế giới giới chủ, địch phong liền làm bất hưởng, lựa chọn những cái kia đối với thanh hà đế quốc có công lao lớn, tự thân có năng lực, hơn nữa còn là tuổi thọ hao hết người đảm nhiệm ở trong đó, liền bao quát tú. Trương tú thân là Thanh Hà Đế quốc tổng chính vụ quan, đi theo địch phong một đường lao lực trên trăm năm, bản thân mình cũng có được một vị thê tử cùng mấy cái tiểu thiếp, cùng hơn 10 đứa bé, lại thêm chính mình hải tử hậu đại, cũng là cả một nhà. Bất quá bởi vì chính mình thê tử tiểu thiếp thực lực đều không được, cả đám đều đã tuổi thọ hao hết mà chết đi, thậm chí một chút không có thiên phú tu luyện hải tử cũng đã là chết đi đối với dạng này tình huống. Trương tú bản thân đối với hậu bối đã làm tại hỏi nhiều, dù sao tử tôn tự do tử tôn phúc, tại Thanh Hà Đế quốc đã là hoàn thiện thế giới, các hải tử của mình chỉ cần có thiên phú có năng lực cũng có thể từng bước một đi đến cao vị. Mà đối với địch phong ngợi chính mình làm giới chủ, Trương Tú cũng đồng ý, dung hợp tiểu thế giới hoạch tâm kỳ vận, thực lực tăng lên tới truyền thuyết cấp. Dung một lần nhiều năm cái tiểu thế giới giới chủ, gia tăng năm cái truyền thuyết cấp chiến lực, đối với Thanh Hà Đế quốc, tính toán là một lần to lớn thực lực tăng lên, để thần giới nội tình lần nữa tăng cường. Mà một năm sau, theo Địch Phong ra lệnh hoàn thành, Địch Phong cái kia thiết kế cuối cùng bộ phận bắt đầu. Trong ngay mắt, thông qua Đế quốc khí vận cảm thấy được Thanh Hà Đế quốc mỗi một chỗ. Địch Phong khống chế vô tự chi thư hóa thân thiên đạo quét nhìn Đế quốc mỗi một tấc đất, bất luận là phồn hoa Đế quốc hạch tâm Thanh Hà thành, còn là phồn vinh trung bộ địa khu, bất luận là nam bộ núi rừng còn là bắc bộ đại bình nguyên hay là đông bộ bao la hải dương, tây bộ mảng lớn mới chiếm lĩnh địa khu, cùng còn tại vây quét cuối cùng quái vật bộ lạc phương bắc hồng long lãnh địa. Tất cả dựng đứng phù văn tín hiệu cơ chạm vào đúng lúc này liên thông, thông qua từng bậc tín ngưỡng chi lực thu thập trang bị, toàn bộ khởi động, bắt đầu thu thập cái kia tràn lan ở trong không khí đại lượng tín ngưỡng chi lực. Bắt đầu. Giờ khắc này, địch phong có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đế quốc trên không, từng đầu nhìn không thấy tín ngưỡng chi lực như là dòng sông không ngừng hội tụ, sau đó dọc theo đường đi hướng càng cao hơn một cấp thiết bị lưu động, cái cuối cùng đạo tất cả tín ngưỡng chi lực theo các quần phù văn tín hiệu cơ chạm chảy vào mới tu kiến trên thần điện nồng độ cao tín ngưỡng chi lực hội tụ, trong nháy mắt tại thần điện này bên trong người nhìn thấy màu vàng thần thánh bầu trời. Bất quá lập tức địch phong mở ra không gian thông đạo, thanh hà đế quốc từng cái đạo thần điện tập hợp tín ngưỡng chi lực cắm vào hư không tiến vào thần giới. Toàn bộ tập hợp đến địch phong an trí ở tại thần giới trung ương trên ngọn núi hồ năng lượng bên trong. Hại lượng tín ngưỡng chi lực hội tụ, ẩn chứa trong đó vô số chúng sinh cảm niệm. Tại đỉnh núi kia hồ năng lượng bên trong, nồng độ cao tín ngưỡng chi lực hội tụ thành chất lỏng, trong đó các loại tạm niệm hội tụ, bởi vì số lượng quá nhiều, phảng phất là phải hóa thành thực thể, trở thành tín ngưỡng thần. Nhưng giờ này khắc này, địch phong bước thứ hai hành động bắt đầu. Hồ năng lượng liên thông địch tuyển lấy chính mình thần khí làm hạch tâm cơ cấu thế giới tinh thần bên trong. Tại cái kia thế giới tinh thần bên trong, đại lượng tín ngưỡng chi lực tràn vào, Tại cái này thế giới tinh thần bên trong bị chia làm một phần phần, mỗi một phần tương đối một đơn vị tín ngưỡng chi lực đến nói, một đơn vị tín ngưỡng chi lực là đầy đủ một hạ vị thần khôi phục toàn thân năng lượng tín ngưỡng chi lực phân lượng, có thể là chỉ có một phần một triệu thậm chí là một phần ngàn vạn số lượng. Như thế nhỏ phân lượng tín ngưỡng chi lực mang một chút xíu chúng sinh tạm niệm rơi xuống đất, biến thành từng đầu hình dạng khác nhau quái vật. Những quái vật này tiên kỳ bách quái, liếc mắt nhìn qua phảng phất như là quần ma luận vũ rất tốt, bước thứ hai thành công. Địch Phong nhẹ gật đầu, sau đó thông báo chính mình trưởng tử, thanh hà đế quốc đương nhiệm hoàng đế có thể bắt đầu diễn thuyết. Bởi vì cần để cho đế quốc tất cả bách tính đều biết nên như thế nào tiến vào thế giới tinh thần. Tiến vào thế giới tinh thần có chỗ tốt gì, cần bỏ ra cái giá gì, bởi vậy Địch Phong để thanh hà đế quốc tại một tháng trước đó liền bắt đầu tuyên truyền. Trải qua đế quốc bộ môn tuyên truyền một tháng phô thiên cái điệu tuyên truyền, đế quốc tất cả bách tính đều biết chính mình đợi trước hoàng đế hạ, bây giờ thần giới chi chủ sáng tạo ra một cái thế giới tinh thần. Tại thế giới tinh thần nội chiến đấu, có thể tôi luyện kỹ xảo. Không cần phải lo lắng tử vong chém, giết, có thể tôi luyện tự thân tinh thần lực cùng lực ý chí, đồng thời còn có thể thu hoạch được ban thượng, tăng lên tự thân tinh thần lực, để chính mình tu hành bước về phía cấp bậc cao hơn. Làm địch phong thông báo thế giới tinh thần bắt đầu về sau, ngay lập tức, Thanh Hà Đế quốc công khai tuyên bố, thế giới tinh thần mở ra, tất cả mọi người có thể tiến bảo. Chương 595. Thế giới tinh thần tạo dựng hoàn thành. Chương 595. Thế giới tinh thần tạo dựng hoàn thành. Thanh Hà Đế quốc, một ngày này, bởi vì thế giới tinh thần mở ra, Thanh Hà Đế quốc đặc biệt tại cả nước trong phạm vi thả một ngày nghỉ. Tại đế quốc thông báo tuyên bố thế giới tinh thần mở ra về sau, ngay lập tức đã sớm chờ đợi thanh hà đế quốc cư dân, trừ bỏ bình thường chấp hành nhiệm vụ quân đội cùng hành chính nhân viên, cái khác bách tính chỉ cần có thời gian đều tiến vào thế giới tinh thần. Tìm một cái địa phương an tĩnh tiến vào thế giới tinh thần. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy bốn phía thay đổi bộ dáng, một tòa đơn giản phong cách hiện đại thành thị. Lúc này, đứng trên đường phố, một vị này bách tính nhìn thấy bốn phía, từng đạo tia sáng không ngừng xuất hiện, mỗi một đạo tia sáng lấp lánh liền đại biểu cho một người tiến vào thế giới tinh thần. Lần này, toàn bộ trong đế quốc, trừ bỏ 18 tuổi trở xuống trẻ vị thanh niên cùng một chút người già còn có phiên trực nhân viên toàn bộ đế quốc ước chừng là có hơn một tỷ B tính ngay lập tức tiến vào cái này thế giới tinh thần tiến vào thế giới tinh thần mặc dù là miễn phí nhưng khi tiến vào thế giới tinh thần về sau mỗi tại thế giới này tồn tại một giây đồng hồ đều cần một chút xíu tinh thần lực tiêu hao những này tinh thần lực tiêu hao chính là cái này tinh thần thể trả giá thế giới tinh thần tiêu hao chỗ trả giá giá cả mà một người tinh thần lực càng mạnh có thể tại thế giới tinh thần tồn tại thời gian càng dài mỗi người trên giao diện thuộc tính đều có một cá thể lực đầu trên thực tế chính là tinh thần đầu làm thể lực đầu tiêu hao đến còn lại 30% nhất định phải rời khỏi Mỗi một cái tiến vào thế giới tinh thần người, đều nhìn thấy một phần thế giới tinh thần sách hướng dẫn, căn cứ sách hướng dẫn, tất cả mọi người hiểu rõ tình huống, mở ra bảng thuộc tính, đồng thời tìm tới thân nhân của mình bằng hữu tăng thêm hảo hữu. Tình huống như vậy cùng thế giới hiện thực internet không có khác biệt, tương đương với một cái đắm chìm thức game online, thanh hà đế quốc dân chúng rất nhanh liền thích ứng cái thao tác này. Sau lúc này, đại lượng người bắt đầu thể nghiệm đánh quái, tôi luyện tinh thần lực tình huống. Từng bày người căn cứ nhắc nhở phân tán đến từng cái địa khu, rời đi thành thị tiến vào dã ngoại. Tại cái kia dã ngoại bên trên, đại lượng quái vật rú các loại thiên kỳ bạch quái quái vật chẳng những không có để những võ giả này, nhị dạ, pháp sư, nữ vua, kỵ sĩ, đấu sĩ sợ hãi, ngược lại bởi vì ở trong này có thể bất kể đại giới chiến đấu, để người kích thích hưng phấn. nhìn thấy quái vật kia, từng vị người tu luyện hưng phấn hét lớn một tiếng, giết vào bảy quái vật. nguyên bản tại thế giới hiện thực nhất định phải tại đặc biệt địa khu, đặc biệt trên chiến trường tài năng thi triển chiêu thức, tại cái này thế giới tinh thần có thể không kiêng nghệ gì cả thi triển. giống, một vị võ giả miễn trước mặt, một đầu đầu sói nhân thân quái vật bị một quyền đập chết, tại cái kia đầu sói nhân thân quái vật trên thân, một chùm sáng kia sáng chảy vào cái võ giả này thể nội, mở ra bảng thủ tính. Võ giả nhìn thấy chiến đấu nhật ký, chính mình thu hoạch được một bản tinh thần lực tiền tệ, cùng một trang bị địch phong tại thiết kế cái thế giới tinh thần này chiến đấu hệ thống, liền phòng theo trò chơi, có thể đánh quái rơi xuống vũ khí trang bị cùng một chút tiền tệ. Bất quá bởi vì đẳng cấp bảng cùng thực lực bản thân bằng nhau, bởi vậy muốn thực lực tăng lên cần chính mình thế giới hiện thực thực lực tăng lên, mà những phần thưởng này trên bản chất là cái kia tín ngưỡng chi lực cấu thành, địch phong đem đại lượng tín ngưỡng chi lực phân tán, đầu nhập thế giới tinh thần phân tán thành các loại quái vật, làm quái vật bị đánh giết về sau. Trong đó 80% sẽ chạy vào hội tụ cái này, chiết xuất tín ngưỡng chi lực hồ năng lượng bên trong, đến tiếp sau bị đối với địch phong sử dụng. Mà cái khác 20% trong đó 10% làm bản thưởng, biến thành có thể tại thế giới tinh thần sử dụng vũ khí trang bị, dược thể, cùng tinh thần lực tiền tệ. Còn lại 10% trong đó 5% làm thế giới tinh thần duy trì chi tiêu, mà khác 5% chính là làm địch phong cho địch tuyển trả giá thù lao. Dù sao mặc dù địch tuyển là phu nhân của mình, nhưng nàng thần khí làm thế giới tinh thần hạch tâm không thể sử dụng, còn cân ổn định thế giới tinh thần, có tình huống gì còn cần địch tuyển xử lý. Cái này 5% thù lao, mặc dù xem ra không nhiều Nhưng số lượng chồng chất đi lên, đó cũng là một bút hải lượng tín ngưỡng chi lực. Ngay đầu tiên, bởi vì tò mò, Thanh Hà Đế quốc tuyệt đại đa số người đều tiến vào Thanh Hà Đế quốc, số lượng này là hơn 1 tỷ. Bởi vì vừa mới chiếm cứ Hỏa Diễm Đế quốc địa khu cùng Quang Minh Giáo đỉnh Đế quốc địa khu người đều đang khảo sát khí, tạm chưa không cách nào tiến vào thế giới tinh thần 12 vương quốc địa khu, cũng là đang khảo sát kỳ, không cách nào tiến vào thế giới tinh thần. Bởi vậy chỉ có Thanh Hà Đế quốc bản thổ mấy tỷ bách tính có thể tiến vào thế giới tinh thần. Trong đó căn cứ thực lực, bình quân xuống tới, Hắc Thiết cấp có thể tiến vào ở giờ, Thanh Đồng cấp là 2 giờ, Bạch Ngân cấp là 5 tiếng. Hoàng kim cấp thì là có thể tiến vào một ngày, đến nỗi ám kim cấp cùng truyền thuyết cấp cơ hội chính là không tiêu hao. Bởi vì có thời gian hạn chế, bởi vậy mỗi một ngày nhịn chút thời gian tiến vào thế giới tinh thần rèn luyện liền có thể, hoàn toàn không cần lo lắng ban ngày công tác cùng thông thường nghỉ ngơi. Căn cứ địch phong thiết kế, tất cả bạch ngân cấp phía dưới bách tính tiến vào các nơi phân khu thế giới tinh thần chiến đấu, tất cả bạch ngân cấp trở lên sức chiến đấu chuyển gần thần dưới thế giới tinh thần. Ngay đầu tiên, địch truyền căn cứ lần này tiến vào nhân số, mở rộng một chút thế giới tinh thần quy mô. Đồng thời căn cứ lần này đại quy mô tiến vào chỗ thể hiện ra một chút tình huống tiến hành sửa chữa. Mà bởi vì thế giới tinh thần phạm vi có hạn những cái kia du đáng quái vật số lượng có hạn bởi vậy tung ra tín ngưỡng chi lực ở trong thời gian nhất định cũng có hạn Tại tín ngưỡng hồ năng lượng bên trong, đế tử thanh hà đế quốc liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực hội tụ tại cái này năng lượng trong ao, thông qua hồ năng lượng rót vào thế giới tinh thần. Mỗi khi thế giới tinh thần nội bộ quái vật số lượng hạ xuống đến trường 70%, hồ năng lượng sẽ lần nữa khởi động, bổ sung đến 100% cam đoan quái vật số lượng. Như thế một bộ hoàn thiện hệ thống thành lập. Địch Phong nhìn xem một bộ này hệ thống ổn định vận hành, liên tục không ngừng tinh khiết tín ngưỡng chi lực xuất hiện. Tại Thanh Hà Đế quốc khổng lồ cơ số xuống, đại lượng chúng sinh tạp niệm bị tinh hóa, vì Địch Phong mang đến hải lượng tín ngưỡng chi lực. Nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, Địch Phong nhìn xem cái kia thuần kim sắc hồ năng lượng hiện ra gợn sóng, trong lúc nhất thời cũng có một chút hạnh phúc phiền não. Địch Phong không cần vũ khí trang bị, không có quá nhiều thần thuộc, thần giới bây giờ quy mô tạm thời cũng không cần thăng cấp. Bởi vậy những tín ngưỡng chi lực này liền bị chứa đựng xuống dưới. Cuối cùng, Địch Phong tạm thời không có cái gì sử dụng, nhưng là mình phu nhân Hỗ Tam Nương còn là một cái truyền thuyết cấp, chấn ngay tại lực lượng tích lũy giai đoạn, đại lượng tinh khiết tín ngưỡng chi lực đầu nhập, có thể để Hỗ Tam Nương cấp tốc tiến vào bán thần cấp, sau đó phi thăng thần giới. Hiện nay, chính mình sáu vị phu nhân chỉ còn lại Hỗ Tam Nương, Địch Phong không thể dày nảy kia mộng, nhất định phải Hỗ Tam Nương có thể mau chóng thành thần. Nghĩ tới đây, Địch Phong thông qua quyền hạn của mình cho Hỗ Tam Nương mở một cái quyền hạn, tại Hỗ Tam Nương trở thành hạ vị thần trước đó, có thể vô hạn sử dụng chiết xuất tín ngưỡng lực lượng. Lúc này, tại chính mình thần điện bế quan Hỗ Tam Nương bỗng nhiên cảm giác được một cố bảng bạc tinh khiết năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình. theo cái này một cố năng lượng còn có địch phong một câu. phu nhân, đây là chiết xuất tín ngưỡng chi lực, không cần lo lắng, tại ngươi thành thân trước, tùy ý sử dụng. có phu quân một câu nói này, hô tam lương trong lòng ấm áp, cũng không tại trừ trừ tác tác. đại lượng tín ngưỡng lực lượng bị hô tam lương hấp thu, sau đó chuyển hóa thành thần lực, dễ dàng cái kia ngay tại cải tạo trong tiểu thế giới, để hắn cấp tốc bị hô tam lương quy tắc đồng hóa, trở thành một cái thần quốc. đồng thời, hổ tam lương ngưng tụ thần chức thần cách cũng tại đại lượng tín ngưỡng lực lượng dưới sự duy trì lấy một cái tốc độ cực nhanh hoàn thành, đoán chừng dùng không được một năm, Hổ Tam Lương liền có thể tại khổng lồ tín ngưỡng lực lượng dưới sự duy trì, trở thành một tên mới thần. Thanh Hà Đế Quốc bây giờ nhân khẩu 5 tỷ, diện tích lãnh thổ bao la, nhiều như vậy nhân khẩu, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng tín ngưỡng lực lượng sinh ra, đặc biệt là tại cái này văn hóa sản nghiệp phát đạt dưới tình huống, cho dù là thế giới tinh thần bên trong, có đại lượng người tu luyện tiến vào, nhưng tương đối cái kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực xuống, cũng sẽ không bị hao hết. Thế nào, có cái này một cỗ tín ngưỡng chi lực, thực lực của ngươi nhất định sẽ cấp tốc tăng lên, đến lúc đó rèn đúc một kiện vũ khí. Ngươi cũng không đến nội không có quá nhiều sức chiến đấu. Ừm. Từ khi thế giới tinh thần mở ra, Địch Tuần liền cảm giác được Hải lượng tín ngưỡng lực lượng tràn vào bên trong thân thể của mình, đại lượng tín ngưỡng chi lực, chính mình căn bản là không có cách cấp tốc dung hợp. Vì thế, Địch Tuần chỉ có thể là cầm ra bản thân một kiện kỳ vật làm vật dẫn, đem chính mình đại lượng tín ngưỡng lực lượng rót vào trong đó. Món này kỳ vật là một kiện thủy thuộc tính hoàng kim cấp kỳ vật, ngoại hình là một thanh kiếm. Tại Hải lượng tín ngưỡng lực lượng rót vào xuống, cái này một thanh kiếm phẩm chất cũng đang nhanh chóng tăng lên, đại lượng thủy thuộc tính quy tắc hiện hiện, đem cả thanh kiếm lúc nóng, tăng lên hắn phẩm chất, muốn hướng thần khí phương hướng giẻ đúc. Bất quá đã a tuyển có tín ngưỡng này lực lượng phân phối, ta cái khác phu nhân cũng không thể chơi nhìn xem. Bất quá các nàng không có a tuyển dạng này duy trì, như vậy mỗi một cái có được 3% phần trăm quyền phân phối hạn. Đợi đến tam lương thành thần về sau bắt đầu thi hành. Tại địch phong vì liên tục không ngừng sản xuất tinh khiết tín ngưỡng chi lực mà đổi tới hạnh phúc thời điểm. Thanh Hà Đế quốc nhóm đầu tiên theo thế giới tinh thần trở về bách tính cũng trở lại Thanh Hà Đế quốc. Bởi vì tại thế giới tinh thần dạo chơi một thời gian có hạn, thế là những người dân này đổ bộ internet nói ra cảm thụ của mình. Tại đoạn thời gian này bên trong, Thanh Hà Đế Quốc Internet bên trên, khắp nơi là liên quan tới thế giới tinh thần tin tức. Không chỉ là đối với cái này cái kia thực chiến thế giới tinh thần tăng Dương, còn có trong đó đối với tinh thần lực tôi luyện, cùng tiêu hao tinh thần lực tiền tệ tăng lên tinh thần lực của mình. Năng lực này làm cho tất cả mọi người đều tại tán thưởng, nhịn không được 24 giờ đều ở tại thế giới tinh thần. Những cái kia tinh khiết tín ngưỡng chi lực, mặc dù địch phong chỉ để lại làm chút gì bản thưởng. nhưng đối với thần minh đều có to lớn tác dụng tín ngưỡng lực lượng, đối với người bình thường tác dụng càng thêm to lớn. Tinh khiết tín ngưỡng chi lực không chỉ có là tăng cường tinh thần lực, còn có thể tăng cường linh hồn ta cường độ. Tinh thần lực cùng lực lượng linh hồn tăng cường sẽ theo thời gian trôi qua thể hiện tại dân chúng trên việc tu luyện. Bất quá người bình thường cảm giác không ra, sẽ chỉ cảm giác được toàn thân ấm áp, đồng thời năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều. Tóm lại đến nói, Địch Phong một cử động kia thậm chí vì Địch Phong mang đến một đợt tín ngưỡng, đại lượng bách tính tại thể nghiệm thế giới tinh thần về sau, tại riêng phần mình trong nhà hướng Địch Phong cầu nguyện chúc phúc. Xử lý món này có thể nói là liên quan tới đế quốc tương lai phát triển sự kiện lớn. Địch Phong trên tay bây giờ lại không có sự tỉnh, có thể rành rỗi. Tiếp xuống. Thanh Hà Đế quốc bình thường phát triển, bất quá là dân chúng rút ra một bộ phận thời gian tiến vào thế giới tinh thần rèn luyện, thời gian còn lại cũng không có gì thay đổi. Mà ở tại thần giới, Địch Phong chú ý Hỗ Tam Nương tốc độ tu luyện, chờ mong Hỗ Tam Nương khi nào tài năng thành thần. Nhưng để Địch Phong không nghĩ tới chính là, Hỗ Tam Nương còn không có thành thần. Ở tại thần giới bên trong, hai khái niệm thần xuất hiện, trong đó một vị là luyện thể võ đạo chi thần, một vị là nội lực võ đạo chi thần. Hai người thần sinh ra, làm thần giới sinh ra tiên tiên chi thần, vừa xuất hiện liền nắm giữ lấy chính mình tất cả đây này cái sức chiến đấu không tầm thường mà xem như khống chế thần giới địch phong có thể nhìn thấy hai hạ vị thần trên thân đến từ hạ giới lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn để bọn hắn tại không giờ khắc nào không lại mạnh lên quả là thế nhìn xem hai cái thần địch phong trong lòng tự nhiên là cao hứng thần giới lực lượng lại tăng lên một chút mà lại hai cái lực lượng của thần còn đang không ngừng tăng lên dựa theo địch phong đo trưởng cho đến trở thành chủ thần trước đó hai người lực lượng cũng sẽ không dừng lại về sau khả năng những lực lượng kia sẽ còn để bọn hắn đản sinh ra chính mình thần khí hai khái niệm thần hình tượng trong đó luyện thể võ đạo chi thần là cả người cao 2 mét bắp thịt toàn thân, một thân đơn giản của áo luyện công đại hán, tóc ngắn, ngay ngắn mặt chữ quốc, xem ra liền một chút khí quyển, mà nội lực võ đạo chi thần chính là một cái một mét 8 thư sinh bộ dáng, một đầu đâm vào tóc dài, tương đối nhu hòa khuôn mặt, xem ra mười phần anh tuấn, mà trang điểm cũng là một bộ trường sam. Hai vị khái niệm thần sinh ra, địch phong ở tại thần giới thiên cung cho hai khái niệm thần phân phối một cái cung điện, chỉ có điều thần giới hiện tại không có đủ binh sĩ cùng hộ vệ, bởi vậy không cách nào cho hai cái thần phân phối đồng thời. Theo hai cái thần xuất hiện, thần giới đang tiếp tục mở rộng, Địch Phong cho bọn hắn riêng phần mình vạch một khối 100 cây số vuông địa bản, làm lãnh địa của bọn hắn. Theo thần giới vững chắc, từng vị thần xuất hiện để thần giới quy tắc số lượng càng ngày càng nhiều, mà quy tắc càng nhiều, thần giới càng vững chắc, thần giới diện tích càng lớn. Tại Địch Phong cùng mấy vị phu nhân lãnh địa bên ngoài, đoạn thời gian này xuất hiện một chút đất trống, những này trên đất trống cái gì cũng không có, chính thích hợp làm tân sinh thần minh lãnh địa. Dù sao những khái niệm này thần, ở tại thần giới sinh ra, bọn hắn cũng không có cái gì thần quốc, cũng bởi vậy không cách nào đem chính mình tốn hao lớn sức lực nắm giữ thần quốc dung nhập thần giới tăng cường thần giới cơ sở nội tình. Tại hai vị khái niệm thần sinh gian nửa năm sau, Hỗ Tam Lương hoàn thành thần quốc không chế, thần cách ngưng tụ, thần chức sáng tạo, thần lực chuyển hóa trời chính tự. Bởi vì Hỗ Tam Lương lúc này ngay tại thần giới nội bộ tu luyện, dơ cao thần quốc một bước có thể tiết kiệm xuống. Hỗ Tam Lương tại tiến giai thành hạ vị thần sau mới khác, cái kia trọng lực từ lực quy tắc tràn ngập thần quốc dung nhập vào trong thần giới. Một cái diện tích thua mấy ngàn cây số vuông thần quốc dung nhập thần giới, để thần giới kết cấu tăng cường, thần giới mở rộng, thêm ra một khối tràn ngập trọng lực cùng từ lực thổ địa. Bởi vì cái này một cái thần quốc càng nhiều lực lượng dùng để tăng cường thần giới. Vậy vậy một khối này tràn ngập trọng lực cùng từ lực lãnh địa chỉ có hơn 500 cây số vuông diện tích, cũng không tính quá lớn. Nhưng bản thân hỗ Tam Nương liền không có thuộc hạ nhân viên, có một cái lãnh địa cũng vô pháp khai phát. Lựa chọn đi theo cả đời mình tiếp thân thị nữ phi thăng thần giới, hỗ Tam Nương cũng triệt để trở thành thần giới một viên, cùng thần giới hòa làm một thể. Bộ canh mới. Chương 596. Thành thần. Chương 596, thành thần, 12200. Chúc mừng muội muội. Hỗ Tam Nương trong cung điện, Địch Phong cùng mấy vị phu nhân đều đến nơi này, hướng Hồ Tam Nương chúc mừng. Cái này còn nhiều tạ phu quân cho ta tín ngưỡng chi lực bằng không ta lại còn không nhanh như vậy liền thành thần. Hỗ Tam Nương kiêm tốn. Với vặn, Tam Nương ngươi thành thần. Lúc này, Định Phong nói với Hỗ Tam Nương: "Các phu nhân, trước đó các ngươi đều biết, ta cùng A tuyển phía trước không lâu mở một cái thế giới tinh thần dùng để chiết xuất tín ngưỡng chi lực, tiêu trừ tín ngưỡng chi lực bên trong chúng sinh tạm niệm. Cái này thực thí nghiệm phi thường thành công, hiện tại ta có thể thu thập toàn bộ đế quốc tất cả tín ngưỡng chi lực, sau đó chiết xuất chuyển hóa, thu thập lại. Trước đó Tam Nương tiêu hao tín ngưỡng chi lực chính là như thế đến, hiện tại, Tam Lương hoàn thành thành thần, như vậy tiếp xuống" Ta chuẩn bị theo tổng số bên trong rút ra một bộ phận giao cho các ngươi tự mình xử lý. Vừa nói, địch phong thiết lập quyền hạn, tại thế giới tinh thần bên trong thu thập được tinh khiết tín ngưỡng chi lực, cho Lý Tú Ninh, Vương Chiêu Quân, Hồ Tam Nương, Đại tiểu kiều năm người mỗi người 3 phần trăm số lượng đến nơi quyễn, tại ngay từ đầu liền có 5 phần trăm số lượng, liền không cần tại cho thêm. Làm địch phong thiết lập tốt quyền hạn, đại lượng tín ngưỡng lực lượng bắt đầu tràn vào mấy vị phu nhân thể nội, cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, đối với tự thân tá phúc, mỗi một vị phu nhân cũng đều cảm giác được một trận ngoài ý muốn mặc dù địch phong cho số lượng chỉ có 3% phần trăm nhưng đây là tại mỗi một ngày đều là mấy tỷ người tại xử lý tỉnh hóa tín ngưỡng chi lực dưới tình huống một người yếu nhưng mấy tỷ người chiết xuất tín ngưỡng chi lực liền biến thành một cái cự đại số lượng dạng này không có trung sinh tạm niệm tín ngưỡng chi lực đối với thần minh để nói chính là một cái dầu cụ là lực lượng bất luận là tăng thực lực lên gen đúc thần khí bồi dưỡng thần buộc tạo dựng phân thân thi triển uy lực to lớn thần khí chờ một chút đều có thể đối với mỗi một vị thần minh để nói tín ngưỡng chi lực đều là càng nhiều càng tốt không có người sẽ ghét bỏ tín ngưỡng chi lực quá nhiều tại địch phong cái này xử lý thần giới tại hạ giới thanh hà đế quốc cũng tạo tiến thêm một bước phát triển, xuất động mấy ngàn vạn đại quân, trước trước sau sau mấy lần trải vớt cái kia hồng long lãnh địa, đem trong đó quái vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, để mỗi một tấc đất trừ bỏ một chút bảo trì sinh thái hoàn cảnh manh thu bên ngoài, không còn có cái gì có thể uy hiếp nhân loại sinh vật. Cầm sạch lý rơi hồng long lãnh địa, lại đem quang minh giáo đỉnh đế quốc lãnh thổ, còn có hỏa diệm đế quốc lãnh thổ tiến hành chia tách gây dựng lại, lại thêm vốn có 12 vương quốc thổ địa hình thành một mảng lớn mới chiếm lĩnh địa khu đạo thanh hà đế quốc mới tăng trên trăm cái đạo địa vực diện tích rộng lớn, lại thêm thanh hà đế quốc vốn có mấy chục cái đạo Thanh Hà Đế quốc thuộc hạ vượt qua 200 cái đạo 200 cái một cấp khu hành chính, đối với vốn là rườm rà Thanh Hà Đế quốc đến nói, đó chính là phi thường phức tạp quản lý sự vụ, cho dù là tổng sở chính vụ gia tăng rất nhiều nhân thủ, cũng vô pháp hình thành hữu hiệu quản lý. Thế là, Thanh Hà Đế quốc đương nhiệm hoàng đế làm được cải biến, trải qua thảo luận, đem vốn có Thanh Hà Đế quốc trung bộ địa khu bao quát nam bộ rừng rậm, Thanh Hà thành một phía, chiếm cứ Minh Đế quốc cương vực, cùng dãy Viên Sơn mạch phía nam đến Bắc Bộ Sơn mạch phía bắc địa khu, lại thêm Đông Bộ Thiên Đảo Hải vực cùng Đông Hải Hải vực, cấu thành Trung Châu vốn có bắc bộ địa khu lần thứ nhất cùng hồng long lãnh chúa chiến đấu cướp đoạt bắc bộ thổ địa sát nhập vì bắc nguyên châu ý là bắc bộ bình nguyên đem 12 vương quốc địa vực lại thêm hỏa diễm đế quốc cương vực cùng một nửa quang minh giáo đình đế quốc cương vực sát nhập vì viêm châu đem một nửa khác quang minh giáo đình đế quốc cương vực lại thêm nam bộ mới chiếm cứ hồng long lãnh chúa cương vực sát nhập vì hoang châu đồng thời trung châu đông hải hải vực càng xa đại dương bên trong nơi đó còn có là hà đạo cùng viễn dương một chút hòn đảo mặc dù hoang vắng nhưng bởi vì bây giờ thanh hà đế quốc chiếm cứ hải dương diện tích vượt qua thanh hà đế quốc lục địa diện tích tổng cộng bởi vậy tại cái này một vùng biển rộng bên trên thiết lập hải châu thiết lập nam châu Sẽ không là đang xây dựng một cấp hành chính cơ cấu, mà là tại các châu bên trên thiết lập một cái hiệu suất cao giám sát cơ cấu, cùng một cái chủ tính trung bộ môn. Hiệp trợ Tổng sở Chính vụ xử lý sự vụ, kể từ đó, thân là Hoàng đế cần thiết xử lý sự tình liền không nhiều lắm, mỗi một ngày cũng có thể rảnh rỗi một chút xử lý một chút ra sự. Thiết lập Nam Châu, không chỉ là tăng cường thống trị, càng là đại loạn vốn có quốc gia kết cấu, tỉ như nói Quang Minh giáo đình đế quốc, nơi đó bởi vì Quang Minh thần tín ngưỡng ảnh hưởng phi thường sâu cần mấy chục năm tuyên truyền thanh trừ hết cái kia Quang Minh thần tín ngưỡng, vì vậy đối với Quang Minh giáo đình đế quốc cương vực tiến hành chia tách, đem hắn xáo trộn, để Thanh Hà đế quốc có thể càng hữu hiệu thống trị. Không chỉ có như thế, theo chiến tranh kết thúc, Thanh Hà đế quốc bây giờ không chỉ là địa vực bao la, toàn bộ đại lục phương bắc trên cơ bản đều là Thanh Hà đế quốc bờ biển, cần thiết hải quân số lượng vô cùng to lớn. Mà tại Tây bộ cũng tiếp xúc đến bờ biển, cái kia kéo dài mấy vạn cây số bờ biển, đồng dạng là cần khủng hải quân hướng hải dương xuất phát đánh bại Hỏa Diễm đế quốc cùng Quang Minh giáo đế quốc, Thanh Hà đế quốc bắt vượt qua 50 triệu tù binh trong đó quang minh giáo đỉnh tù binh của đế quốc đều tiến hành cải tạo lao động đưa đến thanh hà đế quốc các nơi công trường quan bổ mà hỏa diệm đế quốc tù binh bởi vì những tù binh này không ít là bị cưỡng chế chiêu mộ binh sĩ đối với những binh lính này xét duyệt về sau đều được đưa về nguyên quán chỉ có những quý tộc kia chuyên môn lực lượng vũ trang mới có thể bị cưỡng chế giam giữ bộ phận đau đầu hủy bỏ lực lượng tiến hành mấy chục năm cải tạo lao động không gì hơn cái này vừa đến thanh hà đế quốc xuất hiện vượt qua 30 triệu tù binh không cách nào đưa về nguyên quán khổng lồ như thế số lượng cho dù là chia tách cải tạo lao động thanh hà đế quốc cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu an trí đối với này, thanh hà đế quốc liên tục thảo luận đem an phận tù binh tiến hành cải tạo lao động, tranh thủ sớm ngày đưa về nguyên quán. những cái kia tương đối hương ngạnh chống cự, đánh tan chia từng nhánh nông trường khai thác binh đoàn, từ chuyên môn binh sĩ tạm giam đưa đến hoang châu đã từng hồng long trên lãnh địa. nơi đó mảng lớn đều là đất hoang, mở thành nông trường để hắn tự cấp tự túc, bình thường tại nông trường lao động, học tập không được ra ngoài. kể từ đó, chỉ cần giam giữ các 20 năm, đợi đến các nơi khu trên cơ bản thực hiện ổn định, liền có thể đem những người này đưa về nguyên quán. nếu như những người này tái phạm sự tình. Vậy thì không phải là tù binh cùng cải tạo lao động, mà là đội trị an ngục giam cùng pháp luật xử lý những chuyện này. Thế là, tại Hoang Châu phương Bắc vạch ra hơn trăm vạn cây số Vương Bình Nguyên, đưa qua 20 triệu tù binh, đồng thời còn có 5 triệu trấn thủ cùng tạm giam binh sĩ. Xử lý tù binh cái vấn đề lớn này, đem hỏa diễm đế quốc cùng Quang Minh giáo đình đế quốc tầng quản lý trải vượt một lần, chặt tuyệt đại đa số quý tộc, càng nhiều gia đình quý tộc bị biếm thành người bình thường, tiến hành thông thường lao động. Toàn bộ quá trình trọn vẹn duy trì 5 năm, mới xem như đem Viêm Châu cùng Hoang Châu trải vượt sạch sẽ, hoàn thành bình thường quản lý. Mà bây giờ, 5 năm khảo sát kỳ đi qua, Những này bị trải vớt một lần địa khu cứ như vậy trở thành Thanh Hà Đế quốc một viên, bắt đầu hưởng thụ Thanh Hà Đế quốc các loại phúc lợi đãi ngộ. Tỷ như nói, nuôi trẻ trợ cấp, miễn phí giáo dục, miễn phí công cộng công trình, chữa bệnh trợ cấp, cùng thế giới tinh thần tiến vào quyền hạn. Còn có thể chính mình thành lập công ty, tập đoàn xử lý đại quy mô thương nghiệp hành động, có thể tự mình xây dựng nhà máy, hết thảy đều cùng Thanh Hà Đế quốc Trung Châu, Bắc Nguyên Châu đồng bước. Chương 597. Hoàng đế giá vọng. Chương 597. Hoàng đế giá vọng. Viêm Châu, Hoang Châu Tây Bộ bờ biển. Thân là Đại Lục Đế quốc hai cái thế lực đối với hải dương khai phát cũng không tính quá nhiều, bản thân hàng hải kỹ thuật cũng thể hiện tại cỡ nhỏ siêu phàm kỹ thuật, mà không phải đại quy mô hàng hải kỹ thuật vận dụng. Bởi vậy, toàn bộ Tây Hải Hải Dương, thanh hai cái đế quốc thế lực căn bản không có cái gì hữu hiệu khai phát, mà lại hai cái thế lực xưởng đóng tàu cùng thanh hà đế quốc phủ văn kỹ thuật hoàn toàn không thông dụng, chỉ có thể là bắt đầu lại từ đầu. Tạo tuyến bắt đầu, đầu tiên cần xây dựng xưởng đóng tàu, bởi vì Viêm Châu cùng Hoàng Châu khoảng cách Trung Châu cùng Bắc Nguyên Châu thực tế là quá xa, mà lại giao thông chỉ có thời kỳ chiến tranh xây dựng đường sắt cùng đường cái. Nếu như theo đông bộ hai châu đặt hàng vật tư, vận chuyển đến bờ biển tây tuyến. Như vậy cần thiết vận chuyển phí tổn là đủ bằng được vật liệu phí tổn. Bởi vậy biện pháp tốt nhất hay là muốn tại hai cái châu xây dựng mới nhà máy, hoàn thành sản nghiệp hóa tập trung, hình thành đối với xưởng đóng tàu nguyên bộ công trình kiến thiết. Thế là một bên tổ chức tù binh tại hai cái châu bắt đầu đầy đất sửa đường, một bên là vận chuyển nhà máy thiết bị ở các nơi quãng mỏ phụ cận xây dựng dã luyện nhà máy, xây lại đứng linh kiện gia công nhà máy. Về sau tiến hành bộ kiện lắp ráp nhà máy cùng phụ văn sở nghiên cứu, cuối cùng từng đoạn thân hạm kết cấu đưa đến xưởng đóng tàu bắt đầu cuối cùng lắp ráp hoàn chỉnh, hoàn thành chiến hạm, tàu chở khách, thuyền hàng cùng các loại trên biển bình đại xây dựng. Kể từ đó liền tương đương với muốn tại một nghèo hai trắng, kinh lịch chiến hỏa trên mặt đất thành lập một bộ công nghiệp hệ thống, cần thiết nhân lực vật lực là hải lượng. Nhưng dù sao nơi này cũng là Thanh Hà Đế quốc một bộ phận, tại xác định chi viện về sau, Thanh Hà Đế quốc ngay lập tức rút đi vượt qua 500,000 cấp cấp công nhân, nhân viên kỹ thuật phải đến nơi đó tiến hành an trí đồng thời, trên bầu trời lơ lửng bình đài đối với hoàn cảnh địa lý tiến hành đại quy mô quét hình, căn cứ địa hình đồ cùng thực tế địa lý tình huống quy hoạch ra thực tế kiến thiết phương án. Bất quá tại chiến tranh triệt để kết thúc về sau, Thanh Hà Đế quốc khai chiến trước chiêu mộ vượt qua 30 triệu bộ đội tác chiến cùng đến tiếp sau bổ sung 10 triệu bộ đội tác chiến tương đối Thanh Hà Đế quốc đến nói, là một cô vô cùng to lớn lực lượng quân sự đối với lần này Trình Minh, Thanh Hà Đế quốc trải qua thương thảo về sau, quyết định đối với bây giờ quân đội số lượng bảo trì xuống tới, không tiến hành mở rộng. Bất quá bởi vì cái này, một nhóm chiêu mộ bộ đội phần lớn là lục quân, mà sau khi chiến tranh kết thúc, Thanh Hà Đế quốc trừ bỏ đưa ánh mắt thả tại nội bộ kiến thiết, còn cần đối ngoại khai thác. Mà có thể khai thác phương hướng, chính là hải dương, đặc biệt là phương bắc bờ biển cùng phương tây vừa mới được đến bờ biển, giang dương trên bờ biển, bởi vì hoang vắng, thậm chí còn có lượng cư quái vật triền cứ Thế là Tại giai đoạn thứ nhất, Thanh Hà Đế quốc cần một chi khổng lồ gần biển hạm đội phòng ngự, cam đoan duyên hải an toàn. Bước thứ hai thành lập đầy đủ có thể ra ngoài chiến đấu tác chiến hạm đội. Bước thứ ba hoàn thành viễn dương tác chiến hạm đội kiến thiết, lấy hàng không mẫu hạm chiến đấu cần làm cơ sở đơn vị tác chiến đồng thời bởi vì chiến đấu kết thúc. Đối với Nam Hải Hải Vực Hải quân tổng bộ cùng Nam Bộ quần đảo Hải Vực Hải quân tổng bộ chi viện cũng muốn đuổi theo. Thế là đối với thời kỳ chiến tranh mở rộng cái này mấy chục triệu lục quân, trong đó kỹ thuật nhân tài chuyển hướng không quân căn cứ những năm này chỉnh biên tổng cộng là một triệu nhân viên. Trừ cái đó ra. Còn có 1 triệu tiến vào Thanh Hà Đế quốc các dự bí mật quân sự đơn vị tác chiến đồng thời, chính là ước chừng 5 triệu trình biên vì Vũ Trang trị an bộ đội, phân phối đến mới chiếm lĩnh Hoang Châu cùng Diêm Châu. Đồng thời còn có một nhóm 3 triệu binh sĩ bởi vì tàn tật, phục dịch niên hạn quá dài các loại tình huống giải nghệ, những người này giải nghệ về sau sẽ tiến vào đội trị an hoặc hoặc là dân binh bộ môn an trí. Tại về sau, chính là 10 triệu bộ đội ngay tại chỗ cải tạo huấn luyện vì Hải quân, những hải quân này bao quát hải quân đường sư đoàn bộ binh, bờ cơ bộ đội phòng ngự, bờ phòng đội, cùng viễn dương đội thậm chí là hậu cần bộ đội. Tỷ như nói, bởi vì lần này chỉnh biên, 10 triệu phân phối đến hải quân binh sĩ trong đó phân đến Hải Châu chiến khu 1 triệu, sắp xếp trần đảo thuộc hạ. Phân phối đến Nam Hải Hải vực Hải quân tổng bộ 300,000, phân phối đến Nam Bộ quần đảo Hải vực Hải quân tổng bộ 800,000, tính là đối với hai cái hải quân tổng bộ chi viện đặc biệt là cái kia Nam Bộ quần đảo Hải vực, làm đối với một mảnh bao la hải vực khai phát chiến khu, nhân thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao có một sĩ binh biên chế, liền sẽ có một phần đầu nhập, lại không phải chỉ cho người ta không cho vật tư 800,000, tương đối quần đảo Hải vực bao la diện tích đến nói, trên thực tế, cũng không coi là nhiều. Bất quá theo cái này, một nhóm 800.000 bộ đội tác chiến đến, còn có hai cái xây dựng hoàn tất hàng không mẫu hạm chiến đấu quân, cùng 100 chiếc cách thức phụ trợ hạm chi, cùng một nhóm trang phục thợ săn 100.000 người trên biển vũ khí trang bị đưa đến quần Đảo Hải vực Hải quân tổng bộ. Có người, có vũ khí, bọn này Đảo Hải vực Hải quân tổng bộ liền có thể cung cấp xung túc lực lượng. Từ sau lúc đó, còn có 20 triệu bộ đội tác chiến mới có thể chỉnh biên vị chính thức lục quân, tất cả lục quân lấy quân làm đơn vị, đóng giữ các nơi mới chiếm lĩnh địa khu. Tỷ Như nói, tại Hoang Châu phương Bắc trên hoang dã, 5 triệu lục quân tạm giam 20 triệu tù binh nông trường địa khu. Lại tỷ Như Tại Viêm Châu, Nam Bộ dãy núi. Viêm Châu, nguyên bản hỏa diễm đế quốc phương nam, bởi vì có liên miên mấy vạn cây số, độ rộng mấy ngàn cây số đi dãy núi, ngăn lại đã từng hỏa diễm đế quốc phát triển con đường điều này sẽ đưa đến hỏa diễm đế quốc không cách nào hướng nam khai thác, chỉ có hỏa diễm đế quốc mới chiếm lĩnh địa khu. ở vào hỏa diễm đế quốc, tinh linh đế quốc cùng thanh hà đế quốc tam quốc chỗ giao giới có một lỗ hổng. Nhưng bây giờ cái lỗ hổng này bởi vì thanh hà đế quốc vì không làm cho tinh linh đế quốc quá hồi hộ, chỉ là cứ, cũng không có dọc theo cái lỗ hổng này hướng nam khai phát mà tại cái kia kéo dài mấy ngàn cây số trong dãy núi, bởi vì cái này một vùng núi đều tại ngàn mét trở lên, thậm chí có 5 ngàn mét, 8000 mét thậm chí là vạn mét núi cao, cái kia ngọn núi cao vút bên trên, còn có tuyết trắng nguyên mang bao trùm, từ xa nhìn lại mười phần đồ sộ. Cái này một mảnh vùng núi chỉnh thể địa hình cũng ở vào cao nguyên hoàn cảnh, thấp nhất giáp biển nổ đều tại 2.000m, bởi vì địa thế cùng địa hình vấn đề nhiều năm không có khai phát, điều này sẽ đưa đến đại lượng sơn tạc thổ phỉ, cùng một chút lăn lộn ngoài đời không nổi người theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tiến vào cái này một mảnh dãy núi sống qua ngày chính là những người này cùng với sinh sôi hậu đại hình thành trải rộng dãy núi lớn nhỏ thế lực. trừ cái đó ra còn có các loại quái vật bộ lạc á nhân chủng tộc tà ma xâm lấn thế lực quỷ dị cấm khu tà ma ngoại đạo tông môn xưng bá một phương hung thú. có thể nói cái này một mảnh địa khu hoàn toàn chính là một mảnh tàn khốc chi địa mỗi một ngày rét chóc không ngừng vô cùng hỗn loạn. nhưng cái này một mảnh địa khu bị thanh hà đế quốc để mắt tới nguyên nhân trên thực tế liền vô cùng đơn giản thanh hà đế quốc bản thân lâu dài chiến lược chính là muốn chiếm cứ toàn bộ tinh cầu. bởi vậy mỗi một lần có thể cướp đoạt một mảnh thổ địa tình huống cũng sẽ không bỏ lỡ. mặc kệ cái này một mảnh địa khu là tình huống gì. Sa mạc cũng tốt, sa mạc cũng được, thảo nguyên sơn mạch đều có thể. Hiện nay, chính là Thanh Hà Đế quốc cao tốc phát triển giai đoạn, cái này bỗng nhiên tại Nam Bộ biên cảnh địa khu đột nhiên thêm ra như thế một khối dài hai hơn vạn cây số, độ rộng 6000 cây số trở lên, tổng diện tích 120 triệu cây số vuông trở lên bao la sơn mạch địa khu, hơn nữa còn không có chiếm cứ cái gì thế lực lớn, thế là Thanh Hà Đế quốc tự nhiên sẽ không bỏ qua chiếm đoạt cái này một mảnh địa khu khả năng. Trên thực tế, cái này một mảnh địa khu cũng không phải chân chính nơi vô chủ, ở trong này còn là có từng cái chủng tộc thành lập từng cái thế lực, có vương quốc, công quốc Vùng núi lãnh địa, siêu phàm tổ chức vân vân. Nhưng những thế lực này bởi vì vị trí vùng núi, giao thông không tiện, không cách nào hướng bình nguyên địa khu như thế mở rộng phát triển, thế là đều là một chút thế lực nhỏ, thậm chí liền phương nam những cái kia vương quốc thế lực cũng không sánh nổi. Dạng này thể lượng ở trước mặt Thanh Hà Đế quốc, dĩ nhiên chính là từng cái không có ý nghĩa con kiến nhỏ, có thể tùy tiện nghiền ác. Lúc này thân là hoàng đế, phụ thân của mình một tay thành lập Thanh Hà Đế quốc, đồng thời tại giao tiếp cho chính mình thời điểm, đã là chiến tranh đi vào hồi cuối, lần nữa dân theo đế quốc lấy xuống ba mảnh đế quốc cấp cơ vực mà chính mình tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc, mặc dù cũng có thể thông báo đến chính mình không muốn làm hoàng đế mới thôi, nhưng là nếu như trong tay không có cái gì đem ra được chiến tích, như vậy chính mình hy vọng cũng vô pháp thể hiện địch phong từ nhiệm về sau, cho nhi tử lưu lại mấy cái chưa hoàn thành đại công trình kế hoạch lớn. Tỷ như nói, Nam Bộ quần đảo hải vượt phát triển lâu dài quy hoạch, Tinh Linh Vương quốc phương Nam rất nhiều vương quốc thẩm thấu kế hoạch, Tinh Linh Đế quốc trăm năm vây quanh chiêu hàng kế hoạch, hủy diệt tạt loạn đế quốc còn sót lại thế lực lâu dài kế hoạch tác chiến. Nhưng những kế hoạch này cũng sẽ không bởi vì hoàng vị thay đổi mà thay đổi, địch Thanh Hà cần một chút chính mình đem ra được thành tích. Mà nhìn quanh đế quốc bốn phía, đông bộ thất quốc liên minh là đế quốc cấp thế lực, sức chiến đấu không tầm thường. Hiện tại thanh hà đế quốc không cách nào phát động đế quốc cấp chiến dịch. Tây bộ mảng lớn thổ địa cần khai phát, không cách nào làm to chuyện, tiếp tục hướng tây hoặc là hướng bắc, bởi vì hải quân thế lực còn chưa hoàn toàn xây dựng, không cách nào hướng viễn dương phát triển, bởi vậy tạm chưa không có cách nào đại quy mô hành động. Thế là, cái này một mảnh ở vào bây giờ viêm châu khu vực phía nam diện tích lãnh thổ bao la sơn mạch địa khu liền trở thành địch thanh hà mục tiêu. Trong dãy núi, mặc dù khai thác tương đối khó khăn, nhưng lấy xuống lời nói cũng sẽ có thu hoạch lớn, trong đó ẩn chứa các loại tài nguyên cũng đủ để chèo chống một cái đế quốc phát triển, mà lại diện tích cao tới hơn 120 triệu cây số vương vùng núi, tại Thanh Hà đế quốc hiện tại hành chính dưới hệ thống, hoàn toàn có thể chia làm một cái mới châu. Cái này châu danh tự, địch Thanh Hà đều nghĩ kỹ, liền gọi núi châu. Cái này một mảnh vùng núi, không có thế lực lớn, tài nguyên không sai, vị trí địa lý tới gần đế quốc, không cần lặn lội đường xa, có thể một chút xíu khai thác, đồng thời Thanh Hà đế quốc hiện có ngàn vạn lục quân không thể một mực chỉnh đốn, cần để cho bọn hắn làm một ít chuyện đại quy mô chiến dịch không thể đánh. Phương Bắc Hồng long lãnh chúa còn sót lại quái vật đều bị không còn một mống tiêu diệt, như vậy cái này một mảnh vùng núi liền xem như là lục quân mới chiến trường. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc tại tiêu diệt hỏa diễm đế quốc lúc, còn tiếp nhận hỏa diễm đế quốc hướng Nam khai thác công trình đây là một chỗ dọc theo Tây bộ bờ biển, một đường hướng nam, thông qua gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, ven đường xây dựng khắp nơi bến cảng điểm tiếp tế, có thể thông qua hải vận dạng này tiện lợi phương thức đem vật tư vận chuyển đến công trình tiền tuyến. Mặc dù hỏa diễm đế quốc siêu phàm khinh thường tại là một cái công nhân xây dựng, nhưng không thể không nói, tại hiện giai đoạn Hỏa Diễm Đế Quốc xây dựng ra ước chừng 500 cây số bờ biển, cơ sở công trình vẫn là vô cùng không tệ. Dọc theo bờ biển, một đầu độ rộng tại trăm mét kiên cố nham thạch đại đạo hỗn lượn quanh co kéo dài, cách mỗi hơn 100 cây số liền có một chỗ không cho điểm. Nếu như dựa theo cái này quy hoạch, dọc theo bờ biển một đường hướng nam đẩy tới, đích xác có thể vòng qua Nam Bộ dãy núi, tiến về Nam Bộ Vương Quốc khu vực, chỉ có điều cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng bây giờ, có Thanh Hà Đế Quốc, Thanh Hà Đế Quốc lập nghiệp chính là cơ sở kiến thiết, dạng này đại công trình, trải qua Thanh Hà Đế Quốc công trình bộ bình chắc về sau, phát hiện cái công trình này ý nghĩa không có sai. Vấn đề duy nhất chính là hủy diệt Hỏa Diễm Đế quốc không có đường sắt, chỉ xây dựng đường cái, có chút lãng phí. Lại thêm địch Thanh Hà chế định xuống tại 50 năm bên trong cầm xuống cái này một mảnh dãy núi, thành lập Thanh Hà Đế quốc núi Châu quy hoạch, thế là đầu này con đường liền có to lớn chiến lược giá trị. Thanh Hà Đế quốc có thể lấy đầu này con đường làm cơ sở, dọc theo từng cái tiếp tế tiết điểm hướng đông kéo dài, lại thêm bản thân hướng nam tiến công, cùng theo một bên khác chỗ lỗ hổng hướng tây khai thác. Kể từ đó, hình thành ba mặt bao bọc có thể tăng lên cực lớn chiến tranh tốc độ, có thể càng nhanh cầm súng cái này một mảnh vùng núi đợi đến triệt để cầm súng cái này một mảnh vùng núi địa khu. Địch Thanh Hà cũng liền có chiến công của mình. Về sau hậu đại đánh giá vị thứ hai này Hoàng đế lúc, sẽ nói, đây là dẫn đầu Thanh Hà đế quốc mở ra núi châu bao la cương vực Hoàng đế đúng là như thế, tại địch Thanh Hà triệu tập quân sự nội các, nhằm vào cái này một hạng có thể là tiếp tục mấy chục năm. Chiến lược quy hoạch cuối cùng, đối với đế quốc cả nước trải vốt một lần về sau Kiếm ra 5 triệu bộ đội tác chiến, cùng không các loại siêu phàm bộ đội tác chiến, cùng 1 triệu theo sát quân đoàn phía sau công trình bộ đội tạo thành một chi trường kỳ chinh chiến vùng núi, bộ đội 5 triệu lục quân trên thực tế còn dễ nói, dù sao chỉ cần thêm chút huấn luyện chính là một vị tinh nhuệ chiến sĩ. Nhưng là Thanh Hà Đế quốc dùng một lần có thể xuất động không siêu phàm bộ đội, đó chính là địch phòng cho Thanh Hà Đế quốc lưu lại vô liếng. Tại Thanh Hà Đế quốc siêu phàm bộ đội vận dụng, đồng dạng đều là quy mô nhỏ tác chiến, tỷ như nói, lý ra bộ đội, đồng dạng đều là 4 người tiểu đội làm nhiệm vụ, trừ phi là gặp được tường địch, mới có thể biên vị trong 12 người đội. Như thế còn có nữ vu tiểu đội, đồng dạng là 4 người tiểu đội hình thức, đến nội võ giả, một nửa là tiểu đội 10 người, đến nội pháp sư thì là lấy trăm người làm chủ liên hợp pháp thuật đả kích làm chủ. Mà dạng này quy mô nhỏ siêu phàm bộ đội, dùng một lần kiếm ra 500,000, đủ để nhìn ra được bây giờ Thanh Hà Đế quốc có bao nhiêu quân liếng, tiềm lực chiến tranh như thế nào. Lần này, vì có thể hữu hiệu đối phó cái này một mảnh vùng núi, Lịch Thanh Hà cũng xuống đại quyết tâm 5 triệu bộ đội tác chiến, 500,000 các loại siêu phàm bộ đội, xem ra nhân số tương đối nhiều, nhưng phân tán đến kéo dài mấy vạn cây số vùng núi bốn phía, không, coi là nhiều. Bởi vì núi Châu khoảng cách Trung Châu khá xa, cho dù là bây giờ tình báo truyền thâu không là vấn đề, nhưng các loại vật tư điều động, tiền tuyến phản ứng đều cần thời gian. Thế là, quân sự nội các đem toàn bộ chiến khu chia 4 cái bộ chỉ huy, theo thứ tự là Đông bộ bộ chỉ huy, Đông Nam bộ chỉ huy, Tây Nam bộ chỉ huy cùng Tây bộ bộ chỉ huy. 4 cái bộ chỉ huy riêng phần mình độc lập chỉ huy, bên trên thống nhất từ quân sự nội các chủ tỉnh trung. Khi tất cả bộ đội vào chỗ, các loại quân sự vật tư điều động hoàn tất, chiến tranh lập tức bắt đầu. Trên bầu trời, 10 tòa lơ lửng bình đài tiến vào vùng núi, ở vào 5 vạn mét không trung lơ lửng bình đài đem toàn bộ vùng núi toàn bao trùm có thể giám thị toàn bộ vùng núi, còn có thể vì vùng núi nội bộ đội thông tin. Tại xác định trong vùng núi các nơi thế lực nhỏ trụ sở, một chút thôn chấn, thành thị vị trí, cùng sơn mạch ở giữa nơi nào có con đường, nơi nào phù hợp tác chiến, đều tiến hành tỉ mỉ phân tích. Rất nhanh, theo bốn cái trong bộ chỉ huy, một phần phần mệnh lệnh được đưa ra đến tiền tuyến các bộ đội, căn cứ tác chiến phương án, tiền tuyến các bộ đội bắt đầu kỳ càng tác chiến quy hoạch. Trong lúc nhất thời, tại cái này phong bế trong núi rừng, hỏa lực căm thanh, tiếng súng pháo không ngừng vang lên, trên bầu trời chiến, cơ bình minh, đạt đạo bay qua, đem khắp nơi mục tiêu hóa thành biển lửa. Chương 598 Đế quốc chiến dịch. Chương 598, Đế quốc chiến dịch. Bị Thanh Hà Đế quốc dự định vị núi châu khu vực phía nam, theo cô máy chiến tranh rung động ẩm ầm, Thanh Hà Đế quốc mấy triệu bộ đội tác chiến lái vào Viêm Châu Nam bộ dãy núi. Tại trong vùng núi này, mỗi một ngọn núi đều tại ngàn mét trở lên, đại bộ phận là đà núi, vùng đất chỉ có là ngòi, sơn cốc tồn tại bộ phận điều này sẽ đưa đến tại trong sơn mạch này, đồ ăn là một loại chân quý tài nguyên, bất quá dứt khoát cái này một vùng núi khu vực cũng đủ lớn, một cái thế lực nhỏ chiếm cứ một ngọn núi, đầy đủ duy trì một cái dân cư mấy vạn người thế lực nhỏ sinh tồn. trừ bỏ trong núi một chút lớn vì nhiêu bốn địa cùng cây rừng tươi tốt núi rừng địa khu, cái khác địa khu cũng bởi vì vấn đề thức ăn, không cách nào hình thành tung hành thế lực lớn. Mà tại nguyên bản viêm châu phụ cận trong núi rừng, bởi vì đã từng hỏa diễm đế quốc bản thân quốc thổ hơn 3000 vạn cây số vuông, đại bộ phận là phỉ nhiêu bình nguyên, mà hỏa diễm đế quốc mới bất quá là hơn 500 triệu nhân khẩu. Bản thân trong nước chính là Hoang vắng, càng thêm trướng mắt khai phát độ khó lớn, thổ địa cận cõi dây núi chạy dài ra. Mà bởi vì những cái kia sơn mạch hoàn cảnh phức tạp, hỏa diễm đế quốc quý tộc cùng quốc vương tại sơn mạch biên cảnh đóng giữ một chút mấu chốt địa khu sau đó đem trong nước một chút phản quân, đào phạm, chính đấu kẻ thất bại, ta ác siêu phản một mạch đưa đến trong dây núi, đem nơi đó xem như là một cái cơ lớn ngục giam. kể từ đó, nếu như không phải thanh hà đế quốc thực tế là quá mức cường đại, kích thích đến hỏa diễm đế quốc, thậm chí hỏa diễm đế quốc tại phát triển tốt nội bộ trước đó, là sẽ không ra ngoài tranh chiến, mà đến tiếp sau dọc theo bờ biển hướng nam khai thác, cũng chỉ là chuẩn bị một đầu đường lui. nghe nói cách kéo dài đại sơn phương nam có sản vật phong phú quốc gia, nếu như có thể cầm xuống nơi đó, hỏa diễm đế quốc cũng có thể trở nên càng mạnh. Nhưng không nghĩ tới còn không có đả thông con đường, chỉ là thông qua trên biển giao lưu cùng phương nam một chút vương quốc giao thông, Hỏa Diệm Đế quốc bị Thanh Hà Đế quốc tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm giật đi. Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ Hỏa Diệm Đế quốc trấn thủ cái kia mấy chục cái mấu chốt pháo đài, đồng thời dọc theo sơn mạch bố trí đại lượng tự động cảnh giới tháp canh, phối hợp chút ít biên phòng bộ đội, hình thành một đầu phòng tuyến. Sau đó, tân nhiệm hoàng đế mệnh lệnh được đưa ra, chỉnh biên về sau 5 triệu tinh nhuệ lục quân hướng nam bộ tập kết. Còn có nơi đó không quân phối hợp, tại Tây Bộ Bộ chỉ huy chiến trường, còn có mới thành lập bờ biển Tây Hải quân tổng bộ bờ phòng bộ đội phối hợp đã từng hỏa diễm đế quốc mặc dù chướng mắt cái kia một mảnh vùng núi, nhưng bản thân xây dựng pháo đài ngăn chặn rời núi thông đạo đều là mấu chốt thiết điểm, đang bị Thanh Hà đế quốc chiếm cứ về sau, đích xác để Thanh Hà đế quốc phong tỏa cái này một mảnh địa khu, còn dư lại không ít sự tình. Mà tại tiến công về sau, liền theo những này vào sơn cẩu, bắt đầu hướng trong dãy núi dạo bước tiến lên, bởi vì bộ đội thiết giáp không tốt tại không có sửa chữa đường núi tiến lên, bởi vậy Thanh Hà đế quốc nhóm đầu tiên vào núi bộ đội, là võ trang đầy đủ hạng nhẹ bộ đội thiết giáp phối hợp đại lượng bộ binh phối hợp vùng núi chạy binh cùng cố nhỏ siêu phàm vũ trang mà lại bởi vì trận này chiến dịch không phải yêu cầu tốc thắng thanh hà đế quốc chuẩn bị 50 năm cầm xuống cái này một mảnh núi rừng địa khu bởi vậy bộ chỉ huy tiền tuyến đội không có cái gì áp lực cũng không có cụ thể tác chiến chỉ tiêu yêu cầu duy nhất là tận lực thiếu tạo thành bộ đội tốt nhất bởi vì cái này một mảnh trong dãy núi thế lực chém giết trải qua mấy chục năm tất cả mọi người tràn ngập chiến tranh cướp đoạt tư tưởng đối mặt thanh hà đế quốc quân đội tất nhiên sẽ cho rằng đây chính là xâm lấn thế lực của mình đồng thời nhìn xem thanh hà đế quốc vũ khí trang bị còn nghĩ có phải là cái kia cướp tới Bởi vậy, các bộ đội tuyên truyền giảng giải viên làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị, khi tất yếu, cầm vũ khí lên mục tiêu bất luận là tuổi tác, bất luận nam nữ, đều có thể đánh giết. Trừ phi là địch nhân tại xác định hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng dưới tình huống, mới có thể dựa vào gần. Tất cả bắt được thế lực, trừ phi là tầng dưới chốt nhất nhận chèn ép nô lệ, tầng dưới chốt bách tính có thể tiến hành giữ lại. Cái khác cao tầng lực lượng vũ trang, đều cần tiến hành phân biệt. Thanh Hà Đế quốc binh lính của mình không thể đốt giết tứ nhất định phải lướt thuốc quân kỳ, nhưng không có nghĩa là chiến tranh quy tắc không phải giết chóc. Tất cả mục tiêu tại thẩm phán qua đi, tội ác tài trời tại chỗ công thẩm sự quyết, đầu hàng phía sau lưng phản người tại chỗ sự quyết, không còn một lống. Tất cả toàn phạm thống nhất giam giữ đưa đến các bộ đội hậu phương, đánh tan đưa đến phương Bắc Hoang Nguyên nông trường tạm giam. Đồng thời nhằm vào hắn tình huống đặc biệt tiến hành trọng điểm quan sát, tạm giam lúc nếu như phát sinh náo động, cũng có thể ngay tại chỗ sự quyết. Thiết huyết tàn khốc chiến trường hành động chuẩn tắc, cưỡng thúc thanh hà đế quốc binh sĩ để hắn không đến mức trở thành rết chóc binh khí, còn có lòng người, tại giải nghệ lúc tu luyện võ đạo không đến mức có cái gì ma. Mà đối với địch nhân tàn khốc đây là Thanh Hà Đế quốc nhất trí hành động chuẩn tắc, đây là tại bảo hộ Thanh Hà Đế quốc binh lính của mình. Tới gần Viêm Châu địa khu, một chỗ pháo đài phụ cận, làm Thanh Hà Đế quốc quân tiên phong tiến vào sơn mạch, trên bầu trời, máy bay trực thăng Vũ Trang điều tra, không trung còn có rợn rộn bao trùm, xác định bốn phía phải chăng có ẩn tàng thế lực. Trên mặt đất, dọc theo khe suối tiến lên, bốn phía từng nhánh theo quân siêu phàm tiểu đội tứ tán điều tra, mà lấy bộ binh, cơ giới hóa bọc thép là chủ lực bộ đội tác chiến dọc theo trong núi đường nhỏ tiến lên. Rất nhanh, liền xâm nhập núi rừng mấy cây số gặp được cái thứ nhất chiếm cư ở trong núi rừng thế lực, toàn bộ thế lực bất quá là một chỗ sơn trại, có hơn 100 người, cao nhất thực lực bất quá là thành đồng cấp, tại dãy núi này bên trong chính là tạp ngư đối mặt thanh hà đế quốc chủ lực, toàn bộ sơn trại còn không có kịp phản ứng, một pháo binh mở sơn trại đại môn, sau đó một chi tiểu đội võ giả xông vào trong sơn trại. Tất cả có can đảm kẻ phản kháng bị chém giết không còn, đến tiếp sau một chi bốn người nhị dạ tiểu đội tiến vào, tiến hành kết thúc, làm đến tiếp sau bộ đội theo vào, chỉ còn lại mấy chục nguyện ý đầu hàng số tác. Giải quyết Cô Tiên Phong một cái tác chiến doanh doanh trưởng đi tới trong sân trại tiếp quản nơi này, nhìn xem ngồi sồn tại góc tường một hàng sơ tặc đối với thuộc hạ binh sĩ dò hỏi tại trong sân trại điều tra ra cái gì không có báo cáo doanh trưởng, trừ một chút vật tư cũng không có cái khác như vậy tất cả đều bắt lại sau đó đưa đến hậu phương tạm giam trên đường có không phục tùng ngay tại chỗ xử quyết đúng thanh hà đế quốc hành động lớn ngay từ đầu gặp nạn chính là trong dãy núi tới gần nhất bên ngoài một chút thế lực nhỏ những thế lực nhỏ này đều là tại đã từng hòa diễm đế quốc cùng trong núi lớn một chút giữa thế lực gian nan cầu sinh bản thân không có cường giả không nắm chắc ổn. Đối mặt thanh hà đế quốc lính tác chiến, một đợt bị đẩy ngang. Ngày đầu tiên, các bộ đội tiến lên cấp tốc, xâm nhập núi rừng mấy chục cây số, tiêu diệt các loại địch nhân thế lực hơn ngàn cái, tiêu diệt số lượng địch nhân tại hơn 20 vạn, bắt tù binh 50,000, ngày đầu tiên chiến quả lấy được viên mãn thành công. Ngày thứ 2 bắt đầu, quân tiên phong tiếp tục vững vàng, chiếm cứ ven đường đỉnh núi, ở trên bầu trời điều tra thế lực dưới sự trợ rút, đã kích 4 phía thế lực. Mà tại ngày đầu tiên quân tiên phong có khai thác về sau đến tiếp sau theo vào công trình bộ đội bắt đầu bận rộn ở trên không trung lơ lửng bình đại có thể điều tra đến trong dãy núi khắp nơi diện tích tại một cây số vuông trở lên sơn cốc đất bằng mà những này đất bằng tại các bộ chỉ huy trong quy hoạch chính là đế quốc quân đoàn tại xâm nhập sơn mạch khắp nơi chiến lược tiết điểm mà những tung lũng này buồn địa ở giữa cũng không phải là liên hệ cao thấp cũng khác biệt còn có dốc đứng ngọn núi vậy vậy liền cần đội công trình hành động tại chỗ này chỗ buồn địa ở giữa xây dựng thông suốt con đường mà lại cái công trình này là căn cứ ngọn núi giải tỏa kết cấu thiết kế ra được từng đoạn con đường thì như nói một đầu đường sắt, mục đích cuối cùng ở vào một chỗ trong dãy núi diện tích mấy trăm bình phương buồn địa, mà ở trên địa đồ đánh dấu đi ra, như vậy một đường lính tác chiến liền muốn một đường hướng về cái kia một chỗ buồn địa tiến lên. đi theo lính tác chiến sau lưng, đội công trình không ngừng vận chuyển đại lượng công trình kiến trúc tư, tại xe công trình cùng công binh hiệp đồng xuống, bắt đầu dài dằng dặc công trình sửa đường. trên mặt đất lấy pháo đài nơi vị trí vào sơn khẩu làm điểm xuất phát, căn cứ địa thế, bộ phận thiết kế cửa thiết kế ra bản thiết kế quy hoạch chỗ con đường xu thế. bởi vì đây là thông hướng sơn mạch chỗ sâu đại lộ, bởi vậy bao quát đẳng cấp cao đường cái cùng đường sắt song hành xây dựng. Đường cái hai đầu, đường sắt hai đầu, song hành kéo dài hướng về dãy núi chỗ sâu. Bước đầu tiên, công trình bộ môn bắt đầu đánh nền tảng, công trình pháp sư đem ven đường cần chỉnh đốn địa hình thông qua hóa bùn thành đá cùng hóa đá thành bùn pháp thuật trở nên kiên cố, gặp núi cần xuyên sơn đường hầm, từ pháp sư mở ra cửa vào. Lơ lưng bình đài vận chuyển cỡ lớn máy móc thiết bị tiến vào công trường, một cái đường kính 15 mét pháp thuật phù văn máy khoan đường hầm một chút xíu chui vào trong núi, liền như là một đầu con rún. Pháp thuật Phủ văn máy đường hầm, đây là thanh hà đế quốc đổi mới qua mấy đời loại hình mới, toàn bộ máy quan đường hầm hiện ra hình trụ, ngay phía trước là khắc đầy hóa đá thành bùn pháp thuật mô bản. Tại tầng này mô bản về sau, là một vòng sức đẩy pháp thuật mô hình, có thể đem phía trước bùn đất bại xích áp xúc tiến vào bốn phía trong ngọn núi, sau đó, trải qua máy khoan đường hầm tiến lên, hóa bùn thành đá pháp thuật lực lượng xâm nhập ngọn núi, đem trong ngọn núi 10 mét bên trong ngọn núi biến thành kiên cố nham thạch. Tại máy khoan đường hầm về sau, chính là một tầng trèo trong tấm, từng tầng từng tầng cốt thép giải tỏa kết cấu dọc theo tròn bỗng nhiên trong đường hầm tầng trải, sau đó bê tông đổ bê tông. Tại đổ bê tông cuối cùng, còn có chuyên môn nghiên cứu gia cấp tốc sấy khô xi si măng pháp thuật, có thể làm cho vừa mới đổ bê tông xi si măng tại hơn 10 phút thời gian biến thành kiên cố xi si măng giải tỏa kết cấu. Như thế một cái đường hầm cứ như vậy tại máy khoan đường hầm trải qua qua đi, liền hoàn thành mở, đến tiếp sau có thể trực tiếp trải con đường. Những công trình này cũng là thông qua máy khoan đường hầm hoàn thành, một thể hóa thuần cấu cơ giản tiện, bất quá tốc độ cũng không nhanh, mỗi một cái giai đoạn chiều dài tại 10m, bởi vậy thời gian một ngày, máy khoan đường hầm cũng mới có thể đục xuyên ngọn núi 100m. Mà một cái công trình, căn cứ tốc độ, có đôi khi cần bốn đài máy khoan đường hầm đồng thời tiến lên, mà ở trên toàn bộ chiến trường, số lượng này sẽ còn là càng nhiều. Kể từ đó, ngược lại là sở chính vụ hướng chuyên môn nghiên cứu phát minh pháp thuật phụ văn máy khoan đường hầm nhà máy xuống trên trăm đài đơn đặt hàng. Tại máy khoan đường hầm xuyên qua đường hầm hậu phương, các loại pháp thuật phù văn máy móc hành động. tỉ như nói cỡ nhỏ phù văn bình đài làm cơ sở bắc cầu cơ ở trong dãy núi, xây dựng con đường cần vượt ngang toàn bộ giữa hai ngọn núi, bởi vậy phải vô cùng cao kiên cố trụ cầu. Nhưng dạng này kiến thiết đều cần cỗ xe giai đoạn trước xây dựng vòng quanh núi đường cái, một chút xíu vận chuyển đến tương ứng vị trí. Cái này phi thường phiền phức, thế là Thanh Hà Đế quốc máy móc công trình sở nghiên cứu tính nhắm vào lấy lơ lửng bình đài kỹ thuật làm cơ sở, nghiên cứu ra chuyên môn vận chuyển hành khách công trình máy móc cỡ nhỏ lơ lửng bình đài. Toàn bộ lơ lửng bình đài là một cái hình vuông kết cấu, dài rộng 30m Nội bộ vị trí trung tâm có một cái dài 20m, rộng 5m hình lập phương chống rỗng. Tại cái này lơ lửng trên bình đài, trừ bỏ hệ thống động lực, chính là một cái đổ bê tông máy móc cùng xi măng nhanh chóng khô giáo pháp thuật máy phát. Làm lơ lửng bình đài từ phía sau mang theo nhân viên kỹ thuật đến cầu vượt trụ cầu vị trí. Sau đó, trên mặt đất cơ vững chắc về sau, hậu phương cỡ nhỏ hào lơ lửng bình đài vận chuyển đến đại lượng xi măng cốt thép về sau. Tại cái công trình này trên bình đài công nhân sẽ nhanh chóng lắp xong cốt thép giải tỏa kết cấu. Sau đó công trình máy móc hướng chống giống chỗ dựa vào, hình thành một cái trụ cầu ngoại hình. Sau đó đem vận chuyển đến xi măng đổ bê tông. Tại trải qua cấp tốc khô giáo pháp thuật, một đoạn cao 3 mét cầu xi si măng đôn liền nhanh chóng hoàn thành. Mà lúc này, toàn bộ lơ lửng bình đài chỉ cần lên cao 3m, lặp lại vừa rồi cử động, như thế từng đoạn từng đoạn đổ bê tông, cho dù là còn có nhân công buộc gà ổ cốt thép, nhưng tốc độ cũng thật nhanh. 100m chỉ cần một tuần thời gian liền có thể hoàn thành, mà dạng này lơ lửng công trình bình đài, sản xuất cũng không phiền phức, mà lại tiết kiệm đại lượng xe chuyển vận chức trèo đèo lội suối. Một toa vượt ngang hai núi, chiều dài trên hiệu quả ngắn mét, độ cao tại mấy chục mét cầu vượt chỉ cần mấy tháng, đội công trình liền có thể hoàn thành. Mà lại cần thiết công nhân số lượng trên thực tế cũng không nhiều mà chạy đường thiết bị đồng dạng là các loại pháp thuật phù văn máy móc, chính là dạng này không ngừng phát triển kỹ thuật, để Thanh Hà Đế quốc công trình kiến thiết tốc độ cất cánh ở tiền tuyến một tháng chiến đấu, xâm nhập nơi núi rừng sâu xa lúc, hậu phương đã đục xuyên đỉnh núi, hai đầu đường sắt, hai đầu đường cái song hành hướng về phía trước xây dựng mấy chục cây số, đến chỗ thứ nhất cỡ nhỏ buồn điện. Một đoạn con đường thông suốt, mang đến chỗ tốt là to lớn, các loại quân dụng cố xe, còn có vật tư liền có thể tại ngắn ngủi mấy phút xuyên qua vài tòa đại sơn mà đội công trình sẽ không dừng lại, tại cái này buồn địa xây dựng một cái giản dị sân ga, đến tiếp sau sẽ có quân đội công binh xây dựng quân doanh cùng sân bay chờ thiết thi quân sự đội công trình căn cứ bản vẽ, điều chỉnh phương hướng, tiếp tục xuyên sơn lộ nước, hướng về kế tiếp mấy chục trên trăm cây số bên ngoài cỡ nhỏ buồn địa tiến lên. Quân đội đánh tới nơi đó, con đường liền tu đến nơi đó, cho dù là kém một chút, có nhanh gọn thông tin, máy bay trực thăng Vũ Trang cũng có thể đeo vũ khí cấp tốc chuyển phát đến tiền tuyến. Tốc độ như thế, cùng Thanh Hà Đế quốc bản thân quân đội sức chiến đấu, những cái kia thế lực nhỏ tại Thanh Hà Đế quốc cái này thế lực lớn trước mặt, liền như là trứng gà đụng phải tảng đá, chính mình thịt nát xương tan. Không chỉ là Viêm Châu hướng Nam chiến trường, tại Tây Bộ Bộ Chỉ Huy, mặc dù ngay từ đầu chủ yếu là dọc theo bờ biển hướng Nam đã thông một cái thông đạo. Nhưng trên biển cả, một chút khẩn cấp theo Bắc Hải Hải vực Hải quân tổng bộ điều đến thuyền vận tại cùng chiến hạm cỡ nhỏ đã đến ở trên đường bộ đội còn tại sửa đường lúc, trên biển hạm đội đã đang khảo sát trên bờ biển của nước. Thông qua biển trời đồng thời điều tra, tại sơn mạch này Tây Bộ cong con quấn quấn hơn vạn cây số trên bờ biển, lựa chọn ra 20 cái lớn nhỏ có thể xây dựng bến cảng địa phương. Những địa phương này không khỏi là nước sâu, có cảng tránh gió, hoặc là có một khối nhỏ đã bằng, có thể tiến thiết thành thị. Làm từng cái thành thị hoàn thành, Đến từ trên biển đội vận chuyển bắt đầu tại mỗi một tòa thành thị chuyển phát một cái hải quân sư đoàn bộ binh, cùng đại lượng công trình máy móc. Thông qua trên biển vận chuyển, trước tiên đem dọc tuyến bến cảng xây dựng tốt, sau đó chờ lấy đường bộ kết nối, tại lấy những này bến cảng hướng đông tiến vào trong sân mạch, chiếm cứ bốn phía dãy núi. Chương 599. Chiến tranh phát triển. Chương 599. Chiến tranh phát triển. 13200, đến từ Viêm Châu hướng nam công chiếm dãy núi chiến trường bản thân liền là một hạng mới lâu dài chiến lược, cùng đế quốc cái khác cỡ lớn chiến lược cùng một chỗ làm đế quốc trưởng kỳ chiến lược tồn tại. Bất quá những này chiến tranh chi tiêu cũng không đều là chuyện xấu. Tỷ như nói, bởi vì cần đại lượng quân sự vật tư. Tỷ như nói con lương, trang đông, y dược, bộ đội rút khỏi chỗ ăn chơi đều sẽ tại Viêm Châu thu thập. Như thế sở chính vụ theo Trung Châu đặt hàng số lớn máy móc thiết bị vận chuyển đến Viêm Châu, thành lập nhà máy, chiêu mộ nơi đó bách tính làm công nhân. Lấy này đại lượng chi tiêu đều phát đến nơi đó bách tính trong tay, mà bách tính có tiền, tại ăn no uống đã về sau, trong tay tiền dư cũng liền bắt đầu tiêu phí. Kể từ đó, liền sẽ kéo theo nơi đó thương nghiệp phát triển, cùng thu thuế, như thế từng tòa lấy tiền tuyên chiến sĩ nguyên bộ nhà máy kết hợp thành thị liền sinh động. Không cần Thanh Hà Đế quốc đặc biệt nhằm vào tính đầu nhập, thông qua loại hình thức này, liền có thể kéo theo Viêm Châu đại lượng thành thị phát triển. Không chỉ là quân sự vật tư chi tiêu, còn có tiền tuyến đại lượng kiến trúc vật liệu chi tiêu, các loại kỹ thuật không phức tạp cốt thép, còn có đại lượng bê tông, cùng trăm vạn công trường nhân viên kỹ thuật khẩu phần lương thực, đều là hải lượng. Tại Viêm Châu, Viêm Châu tổng sở chính vụ đối với thuộc hạ đạo thanh lý nhân khẩu cùng thổ địa, tại tất cả nông dân đều phân phối đến thổ địa về sau, cái khác thổ địa tập hợp kiến thiết làm một cái cái nông trường, nông trường, nông trường. Nông trường nông trường kỹ thuật, tại Thanh Hà Đế quốc cái khác đạo đã 10 phần thành thủ tại những thổ địa này đều kiến thiết vì bãi trồng trọt chăn nuôi về sau, trừ bỏ một bộ phận thuộc quốc hữu, dùng để an trí xuất ngũ quân nhân làm nông trường công nhân. cái khác toàn bộ bán đi, lấy thanh hà đế quốc những năm này kỹ thuật, những cái kia chuyên môn xử lý trồng trọt chăn nuôi nghiệp công ty, tập đoàn sẽ nhắm vào nơi đó thổ nhưỡng giải tỏa kết cấu, trước tiến hành tỉ mỉ xét nghiệm, thông qua thổ nhưỡng thành phần, lại thêm nơi đó nước cùng ánh nắng tình huống, lựa chọn phù hợp cây nông nghiệp tiến hành trồng chọn. dù sao chỉ cần trồng chọn đi ra, lương thực không lo bán. Mà lại Thanh Hà Đế quốc sẽ vô hạn thu mua lương thực, còn có thể đầu tư thực phẩm gia công nhà máy, đem chính mình bãi trồng trọt chăn nuôi sản xuất tiến hành hai lần gia công. Rượu, thực phẩm chín, đồ ăn vặt, đường, đồ hộ, thực phẩm chín bán thành phẩm. Đại quy mô công nghiệp hóa lương thực sản xuất, để Thanh Hà Đế quốc thực phẩm giá cả tại một cái phi thường thấp trình độ, tất cả mọi người có thể ăn được cơm no. Mà lại, Thanh Hà Đế quốc thu nạp đến nhiều như vậy lương thực, mỗi một cái đối với nơi đó còn mới sinh trợ cấp đầu nhập cũng liền có, không hề đơn độc tầng tầng tu mua để sở chính vụ tiết kiệm không ít tiền, dân chúng cũng dẫn tới đủ nạch trợ cấp đồng thời, còn có từng tòa bến cảng thành thị kiến thiết, những cái kia cơ hồ đều là bắt đầu lại từ đầu, mấy chục tòa lớn nhỏ bến cảng thành thị, cần thiết kiến trúc vật liệu quả thực chính là một cái thiên văn sổ tử, cũng chính là thanh hà đế quốc cái này mấy chục năm tích lũy, có đầy đủ tài chính, vang không thật đúng là chống đỡ không nổi không lột như vậy công trình, mà có to lớn đầu nhập, trên thực tế thông qua cơ sở công trình kiến thiết đem tiền chạy vào đến dân gian, thế là một trận nhằm vào viêm châu phương nam sơn Mạch trường kỳ chiến tranh ngay mắt liền để vừa mới còn là xã hội phong kiến Viêm Châu phát triển đại lượng nhà máy, từng đầu giao thông công trình, còn có cấp tốc hướng phía dưới thuộc thôn Trấn Phủ cập phủ văn tín hiệu cơ trạng, để Viêm Châu một ngày một cái bộ dáng cải biến. Ngược lại là tại Viêm Châu phương Bắc Hoàng Châu, bởi vì bản thân chỉ có gần phân nửa quang minh giáo đình Đế quốc cương vực, nhân khẩu không coi là nhiều, mảng lớn đều thu hoang vu thổ địa. Bởi vì không có khai phát, điều này sẽ đưa đến chỉ có mấy đầu thời kỳ chiến tranh xây dựng trụ cột tiến có thể sử dụng, mà bởi vì Thanh Hà Đế quốc đem đại lượng tài nguyên đầu nhập Viêm Châu, Hoang Châu dạng này một cái cự đại địa khu chỉ có thể là chính mình cầm tới chút ít trợ cấp tự lực cánh sinh đương nhiên. Toàn bộ Hoang Châu còn là có một chút đầu tư, tỉ như nói phương bắc bờ biển cùng tây bộ trên bờ biển Đại Lượng xây mới bên cảng, chính là một bút đầu nhập. Đồng thời, còn có Thanh Hà Đế quốc toàn biển khu bờ sông đường sắt cùng đường cái kiến thiết, đây là Đế quốc nhất định phải đầu nhập, cũng là một bút to lớn chi tiêu. Lại thêm tương ứng sân bay, cùng nội bộ cặm cụt khai phát, tính được bắt đầu phát triển. Tân thu phục hai cái không thể so Đế quốc kém đi đâu cương vực, còn muốn mới mở một cái cự đại chiến trường, cần thiết đầu nhập là to lớn. Thanh Hà Đế quốc vừa mới kết thúc chiến tranh, đại lượng vật liệu chiến tranh tiêu hao, cùng mấy ngàn vạn đại quân giữ gìn, mỗi một ngày đều là hải lượng tài nguyên đối với thanh hà đế quốc khổng lồ như thế đế quốc đến nói cũng là một cái hải lượng đầu nhập theo chiến tranh bắt đầu cho tới bây giờ thanh hà đế quốc tài vụ chi tiêu to lớn thân là hoàng đế địch thanh hà cũng chỉ có thể là chém đứt một chút đầu nhập đồng thời tăng thu giảm chi nhưng là chiến tranh hay là muốn duy trì dù sao viêm châu là cấp tốc phát triển làm cho tất cả mọi người để ở trong mắt điều này đại biểu đế quốc cũng không phải là đang một mực đầu nhập còn là có thu vào đồng thời theo Hoàng châu cùng viêm châu trải qua chiến tranh khôi phục hai cái địa khu thu thuế cũng thu đi lên cùng quốc gia trực thuộc công ty thu vào cùng thanh hà đế quốc nhân khẩu tiếp tục gia tăng mang đến thu vào gia tăng để thanh hà đế quốc thu vào gia tăng, dần dần đem quân phí tỷ lệ hạ xuống rất nhiều đến nỗi giải trừ quân bị cắt giảm cắt giảm quân phí, đây là làm không được. bây giờ thanh hà đế quốc bắt ngát như thế cơ vực, cho dù là vẹn vẹn là biên cảnh bộ đội liền cần một cái hải lượng số lượng. mà đối nội cũng muốn phòng bị tùy thời có thể xâm nhập tà ma ngoại đạo, cùng thiên ngoại tà ma xâm lấn, thậm chí là tiểu thế giới xâm nhập chiến tranh, đều cần nội bộ mỗi một mảnh địa khu đều muốn quân đội đóng quân. trừ cái đó ra đối ngoại mở rộng, còn cần ôm lấy nhất định quân đoàn, tùy thời làm lực lượng cơ động. Đối với bây giờ Thanh Hà Đế quốc cương vực tại mấy trăm triệu cây số vương phạm vi, hiện tại đã tại 40 triệu quân đoàn số lượng thực tế là không nhiều. Không tiếp tục gia tăng tân binh chiêu mộ, chỉ tiến hành lão binh luôn thế, đầu nhập một chút tài nguyên tiến hành vũ khí trang bị tiểu mới nghiên cứu phát minh, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, liền đã có thể kết thúc chiến tranh, núi châu chiến tranh mỗi một năm đầu nhập lớn, Thanh Hà Đế quốc tiến vào một cái dài rằng giặc nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Núi châu phía trên, địch phong mang mấy vị phu nhân xuống thần giới, ngay tại không trung nhìn xem núi châu chiến tranh. Phu quân, lần này hoàn toàn giao cho nhi tử có thể chứ? Cái này một mảnh địa khu tựa hồ có mấy cái cấm khu cùng tiểu thế giới chủng tộc xâm lấn. Dù sao ta đã hoàn toàn buông tay, còn sen tay vào, thật không cho cổ về hưu, mà lại thần giới cũng còn không có gì sự tỉnh, còn là nghỉ ngơi thật tốt. Địch Phong thần sắc nhẹ nhõm nhìn phía dưới chiến trường, nước khí tùy ý nói: "Đợi đến cuối cùng cấm khu cùng những tiểu thế giới kia ta tại xử lý một chút liền có thể, 50 năm, lấy đế quốc chiến tranh lực lượng đến nói, đây không phải vấn đề. Mà lại, đế quốc ở trong vòng 10 năm có thể đã thông tây bộ bờ biển thông đạo, đến lúc đó đế quốc hoàn toàn có thể tại phái ra một chi quân đoàn vòng qua cái này một mảnh vùng núi đi chinh chiến." Tại bọn này Sơn Nam Vương, những cái kia Vương quốc thế nhưng đều là tương đối dễ dàng chinh phục địa khu. Chương 600: Ra ngoài dung loạn. Chương 600: Ra ngoài dung loạn. Tại Thanh Hà Đế quốc tương lai núi Châu địa khu chiến tranh mở ra lúc, đối với đây là con trai của mình lần thứ nhất phụ trách lớn như thế sự kiện, Địch Phong cùng các phu nhân cùng âm thầm đi tới nơi này nhìn nhìn, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, như vậy thân là thần, xuất thủ có thể nhẹ nhõm chân áp. Bất quá cái này một mảnh vùng núi, chỉ là chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, bản thân không mạnh, mặc dù địa hình hiểm yếu, nhưng tại hỏa pháo dưới sự oanh kích, địa hình cũng không phải vấn đề gì. Hỏa pháo oanh kích không trung đột kích, không phải bình thường thế lực có thể đối phó. Đang quan sát hơn 10 ngày, tại không có vấn đề về sau, Địch Phong cũng liền cùng các phu nhân rời khỏi nơi này. Hiện tại thần giới không có chuyện gì, mọi người tiềm tu cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực, đế quốc không cần tiến bộ, như vậy chúng ta ra ngoài đi một vòng thế nào? Địch Phong hướng phu nhân của mình nói. Ý nghĩ này không sai, bờ bên kia đại lục kia, chúng ta còn không có hiểu quá rõ, đi xem một chút cũng không tệ. Đi theo Địch Phong bên người, Lý Tú Ninh cũng có chút hứng thú. Phu quân tốc độ thật nhanh, không kém như thế một điểm, hiện tại chúng ta đều không có chuyện gì, phù hợp, chỉ có điều tại bên ngoài chúng ta liền không cách nào lập tức trở lại thần giới, cần trước đến đế quốc cương vực. trên thực tế, nếu như muốn nhanh chóng trở về thần giới cũng không phải chuyện không thể nào. đối với Lý Tú Ninh vấn đề, Địch Phong suy tư một lát, hồi đáp: không tại đế quốc cương vực cũng có thể trở về, đây là thật sao? Lý Tú Ninh có chút ngoài ý muốn, nhìn bên cạnh Phu Quân, tốt hỏi đến: ngươi cũng biết, thần giới sở dĩ là có thể cấp tốc trở về, là đem dáng lâm tọa độ khóa chặt tại đế quốc khí vận bên trên, còn có ta xây dựng giới môn, mới khiến cho chúng ta có thể cấp tốc không tiêu hao xuyên qua thần giới đi tới đế quốc. chỉ cần chúng ta tại cái kia một mảnh trên đại lục có một cái đất cắm ruồi. Như vậy giới môn liền có thể thông qua khí vận neo định tọa độ, chúng ta liền có thể ở nơi đó cũng trở về thần giới. Bất quá nói như vậy hay là muốn đế quốc đánh tới? Hiện tại đế quốc bốn phía thế lực cũng còn không có triệt để chiếm đoạt, làm sao lại vượt biển đã cái đâu? Một bên Hỗ Tam Nương có chút hiếu kỳ. Không cần đánh tới, hiện tại chúng ta đều là thần minh, tại cái kia thu phục một chút thôn trấn, thành lập thần điện, dựng đứng tạo thần, vậy coi như một tọa độ, liền có thể cùng thần giới tương liên. Chỉ có điều ta không có hợp cách tín đồ linh hồn chế tạo thiên sứ, bằng không có thần điện tới một cái thiên sứ hàng lâm, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể phục chế một chút quang minh giáo đình đế quốc. Không thể không nói, thiên sứ chế tạo kỹ thuật đích thật là đồ tốt." Địch Phong cảm thán nói, "Ta hiện tại cũng ở trong đế quốc tìm kiếm tinh khiết linh hồn, còn có chúng ta góp nhặt nhiều như vậy tín ngưỡng lực lượng, chế tạo mấy tôn bán thần còn là không thành vấn đề đến lúc đó, hạ giới gặp nguy hiểm, cũng không cần chúng ta tự mình xuất thủ." Kia liền đi xem một chút đi." Lý Tú Ninh nghĩ đến Địch Phong biện pháp, xác định đất này xác thực một cái biện pháp, có thể kéo dài thế lực của mình. Có cấp bậc cao hơn thần giới lực lượng, Địch Phong Lý Tú Ninh đem ánh mắt của mình thả tại cấp bậc cao hơn, không còn là đơn giản đế quốc góc độ đương nhiên, thống nhất hữu hiệu đế quốc hình thức đích thật là một cái phát triển thủ đoạn, đại lượng nhân khẩu Còn có hiện tại địch phong làm một cái thế giới tinh thần hệ thống, vì thần giới mang đến hải lượng tinh khiết tín ngưỡng lực lượng. Mà tại đế quốc bên ngoài, cái kia đế quốc xúc tu kéo dài không đến địa phương, thành lập vài tòa thần điện, thu phục một đám tín đồ, cũng là một biện pháp tốt. Dù sao đợi đến Thanh Hà đế quốc đánh tới nơi đó, liền dung nhập vào trong đế quốc liền có thể. Như vậy lần này chúng ta cũng không cần đi quá nhiều người, đợi đến thành lập thần điện về sau, các phu nhân có thể tự lấy thông qua tọa độ dáng lâm tới đó. Vấn đề duy nhất là, lần này chúng ta lựa chọn ai tín ngưỡng tương đối phù hợp. Lựa chọn tín ngưỡng lời nói, ta cảm thấy Chiêu quân tỷ tỷ liền có thể mê vụ nữ thần. Tại địch phong nói xong, một đám phu nhân thảo luận qua về sau, tiểu kiều hồi đáp, theo danh hiệu đi lên nói, cái này không có quang minh thần, hỏa diễm thần chi loại có cường đại tính công kích, bản thân cũng phi thường có tính mê hoặc, để người không biết mê vụ có được cái gì toàn năng, phi thường phù hợp, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Lý tú ninh cùng cái khác phu nhân cũng đều nhẹ gật đầu, mấy vị phu nhân đều là mười phần tùy ý, hiện tại có thế giới tinh thần chiết xuất tín ngưỡng chi được chưa, tương lai chí ít tại chủ thần cấp trước đó là không có vấn đề gì. Vì vậy đối với lần này ai bồi tiếp địch phong ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao bất quá là một lần phổ thông ra ngoài lữ hành thôi vậy thì cái gì xác định địch phong cũng nhẹ gật đầu hướng phu nhân nhóm từ biệt như vậy ta cùng chiêu quân trước đi qua đợi đến thành lập toa độ các ngươi lại đi được phu quân trên đường cẩn thận một tay nắm vương chiêu quân tay địch phong cùng vương chiêu quân thân ảnh của hai người biến mất tại nguyên chỗ lần này cần vượt ngang toàn bộ đại dương hơn bạn cây số độ rộng mặc dù địch phong tốc độ nhanh nhưng cũng cần hơn 10 phút thời gian tại cái kia bao la đại dương phía trên ngàn mét không trùng địch phong một bước xuyên qua trên trăm cây số không gian cũng không cần lo lắng va vào cái gì cứ như vậy một đường cấp tốc tiến lên rất nhanh Địch Phong cùng phu nhân phía trước nhìn thấy lục địa, đó chính là Thanh Hà Đế Quốc vị trí đại lục tây bộ một khối đại lục. Một khối này đại lục cùng Thanh Hà Đế quốc đông bộ đại lục khác biệt. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ đại lục hiện ra một cái bất quy tắc hình vung. Đại lục diện tích không lớn, toàn bộ đại lục vị trí toàn bộ tại bắc bán cầu đồng thời đại lục một bộ phận muốn so Thanh Hà Đế quốc vị trí đại lục còn muốn xâm nhập bắc cực. Địch Phong tiếp tục kéo lên độ cao, có thể nhìn thấy, tại đại lục phương bắc có một phần tư thổ địa bị băng tuyết bao trùm. Một khối diện tích tại 150 triệu cây số vương tạ hữu đại lục. Tương đối thanh hà đế quốc vị trí đại lục nhỏ đi rất nhiều, nhưng diện tích đủ để cung cấp nuôi dưỡng ra ba bốn cái đế quốc cấp thế lực. Cái này hơn 10 năm đi qua, cái này một mảnh trên đại lục không thể nào là một chút cũng không có phát triển, không chừng cũng sẽ có thần cấp tồn tại. Đối với một khối này đại lục làm ra đánh giá, Địch Phong mang phu nhân đáp xuống đại lục Đông Bộ một tòa duyên hải trong thành nhỏ. Bởi vì thành thần về sau, thần tính sẽ ưu hóa tự thân, để tự thân xem ra nhiều hơn rất nhiều mị lực, mà Vương Chiêu quân bản thân liền là coi là mỹ nhân tuyệt thế, hiện tại thành thần về sau, càng là có quyết định dung mạo thần nữ. Người bình thường nhìn một chút, liền sẽ lâm vào trầm luân. Bởi vậy tại dáng lâm đến cái này một tòa trong thành nhỏ, Địch Phong cùng Vương Chiêu quân đều tiến hành nhất định ngụy trang, tự thân quần áo bản thổ hóa, dung mạo hóa thành người bình thường dung mạo, đồng thời thu hồi khí thế của tự thân, xem ra tựa như là một người bình thường đây là một tòa phổ thông cổ đại thành nhỏ, văn hóa phương diện là Viêm Hoàng hệ thống, tóc đen mắt đen da vàng, toàn bộ thành thị là phổ thông gạch ngói bằng gỗ kết cấu, Địch Phong không nhìn thấy bất luận cái gì cơ giới hóa dấu vết, toàn bộ đi trên đường phố, Địch Phong cùng Vương Chiêu quân tựa như là một đôi phổ thông vợ chồng, Địch Phong quét hình bốn phía bách tính sử dụng tiền tệ, đơn giản tối bạc, cùng đồng tệ. Địch Phong từ thần giới cầm ra một khối kim loại chế tạo một đống tiền tệ, lấy cung cấp hai người sử dụng. Phu quân, cuộc sống ở nơi này thật sự chính là lạc hậu, không giống như là đế quốc, càng ngày càng triển, ta càng xem không hiểu. Ừm, người nơi này đi còn là đơn giản võ đạo hệ thống tu luyện, cái này mà lại kẻ thống trị tựa hồ không phát triển dân sinh, cứ như vậy để tầng dưới chót bách tính một mực như thế ổn định. Đi, chúng ta trước nếm thử cái này địa vực đồ ăn tìm hiểu một chút tin tức. Địch Phong đi phía trước, Vương Tiêu quân đi theo về sau, bởi vì nơi này tập tụ, Địch Phong cũng không có bên đường nắm Vương chiêu của tay, phòng ngừa quá mức làm người khác chú ý, Tiểu Nhị cầm lên các nguyên nơi này tốt nhất đồ ăn bên trên một bàn lựa chọn một chỗ lớn nhất tiểu lâu địch phong vừa đi vào liền lớn tiếng nói được rồi mời khách quan ngồi Điếm tiểu nhị cấp tốc cho địch phong tìm một vị trí lầu hai vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống địch phong cảm giác toàn bộ triển khai nghe trong tiểu lâu khách nhân nói chuyện ngồi ở một bên vương chiêu quân bưng lên nước trà cũng nghe trong tiểu lâu khách nhân khác nói chuyện đối với địch phong cười cười Phu quân nơi này tựa hồ là không có đơn giản như vậy đâu vốn cho rằng là một cái đơn giản võ đạo quốc gia không nghĩ tới vậy mà là tu tiên hệ thống Địch Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng Địch Phong không có bất kỳ khẩn trương gì. Mặc dù là tu tiên hệ thống, nhưng bản chất cùng Địch Phong chỗ đi thần đạo hệ thống trên thực tế cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển, cùng nhau đi tới, cuối cùng đều muốn đi đến lĩnh ngộ đại đạo con đường. Bởi vậy Địch Phong đối với cái này tiên hướng về chính mình văn hóa hệ thống tu luyện nhiều lắm là hiếu kỳ. Theo bốn phía khách nhân trong miệng tin tức nhìn, cái thành nhỏ này lại thuộc vào một cái tên là Ngụy Vương quốc, toàn bộ vương quốc tựa hồ là không lớn, tầng dưới chót bạch tính đi chính là võ đạo hệ thống. Tại Ngụy quốc bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái vương quốc mà những này vương quốc cũng thống nhất tại một cái tên là thanh vân tông tu tiên tông môn dưới sự thống trị cái tông môn này bình thường chỉ là sẽ phái ra đệ tử bảo hộ hoàng thất phòng ngừa bị cái gì tà ma ngoại đạo xâm lấn, sau đó chính là mỗi một năm tại những này vương quốc thành phố lớn cử hành thu đầu nghi thức đo lường ra có thiên phú đệ tử liền sẽ thu vào sân môn sau đó một đường bồi dưỡng trở thành tiên môn chiến lược chủ yếu mà tại những này trong vương quốc nếu như có cái gì tà ma xâm lấn, hoặc là tà tu chờ một chút sự cố sẽ có tiên môn tử đệ xuống núi trừ yêu hàng ma đương nhiên toàn bộ thanh vân tông chỉ là cái này một mảnh địa giới mạnh nhất tông môn còn có càng nhiều ở chết một góc đều môn phái nhỏ cùng tà tu tông môn còn có một chút thanh hà đế quốc ít có yêu tu cùng mà tu yêu quái là vạn vật thành tinh có trí tuệ có thể phun ra nuốt vào linh khí tu luyện tự thân tăng lên thực lực bản thân ở bên trong thanh hà đế quốc thanh hệ thống yêu quái chỉ có bị địch phong bổ nhiệm làm giới chủ hồ tứ nương nhất hệ hộ yêu mà tại cái này thanh vân tông vị trí cái này một mảnh địa vực yêu quái số lượng quả thực là nhiều không kể xiết thậm chí là tại một chút hoang sơn giả lĩnh còn có yêu quốc cùng tiên môn đối kháng đối với dạng này tình huống Địch Phong tự nhiên cũng có thể suy đoán ra một hai. Dù sao chính là Thanh Vân Tông có một khối kỳ vật, mà yêu quái bên trong cũng có một cái có thể chế tạo ra yêu quái kỳ vật có thể bao trùm cái này một mảnh địa vực. Bởi vậy lúc này mới dẫn đến cái này một mảnh trên đại lục có thể không ngừng đạn sinh ra yêu quái. đương nhiên, cái kia kỳ vật bao trùm phạm hẳn là vây có hạn, mà lại một mảnh hơn trăm triệu cây số vương địa vực, không có khả năng sẽ chỉ có một cái tiên môn cùng yêu quốc tranh phong. Bất quá khả năng này là bởi vì cái này duyên hải thành nhỏ khoảng cách trung tâm địa khu quá xa, lại thêm xã hội phong kiến tin tức bế tắc, tốt có ý tứ một khối đại lục. Địch Phong cười nói. Xem ra chúng ta thần điện có thể lựa chọn nhiều chỗ rất nhiều. Bất quá như thế một mảnh địa khu, nếu quả thật muốn thành lập thần điện, ta còn thực sự cần chế tạo một nhóm thiên sứ đến chấn thủ. Như vậy liền thử một chút à, Vương Chiêu Quân cũng cảm giác được phi thường có ý tứ. Dù sao đế quốc tại mấy chục năm là không có vượt biển đi tới cái này một mảnh đại lục ý nghĩ. Đế quốc phương Nam mạng lớn địa vực mới là chủ yếu chiến trường, nơi này, chúng ta có thể trực tiếp thử một lần, dù sao thất bại đến lúc đó tại ngóc đầu trở lại là được. Nói cũng đúng. Địch Phong cũng khí 10 phần tùy ý nói. Quang Minh thần tọa hạ thiên sứ chuyển hóa, ta mấy năm nay có nghiên cứu Trên bản chất là lấy chính mình quang minh quy tắc phân hóa ra thuộc hạ quy tắc, lại phối hợp thánh đồ đối với thần minh vô tư kính dâng, để thánh đồ lĩnh ngộ quang minh giới quy tắc thuộc chi nhánh năng lực, từ đó một chút xíu mở rộng quang minh quy tắc phạm vi. Người mê vụ quy tắc, bản thân không phải quang minh quy tắc như thế tính chất, nhưng cái kia nhất hệ tín ngưỡng lực lượng thử một lần, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra mấy cái chiến lược đến. Trong lúc nói chuyện, điểm Tiểu Nhị bưng lên đồ ăn, Địch Phong cùng Vương Triêu quân vừa ăn, cũng coi như được nếm thử cái này địa vực đồ ăn. Vừa ăn, Địch Phong tiếp tục lời nói mới rồi, cái kia thiên sứ chuyển sinh trì năng lực, ta cũng phân tích ra, không thể không nói tín ngưỡng này chi lực thật sự chính là một cái tốt hiện tại chỉ cần có rảnh bạch linh hồn hoặc là thánh đồ linh hồn liền có thể căn cứ lực lượng của ngươi chế tạo ra chí ít là truyền thuyết cấp mê vụ thiên sứ bất quá mê vụ thiên sứ cái tên này tựa hồ không dễ nghe địch phong nghĩ nghĩ mà lại thiên sứ đây cơ hồ là thuộc về quang minh thần hệ thống chuyên môn đồ vật chúng ta đổi một chút liền gọi mê vụ sứ đổi như thế nào danh tự chỉ là một cái vấn đề nhỏ vương chiêu quân nhìn xem nếu mày nhằm vào chỉ là một cái tên suy tư địch phong có chút buồn cười miệng lên nhưng không cắt đứt chính mình phu quân sứ đồ tựa hồ cũng không dễ nghe sứ giả tôi tới Tốt, tốt, một cái tên mà thôi, không muốn nghiêm túc như vậy. Vương Triêu quân nhìn xem chính mình một vị này phu quân, tại dỡ xuống hoàng đế vị trí về sau, tựa hồ càng ngày càng cá mặn ngây thơ bộ dáng, cũng buồn cười đánh gãy đi phong. Còn là ta đến lên đi, liền gọi mê vụ sứ đồ đi. Ngược lại là ngươi nói nhiều như vậy, ngược lại là trước cho ta chế tạo ra một cái sứ đồ à? Đây không phải trên tay không có vật liệu à? Vị phu nhân của mình đánh gãy lời của mình, Địch phong có chút xấu hổ. Thánh đồ ta ngược lại là không có, bất quá ta phía trước chút năm có một vị học sinh, theo nhỏ cùng ta học tập âm nhạc, tại ta thành thần về sau, đến cùng tín đồ địa vị. Hơn nữa còn có nhục thân. Mà lại thiên phú của nàng không được, tương lai thành tựu có hạ, có thể để ngươi đổi thành sứ đồ, tối thiểu nhất nàng còn có thể sống hơn vài chục và năm. a cùng tín đồ sao, cái này không có vấn đề. Địch phong lập tức nhẹ gật đầu. Ta thủ đoạn lại không phải cùng cái kia quang minh thần như thế vô tình, một cái cùng tín đồ, giai đoạn trước ở trên đại lục này hẳn là đầy đủ. Ăn cơm xong, địch phong mang vương chiêu quân rời đi cái này một tòa thành nhỏ. Nếu biết nơi này đại khái tình huống, như vậy sau đó phải tìm hiểu đến càng nhiều tin tức hơn liền muốn đi đại lục, thành phố lớn đồng thời tìm một chỗ phát triển tín đồ, thành lập thần điện, chỉ có thần điện, như vậy tài năng nhanh gọn qua lại thần điện. Chương 601. Đại lục mới. Chương 601. Đại lục mới, 14-200. Tống Quốc, ưu tiên trên đại lục, một tòa đất liền vương quốc, nói là vương quốc, nhưng quốc thổ diện tích vượt qua 3 triệu cây số vuông, nhân khẩu vượt qua 50 triệu. Chỉ là bởi vì tại cái này ưu tiên trên đại lục, bốn phía khắp nơi là không sai biệt lắm vương quốc, tại Đông đảo vương quốc lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau chinh chiến, nội bộ còn có các loại vấn đề. Yêu ma nhiều lần ra dưới tình huống, không cách nào phát triển, trở thành một cái cường thịnh đế quốc. Tống Quốc, phồn hoa nhất trong đế đô, một chỗ trên đường phố, Địch Phong cùng Vương Triều Quân đi tại đường phố này bên trên. Một đường đi ngang qua mấy cái vương quốc, Địch Phong mang Vương Triều Quân đi tới vị này tại Thanh Vân Tông vị trí Tống Quốc, mà xem như bốn phía rất nhiều vương quốc hải tầm, Tống Quốc đô thành tự nhiên là nơi này thành thị phồn hoa nhất. Nhân khẩu qua 2 triệu, thành thị phồn hoa, nội bộ có một chút pháp thuật phù văn vận dụng, cùng còn có thật nhiều người tu hành tại đường phố này bên trên. Sở dĩ đi tới kề bên này, Địch Phong cần thiết chính là muốn hiểu rõ cái này tu tiên tông môn thực lực, ít nhất phải rõ ràng cái này thành văn tông có bao nhiêu cường giả, có hay không thần cấp chiến lực. Mà ven đường bốn phía nhiều như vậy người tu hành, liền cho Địch Phong một cái cực kỳ tốt hàng mẫu, thông qua vô tự chi thư tỉ mỉ sẽ không bị phát hiện điều tra, Địch Phong tại đường phố này bên trên cùng nhau đi tới, liền thăm dò rõ ràng toàn bộ tu tiên hệ thống đẳng cấp phân chia. Hậu thiên, tiên, tiên tiên, chúc cơ, kim đan, nguyên anh, độ kiếp, hợp thể, nhân tiên, địa tiên, thiên Thiên. Trải qua Địch Phong vô tự chi thư phát hiện số liệu so sánh, Địch Phong có tỉ mỉ hiểu rõ Hậu thiên chính là hát thiết phía dưới, thiên tiên tương đương với thanh đồng đến bạch ngân, trúc cơ chính là hoàng kim cấp, kim đan đạt tới ám kim cấp, mà nguyên anh chính là chuyển thuyết cấp, độ kiếp vị bán thần cấp, hợp thể kỳ chính là bán thần quá độ đến hạ vị thần thời kỳ, mà nhân tiên tương đương với hạ vị thần. Về phần bọn hắn trong miệng địa tiên cùng thiên tiên, bởi vì không có càng nhiều là so sánh, địch phong không rõ ràng. Bất quá đẳng cấp này, tựa hồ tại thanh vân tông cũng chỉ là mạnh nhất nhân tiên, mà lại có ba vị. Trừ cái đó ra, thanh vân tông bên ngoài còn có một cái thuộc sơn tông môn, có một vị kiếm tu nhân tiên, cùng một cái tên là bích thủy các tông môn, một cái nữ tu tông môn, cũng có một vị nhân tiên mà tại cùng thanh vân tông cầm đầu đông đảo tu tiên tông môn đối thủ cũng chính là yêu quốc cũng có bốn vị yêu vương nhân tiên yêu vương chính là cái này một mảnh đại lục mạnh nhất chiến lực thần cấp tồn tại mà ở trong này bởi vì tin tức đông đảo địch phong còn hiểu hơn đến cái này một mảnh đại lục cái khác thế lực tại thanh vân tông địa giới bên ngoài là lấy rất nhiều chỗ miếu cầm đầu phật môn phật môn đồng dạng là có hai vị cao tăng cùng nhân tiên một cái cấp độ đồng thời tà ma phương diện này còn có một cái lấy tà tu làm chủ địa vực nơi đó đồng dạng là có hai vị tà tu nhân tiên trừ cái đó ra cái này một mảnh địa khu lại còn có một mảnh dưới mặt đất quỷ vực có một vị quỷ vương còn có theo đại lục khác tới ác ma lãnh chúa, ăn mòn một mảnh thổ địa, đem nơi đó biến thành địa ngục. Năm cái nhân tiên, hai vị cao tăng, hai cái tà tu, bốn cái yêu vương, một vị quỷ vương, một vị địa ngục lãnh chúa. Làm hiểu biết đến tin tức tập hợp, Địch Phong nhìn xem tình báo trong tay, có chút cảm thán. Cái này thật là hỗn loạn a, mà lại 15 cái chí ít là hạ vị thần cấp bậc tồn tại, coi như chúng ta Thanh Hà Đế quốc bây giờ có dạng này trình độ, chỉ sợ cũng rất đối phó a. Phu quân, không nghĩ tới hàng xóm của chúng ta sẽ mạnh như vậy. Ở bên người Địch Phong Vương Chiêu quân, nghe Địch Phong nói thu thập được tình báo, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá muốn thật đánh lên, chúng ta cũng không yếu, chỉ là nếu quả thật thành lập một tòa thần điện, chúng ta liền muốn tham dự cái này một mảnh trên đại lục chiến tranh. Đúng vậy a." Địch Phong nhẹ gật đầu, đồng ý Vương Chiêu Quân cách nhìn. Nhưng nếu như không tham dự, tương lai cái này một mảnh đại lục sẽ có càng nhiều cường giả, mà lại tương lai, đế quốc cần chinh phục toàn bộ thiên cầu, đại lục này là không thể tránh né. Bất quá thật đánh lên, chúng ta Thanh Hà đế quốc cũng không sợ bọn hắn." Địch Phong cùng Vương Chiêu Quân kiểm lại một chút nhà mình thực lực, đang tiến hành so sánh, cũng lại có lòng tin. Ta còn có các phu nhân chính là bảy cái thần cấp chiến lực, còn có mới sinh ra hai vị võ đạo chi thần, còn tại thai nghén bên trong lý dạ chi thần, kỵ sĩ chi thần, pháp thần, nữ vu chi thần, đấu sĩ chi thần. Trong tay của ta còn có quang minh thần thân cách, cùng năm cái rơi thần thần cách, cũng có thể thời gian ngắn đắp nặn ra một nhóm chiến lực, chỉ cần không phải cùng những thế lực này đồng thời đánh lên, chúng ta liền không sợ bọn hắn. Như vậy, chúng ta thành lập thần điện, cần chọn một mục tiêu, ngươi nhìn nơi nào phù hợp? Liền cái này ta tu. Địch Phong nhìn xem mua được đại khái bản đồ, trên bản đồ chỉ là đại khái đem từng cái thế lực đánh dấu đi ra. Trong đó yêu quốc ở vào phương bắc chỉ cứ lấy cái kia một phần Tư Hãn Bang Lục Địa, kia là ba cái yêu vương thống trị, tại đại lục đông bộ là Thanh Vân Tông trở tiền tông thống trị quốc gia, tây bộ là Phật Môn thống trị quốc gia, mà tại hai cái chính đạo thế lực phía dưới chính là hai cái tà tu, một cái yêu vương, quỷ vực, ác ma lãnh chúa năm cái thế lực hỗn tạp cùng một chỗ. mà địch phong lựa chọn bờ biển đông, Thanh Vân Tông biên giới một cái tên là Thái Vương Quốc, ở nơi đó chính là một cái tà tu thế lực. nói là một cái thế lực, trên thực tế chính là một mảnh việc không ai quản lý khu vực, ở nơi đó chỉ có giết chóc cùng hỗn loạn, chỉ là trên mặt nổi là phụ một cái kia tà tu nhân tiên ma tông làm chủ. Bởi vì tiên đạo chính tông cũng đem các loại tà ma ngoại đạo khu trục tới đó, còn có thể đối phó tại góc đông nam ác ma lệnh chúa thế lực, vì vậy đối với cái này, một mảnh địa giới cũng không có triệt để tiêu diệt đúng là như thế, có thể tưởng tượng ra, tới gần nơi này tà tu địa giới cái kia thái quốc sẽ là một cái thế nào quan cảnh. Người càng là ở trong tuyệt vọng, càng là dễ dàng thành lập tín ngưỡng, tại cái kia hỗn loạn biên giới, chính là thành lập thần điện là nơi tốt. Như vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Việc này không nên chậm trễ. Địch Phong thu hồi bản đồ, lôi kéo Vương Chiêu quần tay, sau một khắc, Địch Phong cùng Vương Chiêu quần biến mất tại trong gian phòng đó. Liên tục mấy chục lần vượt ngang không gian, Địch Phong cùng Vương Chiêu Quân đi tới cái này Thái Quốc biên cảnh. Hai cái Tà Tu thế lực địa bàn, không phải liền cùng một chỗ, mà là một cái tại Đại lục Đông Bộ, một cái tại Đại lục Tây Bộ, ở giữa còn kèm theo yêu quốc cùng quỷ vực. Lúc này Địch Phong mục tiêu, cái này Tà Tu địa bàn tên là Huyết vực, sở dĩ lên cái tên này là bởi vì cái này Tà Tu nhân tiên thành lập tông môn liền gọi Huyết Ma Tông. Toàn bộ Huyết vực có 3 năm cái vương quốc lớn nhỏ, diện tích tại 10 triệu cây số vương tà hữu, có thể là địa vực bao la, mà lại trong đó có các loại địa hình, ẩn giấu đi đến từ bốn phương tám hướng các loại yêu ma quỷ quái. Tại huyết vực cùng thái quốc giáp giới địa khu, là một vùng núi, liên miên vùng núi đem huyết vực tà ma ngăn cản tại quốc thổ bên ngoài. Nhưng cư trú tại biên cảnh địa khu thôn trấn, sẽ còn thỉnh thoảng nhận ma tu tàn sát, có thể nói sinh hoạt bi thảm. Nhưng tại cái kia thái quốc bên trong, bởi vì bản thân quốc gia chính là một cái phong kiến thế lực, địa chủ đối với tầng dưới chốt bách tính bóc lột, để dân chúng thậm chí còn không bằng sinh hoạt tại xa xôi địa khu đối mặt không biết lúc nào khả năng tồn tại tà ma. Còn có cái kia tầng dưới chốt tham quan ô lại, có thể nói nền chính trị hà khắc mãnh vu hổ, toàn bộ quốc gia liền thành lập tại áp bách tầng dưới chốt bạch tính xã hội. Chương 602 thành lập thần điện, thu thập tín ngưỡng. Chương 602, thành lập thần điện, thu thập tín ngưỡng, Địch Phong cùng Vương chiêu quân đến đến Thái Quốc biên giới địa khu, thần thức đảo qua đại địa, liền thấy tại núi rừng này bên trong có rất nhiều thôn xóm. Trong đó không ít thôn xóm đều tại chịu nguy cơ, hoặc là tà tu đồ thôn, hoặc là yêu thú đồ sát, hoặc là nhân họa cướp bóc. Nhìn xem như thế hoàn cảnh, Địch Phong đối với bên người phu nhân nhìn lại. Đối với tín ngưỡng thần đến nói, nơi này đích thật là một cái chỗ tốt vô cùng, rất dễ dàng liền có thể thành lập tín ngưỡng. Bởi vì cái gọi là cực khổ tài năng kiên định người tín ngưỡng, đối với tín ngưỡng thần Dựa vào tín đồ tín ngưỡng lực lượng làm chủ thần minh đến nói, thích nhất sự tình chính là tôi luyện tín đồ. Mỹ danh hắn nói tôi luyện tín đồ, trên thực tế chính là để tín đồ tại trở ngại trong tuyệt cảnh phát hiện, chỉ có thần minh có thể cứu vớt chính mình, từ đó càng lớn hiệu suất thu thập tín ngưỡng, đồng thời gia tăng càng nhiều tín đồ. Nhưng đối với bây giờ địch phong đến nói, tất cả tín ngưỡng lực lượng sẽ thống nhất đưa vào thế giới tinh thần, thông qua chiết xuất về sau, tại phân phối đến mỗi một vị thần thủ bên trong. Bởi vì tín ngưỡng nơi phát ra không còn chỉ là tín đồ, Thanh Hà Đế quốc cái kia mỗi một ngày sinh ra vô số hỗn loạn tín ngưỡng, cũng là một loại cường đại tín ngưỡng nơi phát ra. Thông qua nhìn văn hóa sản phẩm mang đến động tâm chỗ sinh ra lộn xộn tín ngưỡng, tại to lớn nhân khẩu quy mô xuống là một cái khổng lồ số lượng, đầy đủ thần giới địch phong cùng mấy vị phu nhân tiêu hao, thậm chí nhiều hơn còn thừa cần địch phong mỗi cách một đoạn thời gian thu thập một lần, nếu không dùng để chứa đựng tín ngưỡng lực lượng tiên sứ chuyển sinh chỉ sẽ trang ngập tín ngưỡng nhiều cần tràn ra ngoài. Kể từ đó trong tay có sung túc lực lượng địch phong các phu nhân là không thèm để ý chính mình có bao nhiêu tín đồ, sở dĩ duy trì lấy thân điện là cần cam đoan chính mình có cái dáng lâm tọa độ thôi, mà bây giờ. Địch Phong cùng Vương Triêu quân đi tới trong sơn mạch này, nhìn xem những này thôn chấn. Địch Phong cùng Vương Triêu quân lựa chọn một mảnh tương đối hỗn loạn, nhưng nhân khẩu tương đối dày đặc địa khu, bắt đầu thần hàng xuống nham thôn. ở vào một mảnh bốn phía đều là nham thạch địa khu, bởi vì thôn bốn phía đều là khối lớn nham thạch, bùn đất đều phi thường than hiếm, bởi vậy thôn mỗi một năm đều là chịu đói, một năm thu hoạch miễn cưỡng cam đoan chính mình không chết đói. Bất quá coi như thế, những người dân này cũng cho là mình sinh hoạt cũng tạm được, chỉ ít so ngoài dãy núi đã từng tại đại địa chủ, quý tộc thế gia áp bách dưới thời gian tốt hơn nhiều. Nhưng lần này, tại trong sơn mạch này, lâu dài sinh hoạt làm sao lại không gặp được tai nạn. Lần này, Sùng Nham thôn gặp được chính là nhân họa. Một chi không biết từ nơi nào đến sơn tặc xâm nhập Sùng Nham thôn, đánh vỡ thôn ngăn cách với đời yên tĩnh. Cái này một đám sơn tặc vừa tiến vào thôn liền bắt đầu đốt giết cướp bóc. Trong thôn một chút xíu khẩu phần lương thực bị cướp đi, thậm chí một chút bát đũa đều bị sơn tặc cướp đoạt đi. Những cô gái kêu tức thì bị sơn tặc cướp đoạt, không ít ngay tại trong thôn ở trước mặt xỉu ngủ. Toàn bộ thôn lúc này như là địa ngục đối mặt với có lấy thực lực, bản thân có vũ khí hung hãn sơ tặc, súng nham thôn bách tính căn bản không có phản kháng lực lượng. ở trên mặt đất đổ xuống mấy cô thi thể chính là phản kháng tốt nhất thể hiện. một cái thôn rách, lương thực đều không có bao nhiêu, nữ nhân cũng không có mấy cái, nhanh giải quyết, đi tới một cái thôn. sơn tặc lão đại, cả người cao 2 mét, toàn thân đá hoa cương cơ bắp, cánh tay đều muốn so với người bình thường to bằng bắp đùi, ngay ngắn trên mặt có thu kệch lôi thôi lết tiết dầu quanh nón. hung hãn là hai mắt, trong đó một cái trên con mắt có một đạo xuyên qua nửa cái mặt vết sẹo, để tên sơn tặc này lão đại càng lộ ra hung hãn. lúc này. Sơn tặc Lao Đại cưỡi một tốt có hung thú huyết thống chiến mã, huy động trong tay khảm đao, vướt bộ trên lưới đao máu tươi, gào thét lớn. "Đúng, Lao Đại, cái này liền xử lý." Bốn phía các tiểu đệ nghe tới Lao Đại lời nói, từng cái cấp tốc làm xong việc, sắc đao chuẩn bị giải quyết sùng nham thôn người. "Dạng này đồ thôn, tại trong sơn mạch này phi thường phổ biến, thôn nhỏ, bản thân vật tư cằn cối, không có cường giả, đối mặt dạng này nguy cơ, không, có chút nào năng lực chống cự." Nhưng bởi vì đến từ Thái quốc còn có quốc gia khác những cái tiệt như là có rác người trốn vào trong dãy núi, dần dần cắm rễ, từ đó làm cho cả trong dãy núi mặc dù còn là hoang vắng, nhưng vẫn là liên tục không ngừng có người bổ sung. Mà lại những sơn tặc này có đôi khi cũng sẽ gặp được kẻ khó chơi, bị người toàn bộ chém giết. Ông trời a, ai tới mau cứu chúng ta. Lúc này, sùng nham thôn già trẻ đều sinh ra một cỗ tuyệt vọng, bị sơn tặc đặt ở trên mặt đất, chờ đợi tử vong. Mỗi một cái còn lại sùng nham thôn cư dân mới tăng cầu nguyện, hy vọng có người có thể cứu vớt chính mình. Hô, hô, hô. Tại lúc này, sùng nham thôn vị trí trong sơn cốc treo lên một trận phong, một đoàn mê vụ theo cơn gió cấp tốc bao trùm toàn bộ sùng thôn. Đây là nội ngủ Sơn Tặc lão đại nhìn xem cấp tốc bao trùm mê vụ, đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, có chút ngoài ý muốn. "Phi, thật tờ mở suối quậy." Sơn Tặc lão đại gào thét lớn. "Nhanh xử lý cái thôn này người, cho lão tử lưu mấy nữ nhân, hôm nay muốn ở chỗ này qua đêm." Giống, giống, giống. Nhưng lúc này, trong sương mù một trận manh thu tiếng giống truyền đến, Sơn Tặc lão đại lúc này mới đột nhiên phát hiện, vừa rồi chính mình giống to bên trong, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Cưới ngựa trong mê vụ lao vụt, đi chưa được mấy bước, Sơn Tặc lão đại nhìn thấy trên mặt đất, ngã xuống đất sùng nham thôn bạch tính cùng từng cái giữ tận chết đi thủ hạ lâu la. Tại mê vụ xuất hiện trong nháy mắt, chính mình hơn 30 cái tiểu đệ đã không còn một ngống, toàn bộ tử vong. Là ai? Sơn Tặc Lão Đại hai mắt dữ tợn, trong miệng giống giận che giấu cái này phẫn nộ, trong tay đầu hổ đao huy động, nắm nhìn một phía, không ngừng phô trương thành thế. Giống. Một trận manh thú rít gào truyền đến, tại Sơn Tặc Lão Đại trước mặt, mê vụ hội tụ, hóa thành một cái mấy mét to lớn manh thú, vũ thú rít gào, nghị Sơn Tặc Lão Đại đánh tới. Đi chết, quái vật đi chết. To lớn vụ thú, để bản thân bất quá là thanh đồng cấp Sơn Tặc Lão Đại hoảng sợ, trong tay cầm đao, gào thét lớn ra, nhưng lưỡi đao xuyên qua, chỉ là mang theo mê vụ lưu động to lớn vụ thú một ngộ nuốt vào sơn tặc lão đại. Sau một khắc, vụ thú trong miệng mê vụ trở nên có được cực mạnh tính ăn mòn. Toàn bộ sơn tặc lão đại đều thảm văng lên, toàn thân cao thấp bị mê vụ ăn mòn. Ngắn ngủ một lát, vụ thú tiêu tán, chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi trên mã, cùng một thanh rơi xuống ở trên mặt đất đại đào. Khi tất cả sơn tặc tử vong, mê vụ tán đi, đồng thời xuống nham thôn thôn dân mở thanh tỉnh, nhìn xem bốn phía sơ tặc, toàn bộ biến thành thi thể. Các thôn dân đầu tiên là một trận hoảng sợ, sau đó cười ha hả Một bên cười, vừa hướng thi thể của sơn tặc phát tiết, đồng thời đi cứu vớt những cái kia tại sơn tặc thủ hạ còn sống sót nữ nhân còn có hải tử. Ta chính là mê vụ nữ thần. Bắt đầu từ hôm nay, nô thành lập mê vụ thần điện, hạ xuống mê vụ sứ đồ, ban cho trung thành tín đồ mê vụ lực lượng. Cảm tạ mê vụ nữ thần. Cảm tạ mê vụ nữ thần. La vương chiêu quân đem thần dụ truyền tống đến mỗi một cái may mắn còn sống sót sùng nham thôn bách tính trong đầu. Trong chốc nhõng này, những người dân này nhóm rõ ràng là ai cứu được chính mình. Trong ngay mắt, sùng nham thôn các thôn dân quỳ dạm trên đất, hướng lên trời cầu nguyện. Vào đúng lúc này, vương chiêu quân liền cảm giác được chính mình nhiều hơn 10 cái tín đồ cùng trên trăm cái thành kính tín đồ. Mà tại cái kia nham thôn bên ngoài, một mảnh nham thạch lên, nham thạch ngưng kết làm một thể. Thành mới một cái cự đại nham thạch căn cứ, tại cái kia nham thạch to lớn nền tảng bên trên, một tòa trang trọng hào phóng nham thạch thần điện chống rông xuất hiện. Toàn bộ nham thạch nền tảng độ cao tại 10 mét, bốn phía đều là dốc đứng vách đá, chỉ có chính diện là từng tầng từng tầng dọc theo nham thạch cầu thang, để người có thể không được bước vào thần điện cửa chính. Toàn bộ thần điện từ nham thạch thống nhất cấu thành, kia là tạo Tân Vũ thông qua kỳ vật lực lượng theo bốn phía trong ngọn núi đào một khối lớn dung hợp là một cái chính thể. Tại cái này một thể từ nham thạch tạo thành thần điện, chủ thể dài 20m, rộng 10m, độ cao tại 15m. Ngoại hình như là thời La Mã cổ đại thần điện. Cửa chính là một cái độ cao tại 10 mét, độ rộng 8 mét cửa đá khổng lồ. Thần điện đại môn cũng là nham thạch cấu thành, cái này một cái đại môn là toàn bộ thần điện duy nhất có thể hoạt động nham thạch kết cấu. Trước cổng chính trên bình đài, có 10 cái đường kính hai người ôm hết thô cao lớn thẳng tới nóc nhà của đá, trên trụ đá có các loại vũ thú đồ đằng xoay quanh, kia là địch phong đặc biệt tại đắp nặn lúc tiến hành đặc thù cấu tạo để bản thân cao lớn thần điện lộ ra vô cùng trang trọng, khí quyển, thần thánh. Thông qua cửa chính tiến vào trong thần điện, liếc mắt liền thấy không gian thật lớn, tại cái kia ngay phía trước, thần điện đại sảnh chỗ sâu nhất, là một tôn chiến lự Hai tay khoanh ở trước ngực làm cầu nguyện hình dáng mê vụ nữ thần tự thần. Tượng thần chỉnh thể là nữ tính người mặc trường bào bao trùm toàn thân, toàn bộ đầu cũng bao trùm ở trong áo choàng, để người nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một tầng mê vụ. Tại trước tượng thần là một cái đài cao cây trồng diễn thuyết, cùng từng dãy đê đá, lấy cung cấp tương lai đông đảo tín đồ cầu nguyện. Không thể không nói, đang thu thập tín ngưỡng phương diện, cái này quang minh thần hệ làm rất không tệ, đặc biệt là loại này giáo đường, đặc biệt là thích hợp đại quy mô hội nghị cùng cầu nguyện. Tại thần điện hai bên, nham thạch kết cấu chủ thể hai bên còn có hai cái thiên điện. Hai cái này thiên điện liền không mở ra cho người ngoài. Một chỗ là tương lai thần điện mục sư nơi ở, cùng một chút nhà kho cùng hậu cần công năng. Một bên khác thì là sứ đồ sân huấn luyện, cùng tư nhân phòng học. Một cái ngoài thiên điện hình chỉ là 10 mét thiết điện, nhưng nội bộ không còn là trống trải đại sảnh, mà là chia hai tầng, mỗi một tầng rất nhiều gian phòng, lấy cung cấp người cư trú, học trò một chút sử dụng đến nỗi những phòng ốc này thần điện lấy ánh sáng, địch phong thông qua nham thạch đặc thù tinh thể hóa hình thành thủy tinh tấm, trở thành toàn bộ thần điện cửa sổ kết cấu. Tại Vương Chiêu Quân hạ xuống thần dụ, một đám tín đồ mang đến tín ngưỡng tại thần điện giáng lâm một khắc này, có phương hướng mới, tất cả tín ngưỡng lực lượng hội tụ tại tượng thần bên trong. Sau đó, thông qua cái này tự thần, cùng Thanh Hà Đế Quốc thần giới tương liên. Sau một khắc, ở trên thần điện phương trên bầu trời, địch Phong mấy vị phu nhân lần lượt xuất hiện. Có tọa độ, ở tại thần giới nội bộ các thần minh liền có thể thông qua thần giới giới môn giáng lâm đến bất kỳ tọa độ địa điểm. Phu quân, nơi này chính là đại lục nơi ạ. Chư vị phu nhân, ta bên này còn có một ít chuyện cần làm. Địch Phong đối với mấy vị phu nhân truyền tống qua một đoạn liên quan tới cái này, một mảnh đại lục cơ bản tin tức. Sau đó, để Vương Chiêu Quân về thần giới một chuyến, đem chính mình vị kia đồ đệ mang đến đang nói rõ tình huống về sau một vị này đệ tử không có chút do dự nào, đồng ý địch phong ý kiến. như vậy, khúc thực, hiện tại ngươi liền làm mê vụ nữ thần tọa hạ đệ nhất mê vụ sứ đồ, cùng cái này đại lục mới mê vụ thần giáo giáo hoàng chức vụ, trước tiên đem toàn bộ thôn quản lý tốt, sau đó ta cho ngươi tiền đến dai. đa tạ thần chủ. Khúc thực, lúc này một thân trường bào màu xám trắng đem toàn thân bao trùm, một cái mũ túi cũng được đầu bao phủ, chỉ lộ ra một cái dưới bóng tối khuôn mặt, để người thấy không rõ khuôn mặt. lúc này, tại trên mặt đất kia, xung nham thôn còn thừa thôn dân tu nạp tử vong thôn dân thi thể, nhìn thấy thôn bên ngoài một tòa khổng lồ trang nghiêm thần điện chống rông xuất hiện vừa mới tại trong lúc minh nan giải cứu thôn mê vụ nữ thần ngay tại thần điện bên trong các thôn dân thành kính đi tới thần điện xuống vào lúc này thần điện cửa đá mở ra coi là toàn thân bao trùm ở trong trường bảo người đi ra ta chính là mê vụ nữ thần tọa hạ đệ nhất sứ đồ nữ thần cảm nộ nhân gian gian khổ giáng lâm nhân gian từ ái chúng sinh các ngươi bị nữ thần giải cứu lẽ ra thờ phụng nữ thần tại mê vụ nữ thần ban thưởng giáo nghĩa hạ hành tẩu thế gian các ngươi theo ta tiến vào thần điện triều bái nữ thần làm vương chiêu quân đệ tử mặc dù không có đảm nhiệm qua thần sứ nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy Ở bên trong Thanh Hà Đế quốc có nhiều như vậy thần điện, mặc dù những thần điện kia cá mặn một chút, nhưng là quy trình đều là chính quy rõ ràng, lúc này Khúc Thượng chỉ cần dựa theo cái kia một bộ đến liền có thể đến lúc đó đợi đến tương lai Thanh Hà Đế quốc đánh tới nơi này, liền có thể đem thần giáo trực tiếp nhập vào Thanh Hà Đế quốc, không cần đang tiến hành thế nào cải biến. Các thôn dân tiến vào thần điện, liền thấy cái kia thần thánh toàn thân bao trùm lấy mê vụ tượng nữ thần, trang trọng trang diện, để các thôn dân cũng không tự chủ thả nhẹ bước chân, cũng ngậm miệng lại, phòng ngừa đối với mê vụ nữ thần bất kính đi tới tượng thần phía dưới, Khúc Thượng xoay người lại, dẫn dắt thôn dân cầu nguyện, trong miệng niệm tụng ca tụng mê vụ nữ thần cầu nguyện. Tại cái kia cầu nguyện bên trong, tượng thần đống nhiên sáng lên, từng đoàn từng đoàn tín ngưỡng lực lượng bị chiết xuất, tàn mát tại một đám trên người thôn dân. Tại các thôn dân thương thế trên người đều biến mất, những cô gái kia cũng đều khôi phục thể lực, thể xác tinh thần đều chiếm được tịnh hóa. Giờ khắc này, tất cả nữ tử đối với mê vụ nữ thần vô cùng sùng bái, cả đám đều trở thành buồng tín đồ. Càng nhiều tín ngưỡng lực lượng theo những tín đồ này bên trong sinh ra, sau đó tràn vào thần trong tượng thần. Bây giờ thần lâm, cần phụng dưỡng nữ thần, thần bộ, cùng hộ vệ thần điện thần chi chiến sĩ. Các người phong thích đối với nữ thần thành kính, có cơ hội lấy được nữ thần chúc phúc. Hiện tại các ngươi trở lại thôn xóm chính đốn nữ thần tại một tuần sau dáng lâm thần tích ban cho các ngươi thần tích cần tuân thần dụ trận đầu cầu nguyện kết thúc sùng nhang thôn trên dưới đối với mê vụ nữ thần triệt để thờ phụng không tại sẽ có bất kỳ ý kiến rời đi thần điện thần điện đại môn đóng lại sùng nhang thôn thôn dân trở lại trong thôn một lần nữa tự lo cuộc đời của mình mà ở trong thần điện khúc thược rơi xuống nguy trang địch phong cùng một đám các phu nhân cũng đều đi tới trong thần điện ai trong thiên điện có một cái phòng tu luyện ngươi đến đó chuẩn bị kỹ càng ta sẽ đối với tiến hành chuyển hóa vâng thần chủ đối với địch phong cung kính hành lễ khúc thượng dựa theo địch phong phân phó rời đi đại điện mà lúc này Chứ để hiểu rõ đại lục này tình báo, cũng rõ ràng địch phong ý nghĩ, Lý Tú Ninh hỏi đến. Chúng ta có phải là cũng muốn chuẩn bị một chút? Cái này đến không cần. Địch Phong lắc đầu, tùy ý nói. Chúng ta không có cần thiết ngay từ đầu đem tất cả bài bày ra trên bàn. Hiện tại có cái này mê vụ nữ thần tại bên ngoài xương hô liền có thể tiếp xuống, chính là dần dần thu nạp bốn phía thôn chấn, để hắn đều thờ phụng mê vụ thần giáo. Sau đó từ đó lựa chọn người thích hợp trở thành thần điện chiến sĩ, thần điện kỵ sĩ, cùng thần điện pháp sư, tế tự, vu nữ nghề nghiệp. Từ đó tại cái này một mảnh vùng núi ổn định lại liền có thể đến nội tương lai, tiên là thanh hà đế quốc sự tình cùng chúng ta bây giờ không có bao nhiêu quan hệ. chương 603. Mê vụ thần giáo. chương 603. Mê vụ thần giáo. Mê vụ thần điện, súng nham thôn khôi phục bình thường về sau, mai táng chết đi người đều thi thể, theo sơn tặc mang đến vũ khí cùng một chút ngựa phản đến để súng nham thôn nhiều một chút tài sản. Nhưng tại cái này cằn cối vùng núi, bốn phía đều là nham thạch, trồng trọt thổ địa đều vô cùng khan hiếm, còn có các loại nguy hiểm, súng nham thôn sinh hoạt còn là càng thêm gian nan. Một đêm trôi qua, Địch Phong cùng các phu nhân nói rõ ràng liên quan tới lần này quy hoạch, chuẩn bị ở trong này thành lập thần điện, cướp đoạt mấy cái tiên tông thuộc Hạ Vương quốc, tại công chiếm huyết vực, ở trong này thành lập mê vụ thần giáo, thăng bằng góp chân đợi đến đến tiếp sau Thanh Hà Đế quốc tiến vào chiếm giữ cái này một mảnh đại lục, toàn bộ mê vụ thần giáo quản lý khu vực nhập vào Thanh Hà Đế quốc, liền có thể đến nội thần giáo chỗ thu thập tín ngưỡng, thống nhất đưa vào thế. Giới tinh thần tiến hành thiết xuất. Mà lần này thành lập giáo phái, khả năng sinh ra quần tín đồ cùng thánh tín đồ, đều thuộc về Vương triêu quân chính mình. Nếu như sinh ra thánh tín đồ, như vậy liền cải tạo thành mê vụ sứ đồ làm thuộc hạ của mình, thống nhất tiếp nhận thần giới điều khiển. Mà cùng tín đồ, tự nhiên là bổ nhiệm làm thần điện chiến sĩ, thần điện kỵ sĩ hộ vệ thần điện. Đã lựa chọn cái này dùng nhăm thôn, như vậy thần điện thành lập nơi này, liền cần đối với cái này một mảnh vùng núi tiến hành khai thác, dù sao bất quá là một lần thí nghiệm, thành công thất bại cũng không đáng kể. Địch Phong đứng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới vây quanh thần điện rất nhiều đỉnh núi, cùng những cái kia tại sơn mạch ở giữa cái khác đồng dạng cảnh tuế thôn trang, đối với bên người phu nhân nói, bởi vì hiện tại ở trong này một chút sự tình đều không có, địch phong cùng vương chiêu quân xử lý nơi này thần điện sự vụ liền có thể, người khác riêng phần mình đi trên cái này đại lục dạo chơi đi. Lý tú ninh cùng hỗ tam nương cùng một chỗ, đại tiểu kiều hai cái tỷ muội cùng một chỗ, địch tuyên cảm thấy vô sự, tìm địch phong muốn một cái tiểu thế giới, chuẩn bị tại cái này một mảnh trên đại lục thành lập một cái thế giới tinh thần tiết điểm. bây giờ có địch phong chế tạo tốt thế giới tinh thần, địch tuyên chỉ cần phục chế gián liền có thể, không cần địch phong tự mình xuất thủ, cũng có thể hoàn thành. ba ngày sau, xung nham thôn tất cả thôn dân được đến đệ nhất sứ đồ khúc lời, vô thượng thần chủ nên mê vụ nữ thần mời. Xuất thủ san bằng bốn phía Đại Sơn, vì mọi người mang đến vì nhiều thổ địa cùng màu mỡ. Tại tất cả tín đồ trong mắt, một ngày này trên bầu trời trở nên đúm ám. Đột nhiên, bốn phía đỉnh núi phảng phất là bức tranh, bị một chút xíu hư hóa, sau đó một chút xíu bị xóa đi. Làm hoàn cảnh bốn phía lần nữa rõ ràng, súng nham thôn bốn phía hơn 10 tòa lớn nhỏ đỉnh núi đều biến mất. Tại ngọn núi biến mất, lộ ra dưới núi mặt đất. Bất quá những ngày ngọn núi bản thân liền là nham thạch kết cấu, tại đỉnh núi biến mất về sau, còn là mặt đất nham thạch. Nhưng sau một khắc, toàn bộ đại địa bị mê vụ bao trùm. Sau đó địch phong xuất thủ, không gian lực lượng từng cấp từng cấp ăn mòn thổ địa, nhỏ vụn không gian lực lượng đánh nát nham thạch, để nó biến thành bùn đất hạt tròn lớn nhỏ kết cấu. Lúc này, theo nham thạch bẩn nát, sâu dưới lòng đất sông ngầm bắt đầu phun trào, hình thành nước suối, nước suối chảy xuôi, tại chỗ chúng chỗ hội tụ thành hồ nước hồ nước. Là mê vụ tiêu tán, nguyên bản kiên cố mặt đất nham thạch biến thành bùn đất, còn có nước suối, tương lai trồng trọt hoàn toàn không thành vấn đề. Mà những cái kia còn không biết tình huống thôn Trang nhìn thấy đại sơn biến mất, thạch biến thành bùn đất, cũng nhao nhao quỷ ở trên mặt đất, cảm tạ thần minh. Lúc này, Vương Chiêu Quân xuất thủ lần nữa, mượn nhờ lần này thần tích hạ xuống mê vụ nữ thần thần rụ. Có như thế thân tích, bốn phía to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái thôn trang cũng bắt đầu thờ phụng mê vụ nữ thần địch phong thông qua dịch chuyển không gian, đem hơn 10 tòa núi lớn ném đến hơn ngàn cây số bên ngoài trong hải dương. Hơn 10 tòa núi lớn đỗng nhiên trống rông rơi xuống, để trên biển nhiều hơn 10 cái đảo nhỏ. Mất đi hơn 10 tòa núi lớn, bốn phía khắp nơi sơn cốc liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh diện tích chừng hơn ngàn phương cây số chậu lớn địa. Bất quá dùng một lần di động nhiều như vậy đỉnh núi, đối với một vị hạ vị thần đến nói, có chút tiêu hao lực lượng, cho dù là địch phòng, cũng lần thứ nhất tiêu hao rất lớn phải cần một khoảng thời gian khôi phục địch phong chưa có trở lại thần giới, cũng không có sử dụng tín ngưỡng chí lực, chính mình phục hồi từ từ, còn là ở tại chính mình chế tạo ra trong thần điện bế quan. Tiếp xuống, thu thập tín ngưỡng, hội tụ tín đồ, truyền bá giáo nghĩa, dẫn dắt tín đồ phát triển, hình thành thần điện sức chiến đấu, đó chính là vương chiêu quân chính mình sự tỉnh. Liên như là một cái trò chơi, địch phong mở ra một cái bắt đầu, tiếp xuống cần ổn định phát triển. Vương chiêu quân đem cái này bồn địa xưng là Mê vụ bổn địa, chuẩn bị lấy thần điện làm trung tâm, xây dựng một tòa thành thị, tên là Mê vụ thánh thành. Nhưng thành lập thành thị cần đại lượng nhân lực vật lực, đây đối với cảnh cõi mê vụ bồn địa rất nhiều thôn xóm đến nói, căn bản không có khả năng. Bước đầu tiên, Từ Khúc thượng tự mình xuất động, theo giải tại toàn bộ bồn địa hơn 20 cái bắt đầu thờ phụng mê vụ nữ thần trong thôn trang, đo lường ra một nhóm có thiên phú tu luyện, niên kỷ trẻ tuổi, hơn nữa còn là quần tín đồ thôn dân dẫn đầu đến thần điện bắt đầu dẫn dắt những người này tu luyện. Bởi vì những thôn trang này bản thân người liền không nhiều, nhóm đầu tiên quần tín đồ cũng chính là 50 người. Đối với những ngày mở quần tín đồ, học tập giáo nghĩa, căn cứ thiên phú tu luyện các loại hệ thống sức mạnh. Cái này hệ thống tu luyện là Thanh Hà Đế Quốc chư thần căn cứ Thanh Hà Đế Quốc nghiên cứu ra được cái thể hệ tiêu chuẩn nghề nghiệp kết cấu tiến hành bắt chước cải tạo, gia tăng một cái thần hệ nghề nghiệp hệ thống. Cái nghề nghiệp này hệ thống trên thực tế chính là cái hệ thống tu luyện đối với một cái biến chủng, cơ sở năng lực không có gì khác biệt, bởi vì những này thần điện nghề nghiệp hệ thống tại tu luyện trên đường gia tăng đối với thần minh tín ngưỡng, có thể nắm giữ thần minh một tia lực lượng. Bởi vậy căn cứ các hệ thống tu luyện khác biệt, mỗi một cái thần minh lựa chọn cũng khác biệt. Mà Vương Chiêu Quân lúc này dẫn vào trong thần điện nghề nghiệp hệ thống chính là kỵ sĩ nghề nghiệp, tương đối tự do võ giả hệ thống, đặc tu nhị giả hệ thống, tính chuyên nghiệp cực mạnh pháp sư hệ thống huyết mạch truyền thừa tính ngẫu nhiên nữ vu hệ thống còn là bản thân có tiêu chuẩn nghề nghiệp phù hợp thần minh con đường kỵ sĩ càng thêm phù hợp lúc này vương Chiêu quân mê vụ thần điện ngay từ đầu đo lường thích hợp tu luyện đấu khí cùng tín đồ sau đó dẫn dắt hắn tu luyện đấu khí căn cứ thuộc tính khác biệt tu luyện khác biệt đấu khí công pháp theo thần dưới chót nhất học đồ đến cao hơn một cấp hất thiết cấp thực tập thần điện kỵ sĩ lại đến thanh đồng cấp chính thức thần điện kỵ sĩ cùng bạch ngân cấp thần điện đại kỵ sĩ hoàng kim cấp kỵ sĩ trưởng ám kim cấp mê vụ kỵ sĩ cùng tiến giai thành truyền thuyết cấp thực tập mê vụ sứ đồ cùng bán thần cấp mê vụ sứ đồ Mà nam tính chính là như thế một đầu hệ thống tu luyện, đương nhiên, trong thần điện còn có pháp hệ nghề nghiệp, theo chính thức kỵ sĩ bắt đầu, nếu như cuồng tín đồ còn có pháp thuật thiên phú, như vậy cùng lúc tu hành mê vụ pháp thuật, tiến giai thành đấu pháp xong đừng mà pháp kỵ sĩ. Chương 604, Thần điện đang hành động. Chương 604, Thần điện đang hành động, 15200. Cố sự quy tắc. Nghe Vương triêu Quân giới thiệu, Địch Phong suy tư. Tiểu Kiêu bản thân bởi vì nắm giữ bán thần cấp kỳ vật Quái đạn Đồ dám. bởi vậy tại thành thần là đi chính là Quái Đản chi chủ, là một cái thiên hướng về ác thần quy tắc. Nhưng cái kia chi thức bởi vì phải nhanh thành thần thu hoạch được vô hạn tuổi thọ cùng cường đại chiến lực nhất định việc cần phải làm. Sau khi thành thần, tiểu Kiều liền có thể tự do làm chính mình sự tình. Mà đối với quái đản quy tắc bản thân không thế nào thấy vừa mắt, tiểu Kiều liền chuyển tu cái khác quy tắc, tỉ như nói tiểu Kiều ngay từ đầu tu luyện âm luật quy tắc. Bất quá tiếp theo, theo đối với quái đản đồ dám hiểu rõ, cùng địch phong cho tinh khiết tín ngưỡng chi lực mức tiền phân phối độ, để tiểu Kiều có càng nhiều lựa chọn. Quái đản bản thân đản sinh tại từng cái hoang đường cố sự, sau đó trải qua năng lượng chuyển hóa mà hình thành. Mà quái đản đồ dám bản thân cũng coi như được một quyển sách, thế là Tiểu Kiều muốn đi theo quái đảng đồ giám dọc theo cố sự cái này một khái niệm quyền năng tại đại lượng tín ngưỡng chi lực dưới sự gia trì. Tiểu Kiều đối với cố sự quy tắc lĩnh ngộ tại làm sâu sắc. Đang quái đảng thư tịch bên ngoài lấy thần lực của mình cấu trúc một bản câu chuyện mới sách trong thư tịch ngay tại viết cái thứ nhất cố sự không giống với quái đảng cố sự như thế hoang đường. Tiểu Kiều chuẩn bị viết một bản truyện cổ tích sách cái thứ nhất cố sự chính là thanh hà đế quốc dân gian phổ cập nghe nhiều nên thuộc một cái truyện cổ tích nhưng là cái này cần thời gian căn cứ vương chiêu quân nói tới Tiểu Tiểu cho dù là có tín ngưỡng chi lực duy trì cũng cần thời gian mấy chục năm đến hoàn thiện chính mình chuyện cổ tích sách nô no, nếu là như vậy như vậy ta chỗ này có hai kiện thư tịch kỳ vật mặc dù đẳng cấp không cao nhưng để tiểu tiểu cải tạo thành sách truyện vẫn là không có vấn đề mà lại trước tú cái kia một kiện thể chữ đậm nét cấp kỳ vật có thể chế tạo trang giấy kỳ vật có lẽ có thể để tiểu tiểu nắm giữ thông qua chế tạo ra trang giấy tiểu tiểu đang biên soạn sách truyện cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đến nỗi tại buồn địa trong nơi hẻo lánh sinh hoạt cái này miêu nhân thôn ở trong mắt địch phong cũng không tính là gì dựa theo thanh hà đế quốc quý cũ loại này có thể cùng người thông hôn đồng thời ngoại hình cùng nhân loại cơ hồ là không có quá nhiều khác biệt phù hợp nhân loại thẩm mỹ chủng tộc đều có thể gia nhập thanh hà đế quốc bởi vậy dạng này miêu nhân tộc đích thật là không tính là gì ngược lại là đối với tiểu Kiều đi con đường địch phong rất mau nhìn đến một đầu mới tinh đại đạo thông qua không chế các loại thư tịch tiểu Kiều tương lai trước nắm giữ quái đạn chi chủ cố sự chi thần chuyện cổ tích nữ thần chờ một chút thần trước tập hợp trở thành thư tịch chi thần quản lý vô số thư tịch tựa hồ là trở thành một cái thần vương đều không phải vấn đề gì dạng này tựa hồ cũng có thể Đối với Địch Phong đề nghị, Vương Chiêu Quân nghĩ nghĩ, đích sát thông qua kỳ vật cùng kỳ vật tạo vật làm cố sự vật dẫn, tại phối hợp thượng thần lực quy tắc, đích thật là muốn so đơn thuần thư tịch muốn tốt rất nhiều. Vậy ta đi thống trị tiểu kiểu, để nàng trở về một chuyến. Ta cảm thấy như thế không cần. Địch Phong ngừng lại Vương Chiêu Quân cử động. Các nàng đều rời đi xa như vậy, trở về một chuyến cũng cần tốn hao không ít thời gian, dược khí tốn hao như thế thời gian, còn không bằng đợi các nàng dạo chơi hoàn tất lại nói. Chúng ta ở trong này thành lập thần giáo, thành lập thế lực, bốn phía thế lực đều có hay không chú ý. Như thế không có. Vương Chiêu Quân lắc đầu. Vị trí của chúng ta bản thân liền tương đối vắng vẻ, mà lại bốn phía đều là nghèo khó chi địa, bản thân liền không có cái gì thế lực tồn tại. Mà Thái Quốc cùng huyết vực bây giờ căn bản chú ý không đến chúng ta, ta đoán chừng chí ít chúng ta đi ra buồn địa trước đó cũng sẽ không bị phát giác. Dạng này cũng tốt. Địch Phong gật đầu nói, dạng này cũng coi là có phát triển thời gian. Dù sao một cái trò chơi theo mở đầu liền bị tiêu diệt, cái kia cũng quá không có trò chơi cảm giác. Đối với Địch Phong cùng Vương chiêu Quân đến nói, mặc dù nghiêm túc thành lập mê vụ thần giáo, nhưng cái này cũng chi thức một cái trò chơi chỉ cần cơ bản bản thanh hà đế quốc vẫn còn, còn có cao hơn đều thống trị cơ cấu thần giới tồn tại, cái này mê vụ thần giáo bất quá là một con cờ, thành công thất bại cũng không đáng kể ở tại thần giới tu luyện nhàm chán như vậy, mà lại không có quá nhiều sự tình, hiện tại tìm tới một cái đại lục mới thành lập thần điện, từ không tới có phát triển. thế. Lực, đồng thời chinh chiến đại lục, thấy thế nào đều là một cái lựa chọn tốt, đương nhiên đây cũng không phải là chân chính từ không tới có phát triển, chí ít đang xây dựng thần điện về sau, ở ngoài thần điện dựng đứng một tòa đạo cấp phụ văn tín hiệu cơ trạng, dùng để liên tiếp thế giới tinh thần, thu thập tán loạn tín ngưỡng. Bất quá bởi vì trên cái này đại lục phi hành người đông đảo, mấy vạn mét không trung lơ lửng bình đại tạm thời không cách nào thành lập, bằng không, một cái tinh vi bầu trời vật dẫn bị người hủy, tổn thất quá lớn. Khúc Thược trở thành mê vụ sứ đồ, cũng liền tương đương với có thần giới biên chế, có thể ở trong thần điện thông qua giới môn trở lại thần giới. Sau đó tại thông qua giới môn giáng lâm đến thanh hà đế quốc cảnh nội bất luận cái gì một chỗ có vương triều quân tượng thần địa phương, bây giờ Khúc Thược bản thân liền tương đương với vương chiêu quân thần điện đại tế tự, đại chủ giáo, chủ tính chung tất cả mê vụ thần điện ở trong đó bao quát bắt đầu lại từ đầu tây đại lục thần điện, cùng thanh hà đế quốc bên trong vẫn như cũng là thành hệ thống thần điện, có thể qua lại thanh hà đế quốc cúp thực tìm tới Đế quốc viện nghiên cứu, nói rõ chính mình ý đồ đến, muốn một chút kỹ thuật duy trì. Tỷ như nói phủ văn vũ khí kỹ thuật gián đúc, thành hệ thống luyện kim công nghiệp hóa xây dựng phương án, cường đại thú tộc tọa kỵ bồi dưỡng kỹ thuật, thần chức quân đoàn huấn luyện sổ tay đến nỗi một chút vũ khí trang bị duy trì, vì lần này trò chơi có chút khó khăn, bởi vậy vũ khí trang bị không giống với kỹ thuật, cần chờ giá vật tư trao đổi. Dù sao kỹ thuật cũng không cần cái gì tài lực vật lực, hiện tại yêu cầu thực thể vũ khí, liền cần khởi công, hiện tại địch phong cùng Vương chiêu quân đều đã không chịu trách nhiệm thanh hà đế quốc sự vụ, việc nhỏ như vậy còn là lấy đồng giá trao đổi làm chủ. Dù sao tương lai nếu như mê vụ thần điện phát triển, như vậy cũng sẽ là đại lượng đầu nhập, đến lúc đó tính được một bút đế quốc chi tiêu. Bởi vậy còn là ngay từ đầu liền như là nội bộ đế quốc những thần điện kia tạo thành tông giáo bộ môn cùng đế quốc tiếp xúc mua hình thức thích hợp nhất. Bất quá trừ bỏ kỹ thuật duy trì, một số người lực động não vẫn là không có vấn đề. Khúc thực tìm tới viện nghiên cứu, đem tình huống của mình nói rõ, để Thanh Hà đế quốc xã hội viện nghiên cứu nhằm vào cái này, bắt đầu lại từ đầu phát triển thần điện cần làm sao bây giờ tiến hành thiết kế nghiên cứu. Có một cái đế quốc duy trì, Khúc Thược trừ bỏ tạm thời không có bồi dưỡng được thuộc hạ nhân viên quản lý, trên thực tế là có trình thể mạch suy nghĩ. Tỷ như nói, tại Thần điện thành lập năm thứ hai bắt đầu, Khúc Thược bắt đầu thi hành một cái mới chế độ. Đem nhóm đầu tiên 50 cái cuồng tín đồ tạo thành Thần điện hộ vệ kỵ sĩ đoàn. Mang kỵ sĩ đoàn tại hạ thuộc thôn xóm tuần sát, tổ chức cỡ lớn cầu nguyện, đồng thời vì mỗi một cái thôn 6 tuổi hài đồng tiến hành kiểm tra thiên phú, chỉ cần là thiên phú ưu tú hài đồng đều sẽ đưa đến thần điện, thành lập một tòa kỵ sĩ học viện. Theo nhỏ bắt đầu bồi dưỡng ưu tú thần điện kỵ sĩ đối với những hài tử khác, thần điện phổ cấp đấu khí tu luyện pháp, phổ cấp kỵ sĩ nghề nghiệp tiến giai tri thức, bất luận kẻ nào đều có thể miễn phí thu hoạch. Đến nỗi bọn nhỏ tương lai thành tựu như thế nào, Vậy phải xem cố gắng của mình cùng thiên Phú, thần điện chỉ huy bồi dưỡng những cái kia có thiên phú chí ít là có thể tu luyện tới Bạch Ngân chính thức kỵ sĩ trình độ hải tử. Chương 605, riêng phần mình con đường. Chương 605, riêng phần mình con đường, 16200. Năm đầu bắt đầu, bởi vì năm thứ nhất liền có bội thu, có đầy đủ đồ ăn, có đầy đủ ăn, hơn nữa còn có thần điện bốn che chở, thôn cũng an toàn ăn cơm no, có cảm giác an toàn, những bác tính kia liền bắt đầu sáng tạo hậu đại. Tại mùa đông không có chuyện gì thời điểm đều ở nhà sáng tạo đợi sau. Năm đầu bắt đầu, mỗi một cái trong thôn đều nhiều hơn rất nhiều phụ nữ mang thai mà năm đầu bắt đầu, từng cái trong thôn vừa độ tuổi nhi đồng cũng không nhiều. Năm thứ nhất kiểm tra thiên phú chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Cuối cùng tất cả thôn đi khắp, khúc thực phát hiện một cái thiên phú phù hợp nữ hài tử, giống hắn phụ mẫu nói rõ đây là thần điện lựa chọn, mà lại đi học nghỉ cũng có thể về nhà. Nữ hoa đều phụ mẫu cũng không có phản đối. Ngược lại đối với thần điện có thể chọn chúng chính mình nữ nhi bồi dưỡng, làm tương lai thần điện kỵ sĩ cảm giác được tiêu ngạo. Mang cái này một cái duy nhất phù hợp hải tử, lại thêm bản thân không có vũ khí gì, khúc thực liền mang tại bên người giải bảo. Tiểu cô nương bình thường cũng liền ở tại trong thần điện. Mà trải qua một năm huấn luyện có hai vị hắc thiết cấp kỵ sĩ cùng một đám nắm giữ lâu khí, sức chiến đấu vượt qua người bình thường chiến sĩ đồng thời cơ bản vũ khí có, tạo thành cái thứ nhất hộ vệ đội, bắt đầu phụ trách thần điện hộ vệ, cùng bốn địa biên cảnh tuần tra. Thủ hạ có một chút có thể thi hành mệnh lệnh người, đối với bận rộn một năm khúc thượng đến nói, nhẹ nhõm rất nhiều, đồng thời, khúc thượng dựa theo thanh hà đế quốc thôn trấn chế độ. Trước đối với mỗi một cái thôn thành lập dân binh đội ngũ, phụ trách bản địa hộ vệ, tối thiểu nhất để dân chúng gặp được nguy hiểm không phải là không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Dạng này năm thứ hai bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ có lưu dân xuất hiện, những lưu dân này sẽ bị tiếp tục đánh tan đưa đến từng cái thôn. còn có bị an toàn của nơi này hoàn cảnh hấp dẫn đến thôn chỉnh thể di chuyển. dù sao toàn bộ buồn địa đất trống còn nhiều, lựa chọn một cái nơi thích hợp an trí xuống tới liền có thể. bởi vì có hộ vệ kỵ sĩ đoàn, khúc Thược cũng rút tay ra ngoài đối ngoại tiến hành một chút thăm dò, đem tất cả đồ vật đều giao cho mình. hiện tại khúc Thược liền tương đương với một cái đại tổng quản, phụ trách tất cả mọi chuyện. tại phụ cận đi một vòng, khúc thượng phát hiện mấy tên sơn tặc sơn trại. tại sau này trong hai tháng, khúc thượng lần lượt tìm tới cửa, đem những này sơn trại toàn bộ nổ. Theo bên trong sơn trại thu hoạch được một bút tài vụ cùng lương thực, còn có một nhóm theo sơn trại giải cứu bách tính. Những bách tính kia đặt cơ sở nguyện ý gia nhập mê vụ thần giáo trị hạ, hai những cái kia tài vụ đều bị xung công, làm thần điện tài sản. Năm thứ hai, theo các thôn tiếp tục thâm canh tế tác, mỗi một cái thôn đều nên đón đội thu. Lần này lương thực sung túc, lại thêm một nhóm con mới sinh tại cuối năm xuất sinh, làm cho cả thần điện trị hạ trở nên càng thêm náo nhiệt. Năm thứ hai kết thúc, mê vụ thần giáo trị hạ nhân khẩu tăng trưởng đến 20.000 người, hết thảy đều là vui vẻ phú ổn định có thứ tự phát triển. Mà ở đại lục mới đâm một cái cây đình cái này cây linh còn ngay tại cấp tốc phát triển giai đoạn lúc địch phong các phu nhân cũng tại đại lục mới đi dạo một vòng trở lại mê vụ thần địa chỗ từ nơi này trở về thần giới địch phong cũng tìm tới phu nhân của mình nhóm bây giờ phu nhân của mình nhóm thành thần đã qua rất nhiều năm thời gian ngay từ đầu là vì để các phu nhân cấp tốc thành thần bởi vậy cầm tới một kiện bán thần cấp kỳ vật liền lập tức để phu nhân của mình nhóm luyện hóa lấy này thành thần bởi vậy lúc ấy không có quá nhiều lựa chọn chỉ cần là bán thần cấp kỳ vật bất luận là cái gì quy tắc đều trực tiếp sử dụng mà bây giờ có một cái thần chức đặt cơ sở Có vô tận tuổi thọ, gần nhất còn có tinh khiết tín ngưỡng chi lực phân phối, thế là mấy cái đối với tự thân quy tắc không phù hợp phu nhân bắt đầu một lần nữa đi cái khác con đường. Tiểu Kiêu theo cái đảng đồ giám bên trên dọc theo cố sự quy tắc, còn có đại tiểu trừ bỏ mục nát quy tắc bên ngoài, cũng lựa chọn chính mình đã từng âm luật quy tắc bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ. Ma Địch Truyền, bởi vì ngủ say quy tắc bây giờ có chỗ đại dụng, chính mình thực lực ngay tại theo ngủ say quy tắc không ngừng tăng lên. Ma Địch Truyền hiện tại cũng tìm tới chính mình con đường, thông qua ngủ say, thế giới tinh thần tiến hành kéo dài, lĩnh ngộ ngủ mơ, cảnh chờ quy tắc. Về sau đang tiếp tục dọc theo một loạt mộng đẹp, ác mộng, nhập mộng chờ quy tắc, đối với chính mình ngủ say quy tắc tiến hành kéo dài bộ mạnh, gia tăng chính mình lực lượng đến nội vương chiêu quân, một cái mê vụ quy tắc ẩn chứa đại lượng chức năng, vương chiêu quân lựa chọn làm sâu sắc đối với chính mình thần khí tiến hành càng tỉ mỉ lĩnh. Ngộ, đem trong xương mụ trừ bỏ đã lĩnh ngộ mê vụ quy tắc bên ngoài, thông qua thần khí mê vụ hạch tâm kéo dài liên quan đến chu chi quyền năng, ăn mòn quyền năng, huyễn chi quyền năng, thú chi quyền năng chờ một chút quyền năng tiến giai thành thần thức, để nó trở thành chính mình lĩnh ngộ quy tắc mới, từ đó tăng lên chính mình thực lực. Ma Lý Tố Ninh cùng Hỗ Tam Dương Quy tắc của các nàng bạn thân liền là cường hãn, vốn có đều đều là cường đại năng lực công kích, bởi vậy chỉ cần đối với bạn thân nắm giữ quy tắc làm sâu sắc lĩnh ngộ liền có thể. Kể từ đó, cần trợ giúp chính là đại tiểu Kiều hai người. Địch Phong tìm tới hai tỉ muội, nói rõ chính mình hiểu rõ đến tình huống. Hiện tại con đường của ngươi đi thế nào? Địch Phong giống hai người hỏi thăm đến. Ta còn tốt. Tiểu Kiều nhẹ nhàng dựa vào ở bên người Địch Phong, đáp trả Địch Phong vấn đề. Ta đã viết xong cái thứ nhất cố sự, hiện tại ngay tại đối với cố sự tiến hành khởi linh, đợi đến cố sự này đản sinh ra cố sự tinh linh, như vậy chuyện xưa của ta quy tắc liền có thể đột phá đến truyền thuyết cấp hiện tại thiếu khuyết chính là một cái có thể chế tạo một bản nội tình cùng quái đạn đồ giám đặc thù thần khí cấp thư tịch người đây địch phong đưa tay đem đại kiểu cũng kéo vào trong lực ta còn tốt trước đó ngươi liền cho ta một kiện âm luật kỳ vật ta thông qua tế luyện cái kia một kiện kỳ vật ngay tại đột phá hiện tại có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đoán chừng hơn 10 năm âm luật quy tắc liền có thể thành thần cái kia còn tốt nhìn xem chính mình hai vị phu nhân đều có thu hoạch địch phong suy tư về sau cầm ra theo trường tú bên kia cầm tới giấy trắng kỳ vật cùng hai bản thư tịch kỳ vật, còn có một quyển quyển gia thú giao cho tiểu Kiều đồng thời, một cái sáo ngọc kỳ vật cùng một mặt trống con kỳ vật giao cho đại tiểu. đối với ngươi quy tắc, ta cũng không có cái gì có thể giúp được việc. hiện tại cái này mấy món kỳ vật cùng các ngươi quy tắc có quan hệ, cầm thật tốt sử dụng, có lẽ sẽ đối với con đường của các ngươi hữu dụng. Phu quân, nhìn xem trong tay nhiều như vậy kiện kỳ vật, hai tỷ muội có chút cảm động, một trái một phải dựa vào ở trong ngưỡng địch phong, lặng lặng không nói lời nào địch phong cũng hưởng thụ lấy giờ khắc này ăn bình, hỏi ấm áp. qua hồi lâu, đại điện truyền ra ngoài đến thị nữ lời nói, mới đánh gãy vợ chồng ăn bình. theo địch phong trong lực đứng dậy. Tiểu Kiều nhìn xem Địch Phong cho chính mình kỳ vật, một bản vỏ cây phong bì, nội bộ giấy nháp, trang sách thư tịch, một quyển là đóng chỉ cổ thư. Mà quyển gia thú cũng là một loại đặc thù thư tịch vật dẫn, còn có có thể đại lượng chế tạo giấy trắng kỳ vật. Đối với Tiểu Kiều đến nói, cố sự vật dẫn đã có. Hiện tại ta chỉ cần đem thần lực của ta huyền hóa gia thư tịch dung nhập vào cái này vỏ cây trong sách, liền có thể để quyển này sách tăng lên tới truyền thuyết cấp, đến lúc đó, ta coi như cố sự nhập môn. Bất quá cái này vỏ cây tên sách chữ không dễ nghe, ta viết cố sự chính là phát sinh ở trong rừng dâm, cùng rừng dâm động vật có quan hệ, quyển này sách liền gọi rừng dâm cổ tích. Chương 606, mê vụ thần giáo phát triển. Chương 606, mê vụ thần giáo phát triển đại tiểu cầm qua cùng âm luật có quan hệ hai kiện nhạc khí kỳ vật, nắm giữ nhiều kiện nhạc khí, bản thân đối với chính mình sau đó phải đi âm luật quy tắc có tác dụng lớn. Dù sao còn có cái kia cường đại năng lực tín ngưỡng chi lực gia trì, con đường của mình chỉ cần thời gian liền có thể tiến hành hoàn thiện, từ đó thu hoạch được chiến lược mới tăng lên đại tiểu kiều buổi tiếp địch phong vài ngày, sau đó liền tiến vào đến đối với chính mình quy tắc lĩnh ngộ, mà địch phong lúc này vừa vặn cần xử lý một chút liên quan tới thần giới sự tình. Phía trước vài ngày, trải qua nhiều năm tín ngưỡng hội tụ. Tại hai vị võ đạo chi thần về sau cái khác các chức nghiệp hệ thống khái niệm thần cũng sinh ra, bao quát nữ vu chi thần, phát thần, nhị dạ chi thần, đấu khí thần, kỵ sĩ thần sáu vị. Trong đó nữ vu chi thần là một vị nữ tính, đương nhiên nữ vu chi thần chỉ có thể là nữ tính. Sáu vị tân tấn tiên thiên hạ vị thần để thanh hà đế quốc thần giới thực lực nháy mắt tăng lên gấp đôi. Sáu vị hạ vị thần, trong đó nữ vu chi thần là một vị nữ thần sinh ra lúc bề ngoài vì một vị mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo tỉnh táo nữ thần. Nữ vu chi thần một thân nữ tính cận chiến đấu phục trang điểm có được nữ vu huyết mạch, nữ vu thức tỉnh năng lực, tự thân am hiểu tại đối với nguyên tố vận dụng, mà xem như tiên tiên thần minh, hắn có một vị sen lẫn thần khí. Một kiện áo choàng, tên là nữ vu áo choàng, có ẩn thân, huyền hóa, che đậy cảm giác năng lực. Pháp thần, đồng dạng là một vị nữ thần, có lẽ là bởi vì các pháp sư đều cho rằng pháp thần là một vị nữ tính, như thế đản sinh ra pháp thần chính là một vị mái tóc dài vàng nóng trưởng thành nữ tính. Một vị này nữ tính người mặc một bộ màu vàng hoa văn lộng lây pháp sư trường bào, một tay nâng một bản ghi lại tất cả pháp thuật sách ma pháp. Quyển này sách cũng chính là một vị này pháp thần sen lẫn thần khí, tên là toàn tri pháp điện. Về sau đấu khí chi thần thì là mấy vị này khái niệm thần bên trong một vị duy nhất nam tính, tóc ngắn, toàn thân trang phục, có một kiện tên là đấu khí chi khải sen lẫn thần khí. Nị dạ thần có lẽ là truyền thừa tại trạ cơ dạ. Nị dạ chi thần vì một là màu trắng tóc dài nữ tính, đỉnh đầu xong rác, người mặc trường bào, thân thể bốn phía có chín cái cầu đạo ngọc. Cái này chín cái cầu đạo ngọc chính là nị dạ chi thần sen lẫn thần khí, có bài trừ bất luận cái gì nhận thuật năng lực, còn có cường đại lực công kích. Mà kỵ sĩ chi thần, bởi vì ở nội bộ thanh hà đế quốc mạnh nhất kỵ sĩ chính là an trí ạ. Mà bởi vì Ẩn Trì Ạ đối với hình tượng xâm nhập quá sâu vào người, thế là tất cả tu luyện kỵ sĩ hệ thống người tiềm thức cấu trúc kỵ sĩ chi thần ngoại hình. Hoàn toàn chính là một cái Ẩn Trì Ạ phiên bản. Hiện tại tại Thanh Hà Đế quốc, Ẩn Trì Ạ đã là đảm nhiệm Đế quốc Trung Châu chiến khu tổng chỉ huy trước, quân hàm là thượng tướng, tự thân cũng đột phá đến ám kim cấp đỉnh phong, đang hướng về truyền thuyết cấp đạo bước tiến lên. Ẩn Trì Ạ không có bị đối phương bật học thăng cấp, nhưng thực lực tốc độ tăng lên đích thật là không chậm. Tại mấy chục năm sau, lĩnh phong đoán trưởng Ẩn Trì Ạ liền có thể tiến giai thành bản thần. Tương lai, Ẩn Trì Ạ nhất định vì thần giới một viên, có lẽ sẽ còn là một cái chủ lực đến lúc đó. Kỵ sĩ chi thần cùng ẩn trì ạ gặp mặt, hai cái tướng mạo giống nhau như lúc, chỉ là tính cách khác biệt thần, cũng coi như được thần giới một cái tịnh lệ phong cảnh. Sáu vị hạ vị thần sinh ra, trời sinh đối với địch phong trung thành. Địch phong đưa ra thời gian tiếp kiến 6 cái tân tấn thần minh, ở tại thần giới trên mặt đất, vạch ra sáu cái địa khu làm các nàng riêng phần mình lãnh địa, đồng thời ở trong lãnh địa xây dựng trụ sở để bọn hắn cư trú. Theo hạ vị thần gia tăng, Thanh Hà đế quốc tiếp tục mở rộng, bốn phía chính chiến, cũng bắt đầu gặp được một chút truyền thuyết cấp đối thủ. Mặc dù Thanh Hà Đế quốc vị trí trên đại lục không giống như là Tây đại lục như thế, có nhiều như vậy thần cấp chiến lực, nhưng hiện tại bán thần cấp không còn là hi hữu. Một chút vương quốc cũng bắt đầu xuất hiện bán thần chiến lực, thì như nói tại cái kia trên đại dương bao la, liền có một vị hải thú bán thần phá hủy Thanh Hà Đế quốc một chi lục xoát hàng đội. Bất quá cái này hải thú bán thần đến tiếp sau bị Giang Lâm võ đạo thần đánh lui, bởi vì ở vào biển cả, đối phương chiếm cứ địa lợi, tại bị thương nặng về sau, vị kia hải thú bán thần thoát đi trên trường. Trên thực tế, nếu như Thanh Hà Đế quốc chiến tranh tốc độ chậm một chút, không có nhanh như vậy giải quyết họa diễm đế quốc cùng Quang Minh giáo đình đế quốc cùng Hồng Long lãnh chúa Như vậy chỉ cần 5 đến 10 năm, hỏa diễm đế quốc liền sẽ nhiều chỗ một vị hạ vị thần, cùng một vị bán thần. Mà quang minh giáo đình đế quốc thậm chí là còn có thể gia tăng hơn 10 cái truyền thuyết cấp tiên sứ, cái kia hồng long lãnh chúa cũng có thể góp nhặt đầy đủ tín ngưỡng chi lực trở thành long thần. Nhưng những ngày địa khu, bởi vì thanh hà đế quốc đột nhiên tiến công, đều bị đánh gây giai đoạn phát triển, trở thành tù nhân, hoặc là trực tiếp hủy diệt. Nhưng tại cái kia tây đại lục nhưng không có tình huống như vậy, các thế lực lớn duy trì tương đối ổn định, mà lại tà ma ngoại đạo tu luyện công pháp để ta khó chịu tốt thành lại thêm cái này một mảnh trên đại lục sinh ra truyền thuyết cấp bán thần cấp kỳ vật tương đối nhiều mới là đã đàn sinh ra nhiều như vậy thần cấp chiến lược mà bây giờ thần giới dùng một lần ra tăng 6 vị mới hạ vị thần hơn nữa còn là có trở thành chủ thần tiềm lực hạ vị thần thanh hà đế quốc trên mặt nội cần cao cấp chiến lược che chở mà trừ bỏ chấn thủ đế quốc truyền thuyết cấp chiến lược như vậy chính là các loại ở vào thần giới bán thần cấp thần cấp chiến lược Vì cam đoan đế quốc tại đối ngoại trong lúc chiến tranh nếu như vượt qua ứng đối tình huống đối thủ như vậy liền có thể tiến hành triệu hán, dẫn dắt thần cấp chiến lược giáng lâm thế là làm thần giới chi chủ Địch Phong đối với thần giới hiện hữu thần mình đều sắp xếp một lớp, mỗi một hạ vị thần cấp chiến lược phụ trách thời gian 5 năm, nếu như Thanh Hà Đế quốc gặp được nguy cơ triệu hoán thần mình, chính là một vị này trực ban hạ vị thần xuất chiến. Như thế, hiện tại trừ bỏ địch Phong, Vương Triêu Quân cùng Lý Tú Ninh cùng phụ trách thế giới tinh thần địch tuyển bên ngoài cái khác hạ vị thần đều tiến hành sắp xếp lớp học. Hiện tại thêm ra 6 vị hạ vị thần, đồng dạng là tiến hành sắp xếp lớp học. Tại trực ban trong lúc đó, chỉ cần ngươi đủ cấp tốc xuyên qua giới môn giáng lâm, về phần mình muốn làm cái gì còn là nhất cái gì, không có hạn chế. Bởi vậy, trực ban hạ vị thần đều lĩnh ngộ tự thân quy tắc. Thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua. Mà lại Thanh Hà Đế quốc cũng không phải mỗi một năm đều sẽ gặp được thần cấp đối thủ, rất có thể 5, 6 năm, tầm 10 năm mới có thể gặp được một cái đồng thời truyền thuyết cấp đối thủ, Thanh Hà Đế quốc tự thân liền cũng có thể đối phó. Tiếp đai hoàn tất 6 vị mới tăng hạ vị thần, thần giới tăng thêm chiến lược mới, thần giới gia tăng quy tắc mới lực lượng, để thần giới trở nên càng thêm vững chắc đồng thời theo thần minh số lượng gia tăng, thần giới cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng, tại tự thân trở nên càng thêm hoàn thiện kiên cố đồng thời, trở nên càng thêm rộng lớn. Như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, ở vào Tây Đại lục Mê vụ thần điện thành lập 10 năm. Trong 10 năm Mê vụ thần điện thông qua bồi dưỡng mình chiến lực, thu nạp tín đồ, dẫn dắt tín đồ tín ngưỡng, tiếp nhận lưu dân, thông qua tín ngưỡng hội tụ dân tâm. Chương 606: Mê vụ thần giáo phát triển 2. Làm cho cả sơn cốc ngay từ đầu một vạn người ra tăng cho tới bây giờ 100,000 người, trừ bỏ trong buồn địa to to nhỏ nhỏ thôn trấn, thần điện bên ngoài, một tòa thành nhỏ kiến thiết, thanh nhỏ nội bộ, bằng phẳng sạch sẽ đường đi, hướng ra phía ngoài kéo dài, đem toàn bộ buồn địa thôn trấn sâu chuỗi, đồng thời một đường kéo dài đến buồn địa bốn phía một chút lối đi ra. Tại những này địa khu, đóng quân kỵ sĩ tiểu đội nơi đóng quân thành lập. Thời gian 10 năm, Thông qua tuyển chọn thiên tài, chiêu mộ dân gian tu luyện đến thành đồng cấp kỵ sĩ, một đời mới kỵ sĩ đoàn ngay tại thành lập. Khúc Thược bồi dưỡng được đến một vị bạch ngân cấp kỵ sĩ, 10 cái thanh đồng kỵ sĩ, cùng trên trăm cái hắc thiết kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn, tính lực có thể bảo vệ được toàn bộ bố địa. Theo nhân khẩu gia tăng, một số người mới cũng bồi dưỡng được đến, tỷ như nói thành thị người phụ trách, cùng thôn chấn quan viên, cùng tương ứng nhân viên thần chức đồng thời, theo nhân khẩu gia tăng, trường học thành lập, một chút theo thanh Hà Đế quốc dẫn vào kỹ thuật cũng bắt đầu vận dụng, tỉ như nói phủ văn kỹ thuật, nông nghiệp kỹ thuật, thế lực quản lý học vân vân. Tại thành thị bốn phía Thần điện thuộc hạ các công nhân tìm tới một chút tài nguyên khoáng sản, mặc dù chỉ là một chút quặng sắt, mỏ đồng, nham thạch, vôi vân vân. Dưới sự thống trị các tín đồ đối với hắn tiến hành khai thác, cũng đủ để rèn đúc một chút vũ khí, xây dựng càng kiên cố phong ốc, trải kiên cố con đường. Thành thị, xã hội chính là một tí tẹo như thế phát triển đã năm chắc quần, khúc thực dẫn dắt đến thuộc hạ nhân viên bắt đầu hướng ra phía ngoài khai thác, bắt đầu hướng ra phía ngoài tuyên truyền mê vụ thần điện tín ngưỡng. Đồng thời đối với nguyện ý tín ngưỡng mê vụ nữ thần địa khu thành lập chi nhánh thần điện, điều động thần điện hộ vệ kỵ sĩ, tu nữ kỵ sĩ, tế tử kỵ sĩ. Tại thần điện phụ trách khu vực, thôn chấn thống nhất từ thành thị thành chủ phụ trách quản lý, thành chủ có tuyệt đối quyền hạn quản lý, mà thần điện phụ trách tín ngưỡng, giám sát, võ lực, cùng đối với thành chủ kiểm tra cùng nhậm miễn. Kể từ đó, đối với nữ thần trung thành kỵ sĩ trải qua vấn tâm tra hỏi, làm được tuyệt đối công chính, sau đó phái xuống đến các trong thành thị, phụ trách nơi đó sự vụ. Mà trong thần điện lại tăng thêm thẩm phán kỵ sĩ đoàn, đối với chi nhánh thần điện tiến hành khảo sát giám thị, cam đoan chỉnh thể ổn định có thứ tự, hòa bình phát triển đến nỗi đối với các kỵ sĩ thực lực đều tăng lên, trừ bỏ thường ngày tu luyện, địch tuyển thông qua tạo tân vũ thiết lập một cái tiểu thế giới xây dựng ra một cái nhỏ một vòng thế giới tinh thần. Toàn bộ thế giới tinh thần không lớn, mà lại bởi vì có hạn chế, nhất định phải hắc thiết cấp thực lực cùng 18 tuổi tuổi tác mới có thể đi vào. Toàn bộ mê vụ thần giáo trị hạ bây giờ không người, về sau thần điện kỵ sĩ đoàn cùng một chút thành chủ cùng số ít người có thể tiến vào. Cái thế giới tinh thần này cùng Thanh Hà Đế Quốc thế giới tinh thần không có khác biệt, thông qua tung ra bị chia tách nhỏ vụn đồng thời mang theo chúng sinh tạp niệm tín ngưỡng lực, tại thế giới tinh thần biến thành các loại quái vật. Những tín đồ này nhóm tại đánh giết về sau, trừ bỏ 10% làm lực lượng giao cho những tín đồ này, cái khác đều sẽ chảy vào thần giới hồ năng lượng bên trong. Thật sự là có thế giới tinh thần đối với tự thân sức chiến đấu tôi luyện, cùng đối với tinh thần tăng lên, để mê vụ thần giáo đối với kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ bồi dưỡng tốc độ tăng lên. Bằng không, cũng không có khả năng theo không có gì cả bắt đầu, thời gian 10 năm liền bồi dưỡng được một vị bạch ngân cấp chiến lực. Dựa theo bình thường tình huống Trừ phi là siêu cấp thiên tài, thiên phú người muốn tu luyện tới Bạch Ngân cấp cần 2-30 năm, mà tu luyện tới Bạch Ngân cấp đỉnh phong, khả năng cần lại thêm 50 năm. Đến nỗi Hoàng Kim cấp, rất có thể cả một đời liền kẹt tại nơi đó đối với hiện tại Thành Quả, Khúc Thược 10 phần hài lòng, mà lại theo quản lý toàn bộ mê vụ thần điện, Khúc Thược cũng dần dần đối với từ không tới có thành lập một cái thế lực có niềm vui thú cùng tự hào cùng, cảm giác thành tựu. Mà lại bởi vì Khúc Thược là theo Hoàng Kim cấp đột nhiên để bạn đến truyền thuyết cấp, tự thân đối với quy tắc lĩnh ngộ là ít nhất. Bản thân truyền thuyết cấp liền có thời gian rảnh dặc tu luyện. Bởi vậy Khúc Thược đem toàn bộ thần điện sự vật phân phát xuống dưới, đưa ra không ít thời gian Khúc Thược cũng có thể tự mình tu luyện, đối với quy tắc linh mộ để chính mình tiến thêm một bước. Mê vụ thần giáo, làm gần nhất quật khởi thế lực, tại vị trí buồn địa phương viên 100 cây số vẫn còn có chút danh hiệu, nhưng ở trong này là huyết vực cùng thái quốc chỗ giao giới. Kéo dài đại sơn dẫn đến hai cái thế lực đều không thể nào chú ý vắng vẻ biên cảnh địa khu mà lại cái này một mảnh buồn địa bản thân cũng không phải xung đột chủ yếu địa khu đóng quân tại biên cảnh đều huyết vực tu sĩ cùng thanh vân tông tu sĩ đều không có chú ý tới cơ hội là ở vào vào để cảnh nơi hẻo lánh mê vụ thần giáo đúng là như thế mê vụ thần giáo mới phát triển mà bây giờ có nhất định lực lượng mê vụ thần giáo cần dung nạp càng nhiều tín đồ chiếm cứ càng nhiều thổ địa tại khúc thực dưới sự quản lý bắt đầu hướng bốn phía mở rộng mê vụ thần giáo vị trí buồn địa ở vào Thái Quốc cùng huyết vực ở giữa sân mạch tới gần Hải Dương chô đối với biển cả bất luận là thế lực nào đều không đặc biệt chú ý lại thêm đại lục này tu chính là đơn thể lực lượng xuống bởi vậy Tây Đại Lục cũng không có chính thức hải quân kể từ đó hải dương cơ hội là không có khai phát mê vụ thần giáo vị trí địa khu chính là vắng vẻ tại vắng vẻ địa khu khi biết được tin tức này về sau khúc thực để ra ngoài truyền giáo sĩ cùng thần điện kỵ sĩ chủ yếu hướng đông bộ khai thác tranh thủ có thể sớm ngày đến bờ biển Tây Đại Lục người không có khai phát hải dương quen thuộc nhưng khúc thực rõ ràng hải dương đồng dạng là lãnh thổ một bộ phận ẩn chứa trong đó các loại quái vật ẩn chứa đại lượng tài nguyên mà lại tương lai Thanh Hà Đế quốc đến Tây Đại Lục nhất định là hải quân tới trước bởi vậy nếu như mình có thể ở trong này thành lập một cái bến cảng Như vậy tương lai dẫn dắt Thanh Hà Đế quốc cũng càng thêm thuận tiện. Bất quá vì khảo sát địa hình, thân là truyền thuyết cấp chiến lược khúc thực đi qua Đông Bộ, lúc này bồn địa nơi vị trí khoảng cách bờ biển còn có ước chừng 200 cây số khoảng cách, lấy hiện nay thần giáo thể lượng cùng phát triển, chỉ sợ còn cần thời gian 5 năm. Lấy Thanh Đồng cấp thần điện kỵ sĩ dẫn đội, bắt đầu bốn phía mở rộng thu nạp còn ở vào trong núi thôn xóm. Những này thôn xóm bản thân liền là không có quá cường đại lực lượng, mà lại bốn phía còn có các loại uy hiếp, sơ tặc, ma thú, cùng ý muốn xâm nhập tà giáo tu sĩ. Tại tăng thêm vùng núi sản xuất vật tư cũng không phong phú, thôn cùng thôn giao lưu cũng không tập hợp nhưng lâu dài tại cái này vắng vẻ bên trong sinh hoạt thôn, cái này một đoàn lại nên đón một chi tên là mê vụ thần giáo truyền giáo đoàn. những người này trang điểm mù mạc nhưng có sắc bén vũ khí, bản thân thực lực cường hãn. tại đến thôn thời điểm, liền vì thôn tiêu diệt chiếm cứ tại phụ cận một đầu yêu thú, cùng một chi chạy trốn thổ phỉ đội đối với cái này một chi truyền giáo đoàn, có dạng này võ lực, thôn dân chúng còn là nguyện ý nghe một chút những người này giảng cái gì. về sau, cái này truyền giáo đoàn tìm tới thôn trưởng, nói thôn từ hôm nay đặt vào mê vụ thần giáo trị hạ, cần tiếp thu mê vụ thần giáo quản lý đối với cái này một chi có võ lực truyền giáo đoàn, thôn cũng không có lực lượng phản kháng. Trước đó bị thổ phỉ cướp bóc còn người chết, hiện tại cái này truyền giáo đoàn còn giúp trợ thôn giải quyết nguy hiểm, thôn cũng không có lựa chọn gì. Thôn trưởng nơm nớp lo sợ hướng truyền giáo đoàn tế tự kỵ sĩ hỏi thăm thôn cần làm sao bây giờ. Cái này tế tự kỵ sĩ trả lời để thôn trưởng vô cùng kinh ngạc. Thôn làm như thế nào qua còn là làm sao sống, bây giờ thôn nghèo như vậy, liền cơm đều ăn không đủ no, tiếp xuống thần giáo sẽ để cho các ngươi ăn cơm no về sau, mới tiến hành tiến một bước quản lý. Chương 607, thần điện phát triển. Chương 607, thần điện phát triển. Thanh lý sơ đặc, tiêu diệt yêu thú. Tại truyền giáo đoàn tiến vào chiếm giữ cái này một tòa núi nhỏ thôn, các thôn dân phát hiện những kỵ sĩ đoàn này người cũng không có khi nam bà nữ. Đối với thôn dân cao cao tại thượng, ngược lại là ở trong thôn mở trường học dạy bảo biết chữ, toán thuật, con chuyên thụ một loại đấu khí tu luyện kỹ xảo. Đồng thời cái này một cái truyền giáo đoàn tại thôn biên giới xây dựng một tòa thần miếu, mở một mảnh đồng ruộng đối với những này sơn thôn bất tính. Ngay từ đầu giảng đại đạo lý là không có tác dụng gì, chỉ có để những người này nhìn thấy thực tế lợi ích như vậy các thôn dân sẽ tự phát tín ngưỡng mê vụ nữ thần. Những này truyền giáo đoàn trồng chọn phương pháp là tới từ thanh hà đế quốc mới nhất nông nghiệp trồng chọn kỹ xảo. Cây nông nghiệp cũng là cao nhất sinh lại thích hợp vùng núi cây nông nghiệp. Tại truyền giáo đoàn mở đồng ruộng về sau, còn dạy dấu các thôn dân trồng chọn mới cây trồng. Nhưng đối với sự vật mới, những người dân này ngay từ đầu cũng không dám thử nghiệm. Chỉ có số ít mấy nhà nguyện ý đi theo truyền giáo đoàn thử một lần. Những này truyền giáo đoàn bởi vì bồn địa tín đồ cùng kỵ sĩ số lượng vẫn còn tương đối thiếu, bởi vậy lần thứ nhất ngoại phái truyền giáo đoàn chỉ có hơn 10 cái. Như thế tính được lần thứ nhất thử nghiệm, những này truyền giáo đoàn sẽ tại thôn trang đóng quân chừng một năm, đợi đến có tín đồ chứng minh một bộ này biện pháp có thể tin, như vậy liền có thể phòng theo dạng này hình thức mở rộng. Chuyên thủ đấu khí tu luyện kỹ xảo, chỉ là nông cạn nhất là kỹ xảo, Mê vụ kỵ sĩ nghề nghiệp hệ thống tiên là chỉ có tín đồ tài năng học tập cùng năm giữ, truyền giáo đoàn là một chút cũng sẽ không truyền ra ngoài. Non nửa năm sau, một chi đến từ mê vụ thành đội công trình đem con đường xây dựng đến cái thôn này, tại núi này trong khu sinh sống không biết bao nhiêu năm thôn trang lần thứ nhất có thể cùng ngoại giới câu thông. Bởi vì ven đường con đường nguy hiểm đều bị kỵ sĩ đoàn quét sạch, các thôn dân thậm chí là có thể ra một chuyến xa nhà đi mê vụ bồn địa. Căn cứ mê vụ thần điện mới nhất quy hoạch, đem mê vụ bổn địa thống nhất tính vào mê vụ thành trị hạ bổ nhiệm một vị thành chủ. Tổ xây dựng chính quyền vụ sành tiến hành quản lý. Ma mê vụ thần điện đối với hắn tiến hành giám sát, phòng ngừa thành chủ cùng quan viên đối với tầng dưới chót bách tính áp bách đối với bên ngoài mở rộng, đối nội phát triển nông nghiệp, công nghiệp, cổ vũ sinh dục, truyền bá tín ngưỡng, bồi dưỡng tiến độ, đổ, bồi dưỡng kỹ sĩ, gia tăng cao cấp chiến lược. Như thế non nửa năm trôi qua, tại cái thôn kia bên trong các thôn dân nhìn thấy truyền giáo đoàn mở đồng ruộng bắt đầu thu hoạch, mà cái kia mấy hộ đi theo truyền giáo đoàn cùng một chỗ trồng trọt thôn dân cũng bắt đầu thu hoạch ở trong này trồng trọ chính là khoai tây, khoai lang, cùng một chút bắp nô, đều là cao sản cây trồng. Chỉ là đối với phân bón cùng nước nhu cầu lớn hơn một chút năm thứ nhất thu hoạch, tại cử hành đơn giản tế tự nghi thức đối với che chở bách tính đều mê vụ nữ thần cầu nguyện về sau truyền giáo đoàn ánh sáng minh chính đại để thôn bách tính nhìn xem lần này thu hoạch. làm cái kia từng túi lương thực sản xuất, nhìn xem một mẫu đất đều có 2 ba ngàn cân thu hoạch, trong nấy mắt những cái kia không có đồng ý học tập trồng trọt kỹ xảo các thôn dân hối hận. làm hoàn toàn thu hoạch, trong thôn mấy nhà đi theo truyền giáo đoàn trồng trọt thôn dân lần thứ nhất cảm giác được mình có thể ăn uống no đủ một năm, có sung tốc đồ ăn. lập tức bắt đầu học truyền giáo đoàn đối với mê vụ nữ thần cầu nguyện trở thành mê vụ nữ thần tín đồ. cái khác các thôn dân tự nhiên là ao ước nhưng không có cách nào. Chuyển giáo đoàn lúc ấy tuyên truyền không có người nghe. Năm nay tại bắt đầu, các thôn dân sẽ không còn một mống bắt đầu học tập mới trồng trọt kỹ xảo. Đồng thời đối với mê vụ nữ thần coi như không tín ngưỡng cũng sẽ giả vờ giả vịt nhắc tới hai câu. Như thế, chuyển giáo đoàn tại trong thôn này chuyển giáo đạt được thành công lớn, có mới tín đồ, mỗi một tuần liền có thể tổ chức tín đồ thống nhất cầu nguyện đối với tín đồ giáo dục muốn so người bình thường giáo dục càng thêm thuận tiện. Đồng thời cũng có thể chuyển thụ tín đồ mê vụ kỵ sĩ hệ thống tu luyện, có sung tốc độ ăn, những tín đồ này cũng có thể tiếp nhận tu luyện mang đến sức ăn gia tăng. Có một cái nửa năm, mùa đông trồng trọt lúa mì thu hoạch, mặc dù không bằng hạ thu quý khoai tây, khoai lang như thế cao sản, nhưng một cái quý lương thực, đầy đủ cả nhà ăn được một năm. Tối thiểu nhất cam đoan người cả nhà không đói, mà lại đến một mùa trồng trọn, đó chính là tinh khiết thu hoạch. Bởi vì những này sơn thôn thổ địa cằn cỗi, bác tính không hiểu khoa học trồng trọn, không có thích hợp hạt giống, bởi vậy một năm chỉ có một mùa lương thực. Mà bây giờ, đổi thành hai mùa, học xong gù phân, học xong thổ địa quản lý, cùng lựa chọn như thế nào phù hợp hạt giống đồng thời thừa dịp nông nhà lúc, truyền giáo đoàn cũng nhìn thấy hai bên vùng núi mặc dù cằn cỗi tảng đá đống đảo nhưng là trong nham thạch còn là có một chút bùn đất. Truyền giáo đoàn tổ chức tín đồ chuẩn bị ở trên núi mở một chút thổ địa trồng trọt cây ăn quả, mà tại tín đồ kéo theo những cái kia còn không phải tín đồ thôn dân lại có lần trước truyền bá trồng trọt kỹ xảo tinh lực cũng đi theo truyền giáo đoàn cùng một chỗ mở vùng núi. 6 tháng cuối năm thời gian tại thôn bằng vùng núi bên trên một mảnh rừng quả được mở mang đi ra, chỉ cần còn tốt bảo dưỡng 2 ba năm vườn trái cây sản xuất thôn có tính được nhiều một cái thu hoạch mới. Truyền giáo đoàn tại cái thôn này ngốc năm thứ hai theo mỗi một nhà mỗi một hộ đều có đầy đủ lương thực, hai từ tại 2 năm này giáo dục xuống cũng học xong biết chữ toán thuật không ít có thiên phú đã là tu luyện ra đấu khí. Truyền giáo đoàn như thế trợ giúp thôn phát triển, bị mỗi một vị thôn dân để ở trong mắt. Trong loại hoàn cảnh này, thôn dân bắt đầu tân nhiệm truyền giáo đoàn, trở thành mê vụ nữ thần tín đồ, để cái thôn này đầu nhập mê vụ thành trị hạn. 2 năm, hơn 10 cái truyền giáo đoàn biểu hiện, tập hợp kinh nghiệm, trở thành mê vụ thần giáo khai thác tín ngưỡng là kinh nghiệm. Tại những cái kia có tín đồ thôn lưu lại một cái kỵ sĩ quản lý thôn thần miếu đồng thời tổ chức tín đồ vũ trang chính mình, phòng bị ngoài ý muốn. Những cái kia rời đi mê vụ thành 2 năm truyền giáo đoàn trở về nghỉ ngơi đồng sự tổng kết kinh nghiệm, những này truyền giáo đoàn tại nghỉ ngơi nửa năm sau sẽ tiến hành chia tách, bổ sung mới nhân viên, mở rộng đến hơn 30 cái truyền giáo đoàn, tiếp tục ngoại phái đến càng xa thôn trấn. Tại mê vụ thành buôn địa hướng đông, dọc qua ba hòn núi lớn, tiến lên ước chừng 50 cây số, truyền giáo đoàn phát hiện một cái cỡ nhỏ buôn địa. Toàn bộ buôn địa hiện ra hẹp dài hình, chiều dài tại 10 cây số, độ rộng tại một cây số đến 500m, tính được một chỗ chợt hẹp buôn địa. Trong buôn địa có một dòng sông nhỏ, còn có không được núp nhích khí hậu, nhưng toàn bộ trong buôn địa có một mảnh núi rừng, một cái tà tu ẩn cư ở trong này, thống trị năm cái thôn trang, yêu cầu mỗi cái thôn trang bách tính mỗi một năm cung phụng đồng nam đồng nữ đã dùng chính mình tu luyện. Là một chi truyền giáo đoàn xuyên qua đường núi gặp gành đến nơi này, tại tiếp xúc thôn trang về sau, hiểu rõ đến tình huống, truyền giáo đoàn ngay lập tức thông qua cầu nguyện đem tin tức truyền về thần điện. Cầu nguyện tin tức truyền thâu kỹ thuật chính là tiểu mới thần giáo đối với tín ngưỡng cùng tượng thần kỹ thuật vận dụng. Có mê vụ nữ thần sứ đồ phòng theo phủ văn cơ trạm xây dựng một cái trung tâm. Chương 607: Thần điện phát triển 2. Cái năng lượng này trung tâm lấy mê vụ thành hoạch tâm thần điện làm vật trung gian, liên tiếp mỗi một vị tự thần. Nhưng chỉ có đặc biệt tượng thần tài năng thông qua cái này trung tâm, đem tin tức mấy năm truyền về. Khúc chuyên môn phái người tại mê vụ thành mê vụ thánh điện liên tiếp tự thần tùy thời tiếp nhận tin tức kể từ đó ngoại phái nhân viên sẽ đem phát hiện chuyện trọng yếu ngay lập tức chuyển về tổng bộ cam đoan tin tức kịp thời tính đương nhiên chỉ có chuyện đặc biệt khẩn cấp mới có thể sử dụng cái phương thức này chuyện bình thường chỉ có thể là thông qua bức thư truyền lại bất quá mê vụ thần giáo theo thanh hà thành đưa vào mấy cái phụ văn cơ trạng cùng một bộ phủ văn thông tin thiết bị lắp đặt tại mê vụ thành cùng các phân chi thần điện phụ trách thông tin a một khối có thể mở cỡ nhỏ bùn địa cùng một cái tà tu bây giờ toàn bộ thần điện chỉ có khúc thừa một vị chuyển thuyết cấp thuộc hạ người mạnh nhất bất quá là một vị bạch ngân cấp chiến lực tại không rõ ràng cái này tà tu cái gì trình độ một cái bạch ngân cấp kỵ sĩ phái đi ra tựa như là bánh bao thịt đánh chó. bởi vậy, còn cần khúc thượng tự mình xuất thủ. hiện tại một cái duy nhất bạch ngân cấp chiến lược quá mức chân quý, cần thay thế khúc thượng xử lý không ít sự vụ, khúc thượng căn bản không bỏ được thả ra. dù sao hiện tại thiên địa bình cảnh vông lòng rất nhiều, tiến giai hoàng kim cấp cũng không cần kỳ vận, chỉ cần có đầy đủ thiên phú cùng nghị lực, lại thêm một chút xíu vận khí liền có thể tiến giai thành hoàng kim cấp. dựa theo thanh hà đế quốc đón chừng thế lực, tại một không người bên trong sẽ có một vị có tiến giai thành hoàng kim cấp tiềm lực người tồn tại. nhưng thế lực lại bởi vì không có phổ cập tu luyện không có kịp thời phát hiện, không có sung túc tài nguyên, hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, số liệu này sẽ hạ xuống đến một triệu phần có một. Mà tại Thanh Hà Đế quốc, bởi vì có toàn dân giáo dục, từ nhỏ đã bắt đầu học tập các loại hệ thống tu luyện, bởi vậy nhân tài dư phun, trừ bỏ các loại ngoài ý muốn. Bình thường 23 trong vạn người liền sẽ đản sinh ra một vị hoàng kim cấp, mà dạng này bình thường hoàng kim cấp người tu luyện thời gian, đồng dạng đều tại 50 năm đến 70 năm tốc độ. Chính là nguyên nhân này, Thanh Hà Đế quốc bây giờ mỗi qua một năm, đều sẽ có đại lượng hoàng kim cấp chiến lược sinh ra. Hiện tại Thanh Hà Đế Quốc đang đứng ở một cái chiến lược giếng phun giai đoạn đoán trừng tại vượt qua 50 năm, theo cái này một nhóm hoàng kim cấp cấp cường giả bình thường tu luyện, ám kim cấp chiến lược cũng sẽ xuất hiện hơn 10 vị. Mà mê vụ thần giáo bên này, có Thanh Hà Đế Quốc số liệu cùng vật tư chi viện, lại thêm bản thân cũng không nóng nảy mở rộng, bởi vậy, khúc thược chuẩn bị tiêu tốn 30-50 năm, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng được hoàng kim cấp chiến lược đến. Còn nếu như có thể xuất hiện một cái mới thánh đồ, như vậy mê vụ thần giáo liền sẽ thêm ra một vị truyền thuyết cấp chiến lực, đồng thời một vị này truyền thuyết cấp chiến lực sẽ tại nắm giữ năng lực bản thân về sau, tại 50 năm bên trong tiến giai thành bán thần cấp đợi đến có hoàng kim cấp xuất hiện, như vậy Khúc Thượng chính mình liền có thể một mực ở tại thánh điện mò cá tu luyện, đến lúc đó có chuyện gì để hoàng kim cấp chiến lực dẫn đội xử lý liền có thể. Khúc Thượng thông tri phụ trách thánh điện quản lý vị kia Bạch Ngân cấp kỵ sĩ, một mình phi hành, đi tới cái kia một chỗ tiểu điện. Từ không trung nhìn xuống dưới, Khúc thực phát hiện cái này bổn địa đích thật là không sai có thể cung cấp nuôi dưỡng hơn và người, làm một cái thành nhỏ còn không phải vấn đề, mà lại có thể làm mê vụ thành hướng đông bộ mở rộng một trong đó chuyển trạng. Cái kia Tà Tu ở nơi nào? Lúc này Khúc Thượng, toàn thân đã hóa thân thành hình thái chiến đấu, một thân màu xám kỵ sĩ giáp, tay cầm vũ thú biến thành đại kiếm. Tìm tới. Truyền thuyết cấp cảm giác đảo qua toàn bộ bồn địa, nhìn thấy tại bồn địa biên giới trên một đỉnh núi, có một chỗ cao năng phản ứng, nơi đó chính là cái kia Tà Tu đạo phủ. Là ai? Lúc này, đối với Khúc Thượng giống chống xưa cảm giác quyết hình, cái này một cái Tà Tu cũng theo trong tu luyện bình tĩnh nháy mắt nổi giận, chân đạp một kiện phi xin bay đến buồn địa phía trên. Ưng, hoàng kim cấp thực lực, còn tính là gôn gót. Khúc Thược nhìn xem cái này tà tu, cảm giác một chút thực lực của hắn, lập tức một trận thất vọng, còn tưởng rằng có thể gặp được một trận chiến đối thủ. Chỉ là hoàng kim cấp đối thủ, Khúc Thược cũng nháy mắt tới gần, một mảnh mê vụ phong tỏa bầu trời, một bước tiến lên, một kiếm tại cái này một cái tà tu trong hoàng sợ, phá vỡ hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn, chém giết cái này tà tu đem thi thể một đốt, thu hồi tà tu di vật, tại tà tu động phủ đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện thứ đáng giá, cũng một kích hủy đi nơi này, trở lại trong thần điện làm tà Tu bị giết, truyền giáo đoàn bắt đầu tiến vào cái này bùn địa năm cái thôn trang tuyên truyền. vị Tiêu tà Tu bị mê vụ nữ thần giết chết, nơi này bị mê vụ thần giáo tiếp quản đối với lâu dài bị tà Tu áp bách dưới máy tính. đổi một cái người quản lý không có gì khác biệt, bất quá không cần cung phụng đồng nam đồng nữ, còn mang đến mới nông nghiệp kỹ thuật cùng hạt giống, mở càng nhiều thổ địa trồng trọt cây nông nghiệp, nuôi dưỡng gà vịt, đồng thời thành lập làm nhiều vườn trái cây làm phối hợp, để năm cái thôn cũng cấp tốc phát triển. sau đó từ mê vụ thành rút ra quan viên, treo đèo lội suối đi tới cái này bùn địa. tại cái này bùn địa thành lập một tòa thành trấn quản lý trong bùn địa thôn trang cùng bốn phía vùng núi bên trong một chút thôn trang. Như thế, nơi này cũng coi như được Mê vụ thần giáo ánh mắt, để Mê vụ thần giáo tại cái này một mảnh xa xôi vùng núi bên trong phạm vi thế lực mở rộng một chút. Nhưng hòa bình thời gian không có khả năng một mực tiếp tục, nơi này dù sao vẫn là hai cái thế lực giao giới, mặc dù bởi vì căn cỗi, một chi không có người chú ý, nhưng một ngày này, một cỗ uy áp che kín toàn bộ Mê vụ trên thành phố xuống, một vị ám kim cấp thực lực yêu thú xâm nhập cái này một mảnh vùng núi. Trên đường đi, yêu thú nuốt mất nhiều cái thôn, đại lượng huyết nhục để cái này một đầu yêu thú trở nên vô cùng cuồng bạo. Mà bây giờ sẽ phát hiện nơi này lại có nhiều như vậy huyết đủ, cái này một đầu hổ loại yêu thú tham lam đảo qua bùn địa, liền muốn bắt đầu giết chóc thôn phệ. Hừ, là ai dám phạm ta mê vụ thành? Tại kia nhân loại chỗ ở, một cỗ cường thịnh khí tức phóng lên tận trời, người mặc chiến giáp khúc thực rút kiếm bay lên không trung. Cái gì? Độ kiếp kỳ tiên nhân? Nhìn xem khúc thực, cái này một đầu yêu thú nháy mắt lộ ra một cỗ hoàng sợ, tại cái này nơi hẻo lánh, vậy mà lại có độ kiếp kỳ tiên nhân, chính mình bất quá là nguyên anh kỳ, tại độ kiếp kỳ tiên nhân trước mặt, bất quá là một cái tiện tay có thể diệt tồn tại. Bất quá là một đầu hổ yêu, còn ăn nhiều người như vậy, xem ra là không có cần thiết tồn tại tay cầm đại kiếm, nháy mắt ngăn lại hổ yêu chạy trốn lộ tuyến, hai ba lần đối chiến về sau, một đầu bất quá là vừa mới tiến dải thành ám kim cấp hổ yêu bị khúc thượng đánh bại, một kiếm rơi xuống chém xuống hổ yêu đầu. cái này một đầu hổ yêu xuất hiện, đối với mê vụ thần giáo đến nói, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. mỗi một năm, mê vụ thần điện tổ chức một nhóm truyền giáo đoàn ra ngoài tìm kiếm mới thôn chấn đồng thời đối nội phát triển, để hắn gia tăng càng nhiều nhân khẩu, đồng thời nhằm vào bốn phía dây núi, một lần tìm kiếm sơn cốc tiến hành khai phát, một bên bồi dưỡng tế tự kỵ sĩ, khai sơn sửa đường bắt cầu, để các thôn chấn con đường trở nên thông suốt. Như thế hướng ra phía ngoài mở rộng 5 năm, Mê vụ thần điện hướng ra phía ngoài mở rộng trên trăm cây số, rốt cục đem biên giới kéo dài đến trên bờ biển, đồng thời tập kết toàn bộ trên lãnh địa tất cả lực lượng xây dựng một đầu theo Mê vụ thành xuất phát một đường thẳng tới bờ biển rộng lớn đại đạo. Tại bờ biển, có một chỗ bình nguyên nhỏ, diện tích không lớn, nhưng cũng có trên trăm mét vuông cây số, Mê vụ thành ở trong này thành lập tòa thứ hai thành trì, tên là Đông Hải thành. Chương 608 Phát triển. Chương 608 Phát triển, 17200. Sư phụ bây giờ ở vào Tây Đại Lục Mê vụ thần giáo phát triển, đã thuộc hạ có 300,000 người quy mô. Còn có năm vị Bạch Ngân cấp kỹ sĩ, hai tòa thành thị, chiếm cứ vùng núi phương Viên trên trăm cây số khu vực, hết thảy phát triển thuận lợi. Bây giờ Mê vụ xe thánh thành thánh điện bên trong, Khúc thực nhìn thấy tới đây thị sắt Vương Chiêu Quân. Đối với cái này đi theo đệ tử của mình, Vương Chiêu Quân cũng mười phần quan tâm đến nỗi đệ nàng ở trong này từ không tới có thành lập Mê vụ thần giáo, cũng là đối với nàng một loại tôi luyện. Dù sao nhảy lên theo hoàng kim cấp thực lực tăng lên tới truyền thuyết cấp, Khúc thực cần thời gian rất lâu đến nắm giữ tự thân năng lực đồng thời thông qua thành lập Mê vụ thần giáo quá trình, để hắn đối với Mê vụ năng lực từ thâm nhập hiểu rõ lấy này có thể đối với mê vụ quy tắc tu luyện làm sâu sắc, có thể có cơ hội tiến giai thành bán thần cấp. dù sao chỉ có đến bán thần cấp mới có thể có vô hạn thọ, tài năng đuổi theo cấp bộ của mình. những năm này ở trong này thế nào, có ý nghĩ gì? vương chiêu quân nhìn xem đệ tử của mình, đối với hắn hỏi thăm. sư phụ, ta không có vấn đề. khúc thượng lắc đầu. từ khi trở thành mê vụ sứ đồ về sau, ta liền bắt đầu học tập sử dụng năng lực của mình, trừ bỏ ngay từ đầu trong vòng các loại sự vụ đều cần ta xuất thủ, khá là bận rộn hiện tại ta bồi dưỡng được năm cái bạch ngân cấp kỵ sĩ thay thế ta xử lý sự vụ, trừ phi là gặp được địch nhân cường đại, bằng không căn bản không cần ta xuất thủ. hiện tại ta một mực ở trong thần điện học tập ta năng lực. bất quá sư phụ khúc thượng còn là phát ra chính mình vấn đề. hiện tại cái này một mảnh trên đại lục, một cái thần cấp chiến lược liền có thể thành lập một cái thế lực lớn. ngài cũng là thần, vì cái gì không trực tiếp chiếm lĩnh một cái thế lực lớn? tại sao muốn bắt đầu lại từ đầu phát triển? cái vấn đề này liền cần liên quan đến thần giới. vương chiêu quân suy tư một chút, nhìn xem đệ tử của mình cũng không có quá nhiều che giấu. Từ khi ta cùng ngươi những sư thúc khác thành lập thần giới, hiện tại thần giới phát triển rất không tệ, ở nơi đó, chúng ta tu luyện tốt hơn. Sở Dĩ tới đây, là nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc thời gian rất lâu cũng sẽ không tới đây phát triển, bởi vậy ở trong này trước thời hạn bố cục mà thôi. Sở Dĩ không có trực tiếp đánh bại một cái thế lực mà lựa chọn từ tộc triển, thì là bởi vì bản thân cái này chính là một bước nhàng cờ, nếu như ngay từ đầu liền chiếm cứ một cái thế lực lớn, như vậy cần điều động càng nhiều là nhân thủ đi quản lý. Bởi như vậy, ta cùng ngươi sư công vì cái gì còn muốn từ nhiệm, tiếp tục quản lý Thanh Hà Đế quốc mở rộng chẳng phải có thể. Bởi vậy lúc này mới lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, một chút xíu thành lập thế lực, đồng thời lựa chọn lại càng dễ thống trị tín ngưỡng mở rộng hình thức. đến nỗi ngươi, thì là vì tôi luyện ngươi, dù sao nhảy lên theo hoàng kim cấp tăng lên tới truyền thuyết cấp, ngươi cần thời gian rất lâu đến nắm giữ một cỗ lực lượng này, mà lại ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, cũng cần một mình đảm đương một phía. dạng này phát triển một cái thế lực, thật tốt là đối với ngươi một cái tôi luyện, để ngươi đánh ổn cơ sở, đối với tương lai tiến dài cũng có chỗ tốt. đến nỗi thành công của ngươi thất bại, trên thực tế cũng không có quan hệ thế nào. Vương chiêu quân giọng nói nhẹ nhàng nói, nơi này dù sao chỉ là một bước nhang cờ hiện tại thần giới thực lực được đến tăng thêm một bước, đế quốc phát triển cũng phi thường cấp tốc, tốc, nơi này liền xem như thất bại, cũng không có vấn đề gì. bởi vậy nếu như đến lúc đó người bên này xuất hiện vấn đề lớn, người có thể lựa chọn trực tiếp rời đi là được. lấy bây giờ thần giới lực lượng, có thể làm được chiếm cứ toàn bộ Tây Đại Lục. chỉ có điều, chỉ là chiếm cứ, không thể đem trên Đại Lục tất cả bách tính hóa thành thần giới cơ sở, chỉ là cưỡng ép chiếm cứ một khối địa bàn, đối với thần giới cũng không có chỗ tốt gì. bởi vậy, đây mới là hướng thanh hà đế quốc như thế, một chút xíu mở rộng, đồng thời mỗi chiếm cứ một khối địa bàn, liền hoàn thành triệt để thống trị, để nó trở thành thần giới cơ sở. Đây mới là phát triển cần thiết. Nguyên lai like là dạng này. Nghe xong Vương Chiêu Quân giải thích, Khúc Thược cũng giải trừ nghi ngờ của mình, biết mình tại tương lai nên như thế nào phát triển. Dù sao là có thời gian, từ từ sẽ đến liền có thể, đợi đến lúc nào bồi dưỡng được hoàng kim cấp chiến lực, nhiều mấy cái truyền thuyết cấp chiến lực, lại nói xưng bá một phương, tuyên cáo thần giáo tồn tại. Trong lòng làm ra quyết định, Khúc Thược lại hỏi thăm mấy cái liên quan tới vấn đề tu luyện, Vương Chiêu Quân từng cái giải thích, đang cùng mình sư phụ kéo một chút việc nhà về sau, Vương Chiêu Quân cũng một mình tại thần giáo thống trị khu vực tiến hành xem xét. Phát hiện chính mình từ đệ làm đích thật là không sai toàn bộ vùng núi phát triển sinh động, bán thần cấp trở xuống, đệ tử của mình có thể uy hiếp, mà bán thần cấp trở lên, Vương Triêu quân chính mình đứng ra liền có thể. Như thế, chỉ ít có thể tại Thanh vân Tông cùng huyết vực ở giữa, thành lập một cái mới thần cấp chiến lược thống trị địa vực. Về sau, đợi đến thủ hạ có đầy đủ nhân thủ, như vậy liền từ địch phong cùng Vương Triêu quân đồng loạt ra tay, diệt đi huyết vực, diệt đi ác ma kia lãnh chúa vực sâu, cầm xuống mảng lớn thổ địa, chỉ để đứng vững gốc chân. Dù sao bây giờ thần giới có nhiều như vậy thần tồn tại, rút đi mấy cái toại nơi này cũng không có vấn đề gì. Lúc này, tại Vương chiêu quân nhìn bên này chính mình mê vụ thần giáo phát triển. Địch Phong những năm này cũng chú ý một chút thanh hà đế quốc phát triển ở nội bộ thanh hà đế quốc. Đối với núi châu trinh chiến thuận lợi tiến hành, bây giờ trải qua 20 năm phát triển, đã là hoàn thành một nửa tiến độ. Bởi vì đại lượng địa bàn bị chiếm cứ, chủ cột tuyến giao thông cũng xây dựng, một chút bách tính còn là tại vùng núi dự định cư. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng làm cho chiếm lĩnh địa khu có một chút sinh cơ. Lại thêm theo những thế lực kia bên trong giải cứu ra tầng dưới chốt nhân khẩu, để núi châu to lớn địa khu cũng có ngàn vạn quy mô nhân khẩu. Nhưng tương đối hiện tại đã là chiếm cứ mấy ngàn vạn tây số vương thổ địa đến nói, thật sự chính là hoang vắng. Bất quá nếu là chiếm cứ một nửa lãnh thổ. Thanh Hà Đế quốc núi Châu cũng bắt đầu thành lập. Thanh Hà Đế quốc tổng sở chính vụ căn cứ núi Châu chỉnh thể địa lý tình huống, lựa chọn một chỗ ở vào trung ương châu lớn làm núi Châu hạch tâm thành thị đồng thời đem toàn bộ núi Châu chiếm lĩnh địa khu cùng không có chiếm lĩnh địa khu cùng một chỗ phân chia thành 50 cái đạo, kể từ đó, mỗi một cái đạo bình quân diện tích đạt tới 3 triệu cây số bông. Bất quá bởi vì hoang vắng, hiện tại cũng chỉ có thể là như thế, đợi đến đến tiếp sau phát triển, đang tiến hành cãng tỉ mị phân chia, thành lập càng nhiều khu hành chính vạch. Mà núi Châu làm Thanh Hà Đế quốc mới một cái châu cấp địa khu, các cấp sở chính vụ quan viên cũng lập tức phối thuộc vào chỗ. Theo Thanh Hà Đế quốc phát triển, lấy Thanh Hà Đế quốc bây giờ thể lượng, hành chính nhân viên đã không phải là vấn đề. Dùng một lần rút đi cái mấy vạn mười mấy vạn hành chính nhân viên, cũng chỉ là dễ dàng. Ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, có đại lượng nhân viên chính chờ đợi thăng chức, đại lượng phó chức đang chờ đợi chuyển chính thức, những này mới chiếm lĩnh địa khu phù hợp. Mà trừ bỏ núi Châu thành lập, chiến tranh tại gia Tốc, tại một bên khác chiến trường, Nam Bộ quần đảo trên hải vực, trải qua 20 năm tả hữu mới phát triển, Thanh Hà Đế quốc tại Nam Bộ quần đảo trên hải vực phát triển ra đến một cỗ thế lực khổng lồ, có thể làm được hướng ra phía ngoài mở rộng chinh chiến, bắt đầu bên ngoài tham gia Nam Bộ quần đảo hải vực chương 609, Thanh Hà Đế quốc mở rộng. Chương 609, Thanh Hà Đế quốc mở rộng, 18200. Nam Bộ quần đảo Hải vực, bởi vì Hải vực rộng lớn, hòn đảo vỡ vụn, bởi vậy dẫn đến tại một vùng biển này ở trên là vương quốc cùng các loại độc lập thế lực, không có hình thành cường đại đế quốc cấp thế lực điều này sẽ đưa đến, đến từ bốn phía các thế lực lớn tại tiếp xúc đến Nam Bộ quần đảo Hải vực về sau, liền bắt đầu mở rộng, đồng thời cũng đều có không ít địa bàn, giật đi từng cái quần đảo Hải vực địa bàn. Mà tại mấy chục năm trước, Thanh Hà Đế quốc cắt nát đi tới một vùng biển này, liền bắt đầu vững bước mở rộng, ngay từ đầu cũng không cầu hiệu quả gì, chỉ cần hòn đảo liền cắm cờ, có thể thành lập căn cứ liền thành lập căn cứ, có thể thành lập trạm gác liền thành lập trạm gác, có thôn chấn thành thuộc liền tiếp nhận vào thống trị. khi triệt để đem một hòn đảo, một mảnh nhỏ hải vực triệt để khống chế về sau, đang tiến hành mới mở rộng, như thế một chút xíu nuốt mất hải vực biên giới hòn đảo, không ngừng gia tăng càng nhiều hạm đội, càng nhiều bộ đội, hậu kỳ còn có càng nhiều quản lý hành chính nhân viên đối với hắn tiến hành quản lý, từng bước mở rộng chiếm lĩnh địa khu, mười phần có kiên nhẫn. như thế trải qua mấy chục năm mở rộng, thanh hà đế quốc tại một vùng biển này bên trên năm chắc vạn tòa lớn nhỏ hòn đảo, thống trị trên hải vực ngàn vạn cây số vong, trị hạ nhân khẩu quá trăm triệu. Có mấy trăm vạn quy mô hải quân, dạng này thế lực trên thực tế đã là tính được một cái đế quốc cấp chiến lực. Chính là dạng này thống nhất thế lực, không còn là có thể đơn giản ẩn tàng phát triển, chỉ có thể là bày ở ngoài sáng. Thế là, trải qua Thanh Hà Đế quốc nội các thương thảo, đương nhiệm hoàng đế phê chuẩn, Thanh Hà Đế quốc Nam Bộ quần đảo Hải vực Hải quân tổng bộ thuộc Hạ Hải vực cùng Hòn đảo, đổi thành Di Châu. Bao quát hiện tại chiếm lĩnh địa khu Hải vực cùng Hòn đảo. Trong đó những hòn đảo kia dựa theo phạm vi, nhân khẩu, dựa theo Thanh Hà Đế quốc hiện hữu biên chế, thôn, trấn, huyện, quận, đạo tiến hành phân chia, thống nhất từ Di Châu tổng sở chính vụ phụ trách quản lý. Mặt khác, tương lai Di Châu chiến khu mới chiếm lĩnh địa khu dựa theo Thanh Hà Đế quốc khu vực phân chia biện pháp chấp hành, sau đó tập hợp báo cáo cao nhất sở chính vụ tiến hành xét duyệt báo cáo chuẩn bị, tại xét duyệt hoàn tất về sau, từ toàn bộ tính vào Di Châu khu quản hạt tiến hành quản lý. Mà Di Châu thành lập, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, tương đương với nhiều một cái châu cấp phân danh giới, phạm vi thế lực mở rộng, nhưng đối với Nam Bộ quần đảo hải vực đến nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Một cái đế quốc cấp thế lực cường đại hạ trạng, để bản thân liền cùng dục nhân tộc, vũ sư thế lực, pháp sư thế lực, ma xâm lấn quần đảo trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà không ở trong tối bên trong vững vàng phát triển, trên mặt nổi chiến tranh càng thêm cấp tốc, ngay lập tức, Di Châu chiến khu từ tổng chỉ huy mệnh lệnh, đối với phụ cận nhiều cái vương quốc thế lực tuyên chiến, mấy triệu đại quân xuất động, cấp tốc công chiếm những này vương quốc hòn đảo. Tại thanh hà đế quốc cái khác Châu, đều chỉ ít là 50 triệu cây số vương trở lên diện tích, nhưng bây giờ Di Châu chỉ có 10 triệu cây số vông, còn bao gồm mảng lớn hải vực. Có thể nói là các Châu nhỏ nhất một mảnh địa khu. Bây giờ có thể cấp tốc mở rộng, đồng thời đế quốc còn có thực lực này cùng năng lực, như vậy chiến khu tổng chỉ huy cùng Di Châu tổng sở chính vụ ăn nhịp với nhau, cấp tốc tạo thành đại quân, chuẩn bị cầm xuống phụ cận nhiều cái vương quốc đợi đến nuốt vào những này vương quốc phạm vi thế lực về sau, Di Châu chiến khu mới có thể chỉnh đốn, đến lúc đó, Di Châu chiến khu phạm vi chí ít là có thể mở rộng gấp đôi diện tích. Kể từ đó, tài năng coi là một cái châu cấp đơn vị. Lấy hàng không mẫu hạm chiến đấu còn là chủ lực tiến công các vương quốc chủ yếu hòn đảo thành thị, xuất động phân hạm đội, chặt đứt các quốc gia giữa hòn đảo tuyến đường, phong tỏa hải vực. Thông qua không trung điều tra, quá chặt tần tàng tại vương quốc ở giữa thế lực nhỏ chủ động quy mô nhỏ hải chiến doanh xử lý mấy triệu đại quân xuất động một bên tắc chiến trên bầu trời còn có mảng lớn không quân áp chế để ít có không quân bộ đội đều các vương quốc mười phần bị động kể từ đó thanh hà đế quốc di châu chiến khu tình hình chiến đấu hết sức thuận lợi đồng dạng chiến tranh thuận lợi còn có núi châu phương nam tại tốn hao nước chừng thời gian 5 năm đánh xuyên qua núi châu tây bộ bờ biển xây dựng một đầu dọc theo bờ biển một đường hướng nam đường cái cùng đường sắt đồng thời tại ven đường xây dựng mấy chục tòa bến cảng thành thị Để trên biển vận chuyển có tiếp tế, đồng thời có thể thông qua hải vận đem đại lượng vật tư cùng nhân lực vật lực vận chuyển đến vùng núi bên dưới. Thông qua những này bến cảng thành thị, từng đầu đường cái cùng đường sắt hướng đông xâm nhập vùng núi hình thành hơn 10 đầu tuyến giao thông, một chút xíu từng bước xâm chiếm chia cắt núi châu dây núi. Chính là theo đông, tây, bắc ba phương hướng đồng thời tiến công, toàn bộ chiến trường liền như là một vòng gây, một chút xíu thu nhỏ, chiến tranh mới là càng ngày càng thuận lợi. Nhìn xem Thanh Hà đế quốc tại núi châu nội bộ chiến tranh càng ngày càng thuận lợi, có dự kiến trước một chút thế lực nhỏ, tiểu vương quốc đã bắt đầu lựa chọn thần phục với Thanh Hà đế quốc. Tỷ như nói, tại núi châu nội bộ Một nhân loại vương quốc, nhân chủng là nhân loại bình thường, tiền thân là một cái tiểu lãnh chúa, tại dung nhập thương, cổ tinh lúc, bởi vì bốn phía là vùng núi không tốt khai phát, chỉ có thể là xây dựng lưng vào núi xây dựng một tòa chủ thành, cùng bốn phía khai thác một mảnh bốn địa. Thành lập một cái tên là Cao Sơn Vương quốc quốc gia, chiếm diện tích 600.0000 cây số vuông, nhân khẩu 5 triệu, hệ thống tu luyện, đấu khí, có được từng giả, ba vị hoàng kim cấp. Như thế một cái vương quốc, bốn phía liền có cùng bọn hắn lâu dài chiến tranh một cái cự hình quái vật bộ lạc, còn có lẫn nhau đối địch một cái thú nhân vương quốc, cùng một đám tử linh thành lập tự linh núi. Nguyên bản những thế lực này ở giữa lẫn nhau công phạt không tốt đẹp gì qua, Cao Sơn Vương quốc càng là mỗi một năm đều có thương vong to lớn, lâu dài ở vào trạng thái chiến tranh, không cách nào thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức dẫn đến Cao Sơn Vương quốc trình thể kiềm chế. Nhưng Đại Thanh Hà Đế quốc tiến đến về sau, xuất thủ một viên cấm chú đạn đạo đánh dụng tử linh núi, sau đó lại một viên quang nguyên tố cấm chú đạn đạo đem toàn bộ tử linh núi còn sót lại hắc ám vong linh nguyên tố tinh hóa. Sau đó cơ giới hóa quân đoàn xuất động, vây quanh tiêu diệt cái kia lấy tà ác miêu đầu nhân, miêu yêu cùng địa tạo thành quái vật bộ lạc, không còn một ngống, toàn bộ đánh giết. Sau đó đối với thú nhân vương quốc cái này một chi thuộc về là đa chủng tộc hỗn hợp thú nhân đối với dạng này thú nhân thế lực lâu dài chinh chiến thanh hà đế quốc có kinh nghiệm ngay từ đầu chiêu hàng thú nhân vương quốc không đồng ý xuất động bộ đội thanh hà đế quốc cấp tốc theo vào lấy chủ lực bao vây tiêu diệt thú nhân vương quốc chủ lực đồng thời phái ra đặc chủng siêu phẩm tiểu đội tại diện đi trong đó mấy cái như hồ người tượng nhân tộc lang nhân tộc dạng này chủ chiến bộ tộc làm mấy cái chủ chiến bộ tộc bị hủy diệt những cái kia cùng phong chủng tộc nhỏ cũng chỉ có thể là đầu hàng làm thú nhân vương quốc quy hàng Chỉ còn lại Cao Sơn Vương quốc nhìn thấy bốn phía thế lực không còn một mống bị diệt mất, chỉ có thể là gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Thế là, đến tiếp sau tại triệt tiêu Cao Sơn Vương quốc các cấp quan viên, đem tất cả quý tộc biến thành người bình thường, Cao Sơn Vương quốc lãnh thổ, cộng thêm thú nhân Vương quốc lãnh thổ, Tử Linh núi thổ địa, quái vật bộ lạc thổ địa, cùng bốn phía một chút lộn xộn sơn mạch, tổng cộng 2 triệu cây số vương thổ địa, mệnh danh là núi Cao đạo, đạo thành liền vì Cao Sơn Vương quốc đô thành. Chương 610. Đế quốc phát triển. Chương 610. Đế quốc phát triển đối với những cái tiên núi châu thế lực nhỏ, cần chính là một cái hòa bình hoàn cảnh. Là một cái đại quốc mang tính nghiền ép võ lực tham gia, những thế lực nhỏ này đối mặt chỉ có thể là hủy diệt. Cho dù là bởi vì vùng núi địa hình có thể âm thầm lưu lại một chút quân phản kháng, ngụy trang sơn đặc thổ phỉ thế lực đối với thành lập thống trị Thanh Hà Đế quốc tiến hành bày rối. Nhưng là Thanh Hà Đế quốc lại không phải chỉ công chiếm, không thống trị. Mỗi đến một cái địa khu, tất nhiên sẽ thành lập một bộ hoàn chỉnh hành chính hệ thống. Dựa vào Thanh Hà Đế quốc trung châu mấy tỷ nhân khẩu nội tỉnh, mỗi một năm đều sẽ có một nhóm lớn hành chính nhân viên cùng nhân tài đặc thù sinh ra. Bởi vậy đối với những cái kia âm thầm gây ra hỗn loạn người thanh hà đế quốc biện pháp xử lý cũng vô cùng đơn giản bởi vì địch nhân bản thân cũng không phải đại quy mô thanh hà đế quốc xuất động chuyên môn siêu phàm bộ đội cấp tốc vây quét những quân phản kháng này phần tử phản loạn sau đó thẩm vẫn nghĩ ra đam trạng lục soát to lớn trong đầu tình báo sau đó tìm hiểu nguồn gốc đem những cái kia phía sau duy trì nhân viên một mẹ hốt gọn tại thanh hà đế quốc nhưng không có cái gì nói nhiều người liền không xử lý tìm hiểu nguồn gốc trọng yếu phát hiện tình huống như vậy liền dọc theo mạng lưới quan hệ một mẹ gọn dù sao thanh hà đế quốc có nhiều người như vậy để chống vị trí sẽ rất nhanh bổ sung đi lên, đồng thời còn có một chút liên quan trách nhiệm, những người kia gia thuộc cũng sẽ bị phán xử tương ứng hình phạt. kể từ đó chiến tranh tiêu diệt một nhóm thế lực cao tầng, thông qua phần tử phản loạn liên lụy ra một nhóm cao tầng, tại trải qua thẩm phán xử lý một chút làm nhiều việc các người, như thế thanh lý xuống tới, có khả năng may mắn còn sống sót đều là phù hợp thanh hà đế quốc yêu cầu, có thể gia nhập thanh hà đế quốc nhân viên. chính là dạng này một bộ trinh chiến quản lý, núi châu tất cả chiếm lĩnh địa khu cũng bắt đầu phát triển, đặc biệt là ở hậu phương, theo hơn 10 năm quản lý, đã là cùng thanh hà đế quốc bản thổ không có gì khác biệt. Hoàn toàn nhìn không ra tại hơn 10 năm trước trải qua chiến loạn. Mà theo Tam lộ đại quân xâm nhập núi Châu Sơn mạch, dần dần chiến tuyến kéo dài, nguyên bản ở vào Viêm Châu hậu cần căn cứ liền trở nên xa rất nhiều. Lại thêm mới chiếm lĩnh địa khu phát triển thuận lợi, một chút hậu cần nhà máy liền di chuyển đến càng phía trước núi Châu nội bộ, đúng là như thế, những này mới chiếm lĩnh địa khu cũng bắt đầu phát triển. Mà Viêm Châu trải qua hơn 10 năm hỗn binh, bản địa cũng đã sớm là phát triển, tại vị bỏ một chút nhà máy, nhưng cũng không có ảnh hưởng bản địa phát triển. Bây giờ, khoảng cách Thanh Hà đế quốc chinh chiến núi Châu đi qua 20 năm, Viêm Châu cùng Hoàng Châu đã là Thanh Hà đế quốc một phần tử. Nội bộ các loại cơ sở công trình thành lập không ngừng, đồng thời các loại phúc lợi chế độ tồn tại, nhân khẩu tiến một bước tăng trưởng. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc theo nguyên bản 5 tỷ nhân khẩu tăng trưởng đến chục tỷ quy mô. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc đối với mỗi sinh một đứa bé liền cho một phần trợ cấp tình huống, những cái kia mới gia nhập địa khu, nguyên bản nghèo khó không có cơm ăn gia đình nhìn thấy sinh con lại còn cho ăn, một đứa bé liền đầy đủ người một nhà ấm no. Nếu như nhiều sinh mấy cái, đầy đủ cả nhà ăn uống no đủ, còn có có dư, cái này có thể so sánh trồng trọt còn muốn có lời. Thế là những này gia đình liền bắt đầu liệu mạng sinh con. Một ít gia đình cơ hội là lấy một năm một cái tốc độ, liên tục sinh 10 cái thậm chí là càng nhiều, cái này liền để Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu tiếp tục buộc phát thức tăng trưởng. Thời gian 20 năm, Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu đột phá 1 tỷ, không gì hơn cái này nhiều nhân khẩu, tương đối toàn bộ đế quốc rộng lớn quốc thổ đến nói, vẫn còn có chút hoang vắng. Trừ bỏ Trung Châu đã là phồn hoa vô cùng bên ngoài, cái khác châu đạo quận huyện đều là bình thường, Bắc Nguyên Châu hơn trăm triệu cây số vương thổ địa chỉ có mười mấy ức nhân khẩu. Hoàng Châu cùng Viêm Châu chung vào một chỗ cũng không đến 2 tỷ, đến Nội Hải Châu, mặc dù hải vực diện tích rộng lớn, nhưng hòn đảo tương đối ít, nhân khẩu càng là chỉ có 200 triệu. Như thế tính toán xuống tới, Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu đều tập trung tại Trung Châu địa khu, có thể nói ở nơi đó nhân khẩu đông đúc, nếu như một chút Tà Ma cùng Ác Ma nhìn thấy nhiều như vậy nhân khẩu, sợ rằng sẽ thèm chảy nước miếng. Phát triển không đều đều, Thanh Hà Đế quốc không thể không chế định nhân khẩu di chuyển chế độ, cổ vũ Trung Châu nhân tài tiến về cái khác châu đạo tiến hành sinh hoạt, bất quá tổng thể đến nói, không quá thuận lợi. Nhưng kia cũng là vấn đề nhỏ, một cái đế quốc có chục tỷ nhân khẩu, mỗi một năm ra đời con mới sinh đều có 5 ức, như thế quy mô nhân khẩu tăng trưởng, đối với Thanh Hà Đế quốc đối ngoại mở rộng mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Mỗi khi chiếm lĩnh một cái địa khu, bởi vì trong nhân khẩu đội luôn có thể tìm tới người thích hợp mới đi quản lý tại tổ chức một nhóm nhân khẩu di chuyển chiêu mộ tổ chức một nhóm di dân cái kia một mảnh địa khu liền chiếm xuống tới tại cái này vượt qua trục tỷ nhân khẩu tăng trưởng xuống thanh hà đế quốc tương lai nhân khẩu phát triển bảy biện ra chỉ số tăng trưởng cho dù là chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa tương lai cũng sẽ chen bể tinh cầu đồng thời hiện hưu trợ cấp chế độ quá mức phong phú cùng cổ vũ sinh dục chế độ cũng quá mạnh chế tính tỷ tí như nói yêu cầu trưởng thành liền kết hôn sinh con bằng không sẽ có xử phạt đây đối với thanh hà đế quốc nhân tài bồi dưỡng mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều Thế là tại Thanh Hà đế quốc tổng nhân khẩu đột phá trục tỷ về sau Thanh Hà đế Quốc đổi mới một đời mới sinh dục trợ cấp đem người trưởng thành cưỡng chế kết hôn sinh dục trên tuổi tác điều 10 năm nói cách khác theo chế độ sửa đổi về sau hải tử chỉ cần lựa chọn tại 28 tuổi trước đó kết hôn sinh con liền có thể đồng thời sau khi kết hôn trong vòng 10 năm có được 3 đứa hải tử liền sẽ không tiếp nhận trừng phạt đồng thời đối với hiện hữu sinh dục trợ cấp cũng tiến hành sửa đổi theo mỗi một đứa bé con đều trợ cấp hiện tại đề sướng mỗi một gia đình sinh dưỡng ba đứa hải tử đến 5 đứa bé làm cái gia đình này có vượt qua 5 cái vị thành niên hải tử liền sẽ không cho trợ cấp đương nhiên nếu như cái này phụ mẫu lựa chọn đem hải tử bồi dưỡng sau khi thành niên tại sinh dục năm cái đồng dạng là còn có trợ cấp đồng dạng sinh dục trợ cấp từ lúc mới sinh ra hồi nhỏ kỳ trợ cấp đến 16 tuổi cũng chính là đến trung học tốt nghiệp kể từ đó toàn bộ xã hội cái tiêu cùng nhiệt sinh dục hình thức bắt đầu hạ xuống đoán chừng thanh hà đế quốc tương lai mấy chục năm nhân khẩu tăng tốc sẽ hạ xuống rất nhiều nhưng căn cứ vào khổng lồ nhân khẩu cùng toàn dân tu luyện mang đến tuổi thọ đề cao nhân thể cơ năng đề cao một người ở trong xã hội công tác thời gian cũng sẽ không ít rất nhiều đồng thời thanh hà đế quốc còn thiếu đối với nuôi trẻ trợ cấp một bộ phận đầu nhập, tính được tiết kiệm một bộ phận chi tiêu đối với này địch phong nhìn xem sửa đổi pháp luật nhưng không nói gì thêm dù sao hiện tại đế quốc trục tỷ nhân khẩu về sau hàng năm sẽ còn là ước làm cơ sở nhân khẩu tăng trưởng một năm tăng trưởng mấy cái tinh linh đế quốc tổng nhân khẩu cùng vượt qua thế lực khác tưởng tượng bây giờ cách thương cổ tinh phi thăng thế giới mới còn thừa lại hơn một nửa một điểm thời gian đợi đến tiến vào thế giới mới xác định thương cổ tình tương lai sẽ không đang thay đổi thế giới hoàn cảnh thanh hà đế quốc cùng thần giới tại làm dự định mới Chương 610: Đế quốc phát triển 2. Mà bây giờ chục tỷ nhân khẩu, đối với thần giới đến nói, chính là mỗi một ngày đều là hải lượng tín ngưỡng chi lực sinh ra, đại lượng tín ngưỡng chi lực, cấp tốc cất cao thần giới chư thần thực lực. Dù sao thế giới, thần minh tín đổ đều là mấy chục vạn trăm vạn quy mô đều xem như rất nhiều, mà Thanh Hà đế quốc thì là chục tỷ đặc biệt là Địch Phong tính sáng tạo chế tạo ra thế giới tinh thần, thông qua phong phú văn hóa hoạt động sinh ra hải lượng tín ngưỡng. Cái này có thể so sánh mỗi ngày cầu nguyện cao nhiều, chỉ có điều chúng sinh tạp niệm nhiều một chút mà thôi. Tại khổng lồ tín ngưỡng chi lực cơ số xuống, Địch Phong thông qua thần giới thiên đạo lực lượng tăng lên. Tiến giai thành trung vị thần. Địch Phong mấy vị phu nhân cũng đều tiến giai thành trung vị thần. Tỷ như nói, Tiểu Kiêu tại Hải Lượng tín ngưỡng lực lượng dưới sự trợ giúp, lĩnh ngộ quy tắc, gen đúc ra một bản hạ vị thần thần khí, dừng dậm chuyện cổ tích sách, đồng thời ngay tại chế tạo quân thứ 3 truyền thuyết chi thư. Không chế quái đạn đồ dám, dừng dậm chuyện cổ tích sách, Tiểu Kiêu cũng hướng về thư tịch chi chủ, cố sự chi chủ con đường giáo bước tiến lên. Mà đại kiều cũng lĩnh ngộ âm luật quy tắc, có âm nhạc quyền năng, đối với mục nát quy tắc tiến hành kéo dài. Không chỉ có như thế, trước sau sinh ra những cái kia khái niệm thần, cũng theo người tu luyện số lượng gia tăng, thực lực bản thân tăng lên. Hiện tại, tám vị khái niệm nghề nghiệp thần đều đạt tới trung vị thần tình trạng, đồng thời rất nhanh liền có thể tiến giai thành thượng vị thần đến lúc đó, có thượng vị thần chiến lực. Địch Phong đối với tranh bá toàn bộ tinh cầu cũng có lòng tin. Bất quá Địch Phong còn là có tự biết hiển nhiên, hiện tại còn không phải bành trướng thời điểm. Toàn bộ thương cổ tinh lớn như vậy, không chừng nơi nào đều ẩn giấu đi một chút siêu cấp cường giả, hay là muốn chú ý cẩn thận làm chủ đồng thời hiện tại thần giới phát triển toàn bộ nhờ Thanh Hà Đế quốc cái kia nội tình, nếu như cấp tốc mở rộng, Thanh Hà Đế quốc ổn định liền không còn tồn tại, đến lúc đó, phản đến sẽ là những cái kia đại lượng chiếm lĩnh địa khu hỗn loạn để Thanh Hà Đế quốc phát triển ra hiện vấn đề kể từ đó còn không bằng vú vàng chiếm lĩnh một cái địa bàn tiêu hóa một cái địa bàn đồng thời phát thêm rủ thông qua đại lượng tín ngưỡng chi lực tất cao thần giới chư thần hạn mức cao nhất hiện tại từ khi thanh hà đế quốc thành lập trên trăm năm thời gian nhóm đầu tiên cấp cường giả đều đi đến cao tầng có sung túc tài nguyên dùng để tăng thực lực lên hiện tại là hoàng kim cấp chiến lực lớn giếng phun thời kỳ ước chừng là 50 năm về sau sẽ là ám kim cấp chiến lực giếng phun mà tại qua một hai trăm năm thanh hà đế quốc truyền thuyết cấp chiến lực cũng sẽ là không ngừng xuất hiện mà tại qua mấy trăm năm làm bán thần cùng hạ vị thần đều sẽ thỉnh thoảng sinh ra Sau đó phi thăng thần giới, làm thần giới chi chủ, địch phong thực lực sẽ trở nên vô cùng cường đại đến lúc đó, địch phong đều có thể dùng xuống vị thần tác vì binh sĩ, xây dựng thần giới quân đoàn. Hiện nay, địch phong ở tại thần giới phát triển, cố gắng tăng thực lực lên, chỉ cần không có đại nguy hiểm, địch phong cũng không gặp qua hỏi tham giới sự vụ đương nhiên, chính mình phu nhân bắt đầu lại từ đầu thành lập cái kia mê vụ thần giáo, hay là muốn chiếu cố một chút. Mà gần nhất, là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, ở vào Tây đại lục mê vụ thần giáo trị hạ, ngoại ý muốn sinh ra một đôi thánh đồ huynh hai cái thánh đồ xuất hiện, liền đại biểu cho hai cái bán thần cấp mê vụ sứ đồ, đây đối với thần giới đều là thần cấp chiến lực, không có bán thần đứt gãy sẽ có một chút lầm dịu. Cái này một đôi linh muội, vốn là một chỗ bị thổ phỉ nghiền ép thôn xóm, tuổi nhỏ lúc, cả nhà bị giết, hai tiểu hài tử trở thành thổ phỉ nô lệ, mỗi một ngày trải qua bị đánh chửi sinh hoạt. Nhưng là hai đứa bé này tại như thế gian khổ hoàn cảnh, như cũng bảo trì chính mình ngưng ngạnh ý chí cùng đối với sơn tặc giết chóc hầu như không còn tín niệm. này thẳng đến mê vụ thần giáo kỵ sĩ đoàn đi tới cái kia một mảnh địa khu, đem toàn bộ sơn trại hủy diệt, tất cả thổ phỉ đều bị chém giết sạch sẽ mà đối với cứu vất chính mình mê vụ nữ thần, hai huynh nội tự nhiên là trở thành tín đồ, hơn nữa còn là cuồng tín đồ. đồng thời bởi vì bản thân linh hồn tinh khiết thiên phú, tại trở thành cuồng tín đồ một khắc này, tự động tấn thăng làm thánh đồ. một khắc này bị hai tiểu hài tử cầu nguyện tượng thần quang mang đại thịnh chiếu rọi phương viên mấy chục dặm, như thế trang diện, để kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ lập tức nghiêm túc, biết đây không phải một chuyện đơn giản, trong đêm đem hai tiểu hải tử đưa đến mê vụ thánh điện. trải qua dò xét phát hiện hai cái này huynh nội vì thánh đồ, dùng một lần sinh ra hai cái thánh đồ, đối với khúc thượng đến nói, ngay lập tức liền nghĩ đến phải thật tốt bồi dưỡng hai người bọn hắn chỉ cần bọn hắn thành tài như vậy chính mình liền có thể giải phóng mà ở vào thần giới Vương Chiêu quân cũng biết chính mình thuộc hạ sinh ra hai vị thánh đồ ngay lập tức thần hàng ban cho hai huynh muội thần lực hạt giống bởi vì hai huynh muội hiện tại bất quá là 13 tuổi còn là một đứa bé ngoài định mức trưởng kỳ sinh hoạt tại sơn tạc sơn trại ăn đều là cơ thừa dẫn đến hai huynh muội nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ được cứu đến thời điểm là đen gầy thân thể cơ hồ là như là tuổi khô tóc khô héo chỉ có một đôi mắt mang tinh khiết ánh mắt để người nhìn qua liền mang theo một cô hy vọng dạng này tố chất thân thể không thể lập tức tiến hành sứ đồ hóa Đầu tiên muốn để bọn hắn trở nên phải mạnh, tố chất thân thể tăng lên, mà lại trở thành sứ đồ cũng không phải nếu là một cái mù chữ, còn cần bồi dưỡng hai đứa bé tăng quan, học tập một chút tri thức. Bởi vậy, Vương Chiêu Quân cho hai đứa bé thể nội lưu lại chính mình sứ đồ hạt giống. Từ khúc thực tự mình bồi dưỡng hai huynh muội, dạy bảo bọn hắn tri thức, đấu khí. Có Vương triêu Quân ban cho thần lực hạt giống, cái hạt giống này sẽ hấp thu Vương Chiêu Quân nắm giữ tín ngưỡng chi lực, cái này hấp thu sẽ là một chút xíu. Theo hai huynh muội tu luyện, tín ngưỡng chi lực bên trong trộn lẫn lấy mê vụ thần lực dung nhập hai huynh muội thể nội. Kể từ đó, Hai huynh muội tốc độ tu luyện sẽ là một ngày một cái bộ dáng. Thăng đến trưởng thành, hai huynh muội sẽ hoàn thành thân thể chuyển hóa, tự động tiến giai thành truyền thuyết cấp, trở thành hai cái mê vụ sứ đồ. Đến nơi bán thần cấp dựa theo Vương Chiêu Quân ý nghĩ, trong tay tín ngưỡng chi lực số định mức dùng một lần bồi dưỡng hai cái bán thần sứ đồ tiêu hao quá lớn. Thế là, cái này tín ngưỡng chi lực chia 10 năm chậm rãi rót vào hai cái sứ đồ thể nội, để bọn hắn tại truyền thuyết cấp dừng lại 10 năm thật tốt vận dụng thực lực, sau đó hoàn thành bán thần cấp thể giai, trở thành bán thần cấp mê vụ sứ đồ, thay thế Vương Chiêu Quân tại hạ giới xử lý rất nhiều chuyện. Không chỉ có như thế, bởi vì hiện tại Địch Phong cùng các phu nhân chỉ có Vương Chiêu Quân có thánh đồ, tương lai có thể bồi dưỡng thành bán thần chiến lực, bởi vậy tương lai hai huynh muội không chỉ là phải vì Vương triêu Quân chân chạy, còn muốn vì Địch Phong cùng cái khác các phu nhân chân chạy, xử lý một chút xuống giới sự vụ. Lúc nhận được Vương Chiêu Quân thần dụ, Khúc Thược rõ ràng nhiệm vụ, cũng bắt đầu tại trong thánh điện mang hải tử, đồng thời mệnh lệnh thần giáo chậm dần mở rộng, chuyên chú vào nội bộ phát triển đợi đến 5 năm sau, hai đứa bé tiến giai thành thuyết cấp, đến lúc đó có ba cái chuyển thuyết cấp chiến lược, như vậy tại đối ngoại mở rộng, liền có đầy đủ sức chiến đấu, 5 năm này cũng coi như được tiếp tục tích lũy sức mạnh. Kể từ đó, thời gian trôi qua, Tây đại lục cái này, một cái cây đinh sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn, tại Thanh Hà Đế quốc bên này, cũng đối ngoại có mới mở rộng. Cái này mở rộng, chủ yếu chính là sinh ra tại Nam Bộ quần đảo Hải vực, cùng đối với núi châu chiến lược bên ngoài một cái ngoài định mức thu hoạch. Chương 611, nhiều đường tình hình chiến đấu. Chương 611, nhiều đường tình hình chiến đấu. Nam Bộ quần đảo Hải vực. Thanh Hà Đế quốc ở trong này thành lập di châu, xác định ở trong này thống trị địa vị, ngay lập tức phát động đối ngoại mở rộng chiến lược. Lấy hạm đội chủ lực mở rộng, những này vương quốc hạm đội tại vượt qua hắn cánh buồm chiến hạm hơi nước chiến hạm mấy đời phủ văn kim loại chiến hạm cùng giả đạn, đạn đạo, hệ thống khống chế hỏa lực khống chế hỏa pháo đã kích xuống, từng nhánh hạm đội bị nhẹ nhõm phá hủy. trên bầu trời có không trung lơ lửng bình đài điều tra, trên mặt biển có từng nhánh hạm đội du đãng, đồng thời phối hợp đặc biệt nhằm vào địch nhân siêu phẩm siêu phẩm bộ đội. những cái kia vương quốc từng tòa hòn đảo luân hãm, trên biển đường biển bị chặt đứt, những này vương quốc lấy một cái tốc độ cực nhanh luân hãm, mà tại chiếm lĩnh những hòn đảo kia, đại lượng chỉ an nhân viên cùng quan viên liền chú, cấp tốc đem những hòn đảo này ổn định, chỉ dùng thời gian hơn 2 năm. Vòng thứ nhất đối ngoại mở rộng liền hoàn thành, mấy cái quốc gia trở thành Thanh Hà Đế quốc Di Châu một bộ phận, để Di Châu phạm vi thế lực theo nguyên bản 10 triệu cây số vương mở rộng đến 20 triệu cây số vương đương, nhiên, cái này diện tích là bao quát Hải Dương diện tích, 20 triệu cây số vương phạm vi thế lực, trong đó có bảy thành là Hải Dương đương nhiên chiến đấu như vậy, cũng gây nên trong khu vực dưới nước các loại thế lực đối kháng, nhưng theo đối với Atlant Đế quốc trường kỳ trong chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc Hải Dương vũ khí chiến tranh càng nhiều, đồng thời càng thêm có tính nhắm bảo. Chỉ cần những cái kia đối với nhân loại có uy hiếp, khác biệt lại không thể cùng hóa chung tộc, cùng đối địch bè lũ ngoan cố thế lực đều không còn một ngớm phá hủy, chỉ có một ít tính cách ôn hòa, đồng thời đôi cá còn có thể hóa thành nhân loại hai chân nhân ngư tộc, bao dài một bộ mang cá biển nhân tộc cũng có thể hóa thành nhân hình hải yêu tộc, còn có làm trên biển nị dạ thông linh thú bộ phận hải thú chủng tộc được đến bảo tồn. Cái khác tất cả thế lực bị dưới nước dạ đã khóa chặt, sau đó từng mai phủ văn ngư lôi cùng đạn đạo đạc kích, tất cả nhân khẩu không còn một ngống bị tiêu diệt. Mở rộng gấp đôi lãnh thổ, nhưng tương đối cái khác châu đến nói, cái này diện tích hay là có chút nhỏ, nhưng là vòng thứ nhất liền mở rộng gấp đôi phạm vi thế lực, đầy đủ di châu châu bộ tiêu hóa thời gian rất lâu dạng này chiến tranh cũng sinh ra một cái chỗ xấu đó chính là đang bị thanh hà đế quốc di châu mới nhất thế lực tiếp xúc đến địa phương những thế lực kia cũng không nguyện ý cùng thanh hà đế quốc tiếp xúc dẫn đến di châu chiến khu trừ phi là đối ngoại mở rộng bằng không cũng chỉ có thể ở nội bộ di châu hoạt động bất quá đối với di châu đến nói lại không phải một cái phong bế hoàn cảnh di châu phía sau thế nhưng là một cái cường thịnh đế quốc các loại tài nguyên không thiếu phong bế ngược lại là một một chuyện tốt tại nuốt vào nhiều như vậy lãnh thổ về sau di châu bắt đầu vì đó năm năm nội bộ tiêu hóa đồng thời vì vòng tiếp theo mở rộng dự trữ nhân tài Di Châu mở rộng mang đến một cái tốt bắt đầu, mà tại Sơn Châu một bên khác cũng bắt đầu một bộ phận mở rộng. Theo Sơn Châu tây bộ dọc theo bờ biển trên đường giao thông bị đả thông, dọc tuyến bến cảng thành thị đều chiếm được bước đầu kiến thiết. Sau đó Sơn Châu nội bộ đối với một bộ phận cần di chuyển đến nhân khẩu, toàn bộ bổ sung đến tây bộ bờ biển chỗ các nơi bến cảng. Tại đầu này đường tiếp tế quán thông về sau, không chỉ là dọc tuyến xâm nhập Sơn Châu dãy núi chiến tranh thuận tiện rất nhiều, mà tại đầu này mạch xuống một bên khác, Sơn Châu một bên khác những cái kia Vương quốc liền tự động tiến vào Thanh Hà Đế quốc tầm mắt. Thanh Hà Đế quốc bây giờ thi hành chính là mở rộng chiến lược, chỉ cần có thể cam đoan vững vàng. Nội bộ ổn định, như vậy liền sẽ một mực mở rộng xuống dưới. Bởi vậy, trừ bỏ Sơn Châu cái này đại công trình, Viêm tại Thanh Hà Đế quốc tổng sở chính vụ chủ Tinh Trung, Sơn Châu cùng Viêm Châu hai cái chiến khu rút đi ra Một chi 100,000 người hạm đội, cùng 200,000 lục quân, 50,000 nhân viên hậu cần, cùng 30,000 chính vụ nhân viên, cùng 10,000 máy móc nhân viên kỹ thuật, tạo thành một chi khai thác quân đoàn. Cái này một chi lâm thời quân đoàn dọc theo Sơn Châu Tây bộ bờ biển cùng đường biển đồng thời xuất phát, mang theo sung túc vật tư hướng thông đạo bên kia cái kia Vương quốc xuất thủ. Cái này bị tuyển định làm mục tiêu Vương quốc Tên là Phỉ Sa Vương Quốc, Vương Quốc vị trí dãy núi Tây Nam phương hướng, tới gần Hải Dương. Vương Quốc quốc thổ diện tích tại 2 triệu cây số vuông, nhân khẩu 100 triệu, nội bộ chủng tộc lấy nhân loại làm chủ, bao quát bộ phận tinh linh tộc, bán tinh linh, bộ phận thú nhân tộc cùng bán thú nhân chủng tộc. Toàn bộ Vương Quốc chính thể vì thống nhất chế độ, Từ Quốc Vương nắm giữ Vương Quốc toàn bộ quyền lực, thuộc hạ quý tộc đất phong tương đối nhỏ, không có ảnh hưởng đến Vương Quốc thế cục. Phỉ Sa Vương Quốc hệ thống tu luyện vì nghề nghiệp truyền thừa hệ thống lại thêm đa thần giáo tín ngưỡng, có thể nói là mười phần phong phú. Bất quá trải qua Thanh Hà Đế Quốc điều tra, Cái này phỉ Sa Vương quốc từng cái thần giáo thần minh đều chỉ là bán thần cấp, thậm chí là truyền thuyết cấp uy thần, cũng không có một vị chân chính thần minh. Mà nghề nghiệp truyền thừa hệ thống thì là quốc vương nắm giữ kỳ vật hiệu quả, phóng xạ toàn bộ vương quốc hiệu quả, để trị hạ bách tính tại 6 tuổi đến 12 tuổi ở giữa đều có nhất định tỷ lệ thức tỉnh ra một cái nghề nghiệp cùng nhất định nghề nghiệp kỹ năng đồng thời theo mỗi một lần tiến đến giai, còn có thể thu hoạch được một cái hoặc là nhiều cái tương ứng nghề nghiệp kỹ năng. Bất quá vương quốc tựa hồ là chỉ là tăng cường đối với những này kẻ thức tỉnh mỗi dưỡng cũng không có ghi chép dạng này hệ thống tu luyện phương thức cùng nghề nghiệp kỹ năng bình thường phương pháp tu luyện chỉ là một cái liều sát xuất quá trình một người bình thường nếu như thức tỉnh nghề nghiệp như vậy liền sẽ xoay người bằng không cả một đời đều là tầng dưới chót không tồn tại cái khác địa vị xã hội cải biến con đường như thế xem ra cái này vĩ sa vương quốc còn là một cái phong kiến quốc gia tầng dưới chót bách tính sinh hoạt gian nan như thế hoàn cảnh cũng trở thành thanh hà đế quốc một cái chinh phục mục tiêu nghề nghiệp truyền thừa hệ thống là một cái phi thường nghề nghiệp đặc thù hệ thống bây giờ thanh hà đế quốc nội bộ Ngay tại từ không tới có đều tự chủ đi tới quá trình này. Toàn bộ quá trình không cần kỳ vận, toàn bộ dựa vào đối với nghề nghiệp cùng siêu phàm lực lượng nghiên cứu. Tại Thanh Hà Đế quốc hiện tại ngay tại kinh lịch quá trình nghề nghiệp hệ thống bởi vì thần minh xuất hiện, đồng thời theo truyền thừa dần dần cố hóa tại trong huyết mạch. Mỗi một vị con mới sinh sinh ra về sau sẽ tại nhất định niên hạn thức tỉnh ra tương ứng nghề nghiệp. Đối với cái này thức tỉnh nghề nghiệp tốc độ tu luyện muốn thật nhanh, đồng thời còn có thức tỉnh nghề nghiệp truyền thừa kỹ năng sử dụng càng thêm vật tiện. Bất quá Thanh Hà Đế quốc tình là chính mình nghiên cứu khai phát, đồng thời thông qua tạo thần đản sinh ra huyết mạch nghề nghiệp hệ thống, hiện tại đã là bán thành phẩm. Đoán chừng đang đợi được mấy chục năm sau, mấy cái nghề nghiệp hệ thống thần đều tiến giai thành chủ thần, đồng thời bắt đầu sinh ra hạ vị chi nhánh thần, như vậy cái nghề nghiệp này hệ thống liền xem như triệt để cố hóa ở trong huyết mạch. Chỗ tốt như vậy chính là, thức tỉnh nghề nghiệp nhất định là phù hợp tự thân, tốc độ tu luyện sẽ gấp bội tăng lên, càng thêm dễ dàng sinh ra cường giả, mà lại không cần làm sao kiểm nghiệm thiên phú, chỉ cần làm từng bước căn cứ chính mình thức tỉnh nghề nghiệp tu luyện liền có thể. Chương 611, nhiều đường tình hình chiến đấu, 2. Đồng thời, nếu như tương lai Thanh Hà Đế quốc hủy diệt, thậm chí thần minh vẫn lạc, Đều không chỉ hoán đã khắc vào trong huyết mạch thận tàng chức nghiệp truyền thừa hệ thống đồng thời thần minh sẽ còn bởi vì huyết mạch gia tăng, dần dần khôi phục. Mà chỗ xấu, chính là dạng này truyền thừa sẽ trở nên cố hóa, người tu luyện cơ hội là không cần suy nghĩ, chỉ cần làm từng bước liền có thể trở thành một tên cường giả. Như vậy càng nhiều người tu hành đối với năng lực mới khai phát, đối với kỹ năng mới học tập hứng thú liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, kể từ đó, toàn bộ hệ thống tu luyện liền sẽ dần dần trở nên sơ cứng đối với này liền cần cao cấp thống trị thế lực dẫn dắt hiện nay có thanh hà đế quốc cùng cao cấp hơn thần giới tại như thế không có chút nào sẽ trở thành vấn đề ngược lại là rất nhiều chỗ tốt đồng thời theo nghề nghiệp hệ thống khái niệm thần trở thành chủ thần tự thân nghề nghiệp hệ thống kỹ năng kho không ngừng đổi mới thăng cấp đem tất cả kỹ năng toàn bộ khắc vào nghề nghiệp trong huyết mạch một người như vậy có thể nói trời sinh liền có thể tại kỹ năng kho có tỷ lệ thức tỉnh ra cái gì phù hợp chính mình kỹ năng tỷ như nói nhị dạ bên trong người nhị này sẽ là thủy thủ tính như vậy theo thực lực tăng lên cùng tiến lên Tuy thời có khả năng thức tỉnh ra cái gì đẳng cấp thủy thuộc tính nhận thuật đương nhiên, chính mình học tập cũng không có vấn đề. Chẳng qua hiện nay Thanh Hà Đế quốc nhị giả hệ thống, huyết mạch chỉ có tộc ngũ du mã kỳ cùng các loại phong ấn nhân thuật, đến nội vũ chi hạ, thiên thủ, kỳuga, kakuza, rốt sự kỳ dạng này huyết mạch đều không có, cùng những huyết mạch này có quan hệ nhận thuật đều không có. Cứ như vậy, tương đương với người nhị giả này hệ thống không hoàn chỉnh. Bây giờ Thanh Hà Đế quốc chỉ có bồi dưỡng được đến trăm vạn nhị giả khai phát ra các loại đơn thuộc tính phổ thông nhân thuật, cùng tiểu mới tiên thuật hệ thống, cùng thông qua thuộc tính dung hợp khai phát đi ra huyết kế giới hạn. Tỷ như nói nước phong băng độn Thủy hỏa sôi đột, hỏa thổ dung đột, khí hậu mù đột, khí hậu thuộc tính không hoàn toàn giấy đột vân vân. Thanh Hà Đế quốc nĩ giả hệ thống, dứt bỏ số sủ kỳ cùng phân tán huyết mạch gia tộc, trả cơ giả tổng cộng là có 7 loại, theo thứ tự là phong, lửa, nước, lôi, thổ, âm, dương. Trong đó đơn độc một loại thuộc tính sử dụng, chính là một loại đồ thuật, mà âm dương thuộc tính, bởi vì đặc thù sẽ hình thành đặc thù vận dụng kỹ xảo, hình thành từng loại đặc thù bí thuật. Tỉ như nói, khống chế cái bóng, bồi dưỡng nhân thú, tăng phúc tự thân vân vân, mà mỗi hai chủng loại tính đều có thể tiến hành huyết kế giới hạn, hình thành một loại mới mới độn thuật hệ thống tỉ như nói trước đó băng đột, dung đột, sôi đột, cùng tư đột, nhanh chóng đột, minh đột, một đột vân vân, mà lại bởi vì hai chủng loại tính khác biệt tỷ lệ, còn có thể hình thành khác biệt đột thuật. Mà tại Thanh Hà Đế Quốc, bởi vì địch phong đối với nỉ dạ đại lượng bổ dưỡng, căn cứ vào Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu quy mô, hiện nay phục dịch các loại nỉ dạ số lượng đã là vượt qua trăm vạn. Những nỉ dạ này bên trong bao quát, phong ấn kết giới nỉ dạ, chữa bệnh nỉ dạ, phục dịch tại giã chiến quân đoàn nhĩ giả quân chiến đấu nhĩ phục dịch tại an toàn bộ chiến đấu nhĩ giả cùng tình báo nhĩ giả, cùng xử lý nghiên cứu khoa học nhĩ giả. Nhiều như vậy nỉ dạ thông cảm xuống. Khai phát nhận thuật cũng là siêu cấp quy mô, không chỉ là bảy loại thuộc tính trả cờ dạ lẫn nhau 21 loại huyết kế giới hạn đều hoàn thành khai phát đồng thời còn có hai loại không hoàn toàn phối trộn đặc thu huyết kế giới hạn độ đồ thuật. Đồng thời số lượng này càng là có 450 loại, mà tại huyết kế giới hạn phía trên còn có càng thêm cường đại ba loại thuộc tính trả cờ dạ cùng một chỗ dung hợp vết máu đào thải. Mặc dù cái này vết máu đào thải nắm giữ trở ngại cần thiên phú cực cao, nhưng là thanh hà đế quốc như thế nghỉ dạ cơ số xuống cũng khai phát đi ra mấy chục loại, đồng thời ba loại trả cờ dạ phối hợp phương thức thế nhưng là càng nhiều hơn loại đa dạng. Tại phía trên còn có bảy loại trả cờ dạ huyết kế thu nạp bây giờ những này nhẫn thuật đều bị khắc vào nhĩ dạ chi thần kỹ năng trong kho cung cấp có thiên phú nhĩ dạ chức nghiệp giả thức tỉnh đồng thời đến tiếp sau địch phong còn thí nghiệm phải chăng có thể đem những nghề nghiệp này thần kỹ năng kho chuyển vào thế giới tinh thần để có cống hiến người có thể càng thêm an toàn hiệu suất cao học tập kỹ năng đồng thời địch phong còn đặc biệt tìm kiếm lấy phải chăng có cái khác đến từ nhĩ dạ thế giới cái khác huyết mạch nhĩ dạ dù sao cũng là rộng lớn như vậy thương cổ tình dung hợp thời điểm thế nhưng là có đến từ vô số chủng tộc luôn có loại khả năng này cuối cùng trải qua địch phong tìm kiếm thật đúng là để địch phong tìm tới một loại Tại Sơn Châu trong chiến tranh, tại Sơn Châu cái kia đến hàng vạn mà tính thế lực lớn nhỏ bên trong, có một cái làng Nĩ Dạ, thuộc hạ hơn 10 vạn nhân khẩu, siêu phàm chiến lực hơn 5.000 người, người mạnh nhất một vị Hoàng Kim Cấp. Dạng này thể lượng bất luận là tại Sơn Châu dãy núi nội bộ thế lực bên trong, còn là Thanh Hà Đế Quốc trước mặt, đều là nhỏ thể lượng. Nhưng chính là người Nĩ Dạ này hệ thống, nhưng lại có một loại tên là Thiên Thủ Nĩ Dạ gia tộc. Trải qua địch phong tự mình so sánh, cái này Thiên Thủ gia tộc chính là cùng tộc Cụ Dụ Mạ cùng một tiên tổ gia tộc, coi là một cái ngoài ý muốn niềm vui, tính được bổ sung Nĩ Dạ hệ thống một lỗ hổng. Mà tại chiến tranh bên này. Bởi vì Phỉ Sa Vương quốc tình huống không tính mạnh, mà lại đơn độc một cái vương quốc thế lực, Thanh Hà Đế quốc bây giờ 300,000 bộ đội tinh nhuệ, tại vũ khí trang bị ưu thế dưới tình huống, đầy đủ. Tại siêu tập nhất định tình báo, vật tư chuẩn bị sẵn sàng về sau, một trận đối với bây giờ Thanh Hà Đế quốc đến nói, chỉ có thể là tính được trung tiểu quy mô chiến tranh bắt đầu. Lấy một vị tân nhiệm trung tướng thống soái cái này một chi bộ đội, theo hải lục không đồng thời tiến công, lấy cầm xuống Phỉ Sa Vương quốc làm mục đích chiến dịch bắt đầu được bộ, nên lâm thời quân đoàn lục quân bộ đội quân tiên phong chính diện hỏa pháo tấn kích, đánh dụng Phỉ Sa Vương quốc quân doanh, thông qua siêu phàm tiểu đội mở ra pháo đài cửa chính nhất cử công chiếm cái này một tòa pháo đài, cấp tốc cầm xuống cái này một tòa pháo đài về sau, hậu phương đường sắt cùng đường cái cấp tốc bị đội công trình xây dựng đến pháo đài nội bộ đồng thời ở trong pháo đài xây dựng sân bay, nhà ga, cùng nơi để hàng, làm lục địa chiến tuyến một cái hậu cần điểm tiếp tế, làm một tòa trấn giữ biên cảnh pháo đài bị công hiến, như vậy tại pháo đài hậu phương thành thị tựa như là trên tất thị cá mặc người chém giết. Dọc theo đường bộ tiến công 200.000 lục quân cấp tốc lấy quân, sư làm đơn vị, hướng bốn phía tán, không ngừng công chiếm xa vương quốc từng tòa thành thị. Cùng lúc đó Trên mặt biển, cái này một chi lâm thời binh đoàn hải quân tập kích phía Sa Vương quốc tất cả bến cảng thành thị, ngay lập tức phá hủy phía Sa Vương quốc tất cả hải quân chiến hạm đồng thời, từng nhánh hải quân sư đoàn bộ binh đổ bộ, chiếm cứ những này bến cảng thành thị, bất quá bởi vì sư đoàn bộ binh nhân số không đủ, tạm thời là không có tiến công, mà là lấy giữ vững những này bến cảng làm cơ sở, đồng thời đem những này bến cảng thành thị bố trí vì từng tòa pháo đài đồng thời theo Chiến tranh thuận lợi, chiếm cứ càng nhiều địa bàn, tương đối 2 triệu cây số Vương Vương quốc, Thanh Hà Đế quốc binh lực phân tán, 300.000 hải lục quân đội có chút không đủ. Nhưng lúc này, nhìn xem nơi này tiến công thuận lợi, Lâm Thời binh đoàn thẳng cấp làm một cái cánh quân, đến tiếp sau 300.000 lục quân cùng 50.000 quân chi viện vào chỗ, bắt đầu dọc theo mở ra khắp nơi thông đạo tiến vào Phỉ Sa Vương quốc. Mà vì đối mặt Phỉ Sa Vương quốc truyền thuyết cấp, bán thần cấp chiến lực, một vị trung vị thần khái niệm thần hàng lâm, đồng thời mang lên đa số truyền thuyết cấp chiến lực, tỏa chấn toàn bộ chiến trường. Chương 612: Chiến tranh cùng quản lý. Chương 612: Chiến tranh cùng quản lý. Phỉ Sa Vương quốc, một trô bến cảng. Lúc này Phỉ Sa Vương quốc tất cả bến cảng đều bị Thanh Hà Đế quốc đổ bộ bộ đội công chiếm. Lúc này, trong thành thị bách tính đều tiến hành quân sự quản chế. Mỗi một hộ bách tính không được ra ngoài, trên đường phố, từng chiếc xe tăng, xe bọc thép, cùng các loại cỗ xe không ngừng theo thành khu đường đi xuyên qua đồng thời, bến cảng trên bến tàu, hậu cần hạm thuyền vận chuyển đến một nhóm kiến trúc vật liệu, đối với cái này bến tàu tiến hành xây dựng thêm, tại nguyên bản trên bến tàu, khổng lồ đăng lục hạm bỏ neo ở bên kia, từng chiếc chiến xa, còn có từng đội từng đội tác chiến binh sĩ theo đăng lục hạm bên trên đi ra. Tại vòng thứ nhất tiến công lấy được to lớn chiến quốc, bộ đội tác chiến cấp tốc công chiếm phỉ Sa Vương quốc đại lượng thành thị, chiếm cứ đại lượng thôn trấn, đồng thời tiêu diệt tù binh phỉ Sa Vương quốc ước chừng 500,000 bộ đội tác chiến. Hiện tại những tù binh này đang bị phân biệt, sau đó phân tán thành từng nhánh tù binh đội sửa đường bắc cầu, tiến hành lao động. Bất quá bởi vì chiến tranh thuận lợi, nhóm đầu tiên 300,000 bộ đội tác chiến phân tán tại phỉ Sa Vương quốc Bao La quốc thổ bên trên, liền có chút không đủ dùng. Nhưng có chiến quả, nhóm thứ hai bộ đội tác chiến cấp tốc ở hậu phương tập kết, thông qua đường bộ cùng đường biển hướng tiền tuyến vận chuyển. Những này bộ đội tác chiến bên trong bao quát một chút một đường tắt chiến giả chiến quân, cũng bao quát tuyến hai đóng giữ bộ đội, cùng một cửa hàng mới hậu cần nhân viên quản lý, dùng cho tiếp nhận bị chiếm cứ thành thị thôn trấn. Tại những này bến cảng thành thị, bởi vì những thành thị này bản thân ven biển có nhất định thương nghiệp quy mô, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc cũng không chuẩn bị động tác lớn. Trước nghiêm phong bến cảng phụ thành chủ, thông qua tư liệu trải vớt trong thành thị các nơi nhà kho, quân doanh, phụ thành chủ trực thuộc thương hội, đoạt lại số lớn vật tư đồng thời thanh lý trong thành thị thừa dịp loạn đả cướp lưu manh ác bá, thanh lý trong ngục giam hết thảy mọi người, đem tất cả thành thị nhân viên quản lý đều trải vớt một lần, nguyện ý lưu lại liền thật tốt công tác. Không miễn ý tập kết trực tiếp giải tán đồng thời đem toàn bộ thành thị biến thành một cái quận xây dựng các cấp sở chính vụ bao quát quân trưởng quận úy chỉ an nhân viên tư pháp nhân viên chờ một chút trọng yếu bộ môn toàn bộ thay đổi một nhóm đến từ thanh hà đế quốc hành chính nhân viên cấp tốc tiếp quản toàn bộ thành thị tại sở chính vụ xây dựng tiếp quản toàn bộ bến cảng thành thị lúc từng đám đổ bộ bộ đội tác chiến cấp tốc vào chỗ đem mấy vạn bộ đội tác chiến vận chuyển đến trong thành thị theo bộ đội vào chỗ trừ bỏ lưu lại một cái hải quân sư toàn bộ binh đóng giữ cái bến cảng này thành thị đổ bộ một cái ra chiến quân cấp tốc chế định ra đối ngoại nhiệm vụ tác chiến. Quyết định bốn phía nhiều cái tiểu thành thị cùng đại lượng tôn trấn bắt đầu một vòng mới chiến tranh. Tại có bộ đội uy hiếp, sở chính vụ xây dựng hoàn tất, toàn bộ thành thị chỉ là phong bế năm ngày thời gian, rất nhanh, thành thị phong bế bị mở ra, tất cả cư dân khóa có thể ở trong thành thị tự do hoạt động, nhưng là không thể ra khỏi thành đối với các loại sinh hoạt vật tư. Thông qua hậu phương theo viêm châu dự trữ vật tư bên trong vận chuyển đến một nhóm. Đối với mỗi một nhà mỗi một câu hạ lượng cung ứng, cam đoan cư dân thành phố không đói chết. Cùng lúc đó, sở chính vụ bắt đầu phổ biến thanh hà đế quốc tiền tệ thay thế phỉ xa vương quốc vàng bạc đồng tệ. Đồng thời để tất cả thương nhân tại mới thành lập bộ thương mại cửa ghi tên đăng ký đồng thời, thành thị trị an nhân viên tại đầu đường mở lộ thiên tòa án, tại chỗ xử quyết mấy cái tại chiến tranh thời kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Á Bá. Sau đó mượn nhờ dạng này uy thế, tuyên bố tất cả mọi người có thể tới cái này lộ thiên tòa án báo cáo, đã từng phỉ xa vương quốc các quý tộc làm bẩn thịu tội ác sự tình, phỉ xa vương quốc không xử lý, nhưng thanh hà đế quốc cho các ngươi xử lý đồng thời, đối với trong thành thị mỗi một nhà mỗi một hộ đăng ký tạo sách, thống kê nhân khẩu cùng cơ bản tin tức. Như thế rèn luyện một lần lưu lại hành chính nhân viên. Có thể nói Thanh Hà Đế quốc chỉ dùng 2 tuần thời gian, liền liền khống chế toàn bộ bến cảng thành thị các phương diện, đồng thời tiến hành trình độ nhất định quản lý. Theo Thanh Hà Đế quốc đến, một cây phủ văn tín hiệu cơ trạm bị dựng thẳng lên đến, càng nhiều phủ văn tín hiệu cơ trạm bắt đầu không ngừng ở trong thành thị bên ngoài kiến thiết, đồng thời thông qua phủ văn tín hiệu cơ trạm, đại lượng thiết bị điện tử cũng bắt đầu đầu nhập sở chính vụ các bộ môn vận dụng. Đồng thời, đến từ Viêm Châu cấp thấp phủ văn điện tử thương phẩm liền theo càng nhiều sinh hoạt vật tư vận chuyển đến cái này một tòa bến cảng thành thị. Cái khác bến cảng đều là như thế quản lý, mà lúc này. Tiền tuyến cũng chỉ là mới chiếm cứ vài tòa thành nhỏ, bắt đầu đối ngoại mở rộng đang bị đột nhiên đánh ngổ về sau. Thanh Hà Đế quốc một phương diện tại lấy một cái siêu cấp tốc độ nhanh một ngày trên trăm cây số tiến về phía trước, mà Phỉ Sa Vương quốc cũng không ngừng bộ tổ chức đội phòng ngự, lấy chức nghiệp giả quân đoàn, cùng pháp sư trận địa pháp thuật phối hợp ra trận địa ma pháp cũng tại một chút địa điểm ngăn lại Thanh Hà Đế quốc tiến công. Mặc dù lần lượt chặn đánh hiệu quả không lớn, nhưng sau khi kịp phản ứng, điều động cả nước lực lượng, xây dựng mấy triệu bộ đội tác chiến từng đám đầu nhập chiến trường, mà Phỉ Sa Vương quốc nội bộ những cái kia thần giáo cùng cung phụng cấp chiến lực đều xuất hiện ở trên chiến trường ngay từ đầu những truyền thuyết này cấp chiến lược xuất thủ còn có thể diệt đi một chút chiến đấu danh nhưng rất nhanh thanh hà đế quốc đỉnh cấp chiến lược vào chỗ một vị trung vị thần xuất thủ chấn áp phỉ sa vương quốc trong nước mấy cái bản thần diệt đi mấy cái truyền thuyết cấp chiến lược như thế chiến lệnh phỉ sa vương quốc nhìn thấy như thế sức mạnh hàng đầu phản kháng bắt đầu yếu bớt không ngừng co vào phòng tuyến tại không kiên trì nổi về sau lựa chọn thần phục đến tận đây toàn bộ chiến trường tiếp tục một tháng thời gian một cái diện tích 2 triệu cây số vương vương quốc liền trở thành thanh hà đế quốc mới chiếm lĩnh địa đỉnh cấp chiến lược các chế để thanh hà đế quốc tại chiếm cư ưu thế giới tình huống cấp tốc lấy xuống phỉ sa vương quốc sau đó, đầu hàng phỉ sa vương quốc hoàng thất bảo tồn bộ phận tài sản, đời thứ ba bên trong không cho phép toàn quân tham chính đến nội những quý tộc kia, trừ bỏ tội ác tẩy trời người, những người khác được đến bảo tồn. mà phỉ sa vương quốc bị một phân thành hai, chia phỉ sa chủ nhà cùng phỉ sa tây đạo. mà lấy xuống một cái nam vương nước, đại biểu cho thanh hà đế quốc đi ra hướng nam mở rộng bước đầu tiên. chẳng qua hiện nay thanh hà đế quốc nội bộ đại khái bên trên còn là lấy chỉnh đốn làm chủ, bởi vậy chỉ có tại ngũ mấy chục triệu bộ đội tác chiến, cho dù là bây giờ tổng nhân khẩu đột phá 10 tỷ, như cũng đang không ngừng kéo lên dưới tình huống, bộ đội số lượng cũng không có tiếp tục gia tăng. Mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc cần thiết đại lượng quân đội địa phương, trừ bỏ Bao La trên cương vực đóng quân bộ đội bên ngoài, còn có phòng bị thất quốc liên minh một chi mấy triệu đại quân. Bắc Hải Hải vực đối ngoại thăm dò hơn trăm vạn hải quân bộ đội, Hải Châu chiến khu tuần sát tác chiến Bao La hải vực khổng lồ hải quân, cái này một chi bộ đội ngay tại chấp hành vây quét cuối cùng làn Đế quốc tàn quân, cùng đối phó cái khác hải dương thế lực nhiệm vụ. Chương 612: Chiến tranh cùng quản lý 2. Còn có Di Châu đối ngoại khai thác bộ đội, cùng Sơn Châu lúc này đã là đầu nhập vào hơn ngàn vạn bộ đội tác chiến đều chiến trường, nhiều như rừng xuống tới mỗi một ngày bởi vì chiến tranh thanh hà đế quốc đều cần tiêu hao hết hải lượng tài nguyên. bất quá mỗi lần đối ngoại mở rộng, chỉ cứ rộng lớn hơn trên thổ địa cũng có được các loại tài nguyên, nhưng tài nguyên này khai phát cùng mới sản xuất cũng có thể làm dịu đại bộ phận chiến tranh cần thiết. chính là bởi vì dạng này bốn phía đều cần trọng binh, nhằm vào xuôi nam bộ đội cũng không tính là nhiều, chỉ cứ phỉ sa vương quốc trôi rút đi trăm vạn bộ đội có thể nói đã là cực hạn. vì cam đoan chiếm lĩnh địa khu an toàn, những bộ đội này còn đối với phỉ sa vương quốc một chút bình dân bách tính tiến hành chiêu mộ, tổ chức huấn luyện trở thành tuyến hai chỉ an bộ đội, phối hợp chính mình nhị tuyến bộ đội sử dụng. dứt khoát chính là. Phỉ Sa Vương quốc đối với tầng dưới chốt bách tính không tính là tốt, bách tính sinh hoạt tin tưởng vững chắc, không có sinh ra quốc gia nào ý thức, tại Phỉ Sa Vương quốc hoàng thất tuyên bố đầu hàng về sau, cũng liền nguyện ý gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Bởi vậy mới chiêu mộ 500.000 tầng dưới chốt bách tính, chỉ cần phát cho lương thực cùng tiền trợ cấp, cũng thuận lợi hoàn thành, cam đoan một đường bộ đội tác chiến có thể giành tay, phòng bị bốn phía. Dù sao đây chính là một cái đại đế quốc thế lực, nếu như đơn độc đối phó, phương nam rất nhiều vương quốc căn bản sẽ không là đối thủ. Mà Thanh Hà Đế quốc xuất hiện, để những này vương quốc bắt đầu cố ý khăng tiếp xúc, hình thành một cái liên minh tới đối phó xuôi nam Thanh Hà Đế quốc nhưng bất quá chiếm cứ của áo phỉ xa vương quốc 2 triệu cây số vương quốc thổ cùng 100 triệu nhân khẩu liền đầy đủ chiếm lĩnh bộ đội khai phát một đoạn thời gian mà lại thanh hà đế quốc chủ yếu tác chiến mục tiêu còn là sơn châu chinh chiến đối với phương nam vương quốc thế lực tạm thời không phải như vậy cảm thấy hứng thú mà chiếm cứ phỉ xa vương quốc hiện tại chia hai cái đạo quản lý chỗ tốt chính là viêm châu bộ đội tại trừ Bỏ đông bắc tây ba phương hướng tại phương nam có một mảnh địa khu cũng có thể từ nơi này tiến công sơn châu đối với sơn châu hình thành triệt để vòng đây kể từ đó Ta cảm thấy thừa dịp hiện tại chúng ta còn có Phỉ Sa Vương Quốc truyền thuyết cấp cùng bán thần cấp chiến lực, còn có thần giới đến võ đạo thần toa chấn. Nhân cơ hội này một đường dọc theo Phỉ Sa Vương Quốc hướng đông tiến công. Viêm Châu, đối với Sơn Châu bộ tổng chỉ huy liên hệ đế quốc bộ tổng thăng lưu chuyển lên liên quan tới đối với tiếp xuống chiến dịch thảo luận. Chúng ta có thể chậm dần đối với Sơn Châu khai phát, gạt tây rút đi hai triệu bộ đội tác chiến, theo Phỉ Sa Vương quốc hướng đông, cùng theo tinh linh đế quốc bên kia hướng tây đồ vật đối với tiến bảo, công chiếm kể sát Sơn Châu nam bộ những cái kia vương quốc, lấy những này vương quốc làm hậu căn bộ, gia tăng nam bộ bộ chỉ huy. Theo nam hướng bắc đối với Sơn Châu tiến công. Kể từ đó, chúng ta chính là tứ phía vây quanh Sơn Châu, như vậy đối với Sơn Châu chinh chiến sẽ càng thêm cấp tốc. Ta đoán chừng chí ít là có thể tiết kiệm 5 đến 8 năm dự tính thời gian. Tổng chỉ huy, đề nghị của ngươi đã bị Hoàng đế bệ hạ biết được hiện tại bảo trì không thay đổi, cụ thể hồi phục sẽ tại Bộ Tổng tham nhưu thảo luận về sau trả lời. Làm cái này một phần tác chiến báo cáo đưa đến hậu phương Bộ Tổng tham trên mặt bàn, một đám nhân viên tham nhưu cấp tốc phân tích, đồng thời từ quân sự nội các một đám các đại thần thảo luận. Trải qua nhiều lần thảo luận về sau, liên quan tới cái này một phần kế hoạch tác chiến được đến phê chuẩn, cho phép chấp hành. Theo hiện nay Sơn Châu chiến khu rút đi 3 triệu bộ đội tác chiến, trong đó 1 triệu chi viện phỉ xa Vương quốc, từ tây sang đông một đường công chiếm ven đường Vương quốc, mà đổi thành một đường xuyên qua Tinh Linh Đế quốc phía tây thông đạo, xuôi nam công chiếm nơi đó một cái tên là gió lớn Vương quốc, sau đó lấy cái kia Vương quốc làm cơ sở, từ đông sang tây tiến công, một đường công chiếm ven đường Vương quốc. Bởi vì lần này chiến tranh là từ Sơn Châu bộ chỉ huy chiến khu phụ trách, bởi vậy tổng binh lực liền nhiều như vậy, chỉ cho phép tại ven đường Vương quốc chiêu mộ 5 triệu nhị tuyến bộ đội hiệp trợ duy trì trị an. Bởi vậy Tổng cộng 4 triệu bộ đội tác chiến đối mặt Sơn Châu dọc tuyến mấy vạn cây số mấy chục cái lớn tiểu vương quốc, binh lực giật gấu vá va vai. Bất quá chiến tranh quyền hạn lấy xuống liền có thể. Tổng chỉ huy nhìn xem những này vương quốc tại Sơn Châu còn không có hoàn toàn đánh hạ trước khi đến, đều lệ thuộc vào Sơn Châu chiến khu, nhận Sơn Châu chiến khu thống nhất chỉ huy. Cứ như vậy, những này vương quốc nhân khẩu, tài nguyên, nhưng là muốn so càn coi, nhân khẩu khuyết thiếu Sơn Châu tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, tổng chỉ huy đoán chính mình chiêu mộ một nhóm nhân khẩu rời vào Sơn Châu chiếm lĩnh địa khu không là vấn đề. Đến lúc đó cũng coi như được gia tăng sơn châu bao la trên thổ địa nhân khẩu số lượng, có thể cam đoan dọc tuyến nhất định hậu cần vấn đề. tại tỷ như nói, núi nhiều địa phương, mỏ cũng nhiều, thông qua lần này tranh chiến, có thể bắt được đại lượng tù binh, đem những tù binh này di chuyển đến các mỏ lớn trận tiêu hao hết, cũng có thể sản xuất đại lượng tài nguyên. báo cáo, cái này do lớn vương quốc nguyện ý thần phục với đế quốc chúng ta, chiến tranh bắt đầu, làm hai triệu các binh chủng bộ đội tác chiến đến lúc, liền nên đón một cái tin tốt tốt. bởi vì cùng thanh hà đế quốc vì lân cận, cái này do lớn vương quốc nhìn thấy thanh hà đế quốc chiến lực, đồng thời còn quan sát được sơn châu chiến dịch tình huống. Tại không có cùng thanh hà đế quốc phát sinh thời kỳ chiến tranh, cái vương quốc này còn là cùng thanh hà đế quốc tiến hành nhất định mậu dịch. Rõ ràng thanh hà đế quốc sức chiến đấu gió lớn vương quốc, khi thấy tại chính mình trên đường biên giới, từng nhánh bộ đội tại tập kết đều không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể rõ ràng thanh hà đế quốc là muốn làm gì, căn bản không có phản kháng lực lượng gió lớn vương quốc trên dưới cân nhắc lại tác về sau. Tại thanh hà đế quốc chuẩn bị kỹ càng lúc trước thời hạn đưa lên đầu hàng sách, toàn bộ gió lớn vương quốc, quốc thổ diện tích một triệu, nhân khẩu 60 triệu, bộ đội tác chiến 3 triệu, hệ thống tu luyện lúc đơn giản võ đạo hệ thống, toàn bộ vương quốc đầu hàng, không hưởng phí một minh một tốt, vì thế. Địch Thanh Hà còn là tự mình tiếp kiến một vị này do lớn Vương quốc quốc vương cho phép hắn hai đội vợ tự không được tham quân cùng tham chính so với bình thường nước vương thiếu một đời. Thanh Hà đế quốc hai triệu bộ đội tác chiến tiến vào chiếm giữ do lớn Vương quốc, do lớn Vương quốc đổi thành do lớn đạo 3 triệu bộ đội tác chiến bất động tính vào sơn châu tuyến 2 trị an bộ đội trong đó kẻ ưu dị bổ sung đến các giã chiến quân chiến tổn lỗ hổng bên trong đồng thời một đầu đường cái cùng một đầu đường sắt theo tinh linh đế quốc phía tây thông đạo vùng núi xuyên qua tiến vào gió lớn đạo đồng thời một đường hướng tây kéo dài mà bởi vì do lớn Vương quốc toàn bộ đầu hàng trừ bỏ một chút tội ác tẩy trời quý tộc cần xử lý. Cái khác quý tộc mặc dù hủy bỏ tước vị, nhưng tự thân tài sản đều chiếm được bảo tồn, cả nhà cũng mười phần an toàn, sinh hoạt không có phát sinh biến hóa. Những cái kia do lớn vương quốc quan viên, tự động chuyển thành do lớn đạo các cấp quan viên. Bất quá nguyên bản do lớn vương quốc chính trị hệ thống cần dựa theo thanh hà đế quốc sở chính vụ hệ thống cải tạo, thêm ra một chút chỗ trống, liền từ thanh hà đế quốc quan viên đảm nhiệm, đồng thời tất cả do lớn đạo các cấp quan viên tự động giáng cấp làm phó tay, tất cả trấn huyện, quận, đạo chức vị chính từ thanh hà đế quốc nhân viên đảm nhiệm đang tiến hành chính vụ sau một thời gian ngắn, từ những này chức vị chính nhân viên quan sát, nhìn xem những người kia đáng giá bồi dưỡng sau đó đưa đến thanh hà đế quốc chính vụ đại học học tập cải tạo đến nỗi có vấn đề thì là từ thanh hà đế quốc đơn độc thành lập kiểm tra hệ thống xử lý kể từ đó thanh hà đế quốc hướng do lớn vương quốc điều động 50,000 các cấp quan viên hoàn thành đối với do lớn đạo không chế đồng thời bởi vì do lớn vương quốc cấp tốc đầu hàng giá chiến quân đánh lén do lớn vương quốc tây bộ tới gần vương quốc cấp tốc mở ra một lỗ hổng cấp tốc đánh vào cái vương quốc này nội địa chương 613 thời gian trôi qua chương 613 thời gian trôi qua mấy triệu đại quân đổ vật đối với tiến vào đồng sự đối với chiếm lĩnh địa khu, thanh hà đế quốc xuất động đại lượng quản lý nhân viên, làm được chiếm lĩnh một nơi liền có thể cấp tốc tiếp quản. mà trên mặt nổi địch nhân từng cái truyền thuyết cấp hoặc là ẩn tàng bán thần cấp chiến lược tại đối mặt thanh hà đế quốc trung vị thần trước mặt, không đáng giá nhắc tới đối với những truyền thuyết này cấp trở lên chiến lược, không phải đánh giết chính là đầu hàng. Tự hồ là thời gian trôi qua một hồi lâu thời gian, tại cái này trong vương quốc nguyên bản đỉnh tiêm chiến lược đều chiếm được nhất định tăng lên, cơ hồ là mỗi một cái vương quốc đều nhìn thấy một hai cái truyền thuyết cấp hoặc là một vị bán thần cấp chiến lực ở sau đó trong chiến tranh địch phong ở tại thần giới liền không có rảnh rỗi. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền từ một cái truyền thuyết cấp chiến lược hoặc là bán thần chiến lược thần phục đối với dạng này chiến lược đã không phải là Thanh Hà Đế quốc có thể xử lý. Dù sao thân là hoàng đế con trai trưởng mới là Ám Kim cấp trình độ, mượn nhờ Đế quốc khí vận mới có thể phát huy ra truyền thuyết cấp chiến lược. Nhưng là Thanh Hà Đế quốc phía sau là định phong cùng một loại các phu nhân thành lập thần giới, một đám chí ít là trung vị thần chiến lược. Ở trong cái thương cổ tinh này cũng là đỉnh tiêm một nhóm đối với thần phục truyền thuyết cấp bán thần cấp chiến lực định phong thông qua vô tự chi thư khế ước mỗi người bọn họ kỳ vận, đồng thời để hắn đem tự thân lĩnh ngộ đến quy tắc dung nhập thần giới thiên đạo bên trong. Kể từ đó, Địch Phong liền có thể làm được đối với những này đầu hàng các cường giả không chế, để hắn không có can đảm phản kháng Thanh Hà Đế quốc. Về sau, truyền thuyết cấp chiến lược căn cứ hắn tình huống, phân phối đến các chiến khu, hoặc là trấn thủ một phương, hoặc là làm một chi quân đoàn chiến lược. Mà bán thần cấp, toàn bộ phi thăng thần giới, bây giờ thần giới chính là bởi vì khuyết thiếu nhân khí, to lớn thần giới trở nên chống rỗng chỉ có hơn 10 cái thần cùng hơn 20 cái truyền thuyết cấp, hoặc là bán thần cấp tiểu thế giới giới chủ cùng phụ thuộc. Bởi vậy, những này bán thần gia nhập, để thần giới nhiều một chút nhân khí, Địch Phong ở tại thần giới trên mặt đất vạch ra một mảnh nhỏ địa phương, làm những này bán thần lãnh địa. Những này bán thần có chút là tự mình tu luyện, làm được tự chủ. Đến nỗi những cái kia tín ngưỡng thần, bởi vì bản thân liền là bị tín ngưỡng bên trong chúng sinh tạm niệm ô nhiễm, đang bị địch phong không chế về sau, trực tiếp là trở thành thần giới một bộ phận. Cho dù là không cần địch phong không chế, cũng vô pháp phản kháng đối với những này bị ô nhiễm tín ngưỡng bán thần tại nhân giới bảo tồn hắn tín ngưỡng, nhưng là không thể đang tiếp tục tính cưỡng chế truyền giáo đồng thời đem tất cả thu thập được tín ngưỡng lực lượng trải qua một cái đơn độ cỡ. Nhỏ thế giới tinh thần, tịnh hóa về sau tín ngưỡng lực lượng trừ bỏ duy trì thế giới tinh thần, làm tịnh hóa người ban thường. Thần giới chia về sau, ước chừng sẽ có 3 thành thuộc về những này tín ngưỡng thần đang hấp thu tinh khiết tín ngưỡng lực lượng, lại thêm đối với bản thân chúng sinh tạp nghiệm một chút xíu tình hóa, cuối cùng vẫn là có thể trở thành một cái bình thường tín ngưỡng thần. Tại Thanh Hà Đế quốc tuyệt đối đỉnh tiêm chiến lực, cùng thuộc hạ đại lượng tinh nhuệ quân đoàn trước mặt, những cái kia dựa vào Sơn Châu Sơn Mạch Vương quốc sẽ không là đối thủ. Chỉ dùng thời gian hơn một năm, những này Vương quốc cái cuối cùng Vương quốc thần vụ, Sơn Châu chiến khu hoàn thành hợp, triệt để bao vây Sơn Châu. Tiếp xuống, chính là kiến thiết những này mới chiếm lĩnh Vương quốc. Đội thành đạo quân huyện, để nó trở thành chiến khu phương Nam bộ chỉ huy hậu cần căn cứ đồng thời đối với những này vương quốc nội bộ chiêu mộ một nhóm binh sĩ, bổ sung chiến khu theo chiến tranh chiến trường mở rộng dẫn đến bộ đội tác chiến nhân viên không đủ vấn đề. Những này Lâm thời chiêu mộ bộ đội tác chiến đều là nhị tuyến bộ đội, phụ trách địa phương chỉ an, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, một bộ phận kẻ ưu dị tiến vào một đường ra chiến quân, một bộ phận một khoản khác tiền giải nghệ, một bộ phận phân phối tới chỗ đảm nhiệm dân binh đội trưởng, chỉ an nhân viên chờ một chút chức vụ đồng thời. Thanh Hà Đế quốc động tác lớn liên tục chinh phục hơn 10 cái lớn tiểu vương quốc, đối với phương nam rất nhiều vương quốc đến nói, quả thực chính là một cái cự đại rung động. Một cái đế quốc, mặc dù còn không biết lúc này Thanh Hà Đế quốc đến cùng là bao lớn, nhưng là hiện tại thể hiện ra ước chừng 5 triệu bộ đội tác chiến, cùng rất nhiều đỉnh tiêm chiến lực, cũng không phải là đơn độc vương quốc có thể chống cự. Nếu như không nguyện ý thần phục, như vậy cũng chỉ là liên hợp đối địch. Mà thừa dịp Thanh Hà Đế quốc hoàn thành chiến lược, rất nhiều bị Thanh Hà Đế quốc chấn nhiếp vương quốc bắt đầu liên hợp. Cuối cùng, một cái bao hàm 25 cái lớn tiểu vương quốc phương nam liên minh thành lập. Toàn bộ liên minh lấy cao nhất quốc hội liên minh làm liên minh cao nhất quyết sách đơn vị. Toàn bộ tối cao nghị hội nhất, mỗi một cái vương quốc căn cứ tự thân thực lực, phân phối khác biệt nghị viên nhân số. Sau đó tại những nghị viên này bên trong tuyển chọn một cái đảm nhiệm nghị trưởng, nhiệm kỳ 5 năm, có thể liên nhiệm hai giới. Mà mỗi một quốc gia nghị viên số lượng, cuối cùng lấy mỗi một quốc gia nhân khẩu cùng quân đội tỷ lệ là chủ. Mỗi ngàn vạn quốc dân cùng không chủ lực bộ đội tác chiến tại chung vào một chỗ có được một cái danh ngạch. Trong đó cường đại nhất vương quốc liền chiếm cứ 15 cái nghị viên danh lạch, mà nhỏ yếu nhất vương quốc cũng có ba cái nghị viên danh lạch. Làm 25 cái vương quốc tạo thành liên minh, tổng nhân khẩu đột phá 1.5 tỷ, binh lực tại 30 triệu quy mô. Liên minh chiếm cứ nam bộ lục địa, cùng một cái bán đảo, cùng mấy cái trên biển vương quốc, chung vào một chỗ, quốc thổ diện tích vượt qua 100 triệu. Nha. Theo Sơn Châu chiến khu gửi đi tình báo đưa đến đương nhiệm hoàng đế trong tay, lấy Thanh Hà đế quốc thể lượng, đối phó dạng này một cái liên minh cũng không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ còn không phải đối phó cái liên minh này thời điểm. Cuối cùng, Thanh Hà đế quốc còn là lấy công chiếm Sơn Châu làm chủ yếu mục tiêu, đối với cái liên minh này chỉ cần hắn không chủ động tiến công Thanh Hà Đế quốc vừa mới chiếm cứ rất nhiều vương quốc địa khu, như vậy Thanh Hà Đế quốc liền sẽ không tiến công, lấy phòng ngự làm chủ. Nhưng là, không tiến công không có nghĩa là không đối cái kia một mảnh địa khu phát triển. Bởi vì những này mới chiếm cứ vương quốc bản thân liền có đại lượng bình nguyên, diện tích bao la, nhân khẩu cũng có được gần 800 triệu, tại bây giờ Thanh Hà Đế quốc thông cảm bên trong, cũng coi như được một cố đáng giá coi trọng bộ phận. Thế là, tại phát triển nội bộ lúc, trừ bỏ cơ sở công trình kiến thiết, các loại ẩn tàng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, quân dụng sân bay, cỡ lớn quân doanh, các loại vũ khí trang bị sưởng sửa chữa, cùng đạn đạn pháo loại hình đại quy mô tiêu hao vật phẩm sản xuất nhà máy cùng các loại quân dụng phẩm sản xuất nhà máy cấp tốc tại những này mới thành lập đạo nội thành lập lấy đại lượng quân sự nhà máy cùng đại lượng cơ sở công trình kiến thiết chiêu mộ đại lượng bản địa công nhân cái này liền tương đương với các loại lấy công đời chủ thế cấp tốc ổn định chiếm lĩnh các vương quốc tầng dưới chót bách tính thông qua công tác không chỉ là phát triển còn để bản địa bách tính có tiền sinh hoạt trở nên tốt hơn đối với thanh hà đế quốc lực hướng tâm cũng gia tăng mà tứ phía vây quanh đẩy tới sơn châu vùng núi như thế mang đến ưu thế chính là to lớn. Làm Sơn Châu nội bộ thực lực nhóm nhìn thấy tứ phía đều là Thanh Hà Đế Quốc quân đoàn. Chương 613, thời gian trôi qua, 2. mỗi một ngày, bốn phương tám hướng Thanh Hà Đế quốc quân đoàn liền có thể đẩy về phía trước tiến vào mấy chục cây số, có thể nói còn thừa địa khu đang không ngừng áp sát, để những này vùng núi bên trong thế lực tại không nhìn thấy sinh tồn khả năng, cũng chỉ có thể là lựa chọn thần phục với Thanh Hà Đế quốc. Kể từ đó, một chút còn tính là bình thường một chút vương quốc đảo hướng Sơn Châu chiến khu, một chút biết rõ là không thể nào bị tiếp nhận thế lực chuẩn bị làm liệu mạng một lần. Nhưng là bầu trời có điều tra, không quân cùng mặt đất phối hợp tiến công còn có các loại đạn đạo viễn trình tinh chuẩn đa kích cùng vô thiên cái địa hỏa lực áp chế những thế lực này căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kháng liền bị nổ thành cho số ít cường giả cũng sẽ bị theo quân cao đẳng gia chiến lược chấn áp không còn một ngống xử lý sạch sẽ tỷ như nói một chút tà ma chi địa xâm lấn bên ngoài trung tộc những này là sơn châu chiến khu càn quét mục tiêu sẽ không còn một ngống giải quyết theo thời gian chuyển rời sơn châu chiến khu tình hình chiến đấu ngay tại thuận lợi tiến hành mỗi một ngày đều sẽ có bao nhiêu địa khu bị chiếm cứ tương đối nguyên bản sơn châu phá vi lúc này còn thừa còn không có chiếm cứ địa khu đã chỉ còn lại khoảng 1/3 Căn cứ hiện hữu tốc độ tấn công, chỉ cần 10 năm, chiến dịch liền có thể kết thúc, đến lúc đó, chính là Sơn Châu nội bộ chậm rãi quản lý. Mà tại đoạn thời gian này trong chiến tranh, tại Tây Đại Lục, trải qua khúc thử giải bảo, Thánh Đồ huynh muội trải qua 5 năm học tập, tự thân trưởng thành, đồng thời một thân thực lực tại trong 5 năm này tăng lên, đi tới ám kim cấp đỉnh phong trình độ. Mà trải qua 5 năm bồi dưỡng, huynh mội hai cái cũng không phải là nguyên bản dinh dưỡng không đầy đủ, tóc khô héo, mặt vàng bắp thịt bộ dáng. Ca Ca Tô Tinh trở thành một cái anh tuấn cao lớn thiếu niên, muội muội Nguyệt cũng trở thành một cái đáng yêu mị thiếu nữ. Sư phụ, lúc này, Mê Vũ Thành Mê vụ thánh điện bên trong, khúc thượng đứng ở trước mặt hai huynh muội nhìn xem bây giờ chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến truyền thuyết cấp hai huynh vội, khúc thượng trên mặt cũng mang nụ cười. Năm năm này, các ngươi đều cố gắng ta đều nhìn thấy, nữ thần đại nhân cũng đang nhìn chăm chú các ngươi. Hiện tại các ngươi đã trưởng thành, trong những năm này, các ngươi học xong trung học cùng đại học tri thức, hơn nữa có thể cùng ta lúc đối chiến, đồng cấp chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, còn chấp hành mấy chục lần nhiệm vụ, đánh giết đại lượng tà ma tà tu, có được đầy đủ kinh nghiệm thực chiến. Như bây giờ biểu hiện đã là để ta rất hài lòng, bây giờ các ngươi có thể đột phá, bước vào cao hơn tầng. Vừa nói. Khúc thược quay người đối với tượng nữ thần cầu nguyện. "Đến, theo ta cầu nguyện, để nữ thần đại nhân cho các ngươi hạ xuống lực lượng đột phá, lĩnh ngộ riêng phần mình quy tắc." "Vâng, sư phụ." Đi theo Khúc thược động tác, hai huynh muội nhắm mắt hướng tượng nữ thần cầu nguyện. Trong thần giới, nhìn chăm chú chính mình hai cái Thánh đổ Vương triêu Quân sớm đã chờ đợi một ngày này, ngay lập tức làm ra đáp lại, hai đạo mê vụ thần lực hỗn hợp một phần thuần túy tí tín ngưỡng chi lực dung nhập hai huynh muội trong thân thể. Mà lần này, nguyên bản Vương triêu Quân thả tại hai huynh muội trong thân thể thần lực hạt giống cũng bắt đầu cuối cùng sinh trưởng, đem còn thừa năng lượng cùng hai huynh muội thân thể hòa làm một thể. Tại tượng nữ thần lấp lánh về sau, Hai huynh mội trên thân hai người một cỗ cường thịnh khí thế cấp tốc kéo lên, mà lúc này Khúc Thược đã dừng lại cầu nguyện, quay người nhìn xem hai huynh muội, trong ánh mắt có cảm khái. Rốt cục đến một ngày này, mê vụ thần giáo lần nữa nhiều hai vị truyền thuyết cấp chiến lực, tiếp xuống, có ba cái truyền thuyết cấp chiến lực liền có thể bắt đầu mở rộng, thần giáo cũng không thể một mực tại núi này trong khu hoạt động, cần phải đi ra đi. Theo Tô Tinh, Tô Nguyệt hai huynh muội khí thế trên người cấp tốc kéo lên, riêng phần mình phù hợp mê vụ chi nhánh quy tắc lực lượng ở trên thân hai người hiện hiện. Tô Tinh trên thân, một tầng xương mù màu trắng hiện hiện, cái này một cỗ xương mù có cường đại tính ngăn mòn, đây là Tô Tinh lĩnh ngộ là xương axit quy tắc, mà ở trên người Tô Nguyệt, đồng dạng là một đạo xương trắng hiện hiện, nhưng tương đối cái kia xương axit, Tô Nguyệt lĩnh ngộ là huyết xương mũ quy tắc, riêng phần mình phù hợp quy tắc xuất hiện, dung nhập thân thể của bọn hắn, hai huynh muội lĩnh ngộ những quy tắc này, hoàn thành cuối cùng đột phá, nhảy lên trở thành chuyển thuyết cấp, tự thân sinh mệnh bản chất được tăng lên, tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng trưởng, đồng thời thân là mê vụ sứ đổ, tiến giai ban thần cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại thời gian này vẫn là vô cùng nhanh, làm hoàn thành tiến giai hai người trên thân mê vụ quy tắc huyện hóa thành một bộ trường bảo, đem hai người bao trùm lên đến, giống như là một cái che giấu tung tích vô sư, để người không nhìn thấy chân chính bộ dáng, mà trở thành mê vụ sứ đồ một cái khác chỗ tốt, chính là còn có thể cùng một đầu cùng chính mình phù hợp vũ thú khế ước. Cầu thông mê vụ nữ thần, tại mê vụ nữ thần mê vụ trong lãnh địa, các loại vũ thú trong mê vụ du đáng. rất nhanh, huynh muội hai cái liền cảm ứng được cùng chính mình phù hợp nhất vũ thú, tô tinh chính là một đầu hồ loại ngoại hình vũ thú, mà tô nguyệt thì là một đầu hồ ly ngoại hình vũ thú. tại mê vụ nữ thần thần giới trong lãnh địa, hai huynh muội tinh thần lực cùng hai đầu vũ thú khế ước. Khế ước thành lập trong ngay mắt, tại hạ giới thánh điện bên trong, mê vụ nữ thần tượng thần tán mắt ra bạch sắc quang mang, tại tia sáng kia bên trong, hai đội vũ thú theo trong tia sáng đi ra, bay về phía riêng phần mình kẻ khế ước. Vũ thú hóa thành một đoàn xương mù màu trắng chui vào mê vụ trường bảo bên trong. Giờ khắc này, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt mở to mắt, cảm thụ được thân thể lần này tăng trưởng lực lượng, đồng thời mở miệng nói: "Hình thái chiến đấu." Theo tiếng nói vừa ra, trên thân mê vụ trường bảo chuyển hóa thành màu trắng toàn thân kỵ sĩ giáp, đem hai người hoàn toàn bao vây lại, bất quá tại đầu khôi giáp, Tô Tinh chính là hồ hình, Tô Nguyệt chính là hồ ly đồng sự tại hai người khôi giáp bên trên còn có diên phần mình vũ thú đồ đằng, vũ khí, Tô Tinh trong tay, vũ thú huyền hóa vũ khí xuất hiện, Tô Tinh vũ thú huyền hóa vũ khí là một thanh đầu hổ trường thương ở trong tay Tô Nguyệt, hai thanh đoản đao xuất hiện trong tay. Huyết ảnh dao găm, là cái này hai thanh đoản đao danh tự, có chế tạo huyền cảnh lực lượng. Chúc mừng các ngươi. Nhìn xem võ trang đầy đủ linh mộ hai người, Khúc Thược cười chúc mừng đạo. Vũ trang giải trừ. Rất nhanh, tại cảm nhận một chút hình thái chiến đấu về sau, huynh muội hai người tiếp xúc hình thái chiến đấu, trên thân trường bảo cũng thu lại, lộ ra nguyên bản thường phục. Hiện tại các ngươi đã là trở thành một tiên chân chính mê vụ sứ đồ. Tham kim cấp chiến lực cùng truyền thuyết cấp là hai cái cấp bậc, hiện tại các ngươi cần thiết chính là cấp tốc nắm giữ chính mình truyền thuyết cấp lực lượng, đồng thời đối với các ngươi riêng phần mình lĩnh ngộ được quy tắc muốn lấy được vận dụng, dung nhập vào các ngươi riêng phần mình chiêu thức bên trong, phát huy ra đầy đủ lực lượng. Vâng, sư phụ. Bởi vì lúc trước nữ thần đại nhân thuộc hạ là mê vụ thần sứ đồ chỉ có ta một cái, hiện tại nhiều hai người các ngươi, bởi vậy danh hảo của các ngươi vì số 2 cùng số 3 đối ngoại chính là thứ 2 mê vụ sứ đồ cùng thứ ba mê vụ sứ đồ, trở thành mê vụ sứ đồ có điều động toàn bộ mê vụ thần giáo quyền lực. Nói cách khác, trừ bỏ nữ thần hạ xuống thần dụ, các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là thân là mê vụ sứ đồ cũng có chức trách của mình, chính là cam đoan thần giáo phát triển, vì nữ thần đại nhân cống hiến càng nhiều tín ngưỡng. Mà lại, nữ thần tại cái này Tây Đại Lục thành lập thần giáo, chỗ hạ xuống thần dụ chỉ có một cái, đó chính là phát triển thần giáo, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vâng, sư phụ. Nhắc lên nữ thần đại nhân, huynh muội hai người hết sức nghiêm túc trịnh trọng, nghiêm túc nghe sư phụ mình căn dặn. Chương 614, phát triển. Chương 614, phát triển. Hiện tại hai người các ngươi trở thành truyền thuyết cấp, tiếp cũng coi là có đầy đủ năng lực tự vệ, tiếp xuống, đối với mê vụ thần giáo phát triển, liền muốn dựa vào các ngươi. Khúc thượng đối với chính mình hai vị này đệ tử nhắc nhở liên quan tới mê vụ thần giáo phát triển quy hoạch hiện tại chúng ta mê vụ thần giáo đã chiếm cứ cái này một vùng núi khu vực đông bộ nhân khẩu cũng tại những năm này phát triển đến trăm vạn quy mô chỉ tiếp còn không có một vị hoàng kim cấp kỵ sĩ sinh ra hiện tại chúng ta phía bắc thái quốc còn có nam bộ huyết vực đều phát hiện chúng ta đoán chừng dùng không có bao nhiêu năm chỉ cần chúng ta đang mở rộng như vậy hai cái này thế lực liền sẽ xuất động bởi vậy cùng hắn để bọn hắn tiến công chúng ta hay là chúng ta tự mình ra tay tốt nhất các ngươi riêng phần mình lựa chọn tiến đồ xây dựng thuộc về các ngươi chính mình kỵ sĩ đoàn vì thần giáo mở cương vực Ta sẽ ở hậu phương chủ tính chung quy hoạch, quản lý các ngươi đánh xuống địa bàn. Lần này, chúng ta có truyền thuyết cấp chiến lược, lấy trước hạ thái nước, sau đó nuốt vào huyết vực Bắc Bộ cái này một mảnh bình nguyên, lại chiếm đoạt toàn bộ biên cảnh sơn mạch địa khu, hình thành chúng ta mê vụ thần giáo tiếp xuống phát triển cơ bản bản Khúc thực ở trên địa đồ vẽ một vòng tròn, hình thành một mảnh diện tích chừng 2 triệu cây số vuông diện tích. Trong đó Thái Quốc quốc thổ diện tích 800.000 cây số vuông, huyết vực bị tính vào bộ phận có 700.000 cây số vuông, cùng giao giới sơn mạch khu vực 500.000 cây số vuông. Nếu quả thật đánh xuống nhiều như vậy địa bàn, nhiều nhân khẩu như vậy, chúng ta bây giờ cũng không có đủ nhân thủ đến quản lý đi. Nhìn xem khúc thực quy hoạch, Tô Tinh mang nghi vấn, hướng khúc thực dò hỏi. Cái vấn đề này đích xác tồn tại, nhưng ta mấy năm nay thế nhưng là bồi dưỡng được đến 100.000 thành tính cấp bậc tín độ, đồ, đồng thời đều là hiểu biết chữ nghĩa, đảm nhiệm một phương giáo đường kỵ sĩ hoàn toàn không thành vấn đề 100.000 người, cho dù là tổ đội, cũng có thể phân phối đến hơn vạn tòa thành thị, chỉ cần chúng ta duy trì được thành thị cơ bản bản, có hai người các ngươi truyền thuyết cấp chiến lược, những người kia cũng không dám phản kháng, đến tiếp sau một chút xíu phát triển liền, có thể mà lại, Khúc Thược nhìn xem hai vị đệ tử, cũng tiếp tục giải thích, ta cũng không muốn tại ngắn ngủi mấy năm cầm xuống nhiều như vậy địa bàn. các ngươi chỉ cần 10 năm trong vòng 20 năm hoàn thành cái mục tiêu này liền có thể đến lúc đó, Thanh Hà Đế quốc bên kia hoàn thành đối với Sơn Châu thống trị, duyên hải các nơi căn cứ hải quân cũng đều hoàn thiện, đến lúc đó sẽ có Thanh Hà Đế quốc hải quân vượt biển đến chi viện, đến lúc đó chúng ta liền không thiếu nhân thủ hoàn thành đối với những địa bàn này tiến hành quản lý. Tại Khúc Thược tiếp quản toàn bộ mê vụ thần giáo thống trị địa khu lúc, bản thân liền cùng Thanh Hà Đế quốc có tiếp xúc. Thanh Hà Đế quốc cao tầng cũng đều rõ ràng Hoàng thái hậu đang phi thăng thần giới về sau, tại Tây đại lục mở lại một cái thế lực đối với mê vụ thần giáo phát triển, Thanh Hà đế quốc thượng tầng đều rõ ràng cũng cho nhất định duy trì. Mà lại tương lai Thanh Hà đế quốc tiếp tục mở rộng về sau, cũng sẽ đem cái này một mảnh địa khu đặt vào thống trị điểm này, khúc thực cũng rõ ràng, chính mình mê vụ thần giáo tương lai chính là chỉ phụ trách tín ngưỡng, địa phương quản lý đợi đến Thanh Hà đế quốc nhân viên đến về sau cũng sẽ hủy bỏ. Bởi vậy, đối với quản lý, khúc thực cũng không cần tốn hao quá nhiều công phu, chỉ cần cam đoan tín ngưỡng, làm một cái thế lực trị hạ đều là tín đồ, như vậy cái địa khu này kẻ thống trị cũng không dám quá náo động lại thêm cấp nơi thần điện phụ trách kiểm tra cùng võ lực, liền cam đoan đối với chiếm lĩnh địa khu ổn định. Làm như vậy liền đầy đủ, đợi đến thanh hà đế quốc phái ra đầy đủ quản lý nhân viên tiếp quản địa phương. Đến lúc đó, mê vụ thần giáo chỉ cần duy trì chính mình kỵ sĩ đoàn cùng các nơi mê vụ kỵ sĩ cùng tín đồ bồi dưỡng. Mà đối với thanh hà đế quốc vượt biển đến chi viện, mặc dù còn cần mấy chục năm, nhưng cái kiết đều không phải vấn đề. căn cứ thanh hà đế quốc những năm này chiếm cứ viêm châu cùng hoang châu kiến thiết tại bờ biển tây bên trên kiến thiết một nhóm lớn duyên hải bến cảng thành thị, ở trong đó bao quát đại lượng căn cứ quân sự cùng các loại thuyền chế tạo nhà máy đại lượng hải dương hạm đội đang lấy một cái tốc độ cực nhanh đưa vào biên chế hải quân bộ đội, bao quát nhưng không giới hạn trong đại lượng hàng không mẫu hạm chiến đấu quần. bây giờ hàng không mẫu hạm chiến đấu quần phối trí, có thể nói là thanh hà đế quốc hiện hữu kỹ thuật, võ lực một cái đỉnh điểm, trong một đoạn thời gian rất dài của tương lai, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần chính là thanh hà đế quốc trên biển tuyệt đối chủ lực đến nỗi về sau, kia chính là ta còn phải cho phủ không hạm đội thiên hạ. trải qua mấy chục năm phát triển, thanh hà đế quốc lơ lửng chiến hạm hoàn toàn là dựa theo tương lai vũ trụ hạm đội mô bản chế tạo, chứ bỏ giá thành bất đỏ, nhưng là đối với các loại chiến trường hoàn cảnh tính thế cùng vó lực cường hãn là vô cùng to lớn. Tỷ như nói, phù không hạng đội hỏa lực, liền bao quát cấm chú đạn đạo, cùng khác vào cấm chú ma pháp trận, có thể phát xạ cấm chú đả kích pháp thuật đại pháo. Còn có quân đoàn cấp pháp thuật hộ thân, có thể chống được mấy chục cái cấm chú đánh kích. Mà chỗ mang theo lực quân, căn cứ nghiên cứu vũ khí viện thiết kế, kế hoạch là phối thuộc có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh thích ứng lực chiến đội. Bao quát toàn bộ là điện tử vũ khí xuống ống cùng hỏa pháo, thay thế vốn có thuốc nổ vũ khí cùng không khí áp xúc động lực vũ khí. Vận chuyển hành khách pháo điện từ xe tăng, một cỗ là đủ đối với hoàng kim cấp cường giả tạo thành uy hiếp. Mà đơn binh toàn bộ là bị kín động cơ giáp Bao quát thông thường có thể địch nổi hoàng kim cấp chiến lược động cơ giáp, cùng nhằm vào các chức nghiệp siêu phàm tiểu đội đơn độc thiết kế các loại động cơ giáp. Còn có chuyên môn công thành cấp pháo điện tử, một pháo liền có thể đánh dụng một toàn núi nhỏ. Cùng biệt kiến có thể vận chuyển hành khách các loại phát xạ bình đài nhiều chức năng xe bọc thép. Có thể nói, một chi lục chiến đội, một cái 3000 người đoàn cấp bộ đội, liền có thể chính diện đánh tan một cái giá chiến sư, mà lại tự thân tổn thất không lớn. Nếu như không phải giá thanh đắt đỏ, cùng bây giờ Thanh Hà Đế quốc không dùng đến cao cấp như vậy đồ vật, bằng không, Thanh Hà Đế quốc thật đúng là muốn toàn diện đem mấy ngàn vạn đại quân toàn bộ đội thành phủ không hàng đội chính là bởi vì hàng không mẫu hạm chiến đấu quần làm thanh hà đế quốc trên biển sức chiến đấu mạnh nhất một cái đầy viên thanh hà đế quốc hàng không mẫu hạm chiến đấu quần bao quát hai chiếc vận chuyển hành khách các loại chiến cơ hàng không mẫu hạm hai chiếc chứa đầy lưỡng cư đăng lục hạm hai chiếc vạn tấn chiến hạm bốn chiếc đời bốn đội cấp chiến hạm bốn chiếc đời thứ ba hai đội cấp chiến hạm cùng bốn chiếc dưới nước tàu ngầm cùng một chiếc phủ văn ngư lôi kho vũ khí hạm một chiếc đạn đạo kho vũ khí hạm một chiếc thông tin chiến hạm một chiếc y tế hạm hai chiếc cỡ lớn tiếp liệu hạm một chiếc sửa chữa hạm dạng này một chi hạm đội trên biển cả cho dù là gặp được truyền thuyết cấp chiến lực hạm đội cũng có thể tiến hành chống cự mà tại bờ biển Tây bên trên, lúc này đã là chỉnh biên ra 10 cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, tùy thời có thể viễn dương tác chiến. Căn cứ Thanh Hà Đế quốc phủ không hạm đội điều tra, tại Thanh Hà Đế quốc bờ biển Tây cùng Tây Đại lục ở giữa hơn vạn cây số trên biển, cũng không có cái gì cơ lớn hòn đảo. Chương 614, phát triển 2. Ven đường chỉ có chút ít đảo nhỏ cùng đảo nhỏ tạo thành quần đảo. Thông qua không trung điều tra có thể nhìn thấy, toàn bộ Tây Hải trên biển đều là nước biển. Mà bởi vì thiếu khuyết hòn đảo, thiếu khuyết biển cả, cái này một mảnh biển sâu đại dương bên trong, vốn có tài nguyên cũng không nhiều, phát triển không ra cái dạng gì hải dương thế lực. Càng nhiều hơn chính là các loại hải dương cự thú tại hoạt động, tại đã từng mê vụ cánh đồng dung hợp lúc, vùng biển này bên trên còn là có một chút hải dương thế lực. Nhưng tại sau này biển sâu cự thú tập kích, những này biển sâu cự thú đều có 1000m trở lên hình thể, tự thân chiến lực đều tại hoàng kim cấp trở lên. Từng cái hải dương thế lực không chịu nổi các loại biển sâu cự thú thay nhau tập kích, hoặc là tại dạng này tập kích bên trong hủy diệt hoặc là toàn tộc di chuyển. Căn cứ Thanh Hà Đế quốc lơ lửng bình đài điều tra, liền thường xuyên phát hiện trên đại dương bao la, một chút thân dài nằm cây số, 10 cây số quái vật khổng lồ ở trên biển qua mà lại những này biển sâu cự thú không chỉ là nhắc nhở to lớn, hơn nữa còn có các loại năng lực. Dù sao to lớn hình thể tại cái này tài nguyên có chút cẩn cỗi hải dương là không thể nào chăm chú dựa vào đồ ăn sống sót. Bởi vậy, những sinh vật này có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng năng lượng nguyên tố cường hóa tự thân, đồng thời lấy này đạn sinh ra một chút siêu phàm năng lực. Tỷ như nói, khống chế thủy nguyên tố, khống chế hải lưu, hoặc là phun ra phong bạo, đóng băng hải dương, khuyết tán dòng điện, thậm chí là đánh nát đảo, dâng lên thiên thai cấp bậc hải long quyền Kể từ đó cái này một mảnh đại dương liền trở thành một cái cự đại trở ngại, tại không có hoàn toàn vũ trang thanh hà đế quốc tây hải hải quân tổng bộ cũng chỉ có thể là giữ vững gần biển. nếu như viện dương lời nói như vậy gặp được những này biển sâu cự thú sát xuất phi thường lớn, đến lúc đó chính là từng trạng tàn khốc chém giết. nhưng đối với thanh hà đế quốc đến nói tương lai nhất định là muốn chiếm cứ toàn bộ tinh cầu, lúc này ngăn cản tại đế quốc trước biển sâu cự thú chẳng qua là một địch nhân thôi, là đế quốc nhất định phải giải quyết. bởi vậy tại phối thuộc đầy đủ hàng không mẫu hạm chiến đấu quân về sau thanh hà đế quốc nhắm vào những này biển sâu cự thú tính nhắm vào nghiên cứu phát minh vũ khí. Tỷ như nói, siêu cấp xin cá, siêu cấp hải dương ngưng kết phát trận, siêu cấp trọng lập trận, tiểu mới pha giáp pháo điện tử vân vân. Những vũ khí này cùng trang bị được cài đặt tại một chút chiến hạm cùng cỡ lớn lơ lửng trên bình đại. Dù sao săn giết những đại dương này cự thú, nhất định phải có đầy đủ vũ khí. Tại có vũ khí, có nhân viên, thanh hà đế quốc bắt đầu tính nhắm vào săn giết biển sâu cự thú. Đồng thời dọc theo trên biển số lượng không nhiều hòn đảo làm tiết điểm, một chút xíu mở ra một đầu thông hướng tây đại lục đường biển. Bất quá quá trình này dài đằng đẵng, những cái kia hải dương cự thú không phải dễ đối phó. Vượt qua năm cây số đều đều là ám kim cấp trình độ đều nắm giữ lấy siêu phạm năng lực, mà vượt qua 10 cây số đều là truyền thuyết cấp, có thể chế tạo ra thiên hai, 10 phần khó đối phó. Thậm chí tại cái này một mảnh đại dương bên trong, còn có bán thần cấp hải dương cự thú. Bất quá săn giết một đầu hải dương cự thú, giá trị to lớn, một đầu hải dương cự thú, thân thể làn da, lân thiến, răng, chờ một chút bộ vị có thể chế tạo các loại siêu phạm vũ khí. Tỷ như nói làn ra là khắc họa pháp thuật quyển trục tốt nhất vật liệu, một đầu hải dương cự thú thân dài chỉ ít là một cây số, mà một tấm pháp thuật quyển trục cũng chỉ là 50 cm chiều dài. Kể từ đó một đầu hải dương cự thú liền có thể chế tạo ra hải lượng giá cao giá trị pháp thuật quần chủ, còn có xương cốt răng, phối hợp đặc thù kim loại, rèn đúc ra hoàng kim cấp, ám kim cấp, thậm chí là truyền thuyết cấp vũ khí không thành vấn đề. mà cự thú huyết nhục cũng là ẩn chứa dồi dào năng lượng thuốc bổ, đối với cải thiện tố chất thân thể, tăng lên huyết khí, đối với kỵ sĩ, võ đạo hệ thống tu luyện có to lớn giá trị. những đại dương này cự thú huyết nhục chính là thanh hà đế quốc cao tầng chân quý vật liệu, căn bản không tới phiên tầng dưới chót bách tính nhìn thấy, liền bị toàn bộ tiêu hóa. chính là những đại dương này cự thú to lớn giá trị, liền để tây hải cái này một mảnh đại dương trở thành một cái bà khố. Thanh Hà Đế quốc trừ bỏ đã thông một cái trên biển tuyến đường bên ngoài, có một cái mới thu vào. Mà lại bởi vì Hải Dương cự thú chân quý, địch Phong cũng tự mình xuất thủ diệt sát qua mấy đầu bán thần cấp cự thú, thu hoạch một nhóm bán thần cấp tài liệu, có thể dùng làm rèn đúc thần khí hoặc là bồi dưỡng mình hai đầu tọa kỵ. Mà khúc thực lúc này nói tới 20 năm sau phát triển, chính là căn cứ hiện tại Thanh Hà Đế quốc cho khúc thực tình báo. Bây giờ Thanh Hà Đế quốc chuyên tâm đánh hạ Sơn Châu, sau đó mới có thể là rút đi bộ phận bộ đội phân phối đến cái khác địa khu. Mà đến lúc đó, đường biển quán thông liền sẽ trở nên thuận lợi, đồng thời những này biển sâu cự thú số lượng cũng không phải vô hạn. Tại Trường Kỳ săn giết về sau, những này biển sâu cự thú sẽ nhanh chóng hạ xuống, cho đến những này biển sâu cự thú toàn bộ hủy diệt. Mặc dù những này biển sâu cự thú giá trị to lớn, nhưng là Thanh Hà Đế quốc không cần dạng này có thể uy hiếp hạm đội đế quốc đều định nhân. Những này biển sâu cự thú vận mệnh liền sẽ là như bị Thanh Hà Đế quốc hủy diệt quái vật bộ lạc, không còn một mống toàn bộ tiêu diệt được đến khúc thượng xác định, đối với chính mình mục tiêu tiếp theo có hiểu biết về sau, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt cũng không có nghi vấn, bắt đầu vì tiếp xuống mở rộng bắt đầu chuẩn bị đối với khúc thượng ý nghĩ. Tô Tinh cùng Tô Nguyệt mặc dù không quá tán đồng, nhưng cái phương thức này đích thật là không có vấn đề quá lớn, hơn nữa Còn là nâng lên chính mình cũng. Chưa có tiếp xúc qua Thanh Hà Đế quốc đối với Thanh Hà Đế quốc hiểu rõ, hai người đều là ở trên thư tịch hiểu rõ đến, đồng thời thông qua thần điện phủ văn tín hiệu cơ trạng, liên tiếp đến Thanh Hà Đế quốc mạng lưới, mới là hiểu rõ tin tức. Biết cái này Thanh Hà Đế quốc là nữ thần trưởng phu sáng tạo quốc gia, thực lực cường hãn, vô cùng cường thịnh, mà lại nội bộ cùng bình ổn định, đối với Thanh Hà Đế quốc tân nhiệm, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt hai người đối với khúc thực ý kiến không có phản đối. Cảm thấy, có thể thử một lần, dù sao cho dù có vấn đề, còn là có nữ thần tại, nữ thần có thể giải quyết xuất hiện vấn đề. Như vậy, chuẩn bị đi cúc thượng đối với hai người nói hiện tại các ngươi đều kỵ sĩ đoàn cơ bản bàn đều là một ngàn người đến tiếp sau làm như thế nào phát triển liền muốn nhìn các ngươi vâng sư phụ tại thần điện tu luyện một đoạn thời gian triệt để nắm giữ liên quan tới chính mình lĩnh lộ quy tắc tiếp xuống chính là đối với chính mình quy tắc vận dụng mà đoạn thời gian này tô tinh cùng tô nguyện một ngàn người kỵ sĩ đoàn cũng đều chuẩn bị kỹ càng bất quá bởi vì bây giờ mê vụ thần giáo phát triển có hạn toàn bộ kỵ sĩ đoàn chỉ cho một cái giàn hung, kỵ sĩ đoàn chính phó đoàn trưởng là bạch ngân cấp trình độ một chút tiểu đội trưởng là thanh đồng cấp kỵ sĩ đến nỗi tầng dưới chót kỵ sĩ thì là hắc thiết cấp kỵ sĩ. Xem ra không tính là gì cao đại thượng, nhưng là toàn quân cũng coi như được một chi siêu phản bộ đội đối với Tô Tinh cùng Tô Nguyệt đến nói, có chút tác dụng, nhưng giai đoạn trước tác dụng không lớn, tương lai muốn để chính mình kỵ sĩ đoàn mạnh lên, còn là cần chính mình phát triển, tại chinh chiến trong quá trình, mở rộng kỵ sĩ đoàn quy mô ở trong thần điện nắm giữ năng lực của mình. Tô Tinh cùng Tô Nguyệt riêng phần mình mang chính mình kỵ sĩ đoàn rời đi mê vụ thành, Tô Nguyệt cùng Tô Tinh. Lần thứ nhất ra ngoài chinh chiến lựa chọn đều mục tiêu là nằm ở Thái Quốc cùng huyết vực ở giữa sơn mạch địa khu. Lúc này trừ bỏ mê vụ thần giáo chiêm cứ đông bộ sơn mạch, còn có ước chừng 2/3 còn là nơi vô chủ, mà lại làm hai cái thế lực chỗ giao giới, hỗn loạn nhưng chỉnh thể sức chiến đấu không mạnh, tồn tại đại lượng tầng dưới chót thôn chấn, đúng lúc là thích hợp hai người lần thứ nhất chinh chiến đợi đến thích ứng những tình huống này về sau, đang chuẩn bị tiến công thái quốc cùng huyết vực dạng này địa khu. Chương 615. Mê vụ xứ đồ mở rộng. Chương 615. Mê vụ xứ đồ mở rộng. Sứ đồ đại nhân, phía trước chính là cái này một mảnh vùng núi lớn nhất thành thị, căn cứ điều tra, nhân khẩu tại một vài người. Quan viên hơn 30 cái thôn chấn đều quy về cái này một tòa thành thị thống trị, người mạnh nhất vì thành thị thành chủ, thực lực tại hoàng kim cấp trình độ. Được, ta biết, thông báo kỵ sĩ đoàn làm tốt chiến tranh chuẩn bị, chờ ta mở ra cửa thành, lập tức xông đi vào. Đúng. Từ khi nhận lấy đối ngoại khai thác mệnh lệnh, Tô Tinh cùng Tâu Nguyệt riêng phần mình mang chính mình kỵ sĩ đoàn rời đi hiện tại mê vụ thần giáo chỗ thống trị địa khu. Bởi vì Tô Tinh cùng Tâu Nguyệt có thể nói lần thứ nhất độc lập mang binh chính phạt, bởi vậy không có lựa chọn có khó khăn thái quốc cùng huyết vực, mà là lựa chọn thần giáo chiếm cứ vùng núi Tây bộ vùng núi. Cái này một mảnh vùng núi diện tích đồng dạng là bao la, mà lại bởi vì địa hình phức tạp, có thể lấy chút ít bộ đội đối kháng tiến vào vùng núi lại quân, đồng thời bởi vì địa thế phức tạp, hai cái thế lực cho dù là xuất động đại quân, cũng vô pháp tại vùng núi bên trong tàng ra. Dù sao không phải cái gì thế lực đều giống như Thanh Hà Đế quốc như thế, đi tới chỗ nào, đem đường tu đến nơi nào, còn có mảng lớn không quân áp trận. Lần này, Tô Nguyệt lựa chọn một cái mục tiêu chính là cách thần giáo Tây bộ biên cảnh hơn 10 cây số một mảnh tiểu quận. Bởi vì cái này trong buồn địa có một tòa thành nhỏ, còn có mấy chục cái thôn trấn, nhân khẩu tại chừng ba vạn bởi vậy thần giáo không có lập tức tiến công mà là tính làm cho sinh ra thứ hai mê vụ sứ đổ, thứ ba mê vụ sứ đổ một cái đối thủ. cuối cùng, tô nguyệt lựa chọn cái này tiểu bôn địa, tô tinh lựa chọn một bên khác một con đường, dọc theo từng đầu sơn cốc chinh phục ven đường gặp được tôn chấn. Mê vụ bao trùm, ngay lập tức, tô nguyệt một thân chiến giáp, hình thái chiến đấu triển khai, một tầng mê vụ hướng toàn bộ thành thị bao trùm. đây là tô nguyệt chế tạo ra mang huyễn cảnh mê vụ, chấn giữ cửa thành binh sĩ tại trong hoàn cảnh chủ động đem cửa thành mở ra. ngay lập tức, tô nguyệt người kỵ sĩ đoàn giết vào thành nội, cấp tốc phân công nhân thủ giải quyết thủ thành binh sĩ tiếp quản toàn bộ thành thị cửa thành. Sau đó, tại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, hướng về phủ thành chủ đánh tới. Tại núi này trong khu có thể tự mình thành lập một tòa thành thị, bản thân liền có nhất định năng lực, mà lại tại khai chiến đều trên đường đi, nhất định là thủ hạ chết không ít người. Mà tại thống trị lúc, cái này thành chủ chính là mình cái này một mảnh địa khu tuyệt đối quyền uy, không người nào dám không phục tùng thành chủ mệnh lệnh. Điều này sẽ đưa đến cái này không lớn trong thành thị, cũng là vì thân bộ nhiệm. Thế là, ở vào tầng dưới chốt nhất thôn trấn bị phủ thành chủ cao áp bách, Nếu như gặp phải một cái muốn phát triển. Có lẽ còn có một chút pháp luật nội quy, để tầng dưới chốt bách tính có thể sống sót. Nhưng nếu như là gặp được một cái chỉ lo chính mình hưởng lạc, như vậy tầng dưới chốt bách tính nhất định là sinh tồn gian nan. Là ai? Lúc này, trong thành thị, mê vụ quyết tán, đối với tầng dưới chốt binh sĩ đến nói, cái này liền giống như là một cái môi trường tự nhiên biến hóa, không có phát hiện có cái gì khác biệt. Nhưng đối với thành chủ đến nói, ngay lập tức liền cảm giác được cái này một cô mê vụ quỷ dị. Cấp tốc cầm ra bản thân vũ khí, không chế phi kiếm của mình đằng không mà lên. Tại cái này tây đại lục, trên cơ bản tất cả người tu hành đều là lấy tu tiên luyện khí làm chủ bởi vậy tại trúc cơ về sau liền có thể luyện hóa phát khí từ đó đằng không phi hành đây cũng là tiếp xuống mê vụ thần giáo cần thiết chú ý một vấn đề địch nhân tại nhất định thực lực đều có thể làm đến phi hành kể từ đó mê vụ kỵ sĩ nghề nghiệp hệ thống tại trung Quốc kỳ liền sẽ bị địch nhân tiến hành phi hành áp chế đến nhìn xem cái này một vị thành chủ bay lên không trung tôn nguyệt không nói thêm gì nhắc lên chính mình hai thành đoàn nào huyễn cảnh chế tạo tôn nguyệt quy tắc mặc dù không phải cái gì chiến đấu loại quy tắc nhưng thực chiến vận dụng giá trị rất cao bốn phía mê vụ ra bất quá là một cái hoàng kim cấp chiến lực tại cái này trong xương ngủ lâm vào trong huyễn cảnh huyễn sát diện tùy theo tâu nguyệt thân thể ẩn tàng tại trong sương ngủ xuất hiện lần nữa cái kia hai thanh đoạn đao chém xuống thành chủ đầu tại cái kia trên đầu biểu lộ còn là thành chủ lâm vào huyễn cảnh mê hoặc trước khi tử vong không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi cảm giác sau đó mê vụ tán đi tâu nguyệt dẫn theo thành chủ đầu rơi tại trong phủ thành chủ tại dưới mũ giáp hai mắt nhìn khắp bốn phía một tay giơ thành chủ đầu lớn tiếng nói thành chủ đã chết tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng nếu không hết thể dựa theo phản kháng xử tử Nhìn xem cường đại thành chủ đều chết, mà lại tốc độ nhanh như vậy, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trong phụ thành chủ người hầu, hộ vệ, còn có các loại phụ tá đều quỳ giảm xuống đất, không dám có bất kỳ phản kháng. Rất nhanh, Tô Nguyệt kỵ sĩ đoàn tiếp quản toàn bộ phụ thành chủ, toàn bộ kỵ sĩ đoàn có 1000 người, mà toàn bộ thành thị cũng chỉ là hơn một vài người. Chiếc cứ cư dân thành phố 1 phần 10 kỵ sĩ đoàn rất nhẹ nhàng liền quản tốt toàn bộ thành thị. Sau đó, dựa theo trước đó mê vụ thần giáo thống trị chính tự, đi theo tại Tô Nguyệt kỵ sĩ đoàn về sau truyền giáo đoàn vào chỗ, cấp tốc tiếp quản toàn bộ thành thị quản lý. Sau đó Tại Kỵ sĩ Đoàn phối hợp xuống, tuyên truyền tín ngưỡng, xử lý các loại vấn đề, đem toàn bộ thành thị cùng bốn phía thôn chấn đều đặt vào phạm vi thống trị bên trong. Bởi vì thành phố này vị trí bồn địa còn tính là bao la, đủ để cung cấp nuôi dưỡng một đại thành thị. Bởi vậy liền lấy thành phố này thiết lập đơn độc huyện thành, quản lý bốn phía. Sau đó sự vụ liền cùng Tông Nguyệt không có quá nhiều quan hệ, quản lý thành thị, thành lập thần điện đều không cần Tâu Nguyệt xử lý. Tâu Nguyệt duy nhất cần làm chính là chờ đợi thần điện thành lập, chiêu mộ một nhóm có tiềm lực tín đồ gia nhập chính mình Kỵ sĩ Đoàn. Khúc thực cho chính mình cùng Kaka phối thuộc Kỵ sĩ Đoàn đều là tinh luyện, cho dù là yếu nhất Kỵ sĩ cũng là có nghề nghiệp hấp thiết cấp mê vụ kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này, mỗi một vị đều là mê vụ nữ thần thành kính tín đồ, biết chữ sẽ toán thuật, có thanh hà đế quốc trung học tốt nghiệp chi thức, tại cái này tây trên đường lớn coi là thành tích cao nhân tài. Một cái bình thường kỵ sĩ tại trong vương quốc đều có thể làm một chi bách nhân đội đội trưởng, mà bây giờ lại là kỵ sĩ đoàn tầng dưới chót nhất kỵ sĩ, có thể nhìn ra được, Tô Nguyệt cùng Tô Tinh, cái này một chi ngàn người kỵ sĩ đoàn coi trọng đương nhiên, đây cũng là mê vụ thần giáo tại tây đại lục phát triển những năm gần đây, có khả năng kiếm ra lớn nhất số lượng, tiếp xuống Khúc Thừa Minh xác cáo chi hai người, bộ đội của mình lại lần nữa chiếm lĩnh địa khu chưa mộ. Tương lai công chiếm Thái Quốc cùng huyết vực bắc bộ một chút địa khu lúc, liền cần chính mình thống xoáy chính mình quân đoàn, nội tình chính là cái này một chi ngàn người kỵ sĩ đoàn. Thế là Tô Nguyệt liền lựa chọn cái này trong buồn địa thành thị làm cái thứ nhất phương hướng phát triển. chiếm cứ thành thị, học sư phụ thành lập thân điện, sàng chọn ra có tiềm lực tiến đủ. Từ đó chiêu mộ một nhóm có tiềm lực thanh niên bổ sung đến chính mình trong kỵ sĩ đoàn, từ đó mở rộng bộ đội của mình. Sư phụ đối với chính mình chinh chiến cũng không có quá nhiều yêu cầu chính mình hoàn toàn có thể tốn hao mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm đến hoàn thiện chính mình kỵ sĩ đoàn chương 615, mê vụ sứ đổ mở rộng 2. sứ đồ đại nhân toàn bộ thành thị đã đặt vào thần điện phạm vi thống trị hết thảy thuận lợi tiếp xuống liền cần thời gian dài quản lý đem nữ thần đại nhân tín ngưỡng truyền bá đến mỗi một cái thôn chấn tốt như vậy nơi này liền giao cho các ngươi tô Nguyệt đối với mới xây dựng thành thị sở chính vụ không nói thêm gì chi thức căn dặn một câu lưu lại một cái bách nhân đội ở trong này chiêu mộ tuyển chọn binh sĩ sau đó mang còn lại kỵ sĩ đoàn dọc theo trong núi đường nhỏ Tiến về chỗ tiếp theo ở vào một cái sơn cốc bên trong thành nhỏ. Thành phố này vị trí vắng vẻ, nhân khẩu càng ít, thành chủ lực lượng cũng chỉ là bạch ngân cấp, không cần Tâu Nguyệt xuất thủ, chính mình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng liền đem cái này thành chủ giải quyết. Sau đó, lưu lại 100 kỵ sĩ xử lý cái thành nhỏ này cùng bốn phía thôn trấn thống trị, sau đó, Tâu Nguyệt mang bộ đội của mình một đường hướng bốn phía công chiếm. Trước sau đánh xuống 8 tòa thành thị lớn nhỏ, dùng một lần chiếm cứ phương viên trên 100 cây số, nhân khẩu tại 300,000. Kể từ đó, lấy khúc cho Tâu Nguyệt phái tới quản lý nhân thủ đã là đến thực hạn mà Tô Nguyệt kỵ sĩ đoàn cũng phân tán đến mỗi một tòa thành thị, hiệp trợ quản lý địa phương. Tại nhiều một chút, Tô Nguyệt thủ hạ cũng không còn được, thế là lần thứ nhất đối ngoại tác chiến có một kết thúc. Tiếp xuống, chính là ổn định cái này, mười tòa thành thị lớn nhỏ thống trị, cùng đã thông 10 tòa thành thị ở giữa con đường, để hắn hình thành một cái chính thể. Tại cái này quản lý trong quá trình, thành lập trường học, tuyển chọn tín đồ, mở rộng chính mình kỵ sĩ đoàn, đồng thời vì mỗi một tòa thành thị thành lập hộ vệ kỵ sĩ bộ đội. Tại thần điện mang đến tốt hơn trồng trọt kỹ thuật, càng thêm hòa bình hoàn cảnh, Những thành thị này bên trong có đại lượng người trở thành nữ thần tín đồ, mà có tín đồ, tương đương với mê vụ thần giáo bàn tay đến phía dưới thôn chấn. Những tín đồ này có chuyện, như vậy thần điện kỵ sĩ liền sẽ xuất thủ, để thôn chấn bên trên địa chủ không dám ước hiếp, kể từ đó, liền sẽ có càng nhiều người thờ phụng tại mê vụ nữ thần. Làm tín đồ nhiều, trường học cũng tự động có thể tạo dựng lên, bồi dưỡng hải tử, tuyển chọn trong đó có thiên phú giả, trở thành thần điện kỵ sĩ, đồng thời căn cứ tự thân thiên phú khác biệt, đi con đường khác. Tâu nguyện bố trí tại các thành thị kỵ sĩ đại đội lúc này liền sẽ phát huy tác dụng, đem những cái kia có thiên phú tu luyện hài tử bên trong chọn lựa ra một nửa đơn độc bổ dưỡng. Đến tiếp sau liền sẽ ngày nghỉ kỵ sĩ đoàn, từ đó đạt tới mở rộng kỵ sĩ đoàn mục đích. Sở dĩ còn muốn lưu lại một nửa, dù sao các nơi khu bản thân cũng cần kỵ sĩ hộ vệ, mà lại thống trị thần điện thuộc hạ to lớn cơ vực, cũng cần có liên tục không ngừng lực lượng dự bị bổ sung đến thần giáo bên trong. Bây giờ trải qua mấy chục năm phát triển, mê vụ thần giáo tính được có một cái cơ bản bản, mặc dù không tính là tốt nhưng hệ thống bồi dưỡng hệ thống thành lập mỗi một năm đều sẽ có đại lượng có thiên phú hài đồng theo trường học gia nhập mê vụ thần điện kỵ sĩ học viện tại trải qua hơn 10 năm bồi dưỡng trở thành một tên chân chính trung thành với nữ thần có văn hóa có tín ngưỡng kỵ sĩ mà có cái hệ thống này còn có mặt cơ bản bản như vậy tiếp xuống mở rộng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà có mê vụ nữ thần cái này thần cấp chiến lực thuộc hạ còn có 3 vị truyền thuyết cấp chiến lực đủ để cam đoan mê vụ thần giáo tại cái này tây đại lục phát triển có thể nói theo hai cái thánh đồ trưởng thành hoàn tất giờ khắc này vương Triều quân cùng địch phong bảy ra một bước này nhàn cờ mới tính bên trên là phát huy ra tác dụng Tâu Nguyệt bên này cầm xuống 10 tòa thành thị lớn nhỏ, đem 300.000 nhân khẩu đặt vào thần giáo dưới sự thống trị, Tô Tinh cũng một đường chinh chiến, đánh hạ 15 tòa thành thị lớn nhỏ, đem gần 400.000 nhân khẩu cũng đặt vào thần giáo trị hạ. Có thể nói, lần này chiến dịch thể hiện ra hai vị mê vụ sứ đồ chiến lực, tại cái này một mảnh hai cái thế lực lớn chỗ giao giới hỗn loạn sơn mạch bên trong, không ai có thể ngăn cản. Chiếm cứ nhiều như vậy thành thị, tiếp xuống chính là đem những nhân khẩu này biến thành thần giáo nội tình, phát huy ra tác dụng lớn nhất, thế là Tô Tinh cùng Tô Nguyệt giữ đỉnh cái này hai nơi chiếm lĩnh địa khu, xử lý kẻ xâm nhập, càn quét yêu thú, tiêu diệt tà tu. Như thế lặp lại, thời gian 3 năm, bởi vì sinh hoạt hòa bình, đồ ăn sung túc, đại lượng bách tính bắt đầu dưỡng dục đời sau, Nguyên bản Tô Tinh cùng Tâu Nguyệt hai người chiếm cứ địa khu tổng nhân khẩu theo nguyên bản 700,000 nhảy lên đột phá trăm vạn đồng thời thành thị ở giữa thông đạo tu thông, mặc dù có chút địa phương không phải cái gì đại lộ, nhưng là làm liên hệ các thành thị ở giữa vẫn là không có vấn đề gì. Mà 3 năm bồi dưỡng, Tô Tinh cùng Tâu Nguyệt kỵ sĩ đoàn thu nạp một nhóm kỵ sĩ mới, chỉ có thực lực đột phá hạt thiết cấp, tài năng gia nhập hai người kỵ sĩ đoàn. Bởi vậy, 3 năm này Hai người riêng phần mình bổ sung gấp chừng 500 kỵ sĩ, đồng thời, chính mình, kỵ sĩ đoàn bên trong, một chút kỵ sĩ trưởng thời gian tu luyện, tự thân được đến đột phá, theo hệ thiết cấp tiến giai đến thành đồng cấp, gia tăng kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu. Mà khi những thành thị này ổn định lại, thần điện xúc tu kéo dài đến thành thị các nọ ngách, hết thảy trật tự ổn định, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt riêng phần mình tập kết kỵ sĩ đoàn. Tại mỗi một tòa thành thị lưu lại một cái tiểu đội phụ trách chiêu mộ thu nạp kỵ sĩ mới, cái khác kỵ sĩ tập kết, bắt đầu một vòng mới mở rộng. Trong 3 năm này, địa hình bốn phía cùng thế lực đều bị điều tra rõ ràng. Đồng dạng là dựa theo quy củ, lần này đồng dạng là công chiếm 10 cái tả hữu thành thị thế lực, sau đó thông qua những thành thị này kéo dài đến những cái kia trong dãy núi thôn trấn, hoàn thành mở rộng thần giáo cương vực tình huống. Nhưng vào lúc này, theo mê vụ thần giáo động tác lớn, đối với Bắc bộ Thái Quốc cùng Nam bộ huyết vực đến nói, tính được một cỗ thế lực mới, một chút ánh mắt đặt ở mê vụ thần giáo trên thân. Thái Quốc làm Thanh Vân Tông thuộc hạ rất nhiều vương quốc một trong, bản thân quốc thổ diện tích chỉ có hơn 70 vạn bình phương, tương đối cái khác quốc gia chỉ có thể nói là một cái biên cảnh tiểu quốc mà lại vị trí cùng huyết vực tương liên, ở dưới thanh vân tông thuộc rất nhiều trong vương quốc, tính được một cổ không đáng chú ý biên cảnh tiểu quốc. trong nước trừ một chút tu tiên gia tộc, cùng tiểu môn tiểu phái cũng không có cái gì thế lực lớn. mà tại nam bộ cùng huyết vực ở giữa trong dãy núi, gần nhất biên cảnh bộ đội đột nhiên phát hiện ở trong này quật khởi một cái tên là mê vụ thần giáo thế lực. cái thế lực này chiếm cứ sơn mạch đông bộ mảng lớn thổ địa, diện tích có vương quốc một hai cái quận lớn nhỏ, nhân khẩu cũng có hơn trăm vạn nhiều. ngay từ đầu thái quốc đối với cái này một cái thế lực đều quật khởi vui hưởng kỳ thành, dù sao cái này mê vụ thần giáo xuất hiện, ngăn lại đến từ huyết vực tà tu cùng yêu thú. Nhưng mấy năm gần đây, mê vụ thần giáo hướng tây phát triển, ven đường chiếm cứ mảng lớn vùng núi, mở rộng phạm vi thế lực, nhìn tư thế có nhất thống dãy núi tình huống, cái này liền để Thái quốc gây nên cảnh giác. Dù sao Thái quốc cũng không hy vọng tại chính mình phương nam xuất hiện một cái thống nhất thế lực. Theo Tô Tinh cùng Tô Nguyệt vòng thứ 2 chinh chiến, Thái quốc âm thầm điều động bộ đội, phái đi dãy núi biên cảnh thành thị, phòng bị vững nhất, đồng thời chuẩn bị đối với mê vụ thần giáo quấy rối. Mà tại một bên khác trong huyết vực, tại phát hiện mê vụ thần giáo cái này kỳ lạ thế lực, huyết vực một chút yêu ma cùng tà tu cũng bắt đầu tuân hướng mê vụ thần giáo. Chương 616. Xử lý sự vụ 12 Chương 616: Xử lý sự vụ 12. Huyết vực, tứ huyết ma tông thống ngự rộng lớn địa vực, bởi vì huyết ma tông tông chủ vì tiên nhân trình độ, căn cứ địch phong đoản trữ, cái tiên nhân này trình độ có hạ vị thần cấp chiến lược. Nhưng lúc này, Vương triêu Quân đã là đột phá trung vị thần, lại thêm còn có thần giới chúng thần làm lực lượng dự bị, địch phong cũng không lo lắng sẽ có cái gì đại nguy cơ. Toàn bộ huyết vực, diện tích lớn ước là tại 10 triệu cây số bông, tương đối toàn bộ Tây Đại Lục đến nói, không coi là quá lớn, nhưng cũng là một mảnh không nhỏ địa vực. Toàn bộ huyết vực nội bộ, tràn ngập các loại hỗn loạn, yêu ma quỷ quái, ta tu, cùng tầng dưới thổ phỉ cường đạo để tầng dưới chót người toàn bộ là hung ác phân tử, toàn bộ giết đều không có mấy cái sai. Còn như vậy hỗn loạn trong khu vực, nếu như phán xét ra cao thấp, đó chính là căn cứ nắm đấm, nắm tay người nào lớn, ai lợi nói liền dễ dùng. Theo bốn phía thế lực khác các loại nhân khẩu tràn vào, lại thêm một chút cường đại tà tu tông môn, nuôi nốt nhân tộc yêu ma phát hiện chỉ giết chóc không duy trì, người dưới tay mình rất nhanh liền không có. Đến lúc đó bất luận là tươi mới huyết đủ, vẫn là người mới đều không có. Đến lúc đó từng cái tà tu tông môn chỉ có thể là hủy diệt. Bởi vậy, tại giai đoạn trước đại lượng hỗn loạn về sau. Một chút cường đại Tà tu tông môn khai bắt đầu chiếm cứ từng mảnh từng mảnh thổ địa, bảo hộ một chút cư dân thành lập thành thị. Mà trong đó mạnh nhất chính là Huyết Ma tông, tại Huyết Ma tông trị hạ, chính là có liền khối thành thị, trên nhân khẩu ngàn vạn, là toàn bộ huyết vực phồn hoa nhất địa khu. Tại huyết vực cùng Thanh Vân tông địa vực ở giữa, cái kia một mảnh giao giới sơn mạch hướng bắc, ước chừng là trăm vạn cây số vương trong phạm vi, có to to nhỏ nhỏ năm sáu cái tà phái tông môn, còn có một chút ẩn nút yêu thú độc đản. Những yêu thú này thế lực cùng Tà tu tông môn đem toàn bộ Bắc bộ địa khu chia to to nhỏ nhỏ địa vực, mỗi một khối địa vực bên trên có hắn che chở cùng nuôi nốt nhân khẩu. Nguyên bản, bởi vì cùng Thái Quốc liền nhau, mặc dù cách xa nhau một vùng núi địa khu, nhưng là Thái Quốc dù sao cũng là ổn định vương quốc, nội bộ nhân khẩu vẫn là vô cùng nhiều. Những này ta tu liền thường xuyên theo Thái Quốc cướp đoạt nhân khẩu, mà kể từ đó, liền cùng đóng quân tại biên cảnh một chút Thanh Vân Tông đệ tử giao chiến, dẫn đến vùng núi bên trong thỉnh thoảng có tiên nhân vẫn lạc. Lấy Thanh Vân Tông cầm đầu, còn có Thái Quốc bản địa đại tiểu tông môn ngăn lại huyết vực lâu dài thẩm đấu, song phương chiến đấu không ngừng. Nhưng cái này hỗn loạn địa vực, tại mê vụ thần giáo quật khởi về sau, liền trên cơ bản đoạn tuyệt. Mê vụ thần giáo ở trong dãy núi thành lập thành thị, thành lập thần điện, mục thủ bách tính Đồng thời săn giết sâm lâm yêu thú cùng tà tu. Trải qua giao chiến, Mê vụ Thần Điện trong mấy năm này rèn luyện ra một nhóm có không sai sức chiến đấu kỵ sĩ đoàn, mặc dù không có quá nhiều cấp cao chiến lực, nhưng đối phó một chút tầng dưới chót tu sĩ cũng đầy đủ. Nhằm vào người tu luyện tại luyện khí kỳ liền có thể phi hành tình huống, Vương Chiêu quân khai phát ra chuyên môn giam cầm, cấm bay thần thuật. Thông qua dạng này thần thuật khắc vào Mê vụ kỵ sĩ nghề nghiệp hệ thống, để một nửa hấp thiết cấp kỵ sĩ liền có thể thi triển giam cầm thần thuật, thành đồng cấp kỵ sĩ liền có thể tiến hành ngắn ngủi cấm bay. Mà Bạch Ngân kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu, có thể thi triển cấm bay lại trận, để những người tu hành này chỉ có thể là bộ chiến. Kể từ đó, người khoác kinh giáp, tay cầm phù văn vũ khí kỵ sĩ có thể giải quyết hết đồng cấp đối thủ. Chính là dựa vào năng lực như vậy, Mê vụ thần giáo bồi dưỡng được đến Mê vụ kỵ sĩ mặc dù nhân số không nhiều, nhưng vẫn là che chở ở từng tòa thành thị. Tại ổn định dưới hoàn cảnh, thành thị cùng thôn trấn bách tính có thể đại lượng dưỡng dục con mới sinh, tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Mê vụ thần giáo Hạch Tâm Địa vực đã là một mảnh phồn hoa thành phố lớn đại lượng con mới sinh tại Mê vụ thần giáo bồi dưỡng xuống, tự nhiên sinh ra đối với Mê vụ nữ thần trung thành tín ngưỡng, đồng thời từ đó tuyển chọn ra rất nhiều nhân tài. Hiện nay, mỗi một năm đều sẽ có một nhóm theo nhỏ bồi dưỡng mê vụ kỵ sĩ tốt nghiệp, những này mê vụ kỵ sĩ bởi vì ngay từ đầu chọn lựa đều là có không sai thiên phú nhân tài, lại thêm kỵ sĩ học viện sung túc tài nguyên, để những kỵ sĩ này vừa tốt nghiệp chí ít liền có thành đồng cấp trình độ đến nội những cái kia thiên phú không đủ, đều sẽ tiến vào phổ thông học viện, tại những này học viện sẽ không chủ tảo tu luyện, người tu luyện có thể đột phá hạt thiết cấp kỵ sĩ. Những này có thiên phú, nhưng thiên phú không đủ kỵ sĩ sẽ tiến vào thành thị hộ vệ bộ đội, chỉ an trong bộ đội, hoặc là phân phối đến thôn trấn thần điện, làm hộ vệ kỵ sĩ mà càng nhiều học sinh không có thiên phú nhưng học tập văn hóa tri thức, đi đến quản lý các nơi có đường, tính vào mê vụ thần giáo thuộc hạ từng tòa thành thị sở chính vụ. Hiện tại mê vụ thần giáo tri hạ ước chừng có 3 triệu nhân khẩu, mỗi một năm đều sẽ có bên trên mười mấy tên thanh đồng cấp mê vụ kỵ sĩ tốt nghiệp, sau đó bị phân phối đến thần giáo thuộc hạ từng cái thần điện. Theo kỵ sĩ kêu học viện tốt nghiệp học sinh bên trong, còn sẽ có một bộ phận người ưu tú cũng sẽ tiến vào thần giáo chuyên môn mê vụ trong kỵ sĩ đoàn, làm một chi tinh nhuệ lực lượng cơ động, phòng bị các loại ngoài ý muốn nguy cơ. Tại mê vụ thần giáo, mỗi một năm đều sẽ có máu mới bổ sung đến mê vụ thần giáo các nơi khu mà tại đỉnh tiêm chiến lược trình độ hiện tại có 3 vị truyền thuyết cấp mê vụ sứ đồ đây đối với bốn phía người tu hành đến nói đã là một cái đại uy hiếp thế lực thật đúng là không có nhiều như vậy truyền thuyết cấp chiến lược bây giờ mê vụ thần giáo đống nhiên đối ngoại mở rộng nhìn xem tư thế thế muốn thống nhất cái này một mảnh cằn cỗi vùng núi hơn nữa còn thêm ra hai vị truyền thuyết mới cấp chiến lược cái này liền để bốn phía quan sát đến mê mọi xương ngũ thần giáo thế lực có chút lo hâu. nhưng bởi vì có đỉnh tiêm chiến lược uy hiếp hiện tại mê vụ thần giáo còn có thể bình thường phát triển. Duy nhất để khúc phục một vị này thần giáo đại tế tự, đệ nhất mê vụ sứ đồ phát sầu chính là, bởi vì mê vụ thần giáo vị trí vấn vẻ, lại thêm vật tư còn là kém một chút, hoàng kim cấp chiến lực còn không có sinh ra. Căn cứ khúc phục đoán chừng, hiện tại cho dù là ưu tú nhất mê vụ kỵ sĩ cũng cần hơn 10 năm mới có thể tiến giai thành hoàng kim cấp. Chỉ có có đầy đủ số lượng hoàng kim cấp trung tầng chiến lực, mê vụ thần giáo tài năng tính được chân chính đứng vững gót chân, bằng không, chỉ dựa vào hiện tại mê vụ thần giáo hơn 10 vị bạch ngân cấp kỵ sĩ, căn bản không có biện pháp làm được mỗi một tòa thành thị Những yêu thú kia cùng tà tu đột nhiên xâm nhập, giết một nhóm người sau đó lập tức rút lui. Cái này khiến khúc thượng cũng không có cách nào làm được cấp tốc đổi tới xử lý đối với hiện nay mê vụ thần giáo, khúc thượng cũng chỉ có thể là cảm thán một câu. Còn cần thời gian ở bên trong thanh hà đế quốc, bởi vì bản thân thể số lượng nhiều, lại thêm bản thân hoàn thiện bồi dưỡng hệ thống, mỗi một năm đều sẽ có hơn bạn người tiến giai thành hoàng kim cấp. Tại mấy chục năm sau hiện tại, cách mỗi mấy năm đều sẽ có ám kim cấp chiến lực xuất hiện, lại thêm toàn bộ thần giới mang đến cấp cao chiến lực, cùng các loại vũ khí uy lực cũng làm được có thể diện sát ám kim cấp, thậm chí là đối binh truyền thuyết cấp cấp độ. Chương 616: Xử lý sự vụ 12.2. Dạng này cường thịnh, để Thanh Hà Đế quốc có thể không ngừng đối ngoại mở rộng, biến thành như bây giờ một cái diện tích lãnh thổ bao la khổng lồ quốc gia. Nhưng là có một vị thần ẩn cư phía sau màn, ba cái truyền thuyết cấp chiến lược bảy ở ngoài sáng, Mê vụ thần giáo phát triển địa khu còn là cấp thế lực lớn chướng mắt vùng núi. Tài nguyên cần thôi, giao thông không tiện vùng núi, ngược lại là trở thành Mê vụ thần giáo thật tốt phát triển một cái địa vực. Tại hoàn thành vòng thứ hai mở rộng, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt lần nữa cầm xuống hơn 20 tòa lớn nhỏ thành trì, đem ước chừng 700.000 nhân khẩu đặt vào thần giáo trong thống trị. Ngay lập tức Toà chấn mê vụ thánh thành khúc thực phái ra nhân viên tiếp quản những thành thị này, cấp tốc chấp hành mê vụ thần giáo chế độ. Bất quá tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền cầm xuống gần 50 tòa thành trì, để mê vụ thần giáo trị hạ bách tính gia tăng nhỏ gấp đôi, điều này cũng làm cho khúc thực bồi dưỡng được nhân tài trên cơ bản sử dụng hết. Thế là, khúc thực thông báo Tô Tinh cùng Tô Nguyệt, tại trì hoãn 2-3 năm, tại mở ra đám tiếp theo mở rộng. Vùng núi nội bộ giao thông không tiện, thành trì cùng thành trì ở giữa cần xây dựng các loại con đường. Nhưng là mê vụ thần giáo đội công trình số lượng không đủ, mà lại cũng không có thanh hà đế quốc nói như vậy cơ giới hóa đội công trình, con đường xây dựng tương đối chậm chạp. Muốn đả thông những thành thị này, cần thời gian càng thêm dài dằng dặc. Bất quá liên tục hai cái chinh chiến, Mê Vụ Thần Giáo bây giờ thống trị địa vực đã là chiếm cứ toàn bộ sơn mạch 2 phần 3, ước chừng còn cần một lần, liền có thể triệt để đem một đoạn này sơn mạch đặt vào Mê Vụ Thần Giáo thống trị đến lúc đó, toàn bộ sơn mạch 500,0000 cây số vương khu vực, đủ để là thiết lập một cái đạo cấp khu hành chính vạch đối với Mê Vụ Thần Giáo mở rộng. E ngại tại Mê Vụ Thần Giáo đỉnh cấp chiến lực, những tông phái kia không nguyện ý xuất thủ, nhưng là nho nhỏ thăm dò, vẫn phải có. Tại Tô Tinh cùng Tô hoàn thành vòng thứ hai mở rộng, tòa trấn mới chiếm lĩnh địa khu thời điểm, biên cảnh địa khu truyền đến tin tức một tòa nhân khẩu mấy ngàn người chấn nhỏ bị tà tu tàn sát không còn phái chú nơi đó thần điện kỵ sĩ cùng quản lý nhân viên toàn bộ tử vong trong ngay mắt nhìn xem thảm liệt như vậy chẳng diện tô tinh cùng tô nguyệt một trận phẫn nộ thế tất yếu trả thù trở về bằng không dạng này giết chóc một năm tới mấy lần trước thần giáo cũng không có cần thiết phát triển ca chúng ta làm sao bắt lại những người này tô nguyệt nhìn xem ngay tại lương thu nạp trải rộng thi thể chấn nhỏ hai mắt đỏ thâm nói nhất định phải bắt lấy người này tô tinh đồng dạng là vô cùng phẫn nộ có can đảm giết chóc mê vụ nữ thần tín đồ theo tô tinh Đây là đối với nữ thần sĩ nụ. Đã người này xuất thủ lần này, nếu như chúng ta không có động tác lớn, như vậy người này vị trí thế lực tất nhiên sẽ có càng lớn lá gan tiến hành lần thứ hai đến lúc đó, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy những người này, tra hỏi ra tình báo, sau đó diệt đi cái thế lực này, chấn nhiếp những người kia. Tốt, kia liền làm như vậy. Tô Nguyệt nhẹ gật đầu. Lần này bởi vì mục tiêu là cao cơ động tà tu hoặc là yêu ma, tô tinh cùng Tô Nguyệt kỵ sĩ đoàn còn không có bồi dưỡng được đến, bây giờ không phải là phát động đại quy mô chinh chiến thời cơ. Bởi vậy. Tô Tinh Cùng Tâu Nguyệt hai người âm thầm ẩn nút tại cái này trong một vùng núi, bốn phía hơn 10 cái lớn nhỏ thành trấn đều có mê vụ thần điện. Thông qua đóng quân ở trong thành trấn thần điện kỵ sĩ, nếu như xảy ra bất chắc, lập tức đối với tượng thần cầu nguyện, hai cái sứ đồ liền có thể cấp tốc nhận được tin tức, sau đó cấp tốc đuổi tới. Cái này một cái chờ đợi, chính là qua 10 ngày. Tô Tinh Cùng Tâu Nguyệt tại một tòa phủ thông đỉnh núi bên trong đào một cái huy động, bởi vì truyền thuyết cấp có thể hấp thu thiên địa linh khí không đang dùng cơm, bởi vậy Tô Tinh Cung Tâu Nguyệt hai người cũng liền tại trong huy động này một mực không có ra ngoài. Một ngày này, đông nhiên truyền đến một trận tin tức, tại biên giới địa khu một tòa thành thị gặp tập kích, đóng giữ ở nơi đó kỵ sĩ hộ vệ đội đang cùng địch nhân giao chiến. Rốt cục đến, nhận được tin tức, tô tinh cùng tô nguyệt liếc nhìn nhau, hai người theo riêng phần mình trong ánh mắt nhìn thấy một trận tư vấn. Mục tiêu rốt cục đến, lần này nhất định phải triệt để giải quyết cái mục tiêu này, tiêu diệt đối với mê vụ thần giáo động thủ thế lực. Thân ảnh của hai người cấp tốc theo trong hang động rời đi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về chuyện xảy ra chấn nhỏ tiến đến. Lúc này, cái chấn nhỏ này đã biến thành một cái bể lửa trên bầu trời mấy cái giấm lên phi kiếm màu đỏ ngỏm tà tu khuôn mặt dữ tợn, một tay khống chế phi kiếm không ngừng chém giết trong tiểu chấn cư dân. trong đó một cái tà tu cầm ra một kiện màu đen túi pháp khí, những cái kia người chết đi trên thân, từng cái linh hồn bay ra, được thu vào túi pháp khí bên trong. một bên khác, trên mặt đất một cái tà tu trong tay cầm một cái huyết sắc bảo châu, bốn phía bách tính trên thi thể huyết dịch hội tụ thành dòng sông, liên tục không ngừng hướng về trong tay hắn bảo châu bay đi. cái gì mê vụ thần giáo, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. dẫn đội tà tu vừa hướng giao đối kháng sĩ, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, thu thập nhiều linh hồn như vậy tư lực của ta còn có thể tại tăng lên một hai cấp bậc. Một ngày nào đó nhất định phải đem cái này cái gì nữ thần cũng bắt lại. dẫn đội tà tu ánh mắt nhìn về phía mấy cái trên thân tràn ngập vết thương đã là lung lay sắp đổ kỵ sĩ. người tu hành đối với tà tu đến nói toàn thân cao thấp đều là bảo vận, linh hồn, thi thể, huyết dịch cũng không thể lãng phí. lúc này cái này vì tà tu trong mắt nhìn về phía trước mắt những kỵ sĩ này trên thân tràn ngập tham lam. phúc. nhưng lúc này một trận bao táp thổi qua bốn phía chẳng biết lúc nào che kín mê vụ đem toàn bộ chấn nhỏ bao trùm. tại tà tu trong cảm giác bốn phía đều là mê vụ. Phản phất là vô cùng vô tận, thần trí của mình lúc này không có bất kỳ tác dụng gì. Cái gì? Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện mê vụ, để Tà Tu một trận bối rối, truyền thuyết cái này mê vụ thần giáo có chút cơ kỳ chiến lực tồn tại, lần trước giết chóc mấy ngàn người thành trấn, kiếm được một số lớn linh hồn, cái này Tà Tu không có phát hiện phản ứng gì, còn tưởng rằng cái này mê vụ thần giáo bất quá là phô trương thành thế. Nhưng lần này, bốn phía này có thể che đậy cảm giác mê vụ, để ta Tu một trận kinh hoàng, chính mình cũng chỉ là một các hoàng kim cấp cao cấp thực lực, có thể cấp tốc che đậy thần trí của mình, ít nhất phải cao hơn chính mình một cấp bậc của kia, chính là tông môn môn chủ trình độ. Nguyên Anh kỳ đối thủ, nhất định phải nhanh đào tẩu. Tà tu thầm nghĩ, cũng không đoái hoài tới đồng bạn của mình, giẫm lên phi kiếm muốn rời khỏi. Cấp tốc ghé qua, rất nhanh, tà tu một đường bút tập, xuyên phá mê vụ, nhìn phía sau mê vụ, có chút may mắn, đồng thời trong lòng khinh thường nói: "Dạng này mê vụ còn muốn ngăn lại ta, cái này mê vụ thần giáo cũng không gì hơn cái này, lần tiếp theo để ta thông báo tông chủ, chính là các ngươi cái này mê vụ thần giáo hủy diệt này. Một đường xuyên qua núi non sông ngòi, đi tới một chỗ trên ngọn núi lớn, ở trên ngọn núi một tòa chỉnh thể tản ra màu xám đen kia sáng tông môn tọa lạc ở trong này, nơi này chính là cái này tà tu tông môn. cuối cùng đã tới. trong nay mắt, một vị này tà tu trong lòng thở dài một hơi. nguyên lai like đây chính là nơi ở của các ngươi à? đống nhiên, tại tà tu bên thai truyền đến một thanh âm, tà tu đột nhiên một kích, thần thức hoảng hốt, khi lại một lần nữa tỉnh táo lại, bốn phía làn đồng đậm mê vụ, mà chính mình cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ. nguyên lai, like, tất cả những thứ này đều là ảo giác à? nhìn xem trước mắt tuổi trẻ nam nữ, tà tu mất đi ý thức phản kháng, có chút giận mình sau một khắc, toàn thân kịch liệt đau nhức, tà tu nhìn xem thân thể của mình bị mê vụ bá hỏa, ngay tại một chút xíu hòa tan. chương 617 trên biển thông đạo. chương 617 trên biển thông đạo. nhìn xem ở trong huyễn cảnh bại lộ ra bản thân lai lịch, tô nguyệt để cái này một cái bất quá là hoàng kim cấp tà tu thanh tình, sau đó bị tô tinh xương axit ăn mòn, một chút cũng không còn xuất lại. ca, nếu biết cái này tà tu lai lịch, như vậy chúng ta liền lên đường đi xử lý cái tông môn này, giống như cái tông môn này thuộc hạ còn có thật nhiều thành thị, cùng một chỗ lấy xuống đi. Tốt, tập hợp người ta kỵ sĩ đoàn, tại xử lý rơi cái này, tà tu tâm môn, cầm xuống những thành thị này, quản lý một chút, cũng có thể cung cấp đại lượng tín đồ. Thu hồi mê vụ, lộ ra phía dưới chân nhỏ, tô tinh cùng tâu nguyệt thông qua vừa mua đến phủ văn thông tin thiết bị liên hệ đến hai người mình thuộc hạ kỵ sĩ đoàn. Bởi vì mỗi một tòa thành thị đều cần lưu lại một ít nhân viên phụ trách tuyển chọn tiếp thu người mới, bởi vậy một cái kỵ sĩ đoàn nguyên bản mở rộng đến 1.500 người dưới tình huống chỉ một nửa, tô tinh cùng tâu nguyệt hai người kỵ sĩ đoàn chung vào một chỗ còn là có 1.600 người. Bất quá những người này đi qua không phải chiến đấu, mà là phụ trách tiếp quản những cái kia bị Tà Tu tông môn thống trị thành thị. Tại bộ đội tập kết đồng thời, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt thừa dịp cái này Tà Tu tông môn còn không có kịp phản ứng, cấp tốc bay ra dãy núi, tìm tới cái này Tà Tu tông môn chỗ. Quả nhiên là Tà Tu, sơn môn này nhìn qua liền không nghĩ là đồ tốt. Tô Tinh bay ở trên bầu trời, nhìn về phía trước tối tăng mở mịt đỉnh núi, cau mày, chán ghét nói: "Ca, chúng ta ra tay đi, cái tông môn này người mạnh nhất cũng chỉ ám kim cấp, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng." Bay ở một bên Tô Nguyệt một tay triệu hồi ra chính mình Huyễn Sương Ngụ, thôi không kiên nhẫn nhìn xem cái này tối tăm mờ mịt đỉnh núi, nhìn một cái liền có một cỗ tĩnh mịch, để người không nhịn được muốn phá hủy. được, trước đi cái tông môn này không chế lại, sau đó ta xương axit được ra, để vụ thú đi giải quyết người nơi này liền có thể. tô tinh cùng tâu nguyệt vụ thú, bản thân cũng có truyền thuyết cấp thực lực, đồng thời theo hai người tâm ý tương thông, có lực chiến đấu mạnh mẽ. mà tô tinh cùng tâu nguyệt xương mù quy tắc bản thân thoát thai tử vương chiêu quân mê vụ lẫn nhau điệp ra có thể làm được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. mà vụ thú tại dạng này trong xương mù sinh động, sẽ có có cảng cường đại sức chiến đấu. một trận gió thổi qua, tâu nguyệt trong tay viễn xương ném ra rất nhanh, toàn bộ tối tâm mở mịt đỉnh núi bị màu trắng xương mù tràn ngập. lấy Tôn Nguyệt Huyễn Thuật Tính làm được ở trong xương mù chỉ cần tinh thần lực không cao hơn chính mình, như vậy liền sẽ bị ảo giác ảnh hưởng. Về sau trừ phi là có thể giải trừ, hoặc là có cực mạnh Huyễn Thuật Kháng Tính, bằng không chính là đụng phải Tôn Nguyệt Không chế. Trước đó một cái kia tà Tu chính là bị Tôn Nguyệt Không chế, trong lúc vô tình đem chính mình tình báo bại lộ rõ rõ ràng ràng, để Tôn Nguyệt giảm bất tra hỏi thời gian. Lúc này cái này Tả Tu trong Tông môn Đại Lượng Môn đồ cùng Tả Tu ngay tại Tế Luận Linh Hồn cùng Huyết Khí tăng phúc thực lực bản thân hoặc là bồi dưỡng cương thi. Nhưng bây giờ Một trận sương mù đống nhiên xuất hiện, để Hoàng Kim cấp trở lên tà tu bừng tỉnh, muốn xem xét là nguyên nhân gì. Nhưng khởi thân, tại vậy không biết chưa phát giác bên trong, liền tiến vào đến trong huyễn cảnh. Sương axit, ăn mòn. Sau đó, sương mù tăng phúc, Tô Tinh đem chính mình sương mù dốc vào cái này sương mù bên trong, đại lượng sương mù chẳng ngập, có thể ăn mòn hết thảy đều sương axit bao trùm toàn bộ sân môn. Tại cái này sương axit bên trong, các loại sinh vật còn có một chút nhẹ vật chất là đợt thứ nhất bị chua thực. Sau đó, là phong lố, nham thạch, bùn đất, hết thảy hết thảy đều đang bị ăn mòn. Mà lúc này, theo Tô Tinh cùng Tô Nguyệt trên thân hai đầu mê vụ bay ra, dung nhập trong xương ngủ, làm vương chiêu quân trong tay vũ thú, có thể ăn mòn lục thân, thôn phệ linh hồn, trả lại kẻ khống chế năng lực. Bất quá loại năng lực này thoạt nhìn như là tà tu tồn tại, nếu như tinh thần lực không được dễ dàng đi vào làn lưới, bởi vậy vương chiêu quân sau khi thành thần liền đem vũ thú cái này trả lại năng lực làm ra sửa đổi ở tại thần giới lãnh địa của mình, là một mảnh bị mê vụ bao trùm xương ngủ cảnh. Tại cái này xương ngủ cảnh nội, có vương chiêu quân bồi dưỡng được đến đông đảo vũ thú, những này vũ thú yếu nhất đều là truyền thuyết cấp, còn có một hai đầu bán thần cấp vũ thú, chính là những này vũ thú, để vương chiêu quân có lực chiến đấu mạnh mẽ mà tại chính mình sứ đồ sinh ra, chỗ khế ước vũ thú chính là tại xương mù cảnh nội vũ thú, vương chiêu quân đem những này vũ thú liên hệ cùng chính mình xương mù cảnh tương liên, để mê vũ sứ đồ thông qua vũ thú đánh giết thôn vệ linh hồn lúc cũng sẽ không tăng phúc tự thân. cái này thôn vệ hết năng lượng sẽ tiến vào xương mù cảnh bên trong, đem cái này một cỗ năng lượng dung nhập xương mù cảnh, nhanh tốc toàn bộ sinh hoạt tại xương mù cảnh nội vũ thú chỉnh thể được đến yếu ớt tăng trưởng. kể từ đó, vũ thú năng lực vẫn còn, nhưng sẽ không cấp tốc tăng trưởng, cũng liền để mê vũ các sứ đồ sẽ không bởi vì tăng thực lực lên cùng trắng trợn giết chóc mà xương mù cảnh chỉnh thể tăng phúc, tại những cái kia vụ thú trở về nghỉ ngơi lúc cũng sẽ dần dần thu hoạch được tăng trưởng, sẽ không chỉ trệ không tiến. làm hai cái truyền thuyết cấp mê vụ sứ đồ đồng thời xuất thủ, toàn bộ tà tu tông môn không có chút nào năng lực chống cự, toàn bộ trên tông môn xuống, tất cả mọi người tử vong. mà lại bởi vì vụ thú xuất kích, những này tà tu bị vụ thú thôn vẹt hết linh hồn cùng một thân năng lượng, biến thành từng cỗ thây khô, thậm chí là những cái tà tu kia chỗ thu thập linh hồn cùng các loại linh hồn pháp khí cũng đều bị vụ thú toàn bộ thôn vẹt hết linh hồn mà triệt để vứt bỏ. có thể nói, những này tà tu vì thu thập linh hồn làm ra đồ thôn diện thành sự tình. Hiện tại ngược lại là bị vũ thú đem linh hồn của mình thôn phệ, triệt để tử vong, có thể nói là sinh tử luân hồi, thiện ác có báo. Một cái tà tu tông môn, một vị ám kim cấp, nhiều vị hoàng kim cấp, cùng đại lượng bạch ngân cấp tà tu linh hồn cùng năng lượng là một cố lớn thu vào, cái này khiến Vương Chiêu Quân đều trong vòng xương mù cảnh bỗng nhiên tràn vào như thế lớn một bút năng lượng kinh động một lát. Làm cái này tà tu tông môn hủy diệt, cả ngọn núi đều bị cái kia xương axit ăn mòn rơi một tầng, cả ngọn núi biến thành tính axit tụ địa, không có một mọn cỏ. chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều, tại hai người kỵ sĩ đoàn đến đem tà tu thi thể tại cái tông môn này thống ngự thành thị nhất chuyển những thành thị này đều chuyển ném đến mê vụ thần giáo trị hạ sau đó kỵ sĩ đoàn chấn áp nơi đó đến tiếp sau mê vụ thần giáo tiến vào chiếm giữ cấp tốc phát triển những cái kia bị lấn ép tầng dưới chót nhất như là xúc vật bách tính những người này cấp tốc trở thành mê vụ nữ thần tín đồ mà những cái kia cao tầng tại tô tinh cùng tâu nguyệt dưới sự chấn áp bị trải vớt một lần tất cả không nguyện ý quy thuận có tiểu động tác còn là có đại tội ác thế lực toàn bộ hủy diệt có hai vị truyền thuyết cấp chiến lược áp nhưng là đối mặt những thế lực kia liều chết phản công còn là tạo thành hơn vạn người tử vong cùng kỵ sĩ đoàn mấy trăm người thương vong. Cuối cùng, cái này tà tu tông môn thuộc hạ một tòa lại thành, năm tòa thành nhỏ còn có đại lượng thôn chấn, trải qua thống kê, nhân khẩu lại có trăm vạn quy mô. Chương 617, trên biển thông đạo, 2. Kể từ đó, những này địa khu liền cần trường kỳ đóng quân, phòng ngừa bốn phía thế lực vây công, mà biện pháp tốt nhất chính là một cái truyền thuyết cấp chiến lược đóng giữ ở trong này. Mà Tô Tinh không nguyện ý muội muội của mình tại cái này lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh địa khu thường trú, thế là Tô Tinh chính mình tọa trấn cái này một mảnh địa khu, đồng thời tất cả kỵ sĩ đoàn lưu lại, mà Tô Nguyệt trở về, đóng quân vừa mới đánh xuống đều địa khu bởi vì càn quét một lần xâm lấn chiến dịch, liền chiếm cứ một mảnh mới địa khu, còn có trăm vạn nhân khẩu thu vào. Đối với mê vụ thần giáo đến nói, tính được một cố niềm vui ngoài ý muốn, mới tăng mấy chục vạn tín đồ. Đối với mê vụ thần giáo có chỗ tốt to lớn, tín ngưỡng gia tăng, thế giới tinh thần quái vật tăng nhiều, mà ở trong đó lịch luyện các kỵ sĩ cũng sẽ có nhiều tài nguyên hơn tăng trưởng thực lực bản thân. Bất quá bởi vì nhiều dạng này một chỗ thổ địa, mê vụ thần giáo tính được triệt để tiến vào huyết vực bắc bộ các thế lực trong mắt. Một cái có truyền thuyết cấp thế lực, vừa ra tay liền nhanh chóng diệt đi thi ma tông, như thế chấn nhiếp để bốn phía thế lực thời gian ngắn không dám trêu chọc mê vụ thần giáo tính được cho mê vụ thần giáo một cái phát triển thời gian. Mà bây giờ, tại ngắn ngủi 5 6 năm bên trong, chỉ cứ hơn 20 vạn cây số vương thổ địa, đồng thời đặt vào tiểu tam trăm vạn nhân khẩu, đều cần thời gian để hắn triệt để trở thành chính mình một bộ phận. Kể từ đó, mê vụ thần giáo triển khai một vòng mới nghỉ ngơi lấy lại sức, bắt đầu đối nội phát triển. Tây Đại Lục, Đông Bộ, là một mảnh bao la hải vực. Xuyên qua một vùng biển này, chính là Thanh Hà Đế quốc vị trí Đại Lục. Toàn bộ hải vực bình quân độ rộng tại 10.0000 cây số, bên trên tiếp phương Bắc biển băng, phương nam là Ma Pháp Đại Lục Tây Bộ. Diện tích bao la, nội bộ có các loại cường đại biển sâu cự thú bởi vì những này biển sâu cự thú thực lực cường đại, để thế lực không cách nào ở trong này đẻ qua. Thanh Hà Đế quốc tại thông qua mấy vạn mét không trung lơ lửng bình đài đem toàn bộ hải vực đại khái tin tức thăm dò rõ ràng về sau, xác định một vùng biển này bên trên số lượng không nhiều hòn đảo, cuối cùng quy hoạch ra một đầu tuyến đường. Tại Thanh Hà Đế quốc bờ biển tây các lớn xưởng đóng tàu không ngừng sản xuất thuyền, từng nhánh hạm đội ra biển bắt đầu thanh lý săn bắn những đại dương này cự thú. Những này biển sâu cự thú bởi vì toàn thân là bảo, giá trị to lớn, ở trong hải dương có to lớn giá trị, bởi vậy đi săn biển sâu cự thú trở thành Thanh Hà Đế quốc một hạng cao nguy hiểm. Cao hồi báo sinh ý Thanh Hà Đế quốc nội bộ một chút cường giả không nguyện ý ngày qua ngày công tác, nhưng tại Thanh Hà Đế quốc cũng không có nguy hiểm gì, chiến trường cũng không phải người đơn đả độc đấu có thể thực hiện. Bởi vậy không ít cường giả đều tràn vào đến cái này bờ biển tây đi săn biển sâu cự thú, dạng này chẳng những là có thể rèn luyện tự thân lực lượng, còn có thể thu hoạch được một chút biển sâu cự thú vật liệu, những tài liệu này bất luận là chính mình sử dụng còn là bán ra, đều là đăng giá. Mà tại cái này hơn 10 năm không nhanh không chậm trải vớt xuống, Tây Hải Hải quân tổng bộ cơ hồ muốn đả thông một đầu đường biển đầu này đường biển. Lựa chọn cái này một mảnh tên là Cự thú Dương bên trên ba khu tương đối vững chắc tiểu quần đảo làm chạm trung chuyển. Sau đó đem toàn bộ tuyến đường chia tứ đoạn, mỗi một đoạn hơn 2000 cây số, kể từ đó, đem tứ đoạn ở giữa ba tổ hòn đảo kiến thiết vì cứ điểm ở trên biển, sau đó xuất động hạm đội mỗi một lần đi thuyền chỉ cần hơn 2000 cây số liền có thể chỉnh đốn đồng thời có cố định đường biển, phái ra săn giết hạm đội không ngừng tại tuyến đường hai bên mấy trăm cây số khu vực tìm kiếm săn giết hải dương cự thú, để đầu này tuyến đường trở nên an toàn đúng là như thế, đoạn thứ nhất tuyến đường tại bắc. Đầu chấp hành mục tiêu 3 năm sau, liền triệt để an toàn. Tại chỗ thứ nhất trên quần đảo xây dựng trận địa pháp trận, siêu cấp pháp sư tháp làm hoạch tâm đồng thời còn có siêu cấp cảm giác pháp trận cùng các loại tiểu mới vũ khí. Về sau, Thanh Hà Đế quốc còn ở lại chỗ này một chỗ quần đảo điều động một vị Ám Kim cấp chiến lược cùng năm vị Hoàng Kim cấp chiến lược lâu dài đóng giữ. Lúc này mới giữ vững vị này tại Cự thú Hải Dương tòa thứ nhất Lô Cốt đầu cầu. Mà có Lô Cốt đầu cầu, tại Thanh Hà Đế quốc công trình pháp sư cấp tốc đem những này quần đảo bên ngoài núi liền xây dựng hơn trăm mét cao, có thể đối phó được công chú đả kích tường thành. Tại cái này hình khuyên trong cứ điểm. Chỉ để lại hai đầu mặt hướng đổ vật tuyến đường, nội bộ đào sâu xây dựng ra đại lượng biến tàu, làm hạm đội sửa đổi địa khu đồng thời tại tường thành bên trong trên lục địa, xây dựng sân bay, căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, quân doanh, cùng một tòa tiểu thành thị chờ một chút kiến trúc công trình. Tại chỗ thứ nhất cứ điểm ở trên biển ổn định về sau, tại đại lượng săn giết đội tàu, hải quân hàng không mậu hạm chiến đấu quân hộ vệ dưới, vận chuyển đại lượng kiến thiết vật tư cùng nhân viên kỹ thuật, nhân viên tác chiến đội tàu mở ra đoạn thứ hai đường biển. Hạm đội khổng lồ đi thuyền gần 3.0000 tây số, đến chỗ thứ hai bị tuyển định quân đảo, ngay lập tức Phòng theo chỗ thứ nhất trên biển căn cứ bắt đầu xây dựng đầu tiên là tại nội bộ một chút hòn đảo xây dựng biên cảng, toàn bộ mấy trăm cây số vương hòn đảo san bằng, xây dựng các loại kiến trúc đồng thời các loại đảo xà lan, cùng công trình pháp sư cùng một chỗ vây quanh biên giới mấy hòn đảo, xây dựng trăm mét cao, 50 mét dài cự hình tường thành. Những này tường thành không chỉ là nham thạch si mang giải tỏa kết cấu, còn ở trên vách tường khắc vào cường hóa pháp thuật, trận địa pháp thuật hộ thuẫn, đồng thời lấy hạch tâm siêu cấp pháp sư tháp làm một thể, cấu thành một cái có thể phòng hộ toàn bộ quần đảo siêu cấp phòng ngự pháp thuật. Hải lượng tài nguyên một tuyến tiếp một tuyến các loại vật tư không ngừng vận chuyển, tại tuyến đường hai bên, mang theo điều tra dạ đã đi săn hạm đội không ngừng săn bắn tất cả tới gần hải dương cự thú. Bởi vì những đại dương này cự thú thân thể khổng lồ, dẫn đến hải dương cự thú hoàn toàn không cách nào che đậy, tại mấy trăm cây số bên ngoài liền sẽ bị dạ đã trinh sát đến. Làm những đại dương này cự thú muốn tới gần tuyến đường lúc, liền sẽ có gần nhất đi săn hạm đội xuất động, săn giết những đại dương này cự thú. Mà tại xây dựng quần đảo trên pháo đài, liền có một tòa chuyên môn xử lý hải dương cự thú phân giải nhà máy, còn có chuyên môn chuyển vận kho lạnh thuyền cùng các hệ thống công hội đóng quân điểm, dùng để lân cận thu thập các loại hải dương cự thú vật liệu. Tòa thứ hai lô cốt đầu cầu, bởi vì xâm nhập đại dương, trải vượt tuyến đường hai bên tầng tầng lớp lớp hải dương cự thú, còn có xây dựng vững chắc pháo đài, tốn hao thời gian 5 năm. Làm tòa thứ hai căn cứ hoàn thành, đại biểu cho thanh Hà Đế quốc có thể xâm nhập đại dương 5.0000 cây số, đã sắp làm được đến đi ngang qua toàn bộ đại dương. Sau đó, có hai lần trước kinh nghiệm, giai đoạn thứ ba đi thuyền hết sức thuận lợi, giai đoạn trước có hạm đội đi săn hải dương cự thú, về sau là đại hạm đội hộ vệ, đem đại lượng nhân viên kỹ thuật cùng vật tư vận chuyển đến trên hòn đảo. Chỗ thứ ba lựa chọn hòn đảo không còn là một mảnh tổng diện tích tại hơn 1000 cây số vương quần đảo, mà là một tòa diện tích có hơn 3000 cây số vương hòn đảo đổ bộ cái này một hòn đảo. Ngay lập tức, chính là dọc theo trên hòn đảo dòng sông khai thác ra hai tòa cự đại cảng nước sâu, đồng thời vây quanh cảng nước sâu xây dựng các loại công trình đồng thời vây quanh hòn đảo biên giới, xây dựng một vòng cao lớn tường thành, đem toàn bộ hòn đảo hộ vệ, mà sử dụng vật liệu, bộ phận chính là mở đào cảng nước sâu móc ra bùng cát. Tòa thứ ba hòn đảo, bởi vì là một cái chỉnh thể, chỉ cần xây dựng một vòng tường thành, không cần chức bổ sung hải dương, bởi vậy đơn giản rất nhiều. Toàn bộ công trình chỉ dùng thời gian một năm, liền hoàn thành, cùng tay cái này một đoạn tuyến đường đã thông, mà cuối cùng một đoạn tuyến đường, chiều dài tại hơn 2700 cây số. Theo hòn đảo này hướng tây nam phương hướng, trực tiếp đến Mê vụ thần giáo ở vào đông bộ dãy núi bên trên vài tòa bến cảng thành thị. Nói cách khác, chỉ cần đả thông một đoạn này tuyến đường, Thanh Hà Đế quốc hạm đội liền có thể theo Thanh Hà Đế quốc bờ biển tây xuất phát, một đường đi thuyền hơn bạn cây số đường biển đến Tây Đại lục Mê vụ thần giáo địa khu, để Mê vụ thần giáo địa khu trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Chương 618, Thanh Hà Đế quốc chi viện. Chương 618, Thanh Hà Đế quốc chi viện. Bởi vì đầu này thông hướng Tây Đại Lục trên biển tuyến đường là chia tứ đoạn, mỗi một cái tiết điểm không phải thành thẳng tắp sắp xếp, mà là quanh co khúc khuỷu. Bởi vậy đả thông đầu này trên biển tuyến đường là một đầu đường gãy, tổng chiều dài muốn so thẳng tắp 10.0000 cây số muốn dài 2.0000 cây số tả hữu. Nhưng chỉ là con con gãy gãy liền đả thông tuyến đường, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, bất quá là lãng phí một số người lực vật lực, cam đoan an toàn liền có thể. Trên bầu trời, lơ lửng bình đại một khắc không ngừng phụ trách trên biển thông tin cùng mặt biển giám thị, tại tuyến đường hai bên, mỗi một khắc đều có tuần tra hạm đội phụ trách giám thị, phòng ngừa biển sâu cự thú ẩn hiện. Mà tại bảo hộ bên trong tuyến đường, bản thân liền là thuyền không ngừng, Viễn Dương đánh bắt, biển sâu cự thú săn giết, tuyến đường tiếp tế vật tư, cùng thông hướng Tây Đại Lục vật tư cùng nhân viên vận chuyển, để đầu này tuyến đường vô cùng bận rộn. Cuối cùng một đoạn tuyến đường, Thanh Hà Đế quốc tổ chức một chi tại 500 chiếc các loại thuyền tạo thành đại hạm đội tiến hành khai thác. Trên bầu trời có lơ lửng bình đài phụ trách phương hướng, mà sớm Tây Đại Lục đối diện, có bến cảng cùng sớm đã chờ đợi người. Làm cái này một chi hạm đội tàu vận tải đến Tây Đại Lục, được đến khúc thượng mệnh lệnh, chuẩn bị tiếp đái mê vụ kỵ sĩ đã dẫn đội ở trong này chờ đợi. Làm trên mặt biển từng chiếc từng chiếc có thể so với núi nhỏ chiến hạm không ngừng xuất hiện trên mặt biển để những này mê vụ kỵ sĩ cũng vô cùng chấn kinh đây chính là thanh hà đế quốc hạm đội sao có hạm đội như vậy trách không được có thể vượt qua cái này vô biên vô hạn biển cả Làm từng chiếc từng chiếc sát thép chiến hạm cỡ bờ từng đội từng đội binh sĩ còn có nhân viên kỹ thuật thanh hà đế quốc phái ra chính vụ nhân viên cùng một chút công hội nhân viên đến để cái này bản thân liền không lớn bến cảng thành thị trở nên trợn trội ngươi tốt ta là thanh hà đế quốc cái này một chi hạm đội tổng chỉ huy cũng là tương lai tây đại lục chiến khu tổng chỉ huy một vị ám kim cấp, người mặc tướng quân quần áo người trung niên đối với mê vụ kỵ sĩ bắt tay chào hỏi. Có thể bị lựa chọn làm Tây Đại Lục chiến khu tổng chỉ huy, vị này người trung niên có thể nói ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, chẳng những là có chiến công hiển hách, mà lại có đầy đủ tư lịch, cùng có thể quản lý một phương thủ đoạn đối với cái nhân tuyển này, địch Thanh Hà tại nghĩ lại tác về sau, lựa chọn một vị theo tầng dưới chót một đường lên trước, tổng quân mấy chục năm, hiện tại đảm nhiệm Thanh Hà Đế quốc một cái chiến khu tổng chỉ huy trung tướng. Mà lại nếu không phải hắn trước đây không lâu đột phá ám kim cấp, nhiệm vụ này liền sẽ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, làm Tây Đại Lục chiến khu tổng chỉ huy thủ hạ hiện tại có một cái hàng không mâu hạm chiến đấu quân, hai chi pha trộn hạm đội cùng năm, cái hải quân sư đoàn bộ binh, cùng đến tiếp sau sẽ vận chuyển đúng chỗ 10 cái giã chiến quân. Tổng binh lực vượt qua 500,000, đồng thời theo hắn đứng vững gót chân, đế tiếp sau còn sẽ có không quân bộ đội cùng đạn đạo bộ đội vào chỗ. Mà địa phương bên trên, bản thân mặc dù không về hắn trực tiếp quản hạt, nhưng đế quốc bổ nhiệm các cấp quan viên tạo thành sở chính vụ, hắn có hỏi đến quyền hạn. Tại một khối đại lục mới phát triển, cái này được mệnh danh là mê vụ châu địa khu, chính là tương lai phát triển đều phương hướng. Người tốt Khúc Thược làm đệ nhất mê vụ sứ đồ tự nhiên không có khả năng ra mặt, bởi vậy Khúc Thược thuộc hạ phụ trách hiện tại mê vụ châu mạnh nhất kỵ sĩ, lúc này đã là Bạch Ngân đỉnh phong thực lực, làm lần này người phụ trách. Tại lựa chọn nhân tuyển về sau, Khúc Thược đã là đem tất cả mọi chuyện đều cùng người phụ trách này nói rõ ràng. Bởi vậy rõ ràng Thanh Hà đế quốc tiếp xuống cần làm cái gì, người phụ trách cũng 10 phần nhiệt tình một chút tiếp đãi. Thành phố này là chúng ta mê vụ thần giáo hiện tại thuộc hạ lớn nhất một tòa bến cảng thành thị, bất quá bởi vì nơi này vị trí vùng núi mà lại chúng ta kỹ thuật không được, không có cái gì trên thuyền, bởi vậy vận tải đường thủy không phát đạt, chỉ là tại gần biển Bắc cá. Mà tại cái bến cảng này Nam Bắc, còn có một tòa xo so nơi này nhỏ hơn một nửa bến cảng thành thị, đây chính là chúng ta hiện hữu cơ sở, căn cứ nữ thần đại nhân thần dụ cùng sứ đồ phân phó của đại nhân. Hiện tại, ta mang các ngươi trước giao tiếp thành phố này sự tình, sau đó chờ các ngươi quen thuộc cái bến cảng này thành thị các hạng sự vụ, về sau tại đông bộ vùng núi thành thị lớn nhỏ cùng các thôn trấn đều giao cho các ngươi. Khi xác định các ngươi không có vấn đề về sau, chúng ta mê vụ thần giáo sẽ hoàn toàn rút khỏi tất cả thành thị tầng quản lý, chỉ phụ trách mỗi một cái địa khu tín ngưỡng. Đồng thời hoàn toàn dựa theo Thanh Hà đế quốc tông giáo tín ngưỡng quản lý pháp tiến hành hoạt động. Tốt, đoạn thời gian này liền vất vả các ngươi." Tổng chỉ Huy trên mặt mang nụ cười, hướng người phụ trách này đáp trả. Bởi vì lần này là mở đường biển, bộ đội của ta số lượng khá nhiều, nhóm đầu tiên quản lý nhân viên chỉ có ước chừng 2.000 người. Tiếp xuống, liền từ những người này cùng các ngươi tiến hành giao tiếp, bất quá chúng ta hiện tại đã thông đường biển, nhóm thứ hai ước chừng 1 vạn người hành chính nhân viên ngay tại đổi tới. Làm song Vương Hữu Hào ở chung rất nhanh, đang phụ trách người dưới sự dẫn đầu, nhóm đầu tiên đến từ Thanh Hà Đế quốc hành chính nhân viên cùng hiện tại Mê vụ thần giáo quản lý nhân viên tiến hành giao tiếp. Căn cứ Mê vụ thần giáo an bài, Những này hiện hữu quản lý nhân viên, nguyện ý trở về thần giáo, như vậy liền phụ trách thần giáo các nơi thần điện. Nếu như còn nguyện ý tham chính, như vậy liền trực tiếp gia nhập Thanh Hà Đế quốc quản lý nhân viên, cùng mê vụ thần giáo không tại có quan hệ gì. Trải qua một ngày bận rộn, các hạng sự vụ giao tiếp rõ ràng, ngày thứ hai, toàn bộ bến cảng thành thị như thường lệ bận rộn, nhưng theo thành thị thành chủ đến tầng dưới chốt nhất thôn trấn, đều nhiều một nhóm người mới. Mà tiếp quản cái này một tòa thành thị, sau đó chính là đối với thành thị quyết đoán cải tạo, dù sao thành phố này vốn chỉ là một mảnh xung kích bình nguyên, diện tích bất quá là trên 100 bình vuông nhưng là đối với nhóm đầu tiên đội bộ nhân viên đến nói cái này diện tích hay là quá nhỏ bởi vậy theo đội công trình đội bộ các loại công trình máy móc vào chỗ ngay lập tức chính là dỡ bỏ thành thị tường thành bắt đầu ở ngoại vi gò đất khu thành lập các loại kiến trúc đường đi cư xá thư viện sân thể dục công viên trường học bệnh viện nhà ga sân bay đường cao tốc đường sắt nhà kho khu công nghiệp cùng các loại nông trường trừ cái đó ra căn cứ quy hoạch cái này một mảnh bình nguyên diện tích hay là quá nhỏ đội công trình tại đem từng đầu con đường xây dựng tốt về sau bắt đầu một hạng to lớn công trình đó chính là đảo núi Tổng sở chính vụ căn cứ bốn phía đỉnh núi đo lường tính toán về sau, đồng dạng vòng đỉnh núi toàn bộ san bằng, san bằng bùn đất đều sẽ vận chuyển đến bờ biển, tiến hành lấp biển tạo lục. Nếu như cái này một hạng đại công trình hoàn thành, như vậy cái bến cảng này thành thị diện tích sẽ theo nguyên bản hơn 100 cây số vương mở rộng đến hơn 500 cây số vương diện tích đến lúc đó, một tòa có thể dung nạp hải lượng nhân khẩu thành thị liền có thể tại núi này trong khu thành lập. Mà cái này một hạng đại công trình, vẹn vẹn là dựa vào hiện hữu nhân viên kỹ thuật căn bản không có khả năng thực hiện, thế là sinh hoạt ở nơi này bách tính bị chưa mộ, trở thành từng cái công nhân xây dựng. Chương 618 Thanh Hà Đế quốc chi viện, 2. Toàn bộ thành thị, trừ bỏ giữ lại một chút có giá trị kiến trúc, cái khác đều muốn dỡ bỏ, mà bây giờ đội công trình cần làm chính là ở ngoài thành tu luyện đại lượng cư xá cùng các loại nguyên bộ công trình. Sau đó, đối với thành nội bách Tính tiến hành phá dỡ, đem trong thành thị hơn 10 vạn bách Tính di chuyển đến khu mới, sau đó đem vùng giải phóng cũ san bằng một lần nữa kiến thiết. Mà thông qua cái này đại công trình, hấp thu toàn bộ thành thị bách Tính, vẫn là đem bốn phía thôn trấn nhân khẩu đều hấp thu tiến đến, từ đó để những cái kia xa xôi địa khu Bạch Tính đều di chuyển đến trong thành thị. Dùng một lần cần nuôi sống nhiều nhân khẩu như vậy, đối với thành thị sở chính vụ tổng chính vụ quan đến nói, không thành vấn đề. Vẹn vẹn là một chút viễn dương thuyền đánh cá một lần ra khơi, liền có thể mang đến đại lượng loài cá đồng thời. Những cái kia phí nhiêu thổ địa cũng bị quy hoạch ra một nhóm nông trường, thống nhất cơ giới hóa trồng trọt. Dùng chút ít người nuôi sống trong thành thị cũng không coi là nhiều nhân khẩu. Tại mở đào núi phong đồng thời, một đầu đường sắt cùng đường cái theo lơ lửng bình đại điều tra, cùng địa lý nhân viên thực địa đo đạc, chuẩn bị bắt đầu xây dựng đầu này đường sắt cùng cây số căn cứ thiết kế cận, là theo đông bộ thành phố này một đường hướng tây đi ngang qua toàn bộ sân mạch, đem ven đường bốn phía buồn địa cùng thành thị lớn nhỏ liên tiếp đồng thời tại mê vụ buồn địa tại quy hoạch một đầu dọc đường sắt cùng đường cái kéo dài đến huyết vực cùng Thái quốc địa khu vì tương lai mở rộng làm chuẩn bị làm đường biển đã thông về sau tin tức ngay lập tức truyền lại đến Thanh Hà đế quốc đế quốc nhóm đầu tiên triệu tập hơn một vạn tên quản lý nhân viên cùng mấy vạn nhân viên kỹ thuật theo tàu vận tải hướng về Tây Đại Lục đi thuyền sau một tháng tại Thanh Hà đế quốc hiệu suất cao nhanh chóng tiến thiết xuống mới cư xá đã là hoàn thành dàn khung xây dựng có một đại thành thị bộ dáng mà thông qua cái công trình này, toàn bộ thành thị đã là cùng thanh hà đế quốc nội bộ thành thị không có gì khác biệt đồng thời, tại bốn phía trong dãy núi còn phát hiện các loại khoáng vật, có khoáng sản, theo vận chuyển đến các loại thiết bị, cũng có thể sản xuất chỗ các loại kiến trúc vật liệu cùng kim loại nguyên liệu, phát triển thuộc về mê vụ châu chính mình công nghiệp. Tháng thứ hai, cái thứ nhất có thể cư trú hơn một vạn người cư xá hoàn thành tại bến cảng trong thành thị nhóm đầu tiên bách tính bắt đầu dọn nhà, bởi vì những ngày nhà ở xây dựng đều là dựa theo thanh hà đế quốc quy hoạch, các loại hiện đại hóa tiếp lời đều có, mà theo cư xá bắt đầu, tòa thứ nhất cỡ lớn cửa hàng cũng theo đó thành lập các loại theo thanh hà đế quốc vận chuyển đến phủ văn gia điện cùng máy tính, điện thoại chờ một chút để những này sinh hoạt tại vùng núi bên trong bách tính cảm giác được có chút không chân thực các loại nghị cũng nghị không ra sinh hoạt như là hư hảo tháng thứ ba theo càng nhiều cư xá thành lập toàn bộ thành thị tất cả cư dân cũng bắt đầu có thứ tự di chuyển đồng thời nhóm thứ hai hạm đội chuyển vận đuổi tới đại lượng vật tư cùng nhân viên đến từng đám lục quân tiếp quản bốn phía từng tòa thành thị đồng thời đối với hiện hữu thành thị thôn trấn tiến hành phân danh giới điều chỉnh bất quá bởi vì khúc thực bản thân liền là giống như thanh hà đế quốc phân danh giới trên thực tế cũng không cần làm sao điều chỉnh Hiện hữu mê vụ thần giáo chiếm lĩnh địa khu, tạo thành một cái đạo, 20 các quận, hơn 160 cái huyện, làm khu hành chính vạch hoàn thành, tất cả quận huyện nhân viên đều vào chỗ, chiến khu cũng chính thức thành lập, 10 cái đầy biên giã chiến quân vào chỗ, để những này địa khu càng thêm an toàn, không tại sẽ có cái gì đại nguy hiểm xuất hiện. Những yêu thú kia cùng tà tu khi tiến vào mê vụ thần giáo địa khu, liền sẽ bị biên cảnh tuần tra bộ đội phát hiện, sau đó trực tiếp xử lý. Tại sau này, Tô Tinh đóng quân cái kia một mảnh huyết vực thành thị, cũng theo chiến khu nhân thủ sung túc mà lấy xuống. Bất quá bởi vì những người tu tiên này cường đại cơ động năng lực, Thanh Hà Đế quốc cần tính nhắm vào bố trí bộ đội. Tỷ như nói, gia tăng sinh vật cảm giác pháo cao xạ, siêu viễn trình đả kích năng lượng vũ khí, cùng phá pháp đả kích thủ đoạn, đỉnh tiêm chiến lược có đỉnh tiêm chiến lược ứng đối, mà tầng dưới chốt bạch ngân cấp, hoàng kim cấp tạo thành bộ đội, tại Thanh Hà Đế quốc bây giờ quân đội trước mặt, không chịu nổi một kích. Rốt cục dung lòng. Khi ở trong tay đóng quân thành thị bị đến từ Thanh Hà Đế quốc quân đội tiếp quản, hiệu quả so với mình quản lý còn tốt hơn, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt cũng liền rảnh rỗi. Thủ hạ kỵ sĩ đoàn về, cũng không cần tại từng cái thành thị chiêu mộ nhân viên. Theo Thanh Hà Đế quốc hành chính nhân viên bổ sung, mê vụ thần giáo xây mới một tòa kỵ sĩ học viện đem những cái tia rút ra nhân thủ bổ sung đến học viện, dùng cho bồi dưỡng mê vụ kỵ sĩ. Mà những này mê vụ kỵ sĩ, trừ bảo hộ vệ các cấp thần điện, còn có đường đi chính là khúc thực. Tô Tinh, Tâu Nguyệt ba cái nhân thủ xuống mê vụ kỵ sĩ đoàn. Bởi vậy, Tô Tinh cùng Tâu Nguyệt nhiệm vụ cũng chỉ cần mỗi một năm căn cứ hai tòa kỵ sĩ học viện thành tích, tuyển chọn ra ưu tú nhất kỵ sĩ. Bởi vì trong lúc rảnh rỗi, Tô Tinh cùng Tâu Nguyệt cũng trở lại thần điện. Lúc này mê vụ buồn địa, toàn bộ buồn địa ngay tại sửa chữa lại, quét ngang nhảy lên hai đầu đường sắt cùng đường cái ở trong này hội tụ còn có các loại nhà cao tầng kiến thiết để trong này biến thành một cái đại công điện vừa mới trở về nơi này tô tình cùng tô nguyệt còn có chút không thích đứng. bốn phía đều là công trường các loại nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên còn có cái kia các loại chỉ ở trong video nhìn thấy qua máy móc để hai người đều đặc biệt hiếu kỳ bất quá theo sinh hoạt thời gian gia tăng hai người cũng thích ứng trường hợp như vậy trong thần điện theo thanh hà đế quốc đường biển trước thời hạn quan thông rất nhiều nhân lực vật lực đến khúc thừa chế định kế hoạch không cần như vậy chấp hành thần điện hiện tại chỉ là làm cái này mê vụ châu chiến khu một chi đặc lực lượng tồn tại chỉ cần truyền giáo cùng tầng cao nhất chiến lược uy hiếp những chuyện khác đều có mê vụ châu sở chính vụ toàn quyền phụ trách khúc thực chính mình sự tình đều ít đi rất nhiều mỗi một ngày đều chỉ tại trong thánh điện tu luyện sư phụ một ngày này hoàn thành một ngày tu luyện tông Nguyệt có chút không thú vị tìm tới khúc thực do hỏi hiện tại chúng ta cứ như vậy từng ngày qua xuống dưới à thế nào dạng này hòa bình sinh hoạt còn không nguyện ý khúc thực nhìn xem chính mình tên đệ tử này có chút buồn cười hỏi H hiện tại thanh hà đế quốc đến chi viện người đã là vượt qua năm không hiện tại chúng ta chiếm lĩnh địa khu cũng chỉ là năm vạn nhân khẩu ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục mở rộng. Có nữ thần đại nhân tại, chúng ta hoàn toàn có thể cầm xuống cái kia huyết vực. Cái này không nóng này, khúc thượng an đuổi. Hiện tại thanh hà đế quốc đến nhanh như vậy, chúng ta tiết kiệm đến không ít chuyện. Hiện tại vừa vặn tăng lên một ít thực lực, trình độ của các ngươi chỉ cần hơn 10 năm, liền có thể đột phá đến bán thần cấp đến lúc đó, hai người các ngươi hủy diệt mất huyết vực cũng không phải là vấn đề. Hiện tại các ngươi còn yếu một chút, mà lại bây giờ thực lực cao tốc tăng trưởng thời kỳ, vừa vặn thật tốt tu luyện. Ta nhìn xem khúc thừa cũng chỉ là an đuổi mình, không chuẩn bị mở rộng thực lực. Vì nữ thần đại nhân phát triển tín ngưỡng, nguyệt cũng biết miệng hào hứng ghét ghét ngồi tại khúc thượng bên người. Ngay tại Tây Đại lục có Thanh Hà Đế quốc xuất Tu, thần giới bên trong, Địch Phong cùng phu nhân của mình nhón cùng một chỗ cũng đang thương thảo liên quan tới Tây Đại lục sự tình. Bây giờ có Thanh Hà Đế quốc một số người lực chi viện, diệt đi một cái thế lực đã không phải là vấn đề, mà lại tương đối Thanh Vân tông dạng này chính phái thế lực, huyết vực dạng này thế lực, tiêu diệt cũng không có vấn đề gì. Mà ở tại thần giới ở nhiều năm như vậy, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh mấy người cũng chuẩn bị hoạt động một chút thân thể. Chương 619. Mục tiêu: Huyết vực. Chương 619. Mục tiêu: Huyết vực. Phu quân hiện tại thủ hạ ta cái kia mê vụ thần giáo đã phát triển, trải qua cái này thời gian mấy chục năm, đế quốc cũng cùng mê vụ thần giáo liên hệ với. tiếp xuống, chúng ta có thể cầm xuống một mảnh địa khu, mở rộng tại tây đại lục địa bàn. thần giới, vương triêu quân tìm tới đang tu luyện địch phong, cùng đi qua thời gian dài như vậy sao? địch phong nhắm mắt lại, cảm giác vô tự chi thư, thông qua tương liên khí vận cảm thấy được, tại cái kia tây đại lục phương hướng có một cô đang không ngừng mở rộng khí vận. như vậy động thủ đi, địch phong cũng không có phản đối. lúc này, theo đại lượng tín ngưỡng chi lực cung ứng, địch phong cùng các phu nhân thực lực đều đã đột phá đến trung vị thần cấp độ hơn nữa còn có đồng dạng là đột phá đến trung vị thần một đám nghề nghiệp hệ thống khái niệm thần còn có một chút bản thần truyền thuyết cấp chiến lực tại cái này trong thần giới sinh hoạt lúc này thần giới đã không phải là ngay từ đầu như thế chúng giống chính là có thực lực như vậy địch phong mới có tự tin đối phó cái kia tây đại lục những người tu hành kia chỉ có mấy người căn bản sẽ không là thần giới hơn 10 cái thần minh đối thủ mà lại mở rộng thương cổ tinh địa bàn liền có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều nhân khẩu mà nhân khẩu tăng nhiều thiên tài mới có thể tăng nhiều tín ngưỡng chi lực mới có thể tăng nhiều tài năng lớn mạnh thần giới bởi vậy có thể mở rộng tốt nhất là mở rộng có thể nhiều chiếm một điểm liền chiếm đoạt một điểm thần giới cùng thanh hà đế quốc nhiều chiếm một điểm cái khác thế lực liền sẽ thiếu chiếm một điểm thanh hà đế quốc tương lai sống sót khả năng mới có thể gia tăng như vậy động một chút đi địch phong hoạt động một chút thân thể chuẩn bị vũ khí của mình trang bị đối trước mặt vương triều quân dò hỏi lần này muốn hay không mọi người cùng nhau đi lữ hành bọn tỷ muội đều đối với cái này không có hứng thú chúng ta đi qua liền có thể được đối với các phu nhân riêng phần mình có ý nghĩa của mình địch phong không có vấn đề gì Thu thập xong vũ khí trang bị, Địch Phong kêu lên lúc này đã là bán thần cấp giao long làm toa kỵ, mang phu nhân Vương Chiêu quân cùng rời đi thần giới, hạ giới mê vụ thần giáo, thân là Vương Chiêu quân đệ tử, khúc thực ngay lập tức nhận được sư phụ tin tức, mang chính mình hai cái đệ tử tại trong thánh điện chờ đợi sư phụ đến. Rất nhanh, trên bầu trời gió nổi mây phun, tầng mây dày đặc bên trong một đầu toàn thân màu xanh giao long ở trong tầng mây như ẩn như hiện đồng thời, Địch Phong cùng Vương Chiêu quân cũng đi tới trong thánh điện, nhìn xem trong thánh điện cùng chính mình vừa mới kiến tạo thời điểm không có gì khác biệt, Địch Phong có chút cảm thán, không nghĩ tới nhói một cái liền qua nhiều năm như vậy. Sư phụ, nhìn xem trước mắt một cái vóc người anh Tuấn cao lớn, vẻn vẻn là đứng ở nơi đó liền có một cô đế vương uy nghiêm nam nhân cùng một cái mỹ lệ phảng phất là vạn vật thất sắc nữ tử, khúc thược trên mặt mang nụ cười tiến lên đây. Người những năm này ở trong này cũng vất vả. Vương Triêu quân nhìn xem đệ tử của mình, trên mặt cũng mang mỉm cười. đều là lớn mạnh thực lực của chúng ta, đây là hẳn là. Khúc thược vội vàng nói. Gặp qua nữ thần đại nhân, gặp qua thần vương đại nhân. Ở một bên, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt cũng liền bước lên phía trước, hướng địch phong cùng Vương Triều quân hành lễ. Thông qua sư phụ của mình, Tô Tinh cùng Tô Nguyệt biết liên quan tới thần giới sự tình đợi đến mê vụ thần giáo sự tỉnh xử lý xong, đến lúc đó các nàng đều sẽ ở tại thần giới có cái nhà trưởng kỳ ở tại thần giới cư trú mà xem như thần giới kẻ thống trị địch phong tự nhiên là có được kỹ càng giới thiệu còn có hiện tại thần giới chư thần đối với tô tinh cùng âu nguyệt đến nói cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại lần này đến các ngươi cũng biết nguyên nhân như vậy thanh hà đế quốc bên kia đã đem những năm này vận đến bộ đội toàn bộ tập hợp còn có người thần điện kỵ sĩ đoàn lần này mục tiêu là toàn bộ huyết vực vương chiêu còn nói đợi đến cầm xuống huyết vực liền sẽ cùng cái kia yêu quốc một cái quỷ vực cùng được sâu địa khu tiếp xúc đến lúc đó Song vương chính là liên miên bất tuyệt chiến tranh, các ngươi có lẽ đều cần tỏa chấn tiền tuyến. Các ngươi làm đệ tử của ta cùng sứ đồ, lần này ta cũng cho các ngươi một chút có thể tăng thực lực lên thân khí. Vương Triêu quân mê vụ quy tắc, mặc dù không kém, năng lực phong phú, nhưng bản thân không phải cái gì công kích năng lực, bởi vậy tại cùng cùng giai lúc chiến đấu sẽ có một chút thế yếu. Mà trận này chiến dịch qua đi, ba cá nhân thực lực liền có chút cực kỳ trọng yếu, cùng giai chiến đấu sẽ trở nên phổ biến, Vương Triêu quân cũng không nguyện ý nhìn thấy thuộc hạ của mình sứ đồ đột nhiên vỡ lạc, đặc biệt còn là chính mình thân cận người. Thế là trước khi tới. Vương triêu Quân tìm Định Phong muốn một chút có thể tại bản thần cấp sử dụng đồ vật đối với Vương triêu Quân yêu cầu, Địch Phong theo chính mình thu thập được đại lượng bên trong kỳ vật lựa chọn mấy món phù hợp ba cái sứ đồ kỳ vật. Theo thương cổ tinh ngay tại rời đi mê vụ thế giới, bởi vì mê vụ thế giới sinh ra kỳ vật cũng đang phát sinh một chút biến hóa. Những kỳ vật này biến thành ẩn chứa quy tắc lực lượng bảo vật. Chưa từng nhưng cải biến kỳ vật biến thành ẩn chứa quy tắc lực lượng bảo vật, đại biểu cho những kỳ vật này có thể tiến hành trình độ nhất định cải tạo Định Phong mặc dù sẽ không lợi khí, nhưng là có vô tự chi thư. Địch Phong đối với kỳ vật quy tắc khống chế trình độ phi thường tốt, đồng thời còn có tín ngưỡng chi lực dạng này và năng năng lượng địch phong đem ba kiện kỳ vật phối hợp chính mình thu thập được một chút bán thần cấp tài liệu. Trong đó đại đa số tài liệu đều đến từ địch phong săn giết bán thần cấp biển sâu cửu thú, còn có theo chết ở trong tay địch phong truyền thuyết cấp bán thần cấp, cùng quan minh thần vẫn lạc về sau lưu lại tài liệu. Ba kiện kỳ vật phối hợp một chút thuộc tính phù hợp vật liệu, bị địch phong tế luyện dung hợp trở thành ba kiện bán thần khí đương nhiên, không chỉ là vô tự chi thư cùng tín ngưỡng chi lực tác dụng, còn có địch phong nắm giữ đại an phân phủ văn cùng phủ văn tạo thành phát trận. Thanh Hà Đế quốc đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện hải lượng phù văn cùng các loại phù văn tổ hợp tại địch phong học tập về sau đem hắn khắc vào kỳ vật cùng vật liệu bên trong lại thêm tín ngưỡng chi lực dung nhập mới là triệt để trở thành vũ khí trang bị ba kiện bán thần khí theo thứ tự là mưa bụi lá cờ một kiện có thể khống chế mưa bụi kỳ vật phối hợp một cây ngàn năm lôi kích một tâm cùng một tấm đến từ một đầu có thể khống chế mê vụ trên biển cả chế tạo mê vụ hoàn cảnh biển sâu cửu thú món này mưa bụi lá cờ có thể chế tạo ra vây khốn truyền thuyết cấp bán thần cấp mê vụ tính được một kiện không sai bảo mệnh trang bị trừ cái đó ra còn có một cái mê vụ hồ lô nội bộ ẩn chứa đại lượng không gian có thể chứa được mê vụ Cùng một kiện cuồng phong bạo vũ cờ, có thể chế tạo ra thiên thai phong bạo. Ba kiện bán thần khí, trong đó mê vụ hồ lô cho Tô Tinh, mưa bụi cờ cho Tô Nguyệt, mà phong bạo cờ cho Khúc Thước. Tại thông qua thần thức nhận chủ cái này ba kiện bán thần khí về sau, cảm giác những này bán thần khí năng lực, ba người trên mặt đều mang một cỗ mừng rỡ, có mới bán thần khí, lực chiến đấu của mình đều sẽ biên độ lớn tăng lên, đối với tương lai khả năng gặp được nguy hiểm cũng sẽ có tốt hơn trợ giúp. Tốt, đều thuần thục một chút những này bán thần khí, sáng sớm ngày mai, toàn quân xuất phát, diệt đi cái này với vực. Sáng sớm hôm sau, Đã sớm tập kết tại huyết vực biên giới hơn trăm vạn bộ đội ngay lập tức tiến công, hướng về những cái kia thôn trấn xuất phát, những cái kia chỉ có một ít người tu hành tre trở thành thị đối mặt với thanh hà đế quốc dòng lũ sắt thép cùng các loại siêu vi lực đều đả kích thủ đoạn, chỉ có thể là đầu hàng. Chương 619. Mục tiêu: Huyết vực. Chương 619. Mục tiêu: Huyết vực. 2. Những cái kia không đầu hàng người, toàn bộ là bị chém giết, cả người cái gì đều không thừa xuống. Tầng dưới chót nhất từng cái cường đạo sơn trại, chạy trốn thổ phỉ thế lực, còn có từng cái thống trị võ đạo gia tộc, tu hành tông môn toàn bộ bị dòng lũ sắt thép nghiền nát. Tại huyết vực này bên trong, trừ tầng dưới chốt nhất nô lệ, cùng những cái kia tầng dưới chốt bát tính, những người khác đều không tồn tại người tốt lành gì. Tại Thanh Hà Đế quốc bản thân nhân thủ ít dưới tình huống, tất cả kẻ phản kháng, tất cả động tiểu tâm tư người, không phân tình huống gì, toàn bộ xử lý, đại lượng đầu người chấn nhiếp toàn bộ chiếm lĩnh địa khu. Mà lại trăm vạn đại quân, muốn công chiếm một mảnh diện tích ở trên ngàn vạn cây số vương địa khu, dạng này theo chiến tranh tiếp tục, trăm vạn đại quân sẽ càng ngày càng phân tán. Bởi vậy, vì cam đoan khống chế tình huống, đối với một chút tại chỗ thần phục người, mê vụ thần giáo tạm thời lựa chọn hợp nhất, đồng thời chỉ chiếm cứ những thành thị kia, thần dưới chót thôn chấn tạm thời không có năng lực đi quản lý. Bất quá liền xem như dạng này, Thanh Hà Đế quốc quân đoàn chỗ thể hiện ra lực lượng, cũng làm cho toàn bộ huyết vực một trận kinh động. Rất nhanh, những cái kia đại tông cửa mở bắt đầu phản kháng. Huyết vực bên trong tồn tại tông môn toàn bộ là tà tu, hắn nắm giữ năng lực, bình thường là lấy cương thi, linh hồn cùng máu tươi làm chủ tà pháp. Chỗ thi triển chiêu thức cũng là các loại âm phong trận trận, theo những này tu hành tông môn tạo thành đại quân, mặc dù một cái tông môn khả năng chỉ có vài trăm người, nhưng là chung vào một chỗ, cũng là một chi lực lượng cường đại. Không chỉ có như thế, thống trị huyết vực huyết ma tông tông chủ Nhìn xem cái này một chi phong cách cùng đại lục những quân đội khác hoàn toàn khác biệt quân đội, cũng tự mình mang tông môn hai cái bán thần cấp, bảy cái truyền thuyết cấp trưởng lão cùng một chỗ đến tiền tuyến. Lam Huyết Ma Tông tông chủ, tự xưng Huyết Ma lão tổ tà tu xuất hiện, bầu trời biến thành một mảnh đỏ như máu, kia là từng mảnh từng mảnh ẩn chứa vô số máu tươi tầng mây. Vẹn vẹn là những này huyết vân bay tới, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền bao trùm toàn bộ chiến trường. Đến. Lúc này, không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thủ liền câu được cá lớn, chỉ cần là giải quyết Huyết Ma Tông tất cả cường giả, như vậy toàn bộ huyết vực cũng liền không tại tồn tại cái gì có thể cùng Thanh Hà Đế quốc dòng lũ sắt thép đối phó người quả nhiên không hổ là tà tu. Địch Phong nhìn lên trên bầu trời cái kia tản ra nồng đậm mùi máu tươi tầng mây, có chút cảm thán. dạng này huyết vân, nói thế nào cũng là phải có ngàn vạn cấp sinh mệnh đi. Phu quân, giết hắn đi. ở bên người Địch Phong, Vương Chiêu Quân cũng bị huyết ma láo tổ huyết vân chấn kinh. Vương Chiêu Quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, lại có người tu luyện giết nhiều như vậy sinh mệnh. nhìn xem cái này một đoàn huyết vân, Vương Chiêu Quân cũng lộ ra chán ghét biểu lộ. bất quá, đây cũng là cái này huyết ma lão tổ chính mình không có cách nào xử lý, đồng thời lấy tà tu làm đinh, tỷ như nói Vương Chiêu Quân mê vụ cũng nuốt mất đại lượng dị tộc. Nếu không phải Địch Phong vô tự chi tư lọc mặt trái năng lượng, như vậy Vương Chiêu Quân chỉ sợ cũng phải cùng Huyết Ma lão tổ đồng dạng. Dạng này giết chóc sẽ không đối tự thân tinh thần tạo thành xung kích sao? Khủng lộ như vậy quán niệm, tu lại cũng ảnh hưởng tu luyện. Bọn hắn dù sao cũng là tà tu. Địch Phong ở một bên giải thích. Bọn hắn bản thân liền lấy giết chóc sinh mệnh tu luyện làm vui, tinh thần loạn một chút không có vấn đề gì, bằng không bọn hắn vì sao lại tăng lên nhiều như vậy thực lực? Cũng không phải là ai cũng giống như ta, có thể rút ra mặt trái năng lượng. Lần này ngươi đừng xuất thủ, vẫn là ta tới đi. Tại Huyết Ma lão tổ ngay lập tức xuất hiện, Địch Phong cũng đi theo tiến lên. Bốn phía mảng lớn không gian giam cầm, bao trùm huyết ma lão tổ cái kia một vùng không gian bị địch phong một kiếm vỡ nát đối với dạng này tà tu, địch phong không có cái gì quang minh chính đại, theo nơi ẩn thân xuất hiện, chiêu thứ nhất chính là giam cầm không gian, phòng ngừa cái này huyết ma lão tổ đạo tẩu. Sau đó chiêu thứ hai không gian vỡ nát, vừa ra tay chính là đại chiêu, muốn tiêu diệt cái này huyết ma lão tổ địch phong bản thân thực lực là trung vị thần, nhưng làm thần giới kẻ không chế, bản thân thực lực không phải đơn giản trung vị thần có thể so sánh với. Huyết ma lão tổ bản thân bất quá là một cái hạ vị thần thực lực, trên lệch một cấp dưới tình huống. Huyết Ma lão tổ dưới chân một đoàn huyết vân pháp khí bị địch phong một chiêu đánh nổ. Sau đó toàn bộ thân thể theo không gian biến thành vỡ nát, toàn bộ thân thể ngay tiếp theo linh hồn một chút cũng không còn sót lại. Theo địch phong xuất thủ đến Huyết Ma lão tổ một tiếng hét thảm truyền đến, bất quá là thoáng qua thời gian, nhưng sau một khắc, địch phong phát hiện không thích hợp. Tại địch phong giải quyết Huyết Ma lão tổ nhục thân, tại bầu trời kia bên trong, huyết vân bên trong nhưng vẫn là có năng lượng. Tại địch phong ở trên bầu trời lộ ra chân thân, bốn phía huyết vân hội tụ, một tấm hơn ngàn mét từ đỏ như máu đám mây tạo thành mặt to xuất hiện ở trước mặt của địch phong. Ngươi là ai, chạy đến tìm ta Huyết Ma lão tổ phiền phức? mặt to há mồm, mỗi một câu đều trong bầu trời này hình thành một cỗ phong bạo. quả nhiên một cái người tu hành vẫn còn có chút bản sự, lại đem chính mình cùng cái này một mảnh huyết vân hòa làm một thể, để nhục thân của mình bất quá là một cái bên ngoài thể xác, tùy thời có thể tiêu mất gây dựng lại. nhìn xem cái này một tấm mặt to, địch phong có chút giật mình, nhìn ra huyết ma láo tổ năng lực, địch phong trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thưa, bất quá là một cái tà tu thôi. hôm nay là tử kỳ của ngươi. trong lúc nói chuyện, địch phong lực lượng hướng về bốn phía huyết tán, cấp tốc khống chế tất cả huyết vân bao trùm không gian. bởi vì một chiêu này làm cái lão lúc này cái này huyết ma lão tổ chỉ lo nhìn chằm chằm địch phong, còn không có phát giác. hừ, đối với địch phong lời nói, huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. bốn phía huyết vân hội tụ, rất nhanh, phương viên trên trăm cây số trong khu vực bắt đầu xuống lên đỏ như máu nước mưa. làm cái này nước mưa rơi xuống, trên mặt đất tất cả tiếp xúc đến nước mưa sinh mệnh bắt đầu tiêu thảm, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn dòng máu rơi là tả trên đất. trong nháy mắt, tại huyết thủy này bao trùm trong khu vực, biến thành một mảnh thảm thiết địa ngục, không tại có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. tại địch phong bốn phía có không gian ngăn lại huyết thủy này, nhưng địch phong lúc này phát hiện. Những cái kia chết đi sinh mệnh biến thành dòng máu bắt đầu như là hơi nước theo trên mặt đất bốc hơi mà lên, từng sợi đỏ như máu xương mù hội tụ, để cả phiến thiên địa biến thành một mảnh màu đỏ thắm. Đây là lĩnh vực. Thân ở trong một phiến khu vực này, địch phong bỗng nhiên cảm giác được thân thể bốn phía truyền đến một trận áp chế, loại kia âm hàn huyết sát khí tức một đợt núi một đợt hướng về địch phong vào tới. Mà ở trước mặt địch phong, tại cái kia huyết sắc trong tầng mây, đại lượng năng lượng màu đỏ như máu hội tụ vào một chỗ, một kẻ thân thể lại xuất hiện. Kia là bị địch phong giải quyết huyết ma lão tổ, một lần nữa hội tụ nhục thân. Một chiêu này đem toàn thân dung nhập huyết vân bên trong, để huyết ma lão tổ sẽ không bởi vì thân thể bị hủy thực lực giảm xuống hoặc là tử vong, mà lại chỉ cần huyết vân bất diệt, tự thân liền bất diệt, như thế năng lực mới là huyết ma lão tổ khiên bốn phía ác ma linh chúa yêu vương cùng chính đạo môn phái vây quét hạ sinh tồn xuống tới nguyên nhân. Một lần nữa hội tụ thân thể, huyết ma lão tổ nhìn xem địch phong đều thân thể cũng lộ ra một cỗ tham lam, không biết nhân tiên cảnh thân thể vừa vặn dùng để tế luyện máu của tam mây.